Chương 198, Kiếm trận diệt sát, chương 198, Kiếm trận diệt sát. Cái gì gọi là khóc không ra nước mắt, Hư Âm Dương giờ phút này xem như chân chân chính chính địa cảm nhận được, một nháy mắt từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, loại này tương phản to lớn Hư Âm Dương đã không phải là lần thứ nhất tiếp nhận, nhưng lần này lại so trước đó đến càng mãnh liệt hơn. Vì cái gì? Hắn rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, vì cái gì đảo mắt liền tốt rồi? Hư Âm Dương thực tế là không nghĩ ra, liền xem như để khôi phục năng lực tăng trưởng yêu thú, cũng chưa từng thấy giống Lâm Húc dạng này nháy mắt khôi phục thương thế, huống chi thương thế kia đối với người bình thường đến nói đều có thể xem như vết thương chí mạng. Một người nguyên anh kỳ cũng chưa tới tiểu tử, làm sao lại có biến thái như vậy năng lực khôi phục. Quái vật, tiểu tử này tuyệt đối là cái quái vật. a, hư long Dương Bi vẫn gào thét lớn, nhưng cái này lại cải biến không được hắn bị lâm húc đánh cho tê người cục diện, mặc dù lần này hắn có hư thiên đỉnh hộ thân, nhưng hắn không phải hư thương cung, trong tay hư thiên đỉnh chỉ là khó khăn lắm đạt tới hạ phẩm linh khí trình độ, mặc dù có thể bảo hộ hắn không bị thương, nhưng lại tiết không song to lớn lực trùng kích, vẫn như cũ bị đánh cho toàn trường bay loạn vụ việc cùng hư âm dương rất không hợp nhau, nhưng ngôi vong răng Hàn đạo lý hư thương khung vẫn là rất rõ ràng, thấy hư âm dương hoàn toàn bị đặt ở hạ phòng, hư thương khung nhịn không được liền muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Diệp Vô Kỵ ngăn cản xuống dưới. Hư Thương khung, ngươi không phải nói đây là Lâm Húc cùng hư âm dương ân oán cá nhân a? Nếu là ân oán cá nhân, vậy ngươi vội vã xông đi lên làm gì? Thanh Thản ổn định địa cùng bản tôn ở chỗ này nhìn xem đi. Chính như trước đó hư thương khung không nguyện ý để Diệp Vô Kỵ đi cứu viện Lâm Húc đồng dạng, Diệp Vô Kỵ hiện tại cũng không nghĩ để hư thương khung nhúng tay, cùng long hổ thú một trái một phải đem hư thương khung đường ngăn cản cái chặt chẽ. Có hư thiên định hộ thân, Hư Thương khung cũng không e ngại Diệp Vô Kỵ cùng long hổ thú giáp công, nhưng muốn xông ra cả hai vây quanh hắn còn không có như thế lớn năng lực, chỉ có thể thở dài dừng bước. Hư Thương khung đều không thể nhúng tay, Hư Cản Khôn cùng Hư Thiên Địa liền càng không bàn sự kia, Diêm La Thiên tử không còn kế tiếp theo ra tay với bọn họ chính là vận hạnh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đánh thành một đoàn Diệp Vô Kỵ 5 người biến thành an tĩnh côn chúng, mà trước đó đứng yên bất động Lâm Húc cùng Hư Âm Dương lại đánh thành một đoàn. Đương nhiên, trên cơ bản là Lâm Húc tại đè ép Hư Âm Dương đánh. Lâm Húc, ngươi căn bản không phá nổi bản tọa phòng ngự, tiếp tục đánh xuống cũng không có gì hay, đến đây dừng tay như thế nào? Lúc đầu bi phấn vẻ sau, Hư Âm Dương cảm xúc thời gian dần qua bình phục xuống dưới. Mặc dù hắn thoạt nhìn là bị đặt ở hạ phong trên cơ bản không có gì sức hoàn thủ, nhưng Lâm Húc cũng không đánh tan được Hư Thiên Đỉnh phòng ngự. Mà nó, Hư Thiên Điện người đều là thuộc giò đen. Lâm Húc nhịn không được chửi mắng một câu, hắn lần thứ nhất cùng Hư Thương không động thủ thời điểm đối phương cũng là vận dụng Hư Thiên Đỉnh, hiện tại Hư Âm Dương cũng là như thế. Cái này Hư Thiên Điện người không có bản sự khác, bị đòn bản sự ngược lại là từng cái không tầm thường. Thiếu gia ta liền không tin ép không nát ngươi mai rửa. Nguyên bản Lâm Húc cũng không muốn hiện tại liền cùng Hư Âm Dương khai chiến. Dù sao thời gian giải vận dụng Bá Thiên Hùng Vương lực lượng sẽ để cho tự thân Lâm vào trạng thái hư nhược, cái này tại nguy cơ từ phía Thiên Linh giới bên trong là rất nguy hiểm, nói không chừng ngay tại hư nhược thời điểm bị bỗng nhiên xuất hiện phong nhận a, hỏa tiên a cái gì cho diện. Thế nhưng là Lâm Húc không muốn tìm phiền phức, người khác lại không dung tha hắn, thư âm dương gặp một lần hắn bản thân bị trọng thương diện mục dữ tận liền bại lộ ra. Muốn mượn gió bẻ măng, đối đãi dạng này ra hỏa, Lâm Húc như thế nào lại lưu thủ, đánh dẫn cũng chết. Phản tụ nó hại. Như là đã vận dụng Bá Thiên Hùng Vương lực lượng, lâm vào trạng thái hư nhược là khẳng định, đã như vậy, suy yếu phải lâu một chút lại có quan hệ gì? đại diễn ngũ hành kiếm trận. trước đó lâm húc vẫn luôn là tại dùng nắm đấm tiến hành công kích, căn bản không có vận dụng pháp bảo. cái này ngũ hành linh kiếm tạo thành đại diễn ngũ hành kiếm trận một khi sử xuất, mọi người sắc mặt lập tức cũng biến. lực lượng thật kinh khủng. đại diễn ngũ hành kiếm trận là lần đầu tiên trước mặt người khác biểu diễn, tại bá thiên hùng vương lực lượng thôi động hạ, chân chính có nghiền nát vạn vật khủng bố uy thế. thư âm dương sắc mặt đung nhiên trở nên trắng bệch. vân vân. lâm húc, bản tọa nhận thua. ngươi muốn cái gì tăng đền bù, chỉ cần bản tọa có thể làm đến, bản tọa. thư âm dương hoảng, đại diễn ngũ hành kiếm trận kiêm nghiền nát vạn vật khí tức hủy diệt thực tế là thật đáng sợ. Hắn biết rõ chỉ bằng vào hạ phẩm linh khí cấp bậc Hư Thiên Đỉnh chỉ sợ rất khó ngăn cản được kiếm trận cầm tiếp theo nghiền ép, mà một khi Hư Thiên Đỉnh phòng ngự màn sáng bị phá, kia chờ đợi hắn. Nghĩ đến cái này bên trong, thư Âm Dương toàn thân mồ hôi mạo đều nhanh dựng thẳng lên đến, không quan tâm mặt mũi lớn tiếng cầu xin tha thứ. Cái gì mặt mũi, cái gì tôn nghiêm, cùng tính mệnh so ra chẳng đáng là gì. Đều đã tiến vào Thiên Linh giới bên trong, nếu là tại cái này bên trong đem mạng già cho mất đi, còn nói gì tiến vào linh giới, nói chuyện gì leo lên cảnh giới càng cao hơn. Chỉ là, Hư Âm Dương nghĩ nhặt thua, lâm húc lại không muốn nghe, đối loại này một lòng muốn gây nên mình vào chỗ chết. Lúc nào cũng có thể hướng mình vung ra đồ đao địch nhân, biện pháp tốt nhất chính là để nó vĩnh viễn biến mất." Ngầm miệng, gầm thét một tiếng đánh gãy hư âm dương lời nói, Lâm Húc tâm niệm vừa động, đại diện ngũ hành kiếm trận hướng về hư âm dương ầm vang hút xuống, như là một cái cự đại cối xay đem nó che đậy nhập trong đó bắt đầu cắt nghiền ép bắt đầu. "Nhân thua." "Hừ, chiêu này ngươi đã dùng qua một lần, ta lần này tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Chết đi cho ta." Lâm Húc trong mắt sát ý sôi trào. Toàn lực thôi động đại diễn ngũ hành kiếm trận chỉ thấy trong kiếm trận kiếm khí tung hành, từng trôi kiếm khí hình thành ngũ hành linh kiếm không ngừng mà từ từng cái góc độ đập nện tại bảo vệ hư âm dương hư thiên đỉnh màn sáng phía trên. Hải lượng thiên địa linh khí không ngừng bị hút vào đến trong kiếm trận, theo thời gian trôi qua, kiếm trận uy lực từng chút từng chút địa không ngừng gia tăng lấy, ngay từ đầu hư thiên đỉnh màn sáng còn có thể chống cự lại kiếm trận đập nện cùng cắt, thời gian dần qua mỗi một đạo kiếm khí công kích đều sẽ để màn sáng run run một hồi, mắt thấy là phải chống đỡ không nổi. Lâm Tiểu Hữu hạ thủ lưu tình. Chỉ cần ngươi thả qua âm dương, ta hư thiên điện cùng ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ. Bạn Tôn lấy Hư Thiên Điện điện chủ thân phận Cam Đoan Hư Thiên Điện bên trong người ngày sau tuyệt không tìm người phiền phức. Hư Thương khung trên mặt xuất hiện vẻ lo lắng, hắn là nhìn Hư Âm Dương không vừa mắt không sai, nhưng để hắn trơ mắt nhìn Hư Âm Dương bị Lâm Húc đánh giết hắn còn làm không được, không chỉ là bởi vì hắn là Hư Thiên Điện điện chủ, càng quan trọng chính là Hư Âm Dương vừa chết, mọi người tại đây thực lực đối so liền sẽ phát sinh nghiêng. Lần này tiến vào Thiên Linh giới người trong, Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ bởi vì Lâm Húc quan hệ rất hiển nhiên thành một đám, nguyên bản bọn hắn Hư Thiên Điện bằng vào 4 người nhân số ưu thế tương đối xuống tới còn muốn hơi chiếm thượng phòng, nhưng nếu là Hư Âm Dương chết rồi, Ba VS3 lời nói hư thiên điện liền sẽ ở rõ ràng yếu thế, thật muốn phát hiện tiên tài địa bảo gì lời nói sức cạnh tranh liền yếu đi rất nhiều. Đối hư thương không hứa hẹn, Lâm Húc cười lạnh lấy đúng, ân oán xóa bỏ. Nghĩ hay thật. Cho tới nay đều là hư thiên điện nhân chủ động xuất thủ tìm phiền toái, mình bất quá là vì tự vệ mới đánh trả, hiện tại phát hiện không phải mình đối thủ muốn dừng tay, làm gì có chuyện ngon ăn như thế. Lâm Húc không để ý đến hư thương không lời nói, trong tay pháp quyết biến đổi, tăng lớn đối đại diện ngũ hành kiếm trận thôi động, lập tức trừ kiếm khí cắt cùng va chạm bên ngoài, một cô áp lực cực lớn cũng hướng về hư âm dương để ép mà đi. Lâm Húc, làm người lưu một tuyển ngày sau dễ nói chuyện, đừng đem sự tình làm tuyệt. hư thương khung sắc mặt chầm xuống, lâm húc tiểu tử này căn bản là không có đem hắn đặt ở mắt bên trong a. làm tuyệt. hư hử, ha ha ha, thật sự là quá buồn cười. lâm húc hử lạnh hai tiếng, sau đó cười lên ha hà, hư thương khung, lời này ngươi tựa hồ hẳn là đối các ngươi hư thiên điện người nói đi. vừa rồi hư âm dương lão quỷ này nghĩ thừa dịp ta thụ thương đối ta hạ sát thủ thời điểm ngươi tại sao không nói cái gì làm người lưu một tiếng? đừng uổng phí tâm cơ, hôm nay tiểu gia ta chính là muốn đem sự tình làm chuyện, nhìn ngươi có thể làm gì được ta? vạn kiếm chú hồn, theo lâm húc quát to một tiếng một cái từ muôn vàng kiếm khí tạo thành hủy diện phong bạo tại trong kiếm trận tạo ra hướng về hư âm dương nghiền ép mà đi hư thiên đỉnh màn sáng chỉ kiên trì không đến hai hơi thời gian liền ầm vang vỡ vụn a trời đánh tiểu tử túi bản tọa làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi phát ra một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn hư âm dương thân ảnh nháy mắt bị kiếm khí phong bạo nuốt hết huyết quang bùng lên khí tức im bặt mà dừng t liên tiếp vài tiếng hơi lạnh hít vào thanh âm vang lên diệp vô kỵ khoẹt miệng giật giật hảo tiểu tử thật là hung ác diêm la thiên tử cũng là trong mắt tinh mang bùng lên sát phạt quả quyết không hổ là ta diêm la điện tu la Thư Thương cung sắc mặt tâm trầm, không nói một lời. Thư cản khôn cùng hư thiên địa hai người thì là nhịn không được có chút sau cổ sống phát lệnh cảm giác, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ta. Buồn cười, ta sẽ cho ngươi làm quỷ cơ hội a. Lâm Húc Linh Điền không gian bên trong liền có một vị quỷ giới tuyệt đỉnh cao thủ, hắn biết rõ muốn làm quỷ chủ yếu điều kiện chính là có thể bảo trụ hồn phách bất diệt, mà tại đại diện ngũ hành kiếm trận nghiền ép phía dưới, Thư Âm Dương đã hình thần câu diệt, ngay cả một tơ một hào nguyên thần đều không có tồn lưu lại, còn nói gì làm quỷ? Giải trừ đối ba thiên hùng vương lực lượng ngậm ngùm, tiếc như là như sóng to gió lớn lực lượng cường đại cấp tốc tối lui. Lâm Húc chỉ cảm thấy từng đợt hư nhược cảm giác giống như như thủy triều vào tới, sắc mặt không khỏi hơi trắng bệnh. Đem đại diện ngũ hành kiếm trận vừa thu lại, Lâm Húc không nói hai lời trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất, móc ra hai viên linh đan ném tiến vào miệng bên trong, vận công khôi phục, hư âm dương đã hình thần câu diện, có đây là dám, trong thời gian ngắn hư thiên điện người chỉ sợ không dám hướng hắn xuất thủ, huống chi còn có Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử nhìn bọn hắn chằm chằm, mình cần phải làm lá tranh thủ thời gian khôi phục thực lực. Tại bất diệt tâm sen ấn cường hiệu năng lực khôi phục phía dưới, siêu trọng phụ tải mang tới cảm giác suy yếu nhanh chóng nhặt đi, sau một nén nhang, Lâm Húc mở mắt, vươn người đứng lên. Ánh mắt như điện nhìn về phía Hư Thương cung. Hư điện chủ nếu là muốn vì thủ hạ báo thủ lời nói cứ việc xuất thủ, Lâm mộ tùy thời phục bồi. Nguyên bản Hư Thương cung nhìn xem Lâm Húc một mặt tái nhợt ngồi xếp bằng vào công, nhìn qua một bộ hư nhược bộ dáng, còn đang do dự muốn hay không định lấy Diệp Vô Kỵ công kích xuất thủ, bây giờ thấy Lâm Húc trong mắt thần quang trong trẻo dáng vẻ, nơi nào có nửa điểm bộ dáng yếu ớt, không khỏi trong lòng kinh hãi. Khá lắm rào hoạt tiểu tử, thế mà yếu thế muốn dẫn bản tôn xuất thủ, kém chút liền lên hắn đang. Chờ xong đợi tiếp theo. DS, khu khu. Cái kia, yếu ớt địa cầu cái khen thưởng cùng nguyện phiếu tôi, chương 199. Huyết mạch pháp chế, chương 199, huyết mạch pháp chế. Càn Khôn, Thiên địa, chúng ta đi. Hung Hăng dừng Lâm Húc một chút, Hư Thương Khung sắc mặt âm trầm quay người lại hướng về nơi xa chạy như bay, hiện tại Hư Âm Dương đã chết, thực lực đối so sánh với Hư Thiên Điệt đã ở vào thế yếu, Hư Thương Khung cũng không muốn lại cùng Lâm Húc ba người ở chung một chỗ. Thế mà cứ như vậy đi. Lâm Húc nhìn xem Hư Thương Khung ba người cấp tốc đi xa, nhìn không được có chút sững sở, bọn hắn làm sao dùng chạy? Ngày này linh giới cũng không có cấm bay hạn chế, điểm này Lâm Húc đã sớm cảm thấy, đối Lư Thương Khung ba người chọn rời đi hắn cũng không kỳ quái. Nếu đổi lại là Trô hắn tại Hư Thương khung tình huống giới cũng sẽ chọn rời đi, nhưng là đối phương phương thức rời đi để hắn cảm thấy rất là không hiểu. Thiên linh giới bên trong không gian cũng không ổn định, thỉnh thoảng địa sẽ xuất hiện vết nứt không gian, bắn ra địa hỏa, nước phong lôi các hệ năng lượng, trước đó các tổn thương tiểu tử ngươi phong nhận chính là như vậy. Diêm La Thiên tử thản nhiên nói, mà lại loại này khe hở tại không trung xuất hiện phải càng thêm tập lập. Nguyên lai là dạng này. Lâm Húc bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hư Thương khung ba người không có hóa thành lưu quang rời đi, tình cảm là sợ bay lên nhận công kìa. Húc Nhi, tiểu tử ngươi lợi hại a, thật cho bản tôn tăng thể diện. Diệp Vô Kỵ đi đến Lâm Húc trước mặt, cười ha ha lấy vô vô Lâm Húc bả vai, lại kém chút không có đem Lâm Húc cho đập trên mặt đất đi. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Kỵ sử sốt, hắn vừa rồi căn bản là không có ra sao dùng sức a, làm sao Lâm Húc một mặt nhè răng tuét miệng bộ dáng? Lâm tiểu tử, ngươi mới vừa rồi là giả vờ đúng hay không? Ngươi căn bản cũng không có khôi phục. Diêm La Thiên tử trên dưới dò xét Lâm Húc một chút, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười thản nhiên. Điện chủ đại nhân mắt sáng như lúc, ta đúng là đang hư trường thành thế. Lâm Húc nợ nụ cười khổ, nếu để cho hư thương khung lão quỷ kia biết ta Lâm vào trạng thái hư nhược lời nói, hắn khẳng định sẽ ra tay. Bá Thiên Hùng Vương lực lượng cũng không phải tốt như vậy mà dùng. Huống chi Lâm Húc lần này có thể tính là không giữ lại chút nào địa bộ phát ra toàn bộ thực lực, thân thể siêu phụ tải vận chuyển, nào có dễ dàng như vậy khôi phục. Trước đó điều tức kia một trận chẳng qua là hơi khôi phục một điểm khí lực mà thôi, cái gọi là binh bất tiếm trá, Lâm Húc chính là đoán ra hư thương không không dám tùy tiện xuất thủ, cố ý lừa hắn. Địa chủ, nhạc phụ đại nhân, ta cái này suy yếu kỳ muốn cầm tiếp theo dòng dã ba ngày, ba ngày này tiểu tử ta phải nhờ vào các ngươi bảo hộ. Tựa như trước đó cái kia đạo đống nhiên xuất hiện phong nhận đồng dạng thỉnh thoảng địa bốn phía liền sẽ toát ra một đầu hỏa tuyến hoặc là hạ xuống một đạo phích lực những công kích này mặc dù đơn giản nhưng uy lực lại là cực mạnh lấy lâm húc hiện tại tình trạng cơ thể nếu là trúng vào một chút liền xem như có bất diệt tâm sen lớn có thể giữ được tính mạng cũng trốn không được trọng thương hạ trạng yên tâm đi nếu là bảo hộ không được tiểu tử ngươi bản tôn còn không bị bình nhi cùng nguyệt nhi hai cái nha đầu cho gán trách chết, chết diệp vô kỵ đối long hổ thú phân phó một câu long hổ ngươi ba ngày này liền phụ trách bảo hộ húc nhi an toàn tuyệt không thể để hắn ra một chút việc nghe rõ rồi sao giống long hổ thú gầm nhẹ một tiếng nhẹ gật đầu cất bước đi đến lâm húc bên cạnh, yêu thú tại trở thành tu tiên giả sủng thú về sau, mặc dù tu vi sẽ theo chủ nhân tu vi tăng lên mà để cao, nhưng cũng nhận hạn chế. Nói ví dụ luyện hóa hoành xương miệng nói tiếng người năng lực liền sẽ vĩnh cửu đánh mất, trừ phi tại trở thành sủng thú trước đó liền đã luyện hóa hoành xương. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Lâm Húc hướng về phía Diệp Vô Kỵ nói tiếng cảm ơn, nhưng người bò lên trên long hổ thú cõng. Giống. Long hổ thú bất mãn gầm nhẹ bắt đầu. Một cú thuộc về thượng vị yêu thú uy áp từ nó trên thân phóng thích ra ngoài, Diệp Vô Kỵ mệnh lệnh nó không dám phản kháng, nhưng đối phương chỉ là để hắn bảo hộ Lâm Húc cũng không có nói để lâm hút cơi đến phía sau lưng của nó bên trên. nó long hổ thú thế nhưng là có thần thú huyết thống thượng vị yêu thú, mặc dù bị diệp vô kỵ thu làm sủng thú, nhưng não khí tận trong xương vị khí vẫn đang lâm hút cái này một kỵ, lập tức dẫn phát lửa giận của nó. nếu không phải diệp vô kỵ ngay tại bên cạnh, nó liền trực tiếp báo nổi đem lâm hút hất bay xuống tới. cảm nhận được long hổ thú địch dí lâm hút vui, gia hỏa này còn rất ngạo khí mà. bất quá đầu hốc không dễ dùng lắm, tìm nhầm đối tượng. long hổ thú tuy nói là thần thú áp giữ hậu đại, có một tia thần thú huyết mạch, nhưng dù sao không phải thần thú mà lâm húc đục thân thế nhưng là hàng thật giá thật long tộc, mặc dù bây giờ hay là giao long chi thân, nhưng nó long nguyên độ tinh khiết so với phổ thông long tộc đến cao đến cũng không phải một chút điểm. luận huyết mạch, lâm húc hoàn toàn nghiền ép long hổ thú. tại lâm húc trước mặt tú huyết mạch vĩ áp, cái này long hổ thú quả thực chính là đầu bị lửa đá. lâm húc nít miệng lên một vòng đùa ác nụ cười quỷ quyệt, lặng lẽ đem huyết mạch của mình vĩ áp ngưng tụ thành một hình, hướng về dưới thân long hổ thú truyền qua khứ, đến hắn cảnh giới này, đã có thể tự do khống chế tự thân huyết mạch vĩ áp. Nguyên bản ngay tại gầm nhẹ biểu thị bất mãn, long hổ thú sợ hãi cả kinh, như là chuột gặp mèo toàn thân một trận run rẩy kịch liệt, vậy mà trực tiếp nằm trên đất, trong miệng phát ra từng đợt xin khoan dung tiếng nghẹn nào. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vô Kỵ mắt trợn tròn, long hổ thú từ trước đến nay đều là một bộ uy phong lẫm liệt bộ dáng, liền xem như tại hắn cái chủ nhân này trước mặt, cũng chưa từng có lộ ra qua như thế khiếp đảm bộ dáng, chẳng lẽ là có cái gì đáng sợ quái vật muốn xuất hiện rồi. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Vô Kỵ thần kinh lập tức căng cứng, nín hơi ngưng thần địa phòng bị bắt đầu, tùy thời chuẩn bị ứng đối bốn phía xuất hiện công kích thế nhưng là mấy hơi thở quá khứ bốn phía vẫn là một mảnh gió êm sóng lặng rãnh vẻ căn bản cũng không có quái vật gì xuất hiện diệp vô kỵ không khỏi rất là hoang mang long hổ ngươi làm sao rồi ô ô long hổ thú toàn thân như cũ tại run rẩy kịch liệt lấy giờ phút này trong lòng của nó tràn ngập hối hận cùng sợ hãi nó rất rõ ràng bao phủ trên người mình cố uy áp này là cái gì long uy đây chính là hàng thật giá thật long uy a áp giữ mặc dù là thần thú nhưng thần thú cũng là có mạnh yếu chi phần, áp giữ tại thần thú bên trong chỉ có thể coi là trung lưu tổ tại, hoàn toàn không cách nào cùng long tộc so sánh, chớ nói chi là trong long tộc đẳng cấp là siêu thần thú tổ long, lâm húc mặc dù bây giờ chỉ là giao long chi thần, nhưng nó long nguyên độ tinh khiết thế nhưng là thẳng bước tổ long, đây cũng là lúc trước hỏa long đối nó nhìn với con mắt khác nguyên nhân chủ yếu nhất. Long hổ thú mặc dù là áp giữ hậu đại, có được thần thú huyết mạch, nhưng có thần thú huyết mạch không đại biểu chính là thần thú. Cả hai tại huyết mạch chi lực bên trên cũng có thể nói là ngày đêm khác biệt. Đây cũng là Long Hổ thú mặc dù tu vi cao hơn Lâm Húc rất được nhiều, nhưng lại bị Lâm Húc huyết mạch uy áp dọa đến toàn thân run rẩy nguyên nhân. Được rồi, đừng có lại run, ta đều sắp bị ngươi run xuống dưới. Lâm Húc cao mày, Quát khẽ nói, để Long Hổ thú run rẩy mà tỏ vẻ thần phục mặc dù rất thoải mái, nhưng Lâm Húc hiện tại thế nhưng là ở vào cực độ trạng thái hư nhược, toàn thân trên dưới cơ bản sẽ không lên khí lực gì. Nếu như bị run rẩy Long Hổ thú hất bay xuống dưới coi như mất mặt. Long Hổ thú lập tức dừng lại run rẩy, tận gốc mau cũng không dám động, miệng bên trong phát ra lấy lòng tiếng nghẹn nào. Ngoan cùng một con mèo nhỏ đồng dạng, nơi nào còn có nửa điểm bị phong. Được rồi, ngươi cái tên này, chớ bán ngoan. Mau dậy đi. Lâm Húc có chút buồn cười, địa Vô Vô Long Hổ Thú Jamao, gia hỏa này lập tức như là điên cuồng, tinh thần phấn chấn đứng lên, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, đồng thời ánh mắt nghiêng mắt nhìn Lâm Húc một chút, thấy nó không có ý phản đối, không khỏi làm cho càng lớn tiếng. Một màn này, sớm đã thấy Diệp Vô kỵ trận mắt hốt mồm, Long Hổ Thú nạo khí mười phần, liền xem như đối với hắn cái chủ nhân này cũng chưa từng có cẩn thận như vậy cẩn thận, không đúng qua, nhưng là bây giờ đối đầu Lâm Húc, vậy mà hoàn toàn là một bộ thần phục bộ dáng đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diêm La Thiên Tử cũng là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, chợt giống như là nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Diêm La Thiên Tử biết Lâm Húc bản thể là Linh nhãn tuyết giao, giao long là lòng tộc chi nhánh, nó huyết mạch lực lượng tự nhiên tại Long Hổ thú phía trên, yêu thú ở giữa đẳng cấp rõ ràng không phải người tộc có thể so sánh. xuất hiện tình huống như vậy cũng là bình thường. Cách cạch. một tia chớp động nhiên không có dấu hiệu nào từ giữa không trung tạo ra, hướng về Diêm La Thiên Tử ba người bổ xuống. Diêm La Thiên Tử thân hình giống như quỷ mị biến thành nửa hư nửa thật trạng thái. Lôi đình đập nện tại nó trên thân hoàn toàn vô hiệu, thật giống như Diêm La Thiên tử thân ở một không gian khác. Diệp vô kỵ trên thân dâng lên một đạo bách thú hư ảnh, vững vàng bảo vệ hắn toàn thân. Lôi đình đánh tan không ít bách thú hư ảnh, nhưng lại bị cản lại. Ma lâm húc thì là toàn thân bủn rủn bất lực, đừng nói sử xuất di hình hóa ảnh ngay cả bình thường né tránh đều làm không được. Mắt thấy lôi đình liền muốn bổ tới đỉnh đầu, đung nhiên thấy hoa mắt, long hổ thú thân hình đã biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện tại ba trường có hơn bốn võ ở giữa ẩn ẩn có điện quang lượn lờ. Long hổ thú trời sinh liền có thể thao túng lôi hỏa chi lực, trong thời gian ngắn tốc độ nhưng so lôi đình, lôi đình tự nhiên bổ không đến hắn. Lâm Húc có nó bảo hộ, tất nhiên là sẽ không bị lôi đỉnh làm bị thương. Nhìn không ra, ngươi cái này mèo to còn rất có bản lĩnh mà. Vậy cái này mấy ngày làm phiền ngươi lẫn nhau ta chu toàn. Lâm Húc nhẹ nhàng thở ra, có chút cảm kích vô vô long hổ thú cái cổ. Ô ô, long hổ thú hưng phấn mà thấp giọng ngẹn nào một tiếng, một trương mặt rồng phía trên tràn đầy đắc ý cùng vẻ lấy lòng. Quái sự, thật là chuyện lạ. Diệp Vô Kỵ giống nhìn quái vật nhìn xem Lâm Húc, lắc đầu thở dài không thôi, "Húc Nhi, tiểu tử ngươi thật sự là tiến vào sai môn phái, nếu là tiến vào ta linh thú đạo lại nói, bằng thiên phú của ngươi, tuyệt đối là tốt nhất ngự thú người." Ngựa thú người là loạn tinh hải đối linh thú đào tu sĩ sư hu, bởi vì bọn hắn chiến đấu thời điểm dùng nhiều sùng vật yêu thú tương trợ, cho nên bị mang theo ngựa thú người tên tuổi. Diệp vô kỵ lời nói để Diêm La Thiên Tử một trận buồn cười. Lâm Húc vốn là dao long chi thân, đương nhiên có thể chấn nhiếp huyết mạch lực lượng tại hắn phía dưới yêu thú. Xem ra lão gia hỏa này còn không biết hắn con rể này chân thực thân phận a, bằng không cũng sẽ không như thế nói. Diệp huynh ngươi đang cười cái gì? Chẳng lẽ bản tôn nói không đúng a? Diêm La Thiên Tử khẹt miệng tia tia nụ cười chào phúng bị Diệp vô kỵ trò xem ở trong mắt, lập tức trường ánh mắt lên, có chút không nhanh nói. Không có cười cái gì, Diêm Minh nói không sai bất quá Lâm Tiểu Tử đã là Ta Diêm La Điện Tu La, ngươi không có cơ hội. Diêm La Thiên Tử nhịn xuống ý cười, thản nhiên nói: Hừ, Húc Nhi là Diêm La Điện Tu La không sai, nhưng cũng là bản tôn con rể. Diệp vô kỵ hừ lạnh một tiếng, phản bác. Chương 200, trăm, thôi miên đóa hoa. Chương 200, trăm, thôi miên đóa hoa. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ. Ba ngày này bởi vì Lâm Húc ở vào suy yếu kỳ, cho nên ba người không dám xâm nhập Thiên Linh giới, chỉ đem phụ cận điều tra một chút. Lâm Húc ba người vị trí chi địa chính là một biển mây, dưới chân chỗ rỗng đạm thổ địa chính là đám mây ngưng kết mà thành, lại như là chân thực đại địa kiên cố. Để lâm hốc trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Bất quá biển mây hình thành thổ địa là có biên giới, vượt qua biên giới chính là chân chính biển mây, bên ngoài đồng hồ nhìn qua cùng dưới chân thổ địa không khác nhau chút nào, đạp lên xác định vững chắc rơi xuống dưới, nếu là không có năng lực phi hành lời nói nhất định rơi xuống trong mây giới biển. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử mặc dù đối thiên linh giới có chút hiểu rõ, nhưng cũng là từ tiền nhân trong miệng nghe nói, bọn hắn đây cũng là lần thứ nhất tiến vào thiên linh giới, đối với biển mây phía dưới là địa phương nào cũng làm mà biết không rõ, chỉ biết rơi xuống đến trong mây vượt qua 20 trượng sâu độ về sau liền rốt cuộc không bay lên được, cứ thế biến mất không gặp, không rõ sống chết chia rơi xuống biển mây người tại Thiên Linh giới rời đi nhân giới về sau sẽ bị bài xích ra ngoài à Lâm Húc như có điều suy nghĩ nhìn xem biển mây hỏi đương nhiên sẽ không nếu là sẽ bị bài xích ra ngoài còn gọi không rõ sống chết à Diêm La Thiên Tử nghiêng Lâm Húc một chút tiểu tử này luôn luôn thông minh làm sao lại hỏi cái này loại lời nói ngu xuẩn nha Lâm Húc trong mắt lóe lên một đạo không hiểu thảo quang nhẹ gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều bởi vì đều là lần thứ nhất tiến vào Thiên Linh giới ai cũng không biết đến cùng làm như thế nào đi mới có thể tìm được thông hướng linh giới thông đạo Lâm Húc ba người chỉ có thể tùy tiện tuyển một cái phương hướng. Kỳ thật muốn nói tùy tiện cũng không hẳn vậy, bởi vì cũng không phải là Lâm Húc ba người chọn nói, mà là Long Hổ thú. Lâm Húc mặc dù thân có dao long chi thể, nhưng cuối cùng không phải yêu thú. Trời sinh linh giác mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng lại so ra kém chân chính yêu thú. Mà tại nhiều khi, thường thường loại này trời sinh linh giác mới là lựa chọn chính xác nhất. Dù sao ba người cũng không biết đi bên nào mới đúng, dứt khoát liền đem quyền lựa chọn dao cho Long Hổ thú. Nguyên bản bảo hộ xong Lâm Húc về sau, Long Hổ thú nên trở lại Diệp vô kỵ sủng thú trong giới chỉ. Nhưng lúc này đây Long Hổ thú lại là chết sống không muốn trở về đi cam tâm tình nguyện cho Lâm Húc làm thú cưỡi, tự nguyện trở đi Lâm Húc đi đường, chỉ cần Lâm Húc tán dương nó vài câu, con hàng này liền mừng rỡ cái đuôi như là vui chơi chó con loại bảy, để Diệp vô kỵ tương đương im lặng. Cuối cùng tại Lâm Húc thuyết phục phía dưới, Diệp vô kỵ dứt khoát giải trừ cùng Long Hổ thú khế ước, cho Long Hổ thú tự do. Dù sao hắn hiện tại đã là kết đan hậu kỳ đại viên mãn tu vi, nói thực ra dùng đến Long Hổ thú thời điểm cũng không nhiều. Lại nói lúc trước Diệp vô kỵ thu phục Long Hổ thú thời điểm liền đã từng hứa hai qua, nếu có một ngày hắn có thể tiến vào linh giới, lời nói liền thả Long Hổ thú tự do. Hiện tại chỉ bất quá đem cái hứa hẹn này đã sớm một chút, trung hoạch tự do. Long hổ thú tự nhiên là mừng rỡ như điên, đối với giúp nó cầu tình Lâm Húc càng là cảm ơn không hết, không có chút nào định rời đi, tựa hồ cho Lâm Húc làm thú cối lên làm nghiện, thấy Diệp Vô Kỵ liên tục thở dài, lại nói hắn làm long hổ thú nhiều năm như vậy chủ nhân, gia hỏa này đều không có để hắn cưới qua một lần đâu. Đối với long hổ thú loại này không muốn xa rời. Lâm Húc ngược lại là vui thấy kỳ thành, gia hỏa này phía sau lưng rộng lớn, da mang mềm mại. Cưới tại phía trên rất là dễ chịu, lại nói đây là long hổ thú tự nguyện, Lâm Húc cũng liền mừng rỡ hưởng thụ một chút. Nguyên bản theo đạo lý đến nói, mặc dù Lâm Húc là giao long chi thể, huyết mạch chi lực mạnh hơn long hổ thú, long hổ thú đối với hắn nhiều nhất chính là kính sợ. Không nên sẽ như thế không muốn xa rời mới đúng, nguyên nhân chân chính chính là long hổ thú phát giác được Lâm Húc ngồi cỡi tại trên lưng nó thời điểm. Nó thần thú huyết mạch có khôi phục dấu hiệu, mặc dù cực kỳ chậm chạp. Nhưng đúng là một chút xíu địa bị kích phát ra tới. Phát hiện này thế nhưng là để long hổ thú mừng rỡ như điên, nếu là thần thú huyết mạch có thể toàn bộ kích phát ra tới, nó sẽ xuất hiện hiện tượng phản tổ, tiến hóa trở thành thần thú áp dữ, cho nên đừng nói là để Lâm Húc cỡi một đoạn thời gian, chính là cỡi lên cả một đời cũng không thành vấn đề a. Uy, nhỏ to Ngươi chọn phương hướng không sai a. Cái này đều đã bay hai ngày, làm sao cái gì cũng không thấy. Lười biếng ghé vào long hổ thú rộng thực mềm mại trên lưng, lâm húc có chút nhảm chán phàn nàn nói. Ba người đã tại trong mây bay dòng dã hai ngày, thế nhưng là trừ tầng mây hay là tầng mây, cái khác tận gốc mao đều không thấy. đương nhiên, cũng chưa bao giờ gặp bất kỳ quái vật cùng nguy hiểm, làm lâm húc nằm tại long hổ thú trên lưng đều nhanh nhảm chán phải ngủ. Giống. Long hổ thú có chút hịt khuất gầm nhẹ một tiếng, đáng tiếc lâm húc nghe không do nó ý tứ, mặc dù lâm húc là giao long trí thể, nhục thân là yêu thú nhưng hắn cũng sẽ không yêu thú ngôn ngữ nhiều lắm là có thể phân biệt ra được trong đó cảm xúc ngược lại là một bên Diệp vô kỵ nghe hiểu con mắt thẳng vu mạnh mặt cười khổ nhạc phụ đại nhân làm sao rồi cái này mèo to nói cái gì Lâm Húc có chút kỳ quái mà hỏi thăm Diêm La Thiên Tử cũng là một bộ tìm kiếm ánh mắt Long Hổ sẽ sai ý Diệp vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ nói Lâm Tiểu Tử ngươi để Long Hổ tuyển một đầu tốt nhất đường dưới cái nhìn của nó an toàn nhất đường chính là tốt nhất đường thế nhưng là an toàn cũng thường thường mang ý nghĩa không có chút nào thu mảnh ta im lặng khó trách hai ngày nay Mao đều không tìm được một cây nguyên lai là chuyện như vậy Câu thông quả nhiên là vấn đề lớn a. Nhạc phụ đại nhân, ngươi hiểu thú ngữ a? Lâm Húc nhìn Diệp Vô Kỵ một chút, hỏi: Có biết một hai, bất quá ta có thể nghe hiểu Long hổ lời nói cũng không phải dựa vào cái này. Kia dựa vào cái gì? Dựa vào thú ngữ cầu. Diệp Vô Kỵ xuất ra một cái cỡ quả nhãn tiểu nhân màu trắng bạc viên cầu nói, đem cái này nắm trong tay, liền có thể cùng yêu thú trao đổi. Lâm Húc nhãn tình sáng lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ước cao mà nhìn xem Diệp Vô Kỵ, trơ mặt ra hỏi: Nhạc phụ đại nhân, cái này thú ngữ cầu ngài còn có bao nhiêu hơn sao? Có thể hay không? Muốn. Diệp Vô Kỵ lông mày nhíu lại, Lâm Húc đầu gật cùng gà con mổ thấp như, cầm đi đi. Diệp vô kỵ con ngón búng ra, thú ngữ cầu rơi lên một đường vòng cung ném Lâm Húc. Lâm Húc đội vàng đưa tay tiếp được, mừng khắp khởi địa cầm trong tay trái xem phải xem. Thấy Diệp vô kỵ trong lòng cười thầm, cái này thú ngữ cầu cũng không phải gì đó Hi hữu chi vật. Linh thú đảo nội môn đệ tử trên cơ bản là mỗi người một phần, chính là Diệp Bình Nhi trong tay đều có không ít. Lâm Húc cũng không biết cái này thú ngữ cầu như thế không đáng tiền, còn tưởng rằng đạt được bảo bối tốt, mừng khắp khởi địa nhìn hồi lâu về sau, đem nó nắm trong tay cùng Long Hổ thú bắt đầu giao lưu. Mặc dù Long Hổ thú hay là phát ra từng đợt tiếng thú gạo. Nhưng giờ phút này nghe vào Lâm Húc trong thai liền cùng trước đó khác biệt, tại thú ngữ cầu tác dụng dưới, Lâm Húc hoàn toàn có thể minh bạch long hổ thú ý tứ. Thương lượng nửa ngày sau, cuối cùng là để long hổ thú hiểu rõ cái gì gọi là tốt nhất đường, Lâm Húc sờ sờ mồ hôi trán châu, thở ra một hơi dài. Thật sự là đủ mệt mỏi, cái này mèo to trí lực cùng chiến lược hoàn toàn chính là hai thái cực nha, giải thích lâu như vậy mới khiến cho đối phương hiểu rõ, cái này còn may mà có thú ngữ cầu tại, để Lâm Húc có thể cùng long hổ thú tiến hành bình thường giao lưu, bằng không mà nói đến cái nước đổ đầu vịt, có trời mới biết muốn lãng phí bao nhiêu mối lưới. Cải biến con đường về sau, chỉ bay 2 canh giờ. Lâm húc ba người liền nhìn thấy kiện thứ nhất bảo vật. Đây là một đóa sinh trưởng tại mây trắng ở giữa bảy sắc đóa hoa, hình dạng xem ra có chút giống hoa hồng, nhưng là thất sắc quang thải không ngừng biến ảo. Chưa tới gần, một cỗ say lòng người thanh hương đã từ trên nhụy hoa tảng ra, ngay bắt đầu để người có một loại tâm thần thanh thản cảm giác. Ách, tựa hồ còn có một loại thôi miên tác dụng, lâm húc cảm giác mí mắt của mình có chút phát trìm, đồng nhiên trở nên buồn ngủ quá buồn ngủ quá. Không được, đóa hoa này có gì đó quái lạ. Mắt thấy là phải ngủ say quá khứ, đống nhiên linh điển không gian bên trong thanh liên phát ra một vòng năng lượng màu xanh lục xuyên thấu không gian kết giới tiến vào Lâm Húc thể nội, lập tức loại kia mê man cảm giác bị đuổi tản ra không còn, Lâm Húc cả người cũng thanh tỉnh lại. Liếc mắt nhìn hai phía, Lâm Húc hoảng sợ phát hiện Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ cũng tại cái này cổ quái đóa hoa mùi thơm phía dưới buồn ngủ, thân hình đều có chút bất ổn lên, đồng dạng sắp lâm vào trạng thái hôn mê còn có Lâm Húc dưới thân long hộ thú, to lớn long đầu từng chút từng chút, đều nhanh bảo trì không ngừng phi hành trạng thái. "Địa chủ, nhạc phụ đại nhân, mau tỉnh lại." Lâm Húc kêu to lên đồng thời thể nội Long Nguyên tuấn ra đánh ra một đạo rõ lốc đem tỏ khắp tới mùi thơm đều thổi tan chỉ là mùi thơm mặc dù tiêu tán nhưng Diêm La Thiên Tử Diệp vô kỵ cùng Long Hổ thú đã trúng chiêu thân hình tại không trung hoàng đãng mắt nhìn thấy liền muốn cắm rơi đám mây ướt một thần lôi lâm hút cắn răng một cái đánh ra ba đạo ướt một thần lôi vành đến Diêm La Thiên Tử Diệp vô kỵ cùng Long Hổ thú trên thân đương nhiên hắn cũng chưa quên tổng Long Hổ thú trên thân vọt lên miễn cho bị mình pháp thuật cho liên lụy a a a o hai người một thú ba tiếng tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên nguyên bản đã nhanh ngủ Diêm La Thiên Tử Diệp vô kỵ cùng Long Hổ thú thanh tỉnh lại, chỉ là mỗi một cái đều là râu tóc đứng đấy, trên mặt còn có chút khét lẹn chi sắc, nhìn qua hơi có chút buồn cười. Lâm Húc sợ đánh bất tỉnh hai người này một thú, cố ý tăng lớn nát mộc thần lôi vi lực, ba người lại ở vào không có chút nào phòng bị trạng thái phía dưới, lập tức gặp vận rủi lớn. Tiểu tử rủi, ngươi nghĩ mưu hại nhạc phụ sao? Diệp vô kỵ nổi giận đùng đùng chướng mắt Lâm Húc, tóc liền không nói, hắn lưu lại nhiều năm râu đẹp đều bị điện giật phải khét lẹn một mảnh, có thể nói là hình tượng hủy hết ta. Diêm La Thiên tử không có mở miệng, nhưng mắt bên trong cũng là hàn mang chấn động, không có hảo ý nhìn chằm chằm Lâm Húc. Hắn mặc dù không có giống Diệp vô kỵ như thế để dâu, nhưng tóc dài cũng bị điện thành gà rừng ổ, lửa giận không chút nào so Diệp vô kỵ thiếu. Long hổ thú không dám hướng Lâm Húc nổi giận, nhưng một đôi mắt to bên trong lại tràn đầy ủy khuất chi sắc, rất là không rõ vì cái gì Lâm Húc muốn dùng lôi điện đánh nó. Điện chủ, nhạc phụ, đừng kích động a. Ta thế nhưng là vì cứu các ngươi, không phải các ngươi hiện tại đã một con cắm xuống đám mây đi. Lâm Húc vội vàng đầu đầy mồ hôi giải thích, hai vị này đại lao hắn nhưng là ai cũng đắc tội không nổi, lại nói hắn là vì cứu người, không thể vô duyên vô cớ vác một cái đoan nước a. Lâm Húc một nhắc nhở như vậy. Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ lửa giận lập tức trì chế, nhớ tới trước đó nghe được mùi thơm thời điểm loại kia buồn ngủ cảm giác, lập tức mồ hôi tuôn như nước, nhìn về phía bảy sắc đóa hoa trong ánh mắt tràn đầy nghiễm mà sợ chi sắc. Con tốt có lâm húc một tia chớp đem mình cho thức tỉnh, nếu không thật muốn ngủ ngã xuống đám mây, đầu này mạng giả coi như mơ mơ hồ hồ điện nếm. Chưa xong đợi tiếp theo. GS 200 chương. Câu ủng hộ, chương 201, Túy Tiên Hoa Hồng, chương 201, Túy Tiên Hoa Hồng. Nếu là đặt ở cái khác hoàn cảnh, cái này bảy sắc đóa hoa nhiều lắm là để người mê man một đoạn thời gian nhưng ở biển mây loại này đặc thù trong hoàn cảnh coi như không giống tuyệt đối lợi khi a mấu chốt nhất là tại vô hình ở giữa liền để ngươi chúng chiêu quả thực là khó lòng phòng bị vừa nghĩ tới mình lâm vào trong mê ngủ bảo trì không được phi hành trạng thái trực tiếp cắm rơi xuống biển mây phía dưới mơ hồ mất mạng chẳng cảnh diêm la thiên tử cùng diệp vô kỵ chính là một trận ác hàn ừm làm rất tốt không sai nghĩ đến trước đó mình đối lâm húc việc gác gác tướng diệp vô kỵ mặt mo không khỏi hơi có chút nóng lên nhưng thân là nhạc phụ cũng không thể hướng con dễ nhận lầm đi kia nhiều mất mạng a cho nên diệp vô kỵ dứt khoát đến cái dễ quên chứng coi như trước đó cái gì cũng chưa từng xảy ra, chỉ là vô vô Lâm Húc bả vai khen ngợi đôi câu. Diêm La Thiên tử liền càng trực tiếp, ánh mắt trực tiếp từ trên thân Lâm Húc rời, miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không ngừng nhìn chằm chằm bảy sắc đoá hoa nhìn. Hai cái này lão hồ ly, ngay cả một tiếng cảm ơn đều không có. Lâm Húc trong lòng âm thầm oán trách, ánh mắt liếc về phía đang dùng cảm kích ánh mắt thâm tình chậm rãi nhìn chăm chú lên mình long hổ thú, trong lòng bao nhiêu có một điểm an ủi, hay là cái này mèo to biết cảm ơn a? Lập tức một lần nữa rơi xuống long hổ thú trên lưng, nhẹ nhàng vu vu cổ của nó, long hổ thú không khỏi vui vẻ phát ra một trận mèo con tiếng gừ nào. Hoa này nhìn qua linh khí nồng đậm, lại sinh sinh trưởng ở đám mây bên trong, không biết là có gì khác loại. Diêm la thiên tử nhìn chầm chầm bảy sắc đoá hoa nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra cái nguyên cơ tới, đương nhiên, hắn cũng chưa quên đánh ra một đạo kinh phong, đem tỏ khắp tới say lòng người hương khí thổi ra, mặc dù mới vừa rồi là bị lâm húc cho thức tỉnh, nhưng ai có thể cam đoan sẽ không lại bị mùi thơm này cho mê lật. Đây chính là trong truyền thuyết túy tiên hoa hồng. Mặc dù cùng là nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ Nhưng Diệp vô kỵ niên kỷ nhưng so Diêm La Thiên tử phải lớn hơn nhiều, Linh thú đào tồn tại năm tháng cũng không phải Diêm La điện có thể so sánh. Nói đến kiến thức tự nhiên là Diệp vô kỵ càng hơn một bậc. Cẩn thận phân biệt trong chốc lát về sau, Diệp vô kỵ khẳng định gật đầu nói. Túy tiên hoa hồng, lâm húc trong đầu đống nhiên một tia sáng hiện lên, cái tên này hắn đã qua. Tại Hồn hỏa luyện đan thuật đan phương bên trong ghi chép có một loại hương, đem nó sau khi đốt tất cả tu vi tại thiên tiên phía dưới tồn tại đều sẽ bị mê lật. Nó chủ yếu nguyên liệu chính là túy tiên hoa hồng, nhụy hoa cùng cánh hoa. Mà muốn không nhận hương tác dụng, trừ phi là phục dụng dùng túy tiên hoa hồng dễ cây luyện chế giải mê đan. Nếu không liền xem như quan bế lục thức hay là sẽ trúng chiêu. Đây là đan phương bên trong mặc dù đề cập Túy Tiên Hoa Hồng, nhưng lại vẻn vẹn một cái tên, cũng không có quá nhiều miêu tả. Lâm Húc cũng không nghĩ tới vậy mà có thể tại cái này bên trong gặp được. Nhìn xem hào quang bảy màu không ngừng biến ảo Túy Tiên Hoa Hồng, Lâm Húc trong mắt bỗng nhiên phun lên một tia lửa nóng, nếu là có thể đem hương luyện chế ra tới, đây chính là nhiều hơn một cái bảo mệnh khắc địch tuyệt hảo lợi khí a. Túy Tiên Hoa Hồng kỳ hương danh xưng thiên tiên phía dưới khó giải, Húc Nhi ngươi làm sao lại không bị ảnh hưởng? Diệp Vũ Kỵ bỗng nhiên quay đầu một mặt kỳ quái mà nhìn xem Lâm Húc. Ê, cái này sao? Lâm Húc sững sở, hắn đương nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Nếu không phải Thanh Liên hỗ trợ, hắn hiện tại khẳng định cùng Diêm La Thi Tử, Diệp Vô Kỵ cùng Long Hổ Thú cùng một chỗ bị thả lật, cắm rơi xuống đám mây phía dưới. Thế nhưng là cái này nguyên nhân không có cách nào giải thích a. Lâm Húc cũng chỉ có thể cười ha ha dạng u. Cái này, ta cũng không phải quá rõ ràng. Khả năng ta năng lực chống cự tương đối mạnh đi. Ha ha, ha ha. Nhạc phụ đại nhân, ngươi đã nhận được đây là túi tiên hoa hồng, vậy ngài biết làm sao thu lấy a? Thấy Diệp Vô Kỵ hay là mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực, Lâm Húc vội vàng nói sang chuyện khác. Lấy cái này túi tiên hoa hồng mùi hương uy lực. Hiện tại đến gần lời nói nhất định bị sai lầm, mặc dù có thanh liên hộ thể, nhưng Lâm Húc cũng không dám cam đoan mình liền sẽ không trúng chiêu. Đương nhiên biết, cái này Tú Tiên Hoa hồng chỉ cần đem gốc rễ chặt đứt liền sẽ không lại tán mát ra hương khí, dùng hộp ngọc liền có thể thu lấy. Diệp Vô Kỵ tiếng nói vừa dứt, Lâm Húc đã một đạo phong nhận đánh ra ngoài chặt đứt Tú Tiên Hoa hồng rễ cây, đưa tay khẽ hấp đem nó hút tới. Quả nhiên như là Diệp Vô Kỵ nói, kia cỗ say lòng người hương khí không còn từ trong đó tràn ra. Đánh ra một đạo gió lốc đem phía trước lưu lại hương khí tồi tàn. Lâm Húc sẽ bị chặt đứt rễ cây từ đám mê bên trong nổ ra, đây chính là luyện chế giải mê đan vật liệu cũng không thể lãng phí, làm xong đây hết thảy, lâm húc đem tủy tiên hoa hồng tính cả rễ cây cùng một chỗ thu nhập trong một ngọc, hướng về phía diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử cười hắc hắc, điện chủ, nhạc phụ, cái này tủy tiên hoa hồng ta có thể dùng đến luyện chế hương, cùng luyện tốt ta phân ngươi nhóm một chút như thế nào? Hương, đó là vật gì? có tác dụng gì? diêm la thiên tử cùng diệp vô kỵ đều hứng thú, lâm húc đem hương tác dụng nói đơn giản một chút, diêm la thiên tử cùng diệp vô kỵ trong mắt lập tức tinh quang lập loè, diệp vô kỵ càng là nhịn không được mở miệng nói, húc nhi, tranh thủ thời gian đem cái này hương luyện chế ra đến, đây chính là đồ tốt ta. Thiên tiên trở xuống tồn tại đều không thể miễn trừ hương, giá trị chi lớn tuyệt không tại một kiện thượng phẩm linh khí phía dưới, thậm chí còn hơn, thời điểm then chốt đây chính là tuyệt địa lật bản hoặc là chạy trối chết tốt nhất lợi khí, Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ đều là tâm tư cẩn thận lao hồ ly, một chút liền suy nghĩ ra hương giá trị. Cái này, hiện tại vật liệu không đủ a. Lâm Húc làm khó địa như mày, luyện chế hương chủ yếu vật liệu Tú Tiên Hoa Hồng là có, thế nhưng là còn cần một chút phụ liệu, mặc dù không phải cái gì khó được vật liệu, nhưng Lâm Húc căn bản là không có nghĩ tới sẽ có được Tú Tiên Hoa Hồng, cho nên căn bản cũng không có chuẩn bị. Cần tài liệu gì? Lục Mẫn Hạo, San Hồ Tinh còn có liệt hỏa hồ sợi dâu chỉ những thứ này chỉ những thứ này cái kia đơn giản những vật này bản tôn chỗ này liền có diệp vô kỵ cười ha ha một tiếng vung tay lên lục ngân thảo san hô tinh còn có một đầu con ngẽ con lớn nhỏ hồ li phiêu Phù ở lâm húc trước mặt hẳn là liệt hỏa hồ những này có đủ hay không diệp vô kỵ hai mắt sáng lên mà nhìn xem lâm húc đủ đủ lâm húc đem liệt hỏa hồ sợi dâu cắt xuống tính cả lục ngân thảo cùng san hô tinh cùng một chỗ thu vào được rồi húc nhi tranh thủ thời gian bắt đầu luyện chế đi diệp vô kỵ thúc giục nói hiện tại Lâm Húc cái chán có chút thấy mồ hôi, nhạc phụ, chúng ta hiện tại thế nhưng là bay ở trên biển mây, không có yên tĩnh kiên cố hoàn cảnh, ta cái này không có cách nào luyện A. Lâm Húc vừa dứt lời, Diêm La Thiên Tử vung tay lên, một chiếc dài trăm trượng chiến thuyền xuất hiện tại một bên trong mây, chỉ một ngón tay nói, yên tĩnh kiên cố hoàn cảnh hiện tại có, trên chiến thuyền này gian phòng có rất nhiều, tùy ngươi chọn. Không hổ là Diêm La Điện Chủ, một phương cự đầu, thậm chí ngay cả loại này chiến thuyền đều tùy thân mang theo. Được rồi, hai vị này đại lao xem bộ dáng là để mắt tới mình, xem ra không luyện không được. Lâm Húc thở dài, gần đâu nói, tốt ta, ta hiện tại liền đi luyện chế nhưng là ta luyện đan thời điểm tuyệt không thể bị quấy dầy, điện chủ, nhạc phụ, các ngươi cũng không thể nhìn lén. Ha ha, hảo tiểu tử, còn cùng bản tôn giữ bí mật. Đi, ngươi nhanh đi luyện chế, bản tôn cam đoan tuyệt không nhìn lén. Thấy Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử đều gật đầu đáp ứng, Lâm Húc bay lên trên thuyền, tùy tiện tuyển một gian phòng sau bậy ra mấy đạo ngăn cách điều tra trận pháp. Mặc dù Diêm La Thiên tử cùng Diệp vô kỵ đáp ứng không nhìn lén, nhưng không sợ nhất bạn, liền sợ lỡ như a. Nếu như bị phát hiện mình một mực làm ngồi trong phòng không nhúc nhích lời nói, khẳng định sẽ khiến hoài nghi. Đến lúc đó linh điển không gian bí mật nói không chừng liền sẽ lộ ra ánh sáng. Lâm Húc nhưng bước lên không nổi cái này hiểm. Kiểm tra một phen về sau, Lâm Húc đối một mực theo sát mình long hổ thú phân phó nói, "Mèo to à, ngươi ở chỗ này trông coi, đừng để bất luận kẻ nào nhìn trộm, biết sao?" Cái này long hổ thú hiện tại là ỷ lại vào Lâm Húc, Lâm Húc đi đến chỗ nào nó liền theo tới chỗ nào, nghe vậy gầm nhẹ một tiếng đáp ứng, ngồi chồm hổm ở Lâm Húc bên cạnh. Có như thế một cái sủng thú tựa hồ cũng rất không tệ. Hắc <cười> hắc. Lâm Húc cũng không có cùng long hổ thú ký kết bất kỳ khế ước, nghiêm chỉnh mà nói long hổ thú không tính là Lâm Húc thú thú, càng giống là cái tùy tùng, tiểu đệ Lâm Húc tự nhiên rõ ràng trên người mình khẳng định có thứ gì hấp dẫn lấy Long Hổ Thú, nếu không nó không có khả năng như thế thân cận mình. Bất quá Long Hổ Thú không nói, hắn cũng liền không hỏi. Bảo trì như bây giờ quan hệ rất tốt. Ngồi xếp bằng xuống, Lâm Húc khống chế nguyên thần tiến vào Linh Điện Không Gian bên trong. Phụ quân, Linh Điện Không Gian bên trong chỉ có ba Thiên Hùng Vương có thể xuyên qua không gian kết giới cảm ứng được tình huống ngoại giới. liền xem như độ kiếp sơ kỳ ngọc La Sát Thẩm Bích vân đều không có năng lực này, chớ nói chi là Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lang Nguyện. Ba Thiên Hùng Vương mặc dù có thể cảm ứng được Lâm Húc tình huống, nhưng trừ phi Lâm Húc tao ngộ nguy hiểm nếu không nói cho tới bây giờ đều chẳng muốn chủ động điều tra một ngày tại linh điển không gian bên trong trừ ăn ra chính là ngủ rất ít cùng diệp bình nhi chúng nữ giao lưu bởi vậy chúng nữ đối với tình huống ngoại giới hoàn toàn là hai mắt sờ một cái đen thấy lâm húc tiến vào linh điển không gian bên trong diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt lập tức xuống tới hỏi thăm lâm húc tình huống ngoại giới lâm húc đem hai ngày nay tình huống đơn giản tự thuật một chút diệp bình nhi nghe nói lao cha diệp vô kỵ ngay tại bên ngoài không khỏi có chút khẩn trường phụ quân cha hắn không biết ta tại không gian này bên trong à đương nhiên không biết ta nói với hắn ngươi cùng nguyệt nhi đều lưu tại diêm la thành Nếu như bị hắn biết ta đem các ngươi cùng một chỗ dẫn vào, còn không bị nhạc phụ đại nhân cho tru chết." Lâm Húc mặt cười khổ. "Phu quân không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta không chính mình đạo lỡ miệng, cha là sẽ không biết chúng ta cùng ngươi tiến vào thiên linh giới." Diệp Bình Nhi cười đùa nói, "Chính là có chút đáng tiếc, không thể đi ra ngoài nhìn một chút thiên linh giới đến cùng là dạng gì." "Cô nãi mãi, ngươi cũng đừng ra yêu thiêu thân." Lâm Húc giật lại mình, "Thật nếu để cho Diệp Bình Nhi ra ngoài, vậy còn không lập tức lộ tẩy a." "Người ta nói đùa á." "Chuyện này cũng không thể loạn nói đùa." Lâm Húc xoa xoa mồ hôi trán trâu, "Được rồi, ta phải tranh thủ thời gian luyện chế hương." không thể tại cái này bên trong đợi lâu mặc dù bày ra cách ly pháp trận lại có long hổ thú đứng bên ngoài cương vị nhưng lâm húc vẫn còn có chút tâm lý không chắc không dám ở linh điển không gian bên trong chờ lâu bàn giao hai nữ vài câu về sau bắt đầu luyện chế hương chương 202, đại trí nhược ngu chương 202, đại trí nhược ngu hương luyện chế trình tự cùng bình thường linh đan khác biệt bình thường linh đan đều là trước đem nguyên liệu chủ yếu tiến hành dung luyện chiết xuất sau đó lại gia nhập phụ liệu nhưng hương khác biệt nhất định phải là đem tất cả phụ liệu dung luyện chiết xuất hoàn tất sau đó bày ra thành hình tam giác pháp trận cuối cùng mới đưa chiết xuất sau nguyên liệu chủ yếu để vào hình tam giác pháp trận trung tâm nhất tiến hành dung hợp. Về phần nguyên nhân nha, rất đơn giản, túy tiên hoa hồng tại dung luyện, chiết xuất về sau liền sẽ bắt đầu phát ra túy tiên hương khí, nếu là không thể ngay lập tức đem nó cùng cái khác phụ liệu dung hợp thành hương lời nói, luyện chế người nhất định bị mê loạn, kia luyện chế tự nhiên cũng liền thất bại. Dung luyện cùng chiết xuất vật liệu đối Lâm Húc đến nói cũng không khó khăn, tại lò luyện đan trợ giúp dưới rất nhanh liền hoàn thành. Đáng nhắc tới chính là bởi vì Bá Thiên Hùng Vương chỉ đạo, Lâm Húc đối linh điền không gian nắm giữ có thể lực lớn lớn để cao, hiện tại đã hoàn toàn nắm giữ lò luyện đan. Lò luyện đan tiên đầy đủ gọi càn khôn lò bắt quái đã có thể luyện đan cũng có thể luyện khí, thậm chí có thể coi như pháp bảo đến sử dụng. Bất quá không có phẩm giai biểu hiện, mà lại lâm húc trước đó thử qua đem càn khôn lò bắt quái rời ra ngoài thân thể, lại phát hiện căn bản làm không được, tiêu hao nguyên thần chi lực thực tế là quá khủng bố. Lâm húc đoán chừng nếu là hắn liều mạng nguyên khí tổn hao nhiều đem càn khôn lò bắt quái rời ra ngoài thân thể lời nói, sợ rằng sẽ bởi vì nguyên thần chi lực hao tổn quá lớn trực tiếp hôn mê, cho nên chỉ có thể bỏ đi đem nó làm công kích pháp bảo ý nghĩ. Có lẽ đợi ngày sau tu vi cao thâm có thể làm ra. Hiện tại càn khôn lò bát quái đã bị Lâm Húc co lại nhỏ đến lớn cỡ bàn tay nhỏ, nhưng trong đó thể tích cũng không có bất kỳ cái gì giảm bớt, ngược lại tăng lớn mấy lần, vật liệu tới gần lỗ miệng thời điểm liền sẽ co lại nhỏ, cũng là không lo chàng không đi vào. Dung luyện, chết xuất tốt phụ liệu cũng bày ra thành hình tam giác pháp trận, Lâm Húc mở ra hộp ngọc đang muốn đem Túy Tiên Hoa Hồng để vào trong đó. Bên cạnh bỗng nhiên hiện lên một đạo hắc ảnh, Bá Thiên Hùng Vương cái kia khổng lồ thân thể xuất hiện tại Lâm Húc sau lưng. "Tiểu tử, ngươi đây là Túy Tiên Hoa Hồng." Bá Thiên Hùng Vương thanh âm hơi khát thượng, tựa hồ có một tia khó nén kích động. "Đúng a, là Túy Tiên Hoa Hồng." Hùng Vương tiền bối người biết. Lời vừa ra khỏi miệng Lâm Húc liền biết mình vừa ngớ ngẩn. Bá Thiên Hùng Vương là ai? Đường Đường tiên giới yêu vương, kiến thức bên bác, nhận được Túy Tiên Hoa Hồng có cái gì có thể kỳ quái? Bá Thiên Hùng Vương cái mũi bên trong phun ra một đạo thật dài khí lưu, "Thật là Túy Tiên Hoa Hồng. Tiểu tử, ngươi muốn dùng nó luyện chế thứ gì?" "Luyện chế hương, có thể để cho thiên tiên trở xuống tu vi tồn tại toàn bộ mê man." Lâm Húc vừa trả lời xong, Bá Thiên Hùng Vương liền đệ đủ bỗng nhiên ngực mà rống lên, "Hương? Ngươi vậy mà dùng Túy Tiên Hoa Hồng đến luyện chế thấp như vậy cấp độ vật?" "Phúng vị của trời, phúng vị của trời a." "Cấp thấp?" Lâm Húc sững sờ. Hùng Vương Thiên Bối, cái này hương thế nhưng là có thể để cho Thiên Tiên Tu Vi trở xuống tồn tại toàn bộ chúng chiêu a. Liên cái này còn cấp thấp, nói nhảm. Thúy Tiên Hoa Hồng thế nhưng là tuyệt phẩm tiên hảo. Cái gì gọi là tuyệt phẩm ngươi biết không? Đây chính là so với thượng phẩm còn muốn chân quý vô số lần. Ngươi vậy mà dùng để luyện chế hương loại này hạ phẩm vật, quả thực chính là trà đạo a. Ba Thiên Hùng Vương trừng ánh mắt lên, trong lỗ mũi phun khí thô, một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Chán, cái kia hẳn là dùng để luyện chế cái gì? Đương nhiên là về Mộng Du Thiên Thủy. Về Mộng Du Thiên Thủy, đó là cái gì? Lâm Húc không hiểu ra sao. Về mộng dù tiên thủy là tuyệt phẩm tiên thủy, có thể để người dùng trải qua muôn đời luân hồi, cảm ngộ tiên địa đại đạo, nó công hiệu có thể sừng người tiên. Bất quá cái này tiên thủy cực kỳ khó được, liền ngay cả Hùng gia gia ta cũng chỉ là nghe nói qua, nó trọng yếu nhất vật liệu chính là túy tiên hoa hồng. Bá Thiên Hùng Vương đầy mắt vẻ ưa ngạo. Trọng yếu nhất vật liệu? Lâm Húc khẽ miệng giật một cái, nói, kia những tài liệu khác là cái gì? Thiên linh quả, quỷ long giác, còn có cái gì tới? Bá Thiên Hùng Vương gãi gãi đầu, to lớn tay gấu lật một cái, một khối ngọc giản xuất hiện trong tay, Lâm tiểu tử chính ngươi xem đi. Lâm Húc đem thần thức chìm vào trong đó xem xét, lập tức nhãn tình sáng lên, ngọc giản này bên trong ghi chép đàn phương không dưới trăm bên trong, phẩm giai đều tại tiên cấp phía trên, Lâm Húc vội vàng xem một chút, có mấy loại đều là tuyệt phẩm đàn phương, bảo bối tốt ta. Vội vàng xuất ra một phần chống không ngọc giản. Lâm Húc trực tiếp đem tất cả đàn phương đều phục chế đi lên, cái này có tiện nghi không chiếm vương bát đạn, khó được có thể chiếm một lần Bá Thiên hùng vương tiện nghi, bỏ qua kia là đồ đần. Đối với Lâm Húc cái này rõ ràng chiếm tiện nghi hành vi, Bá Thiên hùng vương nhưng thật giống như không nhìn thấy chị cùng lâm Húc đem đàn phương phục chế hoàn tất về sau lúc này mới âm hiểm cười hắt hắt lấy mở miệng lâm tiểu tử hùng gia gia những này đàn phương không sai à cứng rất không tệ đa tạ huynh vương tiền bối nhìn xem bá thiên hùng vương thiếu dung lâm Húc tâm lý ẩn ẩn có loại cảm giác khó ổn nhưng thật sự là hắn là chiếm không nhỏ tiện nghi liền hướng về bá thiên hùng vương không người thi lễ một cái nói lời cảm tạ tạ liền không cần ngươi đáp ứng hùng gia gia một cái điều kiện là được bá thiên hùng vương hắt hắt cười gian đã sớm biết không có dễ dàng như vậy chuyện tốt lâm hút trợn trắng mắt ăn người miệng gắn bắt người nung tay những cái kia đàn phương đích thật là tương đương bùi giá Biết rõ Bá Thiên Hùng Vương muốn dọa dẫm mình, Lâm Húc cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Nói đi, điều kiện gì? Rất đơn giản, mặc kệ về sau Lâm tiểu tử ngươi luyện chế ra đan dược gì, đều muốn cho Hùng gia gia ta một phần, thế nào? Điều kiện này không khó à? Không khó em gái ngươi. Lâm Húc tức sạm mặt lại, cả người đều không tốt, cái này Bá Thiên Hùng Vương thật sự là công phu sư tử ngọa a, thua thiệt nó có ý tốt nói ra. Mặc kệ luyện chế đan dược gì đều muốn cho nó một phần, này bằng với là ký kết vĩnh cửu luyện đan văn tự bán mình a. Ai nói Bá Thiên Hùng Dương thuận, con hàng này quả thực chính là đại trí nhược ngu a bình thường nhìn qua một mặt thật thà bộ dáng, trừ ăn ra chính là ngủ. Cái này bụng bên trong con con ruột thế nhưng là không có chút nào thiếu à? Nếu là đáp ứng, Tiết Lâm Húc về sau coi như Thành Bá Thiên Hùng Vương miễn phí đan dược thương nghiệp cung ứng. Mặc dù trong thời gian ngắn Lâm Húc luyện chế ra đan dược Bá Thiên Hùng Vương cũng nhìn không thốt mắt, nhưng tế thủy trường lưu, lâu dài đầu tư, chỉ cần Lâm Húc có phi thăng tiên giới một ngày, Bá Thiên Hùng Vương coi như khỏi phải lại vì đan dược phát sầu. Lâm Húc rất muốn cự tuyệt, nhưng Bá Thiên Hùng Vương đan phương thực tế là quá có sức hấp dẫn. Xoắn Suýt nửa ngày sau, Lâm Húc cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ cười khổ đáp ứng xuống, sau đó bắt đầu xem xét luyện chế về Mộng Du Tiên Thủy vật liệu. Trừ thúy Tiên Hoa hồng bên ngoài, còn cần tiên linh quả, quỷ long giác, cửu khúc thủy linh tinh, 10.0005 băng ngọc cùng linh linh tổng tổng cộng 8 loại tiên chân, vừa đọc lên một loại tiên chân, Lâm Húc sắc mặt liền đen hơn một điểm, 8 loại tiên chân niệm xong, Lâm Húc sắc mặt đã đen như đái nổi. Mặc dù Lâm Húc cũng không biết những này tiên chân, nhưng chỉ là nghe danh tự liền biết không phải tùy tiện có thể lấy được, có trời mới biết lúc nào mới có thể góp đủ những tài liệu này. Khó trách ngay cả Bá Thiên Hùng Vương đều chưa từng gặp qua về Mộng Du Tiên Thủy nhiều như vậy tiền chân mới có thể luyện chế ra đến không chân quý mới là lạ so với về mộng du tiên thủy hoa trong gương trăng trong nước chẳng biết lúc nào mới có thể có đến hương nhưng là muốn thực tế được nhiều mà lại luyện chế hương chỉ cần 3 mảnh tủy tiên hoa hồng cánh hoa là được cái khác còn có thể bảo tồn lại lại nói có linh điển không gian tại lâm húc có thể tự hành bồi dưỡng tủy tiên hoa hồng căn bản là không có tất yếu tiết kiệm cho nên cân nhắc trong chốc lát về sau lâm húc hay là quyết định trước luyện chế một chút hương mặc dù theo bá thiên hùng vương có chút bại gia nhưng lâm húc lại không nhìn như vậy vô luận thứ gì Thích hợp bản thân mới là tốt nhất, nắm trong tay mới là chân thật nhất, Bá Thiên Hùng Vương thân là tiền giới yêu vương, tự nhiên trướng mắt cũng không dùng được hương, nhưng Lâm Húc liền khác biệt, có hương nơi tay, nói không chừng lúc nào liền có thể đưa đến chuyển nguy thành an, thậm chí xoay chuyển chiến cuộc tác dụng. Túy Tiên Hoa Hồng là Lâm Húc, Lâm Húc muốn làm sao dùng Bá Thiên Hùng Vương cũng không cách nào can thiệp, lại nói Lâm Húc đã đáp ứng Bá Thiên Hùng Vương điều kiện, gia hỏa này cũng liền lười nhác lại nói, bày biện to mộng ngông lớn thành thơi thành thơi đi trở lại mình tổ gấu tiếp tục ngủ đi. Đem ba mạnh Túy Tiên Hoa Hồng cánh hoa gỡ xuống đầu nhập càn khôn lọ bắt quái bên trong, Lâm Húc kế tiếp theo luyện chế lên luôn tới. Nói đến cũng coi như Lâm Húc hảo vận, càn khôn lò bát quái có thể trong khoảng thời gian ngắn bảo tồn trong đó vật chất tính chất không phát sinh cải biến. Nếu bị Bá Thiên Hùng Vương như thế quái dậy một cái, trước đó dung luyện chết xuất những cái kia phụ liệu tuyệt đối toàn bộ báo hỏng. Lâm Húc chỉ sợ cũng phải mặt dạng mày dậy lại đi hướng Diệp vô kỵ đòi hỏi vật liệu đi. Nửa ngày sau, theo càn khôn lò bát quái sáng lên một đạo kim mang, nắp lò tự động bay lên, chín cái to bằng ngón tay, dài khoảng 2 thước hương từ trong lò tung bay ra, xong rồi ba mảnh thủy tiên hoa hồng cánh hoa, tăng thêm từ Diệp vô kỵ chỗ được đến phụ liệu, vậy mà luyện chế ra chín cái hương, hoàn toàn đạt tới đan phương hạn mức cao nhất. Để Lâm Húc nhịn không được một trận mừng rỡ. Đương nhiên, Lâm Húc cũng chưa quên đem giải mê đan luyện chế ra đến, giải mê đan luyện chế cũng không phức tạp, trực tiếp đem tú tiên hoa hồng cây hoặc là thân dung luyện chết xuất lại ngưng kết liền có thể, dù sao chỉ cần đem gốc dễ bảo tồn tốt, tú tiên hoa hồng liền có thể bồi dưỡng ra đến, cho nên Lâm Húc cắt xuống tiếp cận một nửa thân cây, luyện ra mấy chục khỏa giải mê đan. "Bình Nhi, Nguyệt Nhi, cái này hương các ngươi một người giữ lại một cây, lấy sách và toàn." Đem hương cho Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt một người điểm một cây, lại cho các nàng mấy quả giải mê đan, Lâm Húc đang định rời đi linh điện không gian đồng nhiên lưu ý đến cách đó không xa ngọc là sát thẩm bích vân chính một mặt tao nước nhìn xem diệp bình nhi hai nữ trong tay hương không khỏi vỗ đầu một cái làm sao đem vị tỷ tỷ này cấp quên rồi thẩm tỷ tỷ cái này hương cũng cho ngươi một cây nói không chừng lúc nào có thể cần dùng đến đi đến thẩm bích vân trước mặt lâm húc đem một cây hương và mấy viên giải mê đan đưa tới a cái này này làm sao có ý tốt đâu thẩm bích vân có chút ngoài ý muốn nàng cùng lâm húc quan hệ nhiều lắm là xem như bằng hữu bình thường đôi bên cùng có lợi bất quá một mực kéo một phát tựa hồ cũng là nàng tại chiếm lâm húc tiền nghi hiện tại lâm húc đống nhiên đem quý giá như vậy hương đưa cho nàng trong lúc nhất thời thẩm bích vân có chút không biết làm sao từ đấy lòng đến nói nàng là rất muốn nhận lấy hương có thể để cho thiên tiên trở xuống tồn tại toàn bộ mê man nghịch thiên hiệu quả để nàng có chút nóng mắt nhưng nếu thật là nhận lấy liền lại thiếu lâm húc một phần nhân tình to lớn nợ nhân tình thế nhưng là khó trả nhất chương 203, trăm đồ có nó đồng hồ chương 203, trăm đồ có nó đồng hồ tựa hồ là nhìn ra thẩm bích vân xoan xuyết lâm húc cười thẩm tỷ tỷ quen biết chính là hưu duyên ta có thể được đến dưỡng hồn một cũng là nhờ có ngươi cứ như vậy một tay hương ngươi liền đừng chối từ thu đi Cái này, Thẩm Bích Vân còn có chút chần chờ. Thẩm Tỷ Tỷ, nếu là tìm không thấy Siêu Viễn Cự Ly trận pháp truyền tống, chúng ta nhất định phải thông qua Hoang vu không gian đến Tu Tiên lên giới, đến lúc đó còn muốn dựa vào Thẩm Tỷ Tỷ hỗ trợ đâu, cái này coi như là là mời Tỷ Tỷ hỗ trợ thủ lao đi." Lâm Húc rèn sắt khi còn nóng. "Đúng a, Thẩm Tỷ Tỷ, phu quân đây là có hảo ý, ngươi liền đừng chối từ." Diệp Bình Nhi cũng ở một bên khẽ nủ. "Vậy được rồi, Đa tạ." Thẩm Bích Vân rốt cục nhẹ gật đầu, đem Hương cùng giải mê đan tu xuống dưới, bởi vì sợ bị Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử phát hiện không hợp lý. Lâm Húc không dám ở linh điển không gian bên trong chờ lâu. Thống Diệp Bình Nhi hai nữ vài câu về sau liền rời khỏi linh điển không gian. A ô! Thấy Lâm Húc mở mắt, Long Hổ Thú hưng phấn địa gầm nhẹ một tiếng. Lâm Húc mỉm cười tại Long Hổ Thú cái cổ chỗ vớt vẽ lấy đó ban thưởng. Giải chứa ngăn cách pháp trận, Lâm Húc đi ra cửa phòng. Húc Nhi, hương luyện chế tốt sao? Lâm Húc vừa ra cửa, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử thân hình liền vọt đến trước mặt. Diệp Vô Kỵ có chút không kịp chờ đợi mở miệng hỏi. Lâm Húc mỉm cười, xuất ra hai cây hương còn có ít hoa giải mây đan đưa tới. Đây chính là hương. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử một người cầm một cây hương trong mắt tinh mang chớp động, có khó nén ý mừng đến bọn hắn cảnh giới này, có thể để cho bọn hắn biến nhan đổ vật không nhiều, cái này hương vừa lúc là trong đó một trong. Ừm, đan phương phía trên ghi chép, hương có thể để thiên tiên phía dưới tồn tại lâm vào trạng thái hôn mê, trừ phi sớm ăn vào cái này giải mê đan mới có thể miễn dịch. Ta lần này hết thể luyện chế ra một cái, cái này hai cây coi như là hiếu kính điện chủ cùng nhạc phụ a. Lâm húc đem còn lại sáu cái hương nói thành một cái, cứ như vậy mình liền có thể lưu thêm dưới hai cây. Không sai không sai, thúc nhi ngươi hiếu tâm đáng khen. Diệp vô kỵ phủ đỡ dâu đẹp, đối cái này con rể rất là hài lòng. Diêm La Thiên Tử mặc dù không có nói chuyện, nhưng cũng tán thưởng cười nhìn lấy Lâm Húc nhẹ gật đầu. Túy Tiên Hoa Hồng cùng Hương sự Tình có một kết thúc, mấy người một lần nữa lên đường. dẫn đường Y Nguyên vẫn là Long Hổ Thú. Mặc dù Ra hỏa này đem ba người lĩnh được Túy Tiên Hoa Hồng bên cạnh kém chút làm hại ba người rơi xuống biển mây mất mạng, nhưng cũng bởi vậy đạt được Túy Tiên Hoa Hồng, luyện chế thành hương. Nói tóm lại cái này dẫn đường hay là làm không sai. Bất quá để cho an toàn, Diêm La Thiên Tử cùng Diệp Vô Kỵ đều lấy ra thay đi bộ tàu cao tốc. đương nhiên không có chiến thuyền lớn như vậy, bất quá ba thước đến rộng, dài hơn một trượng, chỉ có thể chứa được tầm hai ba người, nhưng khỏi phải hao phí chân nguyên chỉ cần có linh thạch liền có thể khu động điểm này ngược lại là cùng chiến thuyền cùng loại dạng này coi như gặp được cùng loại trước đó loại kia ngoài ý muốn tình huống cũng không đến nỗi mơ mơ hồ hồ địa rơi xuống đám mây mất mạng về phần lâm húc y diên nguyên vẫn là ngồi cưỡi tại long hổ thú trên lưng cái này mèo to rộng có mềm mại thoải mái dễ chịu cưỡi tại phía trên nhưng so ngồi đang tàu cao tốc bên trong dễ chịu nhiều mà lại long hổ thú cũng nguyện ý trở đi lâm húc chỉ cần có thể cùng lâm húc gần sát cùng một chỗ hán thần thú huyết mạch liền sẽ không ngừng mà khôi phục chờ lâu một trận liên nhiều một tia huyết mạch khôi phục lại là nửa tháng quá khứ phía trước xuất hiện lục địa Nguyên bản Lâm Húc còn muốn lấy lại tìm đến vài quặng tùy tiên hoa hồng hoặc là cái khác bảo vật, nhưng mấy ngày nay đi tới lại như cùng ngay từ đầu mấy ngày đồng dạng gió em sóng lặng, cái gì đều không có gặp được. Ngay tại ba người có chút không kiên nhẫn thời điểm, xa xa biển mây cuối cùng xuất hiện một mảnh rộng lớn lục địa. Lâm Húc ba người không khỏi mừng rỡ, rốt cục xuất hiện lục địa, tới tới đi đi đều là biển mây, nhìn đều nhìn phiền. Những ngày này vẫn luôn tại trong mây phi hành, Lâm Húc ngoài miệng không nói, tâm lý đã sớm phiền chán. Có Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ ở một bên, hắn lại không thể tiến vào linh điện không gian bên trong, đã sớm bị đè nén không được, đạp lên lục địa một khắc. Nhìn không được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng vui sướng khẽ giải, "Giống." Cảm nhận được Lâm Húc trong tiếng huýt gió ý mừng, long hổ thú cũng học theo, ngẩng đầu lên chính là một trận đình thai nhức góc giống to. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử sắc mặt hơi đổi một chút, ám đạo không tốt, ngày này linh giới bên trong nguy cơ tứ phía, bọn hắn vừa mới đạp lên lục địa, đối hoàn cảnh chung quanh không có chút nào quen thuộc, nếu là có cái gì kẻ địch lợi hại bị Lâm Húc cùng long hổ thú giống lên một tiếng hớp giận tới, vậy coi như phiền phức. Có câu nói gọi sợ điều gì sẽ gặp điều đó, tốt mất linh hồng linh, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng giống liền từ nơi xa vang lên, ngay sau đó một cỗ khí tức kinh khủng bằng tốc độ kinh người hướng về Lâm Húc mấy người chạy nhanh đến, trong nháy mắt đã đi tới phụ cận. Tự tiện xông vào thiên linh giới giả, chết. Đây là một con nửa người trên là thân người, nửa thân dưới là rắn thân quái vật, toàn thân tỏ khắp lấy nồng hậu dày đặc sát khí, tu vi vậy mà so Diêm là Thiên tử còn muốn cao hơn một chút, mặc dù vẫn chưa tới hóa thần kỳ, nhưng lại so nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí tức còn mạnh hơn nhiều, chỉ từ khí tức bên trên nhìn đã đạt tới nửa bước hóa thần cảnh giới. Quái vật này trong tay nắm giữ một cây huyết hồng sắc trường mâu, vừa vừa đến Lâm Húc ba người trước mặt liền gầm lên hướng về Lâm Húc đằng đằng sát khí vọt lên, trong tay trường mâu hướng về Lâm Húc hung ác đâm đi qua. Có lầm hay không? Vừa đến đã tìm ta, khi ta dễ khi dễ a. Trong ba người lấy Lâm Húc tu vi thấp nhất, khí tức yếu nhất, quái vật này xem ra cũng biết quả hồng tìm mểm bóp đạo lý, trực tiếp đem mục tiêu khóa chặt Lâm Húc. Lâm Húc thầm kêu không may, đồng thời cũng có một chút tức giận, nhưng lại không dám đó nữa, trực tiếp phát động di hình hóa ảnh lẽ tranh cái này một mâu. Dù sao hắn cùng quái vật ở giữa tu vi tranh lệch nhiều lắm tại không có mượn dùng bá thiên hùng vương lực lượng tình huống dưới không thể nào là quái vật đối thủ giống lâm hút cái này vừa trốn mở huyết sắc trường mâu liền nghĩ long hổ thú đáp tới lập tức chọc giận long hổ thú một tiếng hét lên về sau nâng lên móng trái hướng về huyết sắc trường mâu một chảo bắt đi lên Và anh một tiếng oanh minh quái vật huyết sắc trường mâu ầm vang vỡ vụt, lại bị long hổ thú một chảo tát đến bay ngược ra ngoài cái này tình huống như thế nào lâm hút có chút sững sờ diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử cũng là hai mặt nhìn nhau long hổ thú càng là ngơ ngác giơ móng trái một trương mặt rồng phía trên tràn đầy hoang mang chi sắc nửa bước hóa thần quái vật bị nguyên anh trung kỳ long hổ thú cho một móng vuốt đánh nát vũ khí không nói, còn bị đánh bay ra ngoài. đây cũng quá để người khó hiểu. mặc dù nói long hổ thú thân có thần thú huyết mạch, so với bình thường yêu thú mạnh hơn, thực lực không kém gì nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, nhưng cũng không đến nỗi có thể đem nửa bước hóa thần quái vật cho một móng vuốt đập bay à? đây cũng quá kéo. ngheo to, bên trên, hung hăng đánh nó. lẩn ra một chút về sau, lâm húc hướng về long hổ thú ra lệnh. đối với lâm húc mệnh lệnh, long hổ thú kiên là kiên quyết chấp hành không có hai lời, mà lại vừa rồi một kích cũng làm cho nó gia tăng không ít lòng tin. Dít lên một tiếng hậu thân hình như điện đuổi theo, lại làm một trảo hướng về quái vật bắt đi lên, đồng thời toàn thân cao thấp lốt búp địa giấy lên liệt diễm cùng địa quang. Lớn mật, cũng dám hướng bản đại nhân xuất thủ. Ổn định thân hình quái vật lửa búp ba trượng, thấy long hổ thú đuổi theo, phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú, trong tay quang mang lóe lên xuất hiện lần nữa một cây huyết hồng sắc trường mâu hướng về long hổ thú đâm tới. Vâng anh! Để ngươi nghẹn họng nhìn chân chối một màn xuất hiện lần nữa. Quái vật huyết sắc trường mâu vỡ vụn thành từng mảnh, thân hình lần nữa bị đánh cho bay ngược mà ra, thậm chí bởi vì long hổ thú lần này công kích mang theo liệt diễm cùng tiềm điện, quái vật giờ phút này toàn thân đều bị điện giật phải có chút khét lẹn. Quái vật này thật là nửa bước hóa thần tu vi, lâm hút con mắt thẳng vuông mạnh, không nhịn được nói thầm, khí tức sắc thực đã đạt tới nửa bước hóa thần tình trạng, nhưng là thực lực lại chỉ tới nguyên anh trung kỳ trình độ, quả thật có chút kỳ quái. Diệp vô kỵ cũng là trăng muối vẫn không có cách giải, cầm xuống nó liền biết. Diệp La Thiên Tử trong miệng phun ra một câu, cả người đã biến mất thân hình biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, quái vật toàn thân huyết quang vang khắp nơi, đột nhiên xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, đồng thời Diêm La Thiên tử thân hình tại quái vật sau lưng hiện ra, quái vật nguyên bản bị long hổ thú đánh cho bay ngược thân hình biến một cái phương hướng hướng về lâm húc cùng Diệp Vô Kỵ bay tới, nặng nghề mà ném xuống đất, phát ra từng tiếng thống khổ kêu rên. Các ngươi những này đáng ghét kẻ ngoại lai, cũng dám tổn thương Xà Thần đại nhân tôi tớ, Xà Thần đại nhân nhất định sẽ vỡ nát các ngươi tức đoạt linh hồn của các ngươi, để các ngươi vĩnh viễn không siêu sinh. Quái vật toàn thân cao thấp khắp nơi đều là vết thương sâu tới xương, hai đầu cánh tay càng là chỉ còn lại có tầng một thật mỏng da treo, mắt thấy là phế. Gia hỏa này một bên kêu thảm một bên dùng tràn ngập ánh hận ánh mắt nhìn trầm trầm lâm húc ba người nhất là Diêm La Thiên Tử, miệng bên trong hung tỵ người lùn rủa: Sa thân đại nhân, tôi tớ, cái quái gì? Lâm Húc càng hồ đồ, Diệp vô kỵ cũng là không hiểu ra sao, chỉ có đem quái vật đánh thành bộ này thê thảng tang Diêm La Thiên Tử tựa hồ minh bạch cái gì, mở miệng nói ra: Bạn tôn còn tưởng rằng gia hỏa này thật sự là nửa bước hóa thần tu vi, nguyên lai chỉ là đồ có nó đồng hồ. Thấy Lâm Húc cùng Diệp vô kỵ hay là không hiểu rõ lắm. Diêm La Thiên tử giải thích nói, gia hỏa này tu vi là mượn tới." Mượn tới tu vi. Lâm Húc cùng Diệp Vô Kỵ kinh ngạc nhìn xem sủi lơ trên mặt đất quái vật, quả nhiên, gia hỏa này khí tức ngay tại nhanh chóng hạ xuống lấy, rất nhanh liền giảm đến nguyên anh trung kỳ, so long hổ thú còn không bằng. Khó trách như thế tuổi mục, nguyên lai like tu vi là mượn tới. Lâm Húc giật mình, cái này liền cùng hắn mượn dùng bá thiên hùng vương lực lượng đồng dạng, chỗ khác biệt chính là hắn mượn lấy đến là có thể bị hắn nắm giữ đồng phátung ra đến lực lượng, mà quái vật này mượn lấy đến là tu vi, cũng không có thực lực đến khống chế phần này mượn tới tu vi, cho nên mới bị long hổ thú cùng Diêm La Thiên tử đánh thảm như vậy. Ngươi là quái vật gì? Trong miệng ngươi xả thần đại nhân là ai? Còn có, ngươi vừa rồi tu vi là từ đâu nhi mà tới? Quái vật đã mất đi năng lực chiến đấu, nhưng để cho an toàn, Lâm Húc móc ra Ngũ Hành Linh Kiếm chống đỡ tại quái vật cái cổ chỗ, hỏi, "Quái vật này luôn mồm xưng hô Lâm Húc ba người vì kẻ ngoại lai, xem ra nó hẳn là nơi này dân bản địa, vừa vặn Lâm Húc đối thiên linh giới chưa quen thuộc, vừa vặn từ gia hỏa này trong miệng tìm hiểu một chút." Chương 204, xà nhân tộc, chương 204, xà nhân tộc. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Cảm nhận được nặng ngang ở cái cổ ở giữa phong duệ chi khí, quái vật sắc mặt trở nên có chút khó coi. Ta không muốn làm cái gì, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn trả lời ta mấy vấn đề, nói không chừng ta sẽ cân nhắc thả ngươi rời đi." Lâm Húc lạnh nhạt nói. "Đừng nằm mơ. Xà Thần đại nhân tôi tớ là sẽ không hướng các ngươi những này ti tiện gia hòa khuất phục. Các ngươi đã làm tức giận Xà Thần đại nhân, chắc chắn nhận trừng phạt." "Ồ, ngươi không sợ chết ta. "Xà Thần đại nhân tôi tớ không sợ tử vong." Quái vật kêu to lên, mặt mũi tràn đầy vẻ hung ác, nhưng Lâm Húc nhưng nhìn ra nó ngoài mạnh trong yếu, rất hiển nhiên gia hỏa này chỉ là mạnh miệng mà thôi, coi như nó đối kia cái gì Xà Thần đại nhân lại trung thành, cũng không có khả năng thật không quan tâm tính mạng của mình. Dù sao mặc dù thực lực của nó không đủ trình độ nửa bức hóa thần tiêu chuẩn, nhưng làm gì cũng có nguyên anh trung kỳ trình độ, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh liền càng tiết mệnh. Thật sao? Xem ra ta chỉ có thành toàn ngươi, đáng tiếc, ta người này chưa từng hạ thủ lưu tình, một kiếm này xuống dưới chính là hình thần câu diệt, bất quá cũng tốt, thành toàn ngươi đối kia cái gì xả thần đại nhân trung thành. Lâm Húc nở nụ cười lạnh, toàn thân sát khí phun ra ngoài, một chút cũng không so với trước quái vật kém, trong tay nhẹ nhàng dùng sức, mũi kiếm đã vạch phá quái vật phần cổ làn ra. Chờ đã, chờ chút. Quái vật toàn thân run lên, hét rầm lên. Làm sao? không muốn vì vĩ đại xa thần hiến thân rồi lâm húc dêu còn nói bất quá tay bên trong ngũ hành linh kiếm lại là ngừng lại xa thần đại nhân tôi tớ là không sợ tử vong quái vật lần nữa cường điệu nhưng ngựa khí nhưng còn xa không có trước đó mạnh như vậy cứng rắn kho ngươi muốn giữ được tính mạng là xa thần đại nhân tốt hơn địa kinh dâng lâm húc nở nụ cười quái vật này thật có ý tứ sợ chết liền sợ chết nhà còn cái gì tốt hơn địa kinh dâng nói so hát tiếng hai. nếu không muốn chết liền hảo hảo trả lời vấn đề của ta đầu tiên cái này bên trong là địa phương nào ngươi là ai Lâm Húc hướng về Diêm La Thiên tử làm cái nhăn sắc, cái sau hiểu ý, đánh ra một tia ô quang đem quái vật lực lượng phong ấn lên. Lâm Húc lúc này mới đem ngũ hành linh kiếm thu vào, ngồi sồn người xuống vô vô quái vật mặt hỏi. Cái này bên trong là thiên linh giới, ta là vĩ đại xà thần đại nhân trung thực tôi tớ kho ngươi. Xem ra quái vật này thật sự là thiên linh giới dân bản địa, bất quá danh tự lại là có chút là lạ. Còn đây, tại sao không gọi quần cục đâu? Cái này bên trong còn có bao nhiêu giống như ngươi? Ân, xà nhân, nửa ngươi trên là thân người, nửa thân dưới là gián thân, cũng chỉ có xà nhân sương hô thế này tương đối chuẩn xác rất nhiều, chúng ta xà nhân tộc trải rộng toàn bộ thiên linh đại lục, xà thần đại nhân vinh quang chiếu giỏi bốn phương. hắc, thật đúng là gọi xà nhân. thiên linh đại lục hẳn là lâm húc bọn hắn hiện tại chân đạp phiến đại lục này. ngày này linh giới quả nhiên rất thần kỳ, và nhân giới khác biệt, đại lục vậy mà là phiêu phù ở trên biển mây. như lời ngươi nói xà thần đại nhân là ai? tu vi của ngươi có phải là từ kia cái gì xà thần đại nhân chỗ mà tới? lâm húc truy hỏi. xà thần đại nhân là xà nhân tộc thủ hộ thần. Vừa nhắc tới sa thần, cái này xà nhân tộc gia hỏa liền mặt mũi tràn đầy vẻ cuồng nhiệt, chúng ta là xà thần đại nhân trung thực tôi tớ, xà thần đại nhân sẽ ban cho ta nhóm vô thượng lực lượng. Đây chính là một cái cuồng tín đồ mà. Lâm húc ba người liếc nhau một cái. Diêm la thiên tử mở miệng hỏi, cái này bên trong có hay không thông hướng linh giới truyền tống thông đạo? Thông hướng linh giới truyền tống thông đạo? Kho ngươi một mặt vẻ mở mịn, tựa hồ chưa từng có nghe nói qua. Hỏi thăm nửa ngày, gia hỏa này lật qua lật lại chính là như vậy vài câu Trừ đối kia cái gì xả thần cuồng nhiệt sùng bái bên ngoài cơ bản không có gì tin tức hữu dụng, nhìn dạng như vậy nếu muốn tìm đến linh giới thông đạo manh mối chỉ có thể xâm nhập ngày này linh đại lục tiến một bước điều tra. Người đến mang đường, mang bọn ta đi xả nhân tộc lãnh địa nhìn xem. Diêm La Thiên tử xuất ra tàu cao tốc, đưa tay khẽ hấp đem kho ngươi hút tới phi thuyền trên, ra lệnh. Vừa rồi Diêm La Thiên tử vừa ra tay liền đem kho ngươi đánh thành trọng thương, hiện tại vết thương còn tại có chút rớm máu. Bởi vậy kho ngươi đối nó rất là e ngại, đàng hoàng chỉ lên đường. Nguyên bản tại không hiểu rõ tình huống dưới tùy tiện xâm nhập là một kiện rất mạo hiểm sự tình, nhưng căn cứ kho ngươi nói Hơn tại xà nhân tộc bên trong cũng là cao thủ số 1 số 2, cho nên Diêm La Thiên tử lập tức liền bỏ đi lo lắng. Liền kho ngươi cái này tương đương với nguyên anh trung kỳ tu sĩ chiến lược. Lâm Húc tại không mượn dùng Bá Thiên Hùng Vương lực lượng phía dưới, dựa vào đại diện ngũ hành kiếm trận cũng có thể tới đối kháng, chớ nói chi là Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ. Nhìn ra hỏa này dáng vẻ cũng không giống là đang nói láo, nghĩ đến cái này xà nhân tộc tộc nhân chiến lược sẽ không quá cao, cho nên Diêm La Thiên tử quyết định mạo hiểm xâm nhập tìm hiểu một chút tin tức, Diệp Vô Kỵ đối này cũng là hai tay tán thành, dù sao cùng linh giới thông đạo giá trị so sánh, bước lên điểm này hiểm thực tế không tính là cái gì. Lớn không được gặp được nguy hiểm sớm một chút rút lui là được, nghĩ đến xà nhân tộc bên trong hẳn không có người có thể ngăn được bọn hắn. Lâm húc đối linh giới thông đạo hứng thú kém sa diêm la thiên tử cùng diệp vô kỵ mánh liệt như vậy, nhưng hắn cũng không thể không cho hai vị này đại lão mặt mũi chỉ có thể cười khổ thở dài, cưới long hổ thú đi theo hậu phương, thật muốn có nguy hiểm gì, hắn liền trực tiếp dùng huyền thiên huyết độn chạy trốn. Tại kho ngươi chỉ dẫn phía dưới, nửa ngày sau, bốn người tới xà nhân tộc lãnh địa cùng lâm hút trong tưởng tượng thôn trại khác biệt, cái này xà nhân tộc lãnh địa vậy mà cùng nhân loại tu sĩ thành trì không có gì khác biệt, nếu như nhất định phải nói có cái gì khác biệt lời nói, chính là kiến trúc so với nhân loại tu sĩ thành trì phải lớn hơn rất nhiều, đoán chừng cái này cùng xà nhân tộc phổ biến hơn một trưởng to lớn thân hình có quan hệ. kho ngươi đại nhân, kho ngươi đại nhân, đem tàu cao tốc thu hồi, lâm Húc ba người theo xà nhân kho ngươi tiến vào thành trì bên trong, trên đường đi không ngừng có xà nhân hướng kho ngươi vận an, xem ra gia hỏa này tại xà nhân tộc bên trong địa vị còn không thấp à? đương nhiên. Những này xà nhân cũng không ngừng đem ánh mắt tò mò nhìn về phía lâm hút ba người, tựa hồ ẩn ẩn còn có một cố ý. Bất quá bởi vì ba người cùng kho ngươi đi cùng một chỗ, những này xà nhân mới không có đi lên tìm phiền vãi. Chỉ từ khí tức bên trên nhìn, những này xà nhân tộc xà nhân nhóm tu vi đều không yếu, yếu nhất đều tại kết đan kỳ trở lên, nhưng là từ kho ngươi biểu hiện cũng có thể thấy được, xà nhân tộc xà nhân thực tế chiến lược chỉ sợ muốn so tu vi thấp hơn hai mươi cấp độ. Kho ngươi, ngươi đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Sau khi vào thành, kho ngươi liền quyết định một cái phương hướng trực tiếp hành động, tựa hồ muốn lâm hút ba người dẫn đi chỗ nào đồng dạng. Đi tới đàn tìm Đại Tiên tri Cụ Ly A đại nhân, các ngươi không phải muốn hỏi cái gì linh giới thông đạo a? Có lẽ Cụ Ly A đại nhân sẽ biết. Khó ngươi vội vàng hồi đáp, mấy tên này tu vi không có hắn cao, nhưng chiến lực thực tế là thật đáng sợ, khó ngươi tự nhận là tại xà nhân tộc bên trong xem như cao thủ số 1 số 2, ngay cả hắn đều đối phó không được địch nhân, những người khác liền càng không hí. Lâm Húc mấy người không phải muốn tìm linh giới thông đạo a? Chênh thủ thời gian dẫn bọn hắn đi tìm Đại Tiên tri Cụ Ly A đại nhân, sớm một chút đuổi bọn hắn rời đi mới là thượng sách. Đại Tiên chi Cụ Ly A? Cái gì là tiên chi? Một đường này đi tới Lâm Húc thỉnh thoảng địa sẽ hỏi kho ngươi mấy vấn đề, từ đối phương trả lời bên trong, Lâm Húc nhìn ra xả nhân tộc cùng nhân loại tu sĩ hệ thống tu luyện tựa hồ có chút khác biệt. Bởi vì kho ngươi căn bản cũng không biết nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ là có ý gì, hắn sử dụng lực lượng là một loại gọi đấu khí năng lượng, mà hắn hiện tại cấp bậc là đấu thánh, lại hướng lên chính là trong truyền thuyết đấu đế, sẽ đi đến một cái khác cao cấp hơn không gian. Cái này cái gọi là cao cấp hơn không gian, tại Lâm Húc ba người xem ra hẳn là linh giới. Có lẽ chính là bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, cho nên xã nhân tộc chiến lực cùng khí tức mới có thể tranh lệch như thế lớn, bất quá đây không phải Lâm Húc ba người quan tâm vấn đề, bọn hắn càng quan tâm là kho ngươi trong miệng đại tiên tri cụ Lệ A đến cùng có biết hay không tiến về linh giới thông đạo chỗ. Sau một nén nhang, Lâm Húc ba người tại kho ngươi dẫn đầu xuống tới đến trong thành tâm tế đàn, cái này tế đàn chiếm diện tích có 100 trượng vuông viên, tổng cộng chia làm tầng 3, mỗi tầng một đều có cao khoảng 10 trượng, mà lại đều có xã nhân tộc binh sĩ đang đi tuần. Cái này bên trong chính là tế đàn, đại tiên chi cụ Lệ A đại nhân liền ở hai nơi này nhị, ba vị xin tất loại, ta đi thông báo một chút. Tế đàn bên cạnh có một cái nhà gỗ, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng nhà gỗ trung quanh mười trượng phương viên bên trong nhưng không có một cái xả nhân tộc binh sĩ dám tới gần nhà gỗ. Kho ngươi mang theo lâm húc ba người đi tới nhà gỗ trước, để ba người ở ngoài cửa ngoài ba trượng chờ. chính hắn thì là chậm rãi tiến lên, cùng kính gõ cửa một cái. Là kho ngươi A. Đem ngoại lai like quý khách mời tiến đến đi. Kho ngươi còn chưa mở miệng, một cái giọng nữ dễ nghe liền từ bên trong nhà gỗ truyền ra. Cái này cái gì đại tiên tri có chút bản sự mà nguyên bản diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ đối kho ngươi để cho mình đứng tại công chờ sự tình còn có chút bất mãn. Nghe tới Đại Tiên Tri cụ liệng ạ lời nói về sau cái này, kia bất mãn lập tức biến mất vô tung vô ảnh, liếc nhau một cái, đồng đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy vẻ vui mừng. Có lẽ, thật có thể từ cái này Đại Tiên Tri trong miệng biết được linh giới thông đạo tin tức. Ba vị quý khách, Đại Tiên Tri đại nhân cho mời. Kho ngươi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chia tay ra làm một cái mời tiến vào động tác. Lâm Húc ba người đi tiến vào trong nhà gỗ, kho ngươi nhưng không có tiền đến, ngược lại gài cửa lại, tại cửa ra vào đứng lên cương vị. Ba vị đường xa mà đến khách nhân, mời ngồi so với bình thường xà nhân tộc tộc nhân đến nói đại tiên tri cụ lìa thân hình muốn tiểu hai vọng cùng lâm húc ba người không sai biệt lắm mặc dù vẫn là thân người đôi gián nhưng xà nhân tộc từ bộ ngực bắt đầu cũng đã là thân gián mà đại tiên tri cụ lìa lại là từ hai chân bắt đầu mới là thân gián nửa người trên cùng nhân loại không có nửa điểm khác biệt dứt bỏ thân gián bất luận cái này đại tiên tri cụ lìa xem như một cái mười phần mỹ nữ khuôn mặt tinh xảo tới cực điểm so với diệp bình nhi lanh lăng nguyệt đến còn phải càng sâu một bậc màu da trắng non non mịt thắt lên một con mầu nâu nhạt tóc dài trước ngực hai đoàn núi non đem áo bảo màu trắng cao cao chống lên. Theo hô hấp của nàng nhẹ nhàng đung đưa, nhìn thấy người có loại huyết mạch sôi sục cảm giác, nếu là kia một đoạn đôi rắn có thể đổi thành một đôi trắng non bắp đùi thon dài lời nói, tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế vưu vật. Đương nhiên, chúng tộc khác biệt, thẩm mỹ quan liền khác biệt, có lẽ theo xà nhân tộc, nhân tộc hai chân liền không có bọn hắn thân rắn tới tốt lắm nhìn cũng khó nói. Ba vị quý khách hẳn là đến từ nhân giới a. Chương 205, đại tiên Tri cụ lý ạ, chương 205, đại tiên Tri cụ lý ạ. Đại tiên chi cụ lý ạ lời nói để Lâm Húc ba người sắc mặt đột nhiên biến đổi, một đường này đi tới Sả nhân tộc tộc nhân đều giống như là lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Húc ba người dạng này nhân tộc, chỉ có Cú Ly a một câu nói toạc ra lai lịch của bọn hắn, cái này nữ sả người không đơn giản a. Chúng ta thực sự là đến từ nhân giới, tiên tri đại nhân là như thế nào biết được. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử trở ngại mặt mũi không có mở miệng, chỉ là không ngừng địa hướng về phía Lâm Húc máy mắt, Lâm Húc cũng chỉ có thể thở dài mở miệng hỏi, nếu là ngay cả cái này đều không tính được tới, còn kêu cái gì tiên tri đâu. Cú Ly A có chút hé miệng cười một tiếng, tự có một cố khá phong tình, lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, ta không chỉ có biết ba vị là đến từ nhân giới. Còn biết các ngươi là vì linh giới thông đạo đến." Một lời đã nói ra, Lâm Húc ba người sắc mặt đều là nhịn không được biến đổi. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử là chấn kinh tại đối phương cảm giác tiên tri, nếu biết mình ba người lai lịch cùng mục đích, vậy liền vô cùng có khả năng biết linh giới thông đạo chỗ, bởi vậy trong mắt có một cỗ không che giấu được ý mừng. Mà Lâm Húc tâm tình liền phức tạp nhiều, một phương diện hắn cũng vì cự Lệ dự báo năng lực giật mình, đối với đối phương có khả năng biết linh giới thông đạo chỗ có vẻ mong đợi, dù sao hắn hiện tại mặc dù không đi linh giới, nhưng sẽ có một ngày muốn đi, sớm biết chờ lần sau thiên linh giới giáng lâm nhân giới thời điểm liền có thể quen thuộc. Nhưng một phương diện khác, Lâm Húc đối cũ Lì Ạ còn nhiều một tia kiên kỵ, đối phương dự báo năng lực quá mức quỷ dị, sẽ không phải ngay cả hắn người mang linh điển không gian sự tình cũng bị ta. Cú Lì Ạ niên kỷ cũng không lớn, tuyệt không vượt qua 100 tuổi, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử đều là sống gần 1.00005 lão quái vật, muốn để bọn hắn xưng hô đối phương làm đầu biết đại nhân đó thật là rơi mặt mũi. Thế nhưng là không xưng hô như vậy chẳng lẽ gọi người khác cô đương? Nha đầu, cái kia cũng quá không lễ phép. Vậy vậy, hỏi tham việc cần làm liền hay là rơi vào lâm húc chiến đấu, hai vị đại lão chẳng những lấy ánh mắt ra hiệu thậm chí trực tiếp truyền âm để lâm húc tranh thủ thời gian hỏi thăm linh giới thông đạo chỗ tiên tri đại nhân nếu biết mục đích của chúng ta nghĩ đến là đã tính trước không biết có thể hay không không tiếp báo cho cút lìa hạ ý cười không giảm mà nhìn xem lâm húc không nói một lời đã không cự tuyệt cũng không đáp ứng thấy lâm húc tâm lý đều có chút phát kinh lúc này mới du du nhiên điệu mở miệng linh giới thông đạo ta đích xác là có một ít manh mối bất quá bất quá cái gì diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử trung quy là nhịn không được mở miệng bất quá linh giới thông đạo hiện tại ở vào không ổn định trạng thái lấy các ngươi thực lực bây giờ tiến vào bên trong lời nói chỉ sợ còn chưa tới linh giới liền bị trong đó không gian phong bạo xé nát. Cũ lìa ạ trên mặt y nguyên mang theo nụ cười nhạt nhạt, nhưng lại không ai hoài nghi nàng lời nói chân thực tính. Không gian thông đạo bên trong có lực kéo đây là thường thức, nếu quả thật như cụ lìa ạ nói tới không gian thông đạo không ổn định lời nói, kia tiến vào bên trong đích thật là hữu tử vô sinh, trừ phi có thể đạt tới hợp thể kỳ tu vi mới có thể chống cự được không gian lực kéo. Bất quá không đi linh giới, đừng nói là hợp thể kỳ, ngay cả hóa thần kỳ đều đột phá không được. Vị này tiên tri, kia linh giới thông đạo ở nơi nào? Rất hiển nhiên Cú Lỵ Ạ sát thực biết linh giới thông đạo sở tại địa, Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ cũng liền không còn thận trọng, có thể đi đến linh giới mới là đại sự. Mặt mũi cái gì nên ném còn phải ném. Ngay tại biển mây phía dưới, Cú Lỵ Ạ cũng không tiếp tục thừa nước đục thả câu, há mồm phun ra 6 cái chữ. Cái gì? Cái này sao có thể? Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử kinh hãi, thông hướng linh giới không gian thông đạo vậy mà tại biển mây phía dưới. Cái này nhưng quá nằm ngoài dự tính của bọn họ. Biển mây không phải một khi rơi xuống liền không còn cách nào bay lên a? Tiên tri đại nhân làm sao ngươi biết linh giới thông đạo tại biển mây phía dưới? Diệp Vô Kỵ trên mặt dâng lên một tia hoài nghi. Cố Lệ Ạ tin tức này thực tế là quá làm cho người giật mình, nữ nhân này cũng không phải là muốn đem mình mấy người lừa gạt đến cạm bẫy bên trong đi thôi. Biển mây phía dưới có kết giới ba phủ, kết giới bên trong không cách nào phi hành, cho nên chỉ cần rơi xuống biển mây mặc ngươi thực lực mạnh hơn cũng chỉ có rơi xuống một đường. Đại tiên tri Cố Lệ Ạ thần sắc trở nên nghiêm túc lên, kỳ thật thiên linh giới chia làm hai khối đại lục, một khối chính là chúng ta hiện tại thân ở thiên linh đại lục, còn có một khối ngay tại biển mây phía dưới, chúng ta xưng là Tử Vong chi địa. Tử Vong chi địa. Lâm Húc Cẩn ẩn có một loại dự cảm không tốt. Không sai. Tử vong chi địa, bởi vì có kết giới tác dụng, một khi rơi xuống biển mây liền sẽ ngã chết. Bất quá đó cũng không phải tử vong chi địa tên chân chính tồn tại, cùng thiên linh đại lục khác biệt. Tử vong chi địa không gian cực không ổn định, thường thường sẽ không có dấu hiệu nào xuất hiện các hệ nguyên tố năng lượng công kích, hoặc là không gian đột nhiên vỡ ra một cái khe, một khi bị những năng lượng này đánh trúng hoặc là bị hút vào vết nứt không gian bên trong, đây tuyệt đối là thập tử vô sinh. Đây không phải là cùng mới vừa tiến vào thiên linh giới thời điểm tiêu phiến thực địa đồng dạng biển mây rất tương tự. Lâm Húc trong lòng thầm nghĩ, chỉ là vẹn vẹn dạng này tựa hồ cũng không gọi được tử vong chi địa à? tựa hồ là nhìn ra lâm húc suy nghĩ trong lòng đại tiên tri cụ ạ cười cười nói không sai diêm chỉ là như vậy còn không gọi được tử vong chi địa tử vong chi địa không chỉ là hoàn cảnh ác liệt trong đó còn sinh hoạt lấy vô số tàn nhẫn ma quái những này ma quái hung tàn vô cùng lấy rất chóc làm vui trong đó cấp thấp nhất ma quái cũng so kho ngươi không kém là bao nhiêu mà lại thường là thành quần kết đội xuất hiện ta biết ba vị đều là thực lực cao cường người chỉ là nếu là lâm vào ma quái trong vòng đây chỉ sợ cũng rất khó giữ được tính mạng a t lâm húc ba người nhịn không được hít vào mấy ngụm khí lạnh bị cụ lìa lời nói cho kinh đến Yếu nhất ma quái cũng cùng kho ngươi không sai biệt lắm, kia mạnh nhất ma quái lại là cái gì thực lực tiêu chuẩn? Hóa thần kỳ hay là hợp thể kỳ? Cú Lệ Á tựa hồ là cảm thấy cho Lâm Húc ba người dung động còn chưa đủ, dừng một chút kế tục tiếp theo nói, còn có, Tử vong chi địa cùng thiên linh đại lục khác biệt, không, có thiên địa linh khí, mà là tràn ngập ma khí nồng đậm, loại ma khí này đối với những cái kia ma quái đến nói là vật đại bổ, nhưng đối với chúng ta đến nói liền cùng khí độc không khác, một khi hút vào liền sẽ lâm vào trong điên cuồng, đến lúc đó tại ma quái công kích cùng ác liệt hoàn cảnh ảnh hưởng phía dưới, hậu quả này Cú Lệ Á không có tiếp tục nói hết, nhưng Lâm Húc ba người đã rất rõ ràng, chỉ cảm thấy phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Không có thiên địa linh khí, liền mang ý nghĩa tiêu hao chỉ có thể thông qua đan dược đến bổ sung, lại thêm cường đại ma quái cùng thỉnh thoảng xuất hiện năng lượng công kích, vết nứt không gian, kia mức độ nguy hiểm không cần phải nói cũng biết, khó trách sẽ bị Sưng là tử vong chi địa. Thiên chi đại nhân, linh giới thông đạo thật tại tử vong chi địa a. Nếu như là thật, chúng ta muốn thế nào đến, cũng không thể từ biển mây nhảy xuống a. Diêm La thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ đều là nhíu chặt lông mày, nhưng trên mặt nhưng cũng không có bao nhiêu e ngại chi sắc, Lâm Húc rất rõ ràng coi như kia tử vong chi địa lại nguy hiểm, bọn hắn khẳng định cũng là muốn xông vào một lần, không tiến vào linh giới, tu vi liền không cách nào tăng lên, sớm muộn cũng là thọ nguyên hao hết mà chết hạ chẳng. Diêm La Thiên tử cùng Diệp vô kỵ đã đợi không được lần sau thiên linh giới giáng lâm, lần này là bọn hắn cơ hội duy nhất, lại thế nào nguy hiểm cũng muốn làm liều một phen. Xem ra ba vị là quyết tâm muốn đi. Cú Lìa thật sâu nhìn Lâm Húc ba người một chút, thở dài nói, tốt à, ta sẽ nói cho các người biết. Thiên linh đại lục cùng tử vong chi địa ở giữa nhưng thật ra là tương thông, có một đầu trụ trời, trụ trời nội bộ là trống rỗng có hình dạng xoắn ốc cầu thang từ thiên linh đại lục thông đến tử vong chi địa, mà ngày này trụ lối vào, kho bên trong Á dường một chút, trầm giai nói, ngay tại dưới tế đàn, chuyện này là thật. diệp vô kỵ chứng mắt, hô đứng lên, nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí thế ẩm vàng bộc phát ra, ép tới lâm húc một trận hô hấp gấp gáp, đại tiên tri cụ lìa sắc mặt cũng có chút trắng bệch, nhạc phụ đại nhân, vận khởi long nguyên gánh vác cố này áp lực cực lớn, lâm húc liền vội vàng kéo diệp vô kỵ gõ áo một tiếng quát nhẹ, diệp vô kỵ lúc này mới phát hiện sự thất thú của mình, che cười đem khí thế thu vào, thật có lỗi thật có lỗi, bản tôn quá kích động, nhất thời không có khống chế lại, chỗ đắc tội. Mời tiên tri thứ lỗi, không sao cả. thở nhẹ mấy hơi thở, cụ lỵ ạ sắc mặt khôi phục bình thường, thật không có trách cứ diệp vô kỵ, ngược lại vỗ tay khen. mấy vị khách quý thực lực quả nhiên cường hành, khó trách kho ngươi tại trong tay các ngươi không có lực phản kháng chút nào. có lẽ các ngươi thật có thể tu bổ kết giới, miễn trừ thiên linh đại lục một trận đại nạn. tu bổ kết giới, cái gì cùng cái gì a? không phải là đang nói linh giới thông đạo sự tình a? làm sao lập tức nhảy đến tu bổ kết giới đi? lâm húc ba người không hiểu ra sao, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc mà nhìn xem cụ lỵ hạ, chờ lấy giải thích của nàng. là như vậy ta không phải mới vừa nói qua, thông hướng linh giới không gian thông đạo kết không ổn định, tiến vào bên trong thập tử vô sinh a. Đó là bởi vì bao phủ toàn bộ tử vong chi địa kết giới lực lượng ngay tại yếu bớt, cho nên linh giới thông đạo mới có thể chịu ảnh hưởng. Tiên tri đại nhân ý của ngươi là nói, chúng ta muốn thông qua không gian thông đạo bình an đến linh giới, liền trước hết chữa trị kết giới để nó khôi phục bình thường. Lâm Húc tự hồ có chút minh bạch Cú Ly a ý tứ. Không sai, chỉ cần chữa trị kết giới, để nó khôi phục bình thường, linh giới thông đạo liền sẽ không lại chịu ảnh hưởng, ba vị cũng liền có thể an toàn điệu thông qua thông đạo tiến về linh giới. Cú lìa á trong mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Ba vị vừa rồi cũng nghe ta nói, tử vong chi địa có vô số lợi hại hung tàn ma quái, chính là bởi vì kết giới hạn chế, bọn hắn không có cách nào xông lên biển mây đến. Nếu là kết giới kế tiếp theo yếu bớt xuống dưới, thậm chí biến mất không thấy gì nữa, những cái tia ma quái liền sẽ xâm nhập thiên linh đại lục, đến lúc đó chính là vạn tộc sụp đổ, gió tanh mưa máu chẳng diện, mà lại theo kết giới biến mất, thông hướng linh giới thông đạo cũng sẽ quan bế. Ta minh bạch, tiên tri đại nhân ý tứ là, mặc kệ là vì cả mảnh trời linh đại lục an nguy hay là vì chúng ta có thể bình yên tiến về linh giới, chúng ta đều nhất định phải đem kết giới chữa trị, đúng không? Không sai. Lâm Húc ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là liên tục cười khổ, Cố Lệ Á đã đem lời làm rõ, mặc kệ cái này chữa trị kết giới có bao nhiêu khó khăn, bọn hắn đều chỉ có thể kiên trì bên trên. Lâm Húc ba người cũng không phải không nghĩ tới đây là Cố Lệ Á đang lừa bọn hắn, vì chính là muốn bọn hắn hỗ trợ chữa trị kết giới, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Cố Lệ Á, ai bảo tay người ta bên trong nắm giữ cái này linh giới thông đạo chính xác vị trí đâu? Chương 206, năm nguyên tố thần sơn, chương 206, năm nguyên tố thần sơn. Tiên tri đại nhân, chúng ta hẳn là làm sao chữa trị cái giới? Như là đã biết chữa trị kết giới không thể tránh né, Lâm Húc cũng liền không còn vòng vo, nghĩ đến Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ cũng là ý tưởng giống nhau, bởi vậy Lâm Húc hỏi ra âm thanh thời điểm, hai người đều không có gì phản đối động tác. "Tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Ba vị thật sự là ta Thiên Linh Đại Lục cứu tinh." Đại Tiên Chi Cụ Ly A đại Hỷ, lần đầu đứng dậy hướng về Lâm Húc ba người doanh doanh khẽ chào, nói, "Vô luận kết quả như thế nào, Cụ Ly A đều đại biểu xa nhân tộc, đại biểu Thiên Linh Đại Lục toàn bộ sinh linh cảm tạ ba vị. Bất quá ta tin tưởng, ba vị nhất định sẽ thành công. Ta có cái này dự cảm." Đại Tiên Chi đều dự cảm sẽ thành công. Lâm Húc ba người liền càng không cái gì tốt nói, coi như cụ lìa là tại mê hoặc bọn hắn, vậy bọn hắn cũng nguyện ý bị mê hoặc. Dù sao chỉ có chữa trị kết giới mới có thể để cho thông hướng linh giới không gian thông đạo khôi phục ổn định, không đơn thuần là Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ có thể tiến về linh giới. Lâm Húc tương lai cũng là muốn thông qua thông đạo tiến về linh giới. Tiên tri đại nhân, thời gian quý giá, người hay là nói một chút làm sao chữa trị kết giới đi. Thiên linh giới chỉ ở nhân giới dừng lại một năm, một năm về sau liền sẽ rời đi nhân giới. Lâm Húc ba người tiến vào thiên linh giới đã có nguyện hơn thời gian, muốn chữa trị trụ trời khẳng định không phải chuyện một sớm một chiều, thời gian gấp gáp làm a. Muốn chữa trị kết giới, trước hết muốn tìm tới chẻo chống kết giới năm nguyên tố chi linh. Năm nguyên tố chi linh, đó là vật gì? Lâm Húc ba người sững sờ. Đúng, quên ba vị khách quý hệ thống tu luyện cùng chúng ta thiên linh giới cũng không giống nhau, dùng các ngươi đến nói hẳn là ngũ hành chi linh. Cú Liệt Hạ cười nói, ngũ hành chi linh, chẳng lẽ là kim một thủy hỏa thổ ngũ linh châu? Lâm Húc đống nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn tu luyện thần tiêu ngũ hành lôi quyết thời điểm đã từng nhìn thấy qua có quan hệ ngũ linh châu giới thiệu, mỗi cái thế giới đều là từ cơ bản nhất âm dương ngũ hành tạo thành. Ngũ Linh Châu chính là Ngũ Hành Chi Linh cổ hóa. Cú Ly A ý tứ, không phải là muốn tìm tới Ngũ Linh Châu đến già cố cái giới. Lâm Tiên Sinh biết Ngũ Hành Chi Linh, thật sự là quá tốt. Cú Ly A trên mặt tách ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Ngạch, ta chỉ là nghe nói qua mà thôi." Lâm Húc gãi gãi đầu nói, "Tiên tri đại nhân, người hay là trực tiếp nói cho chúng ta biết đi chỗ nào tìm Ngũ Linh Châu đi." Ba ngày sau, Thiên Linh Đại Lục trung bộ một cái cô phong trước. Đây chính là Cú Ly A đại tiên tri nói tới Nam Nguyên Tố Thần Sơn a. Căn cứ đại tiên tri Cú Ly nói tới, Nam Nguyên Tố Chi Linh cũng chính là ngũ linh châu ngay tại thiên linh đại lục trung bộ năm nguyên tố thần sơn bên trên cần lấy được ngũ linh châu mới có thể đem kết giới chữa trị cũng để nó triệt để vững chắc mỗi một cái thế giới đều có mình ngũ hành bản nguyên thiên linh giới ngũ hành bản nguyên chính là năm nguyên tố thần sơn bên trên ngũ linh châu lâm húc hỏi qua cụ lỵ ạ đã nàng biết ngũ linh châu ngay tại năm nguyên tố thần sơn bên trên vì cái gì không để xà nhân tộc cao thủ tới lấy nhất định phải mượn nhờ bọn hắn tay. về sau cụ lỵ ạ cười khổ giải thích một phen lâm húc ba người mới hiểu được không phải nàng không muốn lấy mà là căn bản làm không được cái này năm nguyên tố thần sơn đối thiên linh giới dân bản địa có rất mạnh áp chế tác dụng mặc dù xà nhân tộc bên trong cũng không thiếu cao thủ dù cho so ra kém diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử nhưng cũng xe xích không bao nhiêu nhưng một khi tiến vào năm nguyên tố thần sơn bên trong toàn thân thực lực liền sẽ bị áp chế đến một phần mới ban đầu không đến trên cơ bản toàn thành nhuyễn chân tôn năm nguyên tố thần sơn đã được xưng là thần sơn vậy thì không phải là phàm địa đủ loại cấm chế kết giới tràn ngập tại trên sân đạo thiên linh giới dân bản địa ở phương diện này cũng không hiểu rõ lại thêm thực lực bị áp chế căn bản là bất lực phá giải không chỉ như thế Năm nguyên tố bên trong Ngọn Thần Sơn có cùng tự vòng chi địa đồng dạng cấm bay hạn chế, chỉ cần đi vào trong lòng núi, liền cũng không còn cách nào phi hành, chỉ có thể từng bước một leo về phía trước, Thiên Linh giới cao thủ cũng từng thử qua từ giữa không trung bay lên thần sơn, nhưng một khi tiến vào ngọn núi 10 trượng phạm vi bên trong, liền lập tức từ không trung rớt xuống, rơi xương cốt đứt gãy, thậm chí là trực tiếp mất mạng. Mà lại, năm nguyên tố thần sơn bên trên trải rộng các loại cường đại nguyên tố tinh quái, Dân bản địa tại thực lực bị áp chế tình huống phía dưới tiến vào bên trong ngọn thần sơn, căn bản cũng không phải là những này cường đại tinh quái đối thủ cho nên biết rõ tại năm nguyên tố bên trong ngọn thần sơn có thể lấy được ngũ linh châu tu bổ kết giới, nhưng không có kia phần thực lực, chỉ có thể dương mắt nhìn. Cũng chính vì vậy, lâm húc ba người đáp ứng hỗ trợ chữa trị kết giới thời điểm, cự lỵ ạ mới có thể như thế mừng rỡ như điên. Và anh, một kiếm đem một cái hỏa linh anh thành đầy trời cho tàn. Lâm húc những mày, lúc này mới vừa bước vào năm nguyên tố thần sơn vẫn chưa tới nửa ngày, bọn hắn đã tao ngộ mấy chục đợt năm hệ yêu linh, thực lực không tính quá mạnh, nhưng số lượng lại là rất nhiều, che giã mang mọc, để người phiền phức vô cùng. Cái kia giả nhân tộc nữ tiên tri nói ngũ linh châu đều tại thần sơn lương trường núi phía trên cứ như vậy xem ra sợ là chúng ta muốn một đường giết tới diệp vô kỵ thở dài diêm la thiên tử thì là một mặt thở ơ nói những này tinh quái chỉ là số lượng nhiều mà thôi giết tới liền giết tới bất quá là tốn nhiều chút khí lực mà thôi lâm hữu có chút không nói trọn trắng mắt hai vị này đại lao thật sự là đứng nói chuyện không đau eo một đường này đi tới vẫn luôn là mình tại đối phó yêu linh bọn hắn căn bản cũng không có xuất thủ qua một lần lấy tên đẹp loại trình độ này yêu linh căn bản không đáng bọn hắn xuất thủ ai ai bảo mình là van bối đâu chỉ có làm lao động tay chân miệng Lâm Húc một bên thở dài một bên nhìn một chút bên cạnh Long Hổ Thú, một đường này đi tới Long Hổ Thú giúp hắn không ít việc, nếu không chỉ là chém giết yêu linh đều muốn bị mệt chết. Đưa tay vu vỗ Long Hổ Thú cái cổ ngỏ ý cảm ơn, Long Hổ Thú hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, theo Lâm Húc kế tiếp theo dọc theo đường núi đi lên đi, mà Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử cũng yên tâm thoải mái cùng ở phía sau thành thơi thành thơi địa nghị đến trên núi đi đến. Trên đường đi, không ngừng mà có yêu linh lao ra công kích Lâm Húc ba người, những này yêu linh thực lực bình thường, căn bản là không có cách đối Lâm Húc ba người mang đến cái nút gì, thậm chí Long Hổ Thú vì lấy lòng Lâm Húc, chủ động đón lấy tuyệt đại bộ điểm yêu linh. Ngược lại làm cho Lâm Húc nhẹ nhõn cũng ít. Bất quá bởi vì muốn đối phó yêu linh, Dương này tiến vào tốc độ liền tự nhiên chậm rất nhiều, trọn vẹn qua thời gian nửa tháng, Lâm Húc ba người mới vừa tới năm nguyên tố thần sơn lưng trùng núi. Ừm, thật là nồng nặc hỏa linh chi lực. Vừa vượt qua lưng trùng núi, Lâm Húc liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ nồng đậm hỏa linh chi lực, bốn phía thiên địa linh khí bên trong hỏa linh khí tỷ lệ tăng vọt. Hỏa linh châu, hỏa linh châu nhất định liền tại phụ cận, có thể gây nên thiên địa linh khí biến hóa, tất nhiên là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Tại cái này năm nguyên tố thần sơn bên trên bảo vật trường ngũ linh châu Lâm Húc thật đúng là nghĩ không ra cái khác. Húc Nhi, ổn trọng, đừng như thế nôn nôn nóng nóng. Diệp Vô Kỵ ho nhẹ một tiếng, kỳ thật trong lòng của hắn tâm tình kích động cũng không so lâm hữu ít. Dựa theo Đại Tiên tri Cụ Lỹ A nói, chỉ cần đạt được ngũ linh châu liền có thể chữa trị kết giới. Mặc dù Cụ Lỹ A nói năm nguyên tố thần sơn bên trên nguy cơ dày đặc, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ có chút nói quá sự thật. Ngấp lại cũng thế, thiên linh giới dân bản địa tại năm nguyên tố thần sơn lại nhận áp chế, thực lực chỉ còn lại có một thành, tự nhiên sẽ không là những cái kia kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên không biết tử vong cùng e ngại là vật gì yêu linh đối thủ nhưng bọn hắn không phải dân bản địa, thực lực sẽ không nhận ảnh hưởng, tự nhiên không cảm thấy khó khăn. Dọc theo hỏa linh chi lực truyền đến phương hướng tìm kiếm, truyền qua mấy vòng nói, lâm húc ba người đi tới một cái hồ nước bên cạnh. Một cuốc cực nóng hỏa lực từ trong hồ tỏ khắp mà ra, cái này vậy mà là một cái hồ dung nham. Hồ dung nham lâm húc không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng hoặc là tại miệng núi lửa bên trong, hoặc là ở sâu dưới lòng đất, giống như vậy tại lưng chừng núi phía trên hồ dung nham lâm húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Từ phía cạnh nhìn, hồ dung nham chính là từ ngọn núi dọc theo đi một cái bình đài một viên chừng một trăm trượng, một viên năm đấm lớn tiểu nhân hỏa hồng sát hạt châu chính lơ lửng tại hồ dung nham phía trên vô tận hỏa linh chi lực không ngừng mà từ trong hạt châu tọt khắp mà ra dung nhập hồ dung nham bên trong, rất hiển nhiên cái này lưng chừng núi bên trong sẽ xuất hiện như thế một cái hồ dung nham cũng là bởi vì cái quả hạt châu này nguyên nhân hỏa linh châu, đây chính là lâm húc ba người muốn tìm thiên địa ngũ linh châu bên trong hỏa linh châu, hơi nhún chân đạp một cái, lâm húc hướng về hỏa linh châu thả người nhào tới, một tay lấy nó nắm ở trong tay, sau đó mũi chân tại hồ dung nham mặt một điểm, mượn lực nhảy trở về, vậy mà đơn giản như vậy liền đến đây. Vốn cho là Hỏa Linh Châu phụ cận nhất định có cường đại yêu linh thủ vệ, Lâm Húc tại nhảy ra đồng thời đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, không nghĩ tới lại là gió êm sóng lặng, động tĩnh gì đều không có dễ dàng địa liền đem Hỏa Linh Châu lấy vào tay bên trong. Nói cũng kỳ quái, nguyên bản một mực tản ra vô tận hỏa linh chi lực Hỏa Linh Châu bị Lâm Húc nắm trong tay về sau, hỏa linh chi lực lập tức nội liễm bắt đầu, nắm trong tay chỉ có một cỗ cảm giác cấm áp, không chút nào cảm thấy nóng rực, đồng thời ẩn ẩn có một tia tinh thuần hỏa hệ năng lượng từ Hỏa Linh Châu bên trong thẩm thấu tiến vào Lâm Húc thể nội. Không tốt, Hồ Dung Nam Lâm Húc ngay tại sợ hai thán phục hỏa linh châu thần kỳ trước mắt hồ dung nham đống nhiên xuất hiện biến hóa cực lớn vô số nham tương từ hồ dung nham bên trong hướng về ở giữa tụ lại hình thành một cái cự đại dung nham cự nhân toàn thân thiêu đốt lên mãnh liệt hỏa diễm phải chính nói cái này hỏa linh châu đến dễ dàng đâu lập tức phiền phức liền đến từ khí tức bên trên nhìn cái này dung nham cự nhân thế nhưng là không kém chút nào nguyên anh sơ kỳ tu sĩ Lâm Húc có chút không nói nhất miệng thần niệm khẽ động đem hỏa linh châu thu nhập linh điển không gian bên trong tạm thời cất giữ trong cản khôn lọ bát quái bên trong giống cảm giác được hỏa linh châu khí tức biến mất không thấy gì nữa. Dung Nham Cự Nhân phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét, một quyền hướng phía Lâm Húc đánh tới, to lớn nắm đấm như là cối say đem Lâm Húc phương viên mấy trượng đều bao phủ tại trong đó. Đồng thời một cỗ lực lượng vô hình khóa chặt lại Lâm Húc, hắn phát hiện mình vậy mà không có cách nào sử dụng di hình hoán ảnh trốn tránh. Ngoan! Một tiếng vang thật lớn, Dung Nham Cự Nhân thiết quyền đánh vào trên mặt đất, toàn bộ bình đài một trận lay động, nhưng kỳ quái là khổng lồ như thế lực lượng nhưng không có đánh nát một khối núi đá. Diệp Hinh, ngươi không xuất thủ giúp đỡ Lâm Tiểu Tử. Diệp La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ sớm tại Dung Nham Cự Nhân xuất hiện thời điểm liền lách mình đến nơi xa. Thấy Lâm Húc bị thiết quyền quuyền vội vặt, Diêm La Thiên Tử khẽ miệng lộ ra một tia ngoạn vị ý cười. Chưa xong đợi tiếp theo. ĐS, hôm nay có chút trì hoãn, đổi mới muộn một chút. Dưới một chương sẽ tại 12 điểm trước đó. Đồng thời đa tạ khán quan tốt, hiến mật phiếu, chương 207, Ngũ Linh Châu, chương 207, Ngũ Linh Châu. Bất quá nguyên anh sơ kỳ thực lực mà thôi, mà lại thần trí chưa mở, Húc Nhi hẳn là có thể đối phó, không cần đến bản tôn xuất thủ. Diệp Vô Kỵ cười nhạt một tiếng, tựa hồ đối với Lâm Húc bị dung nham cự nhân vây chúng không có chút nào lo lắng. Sự thật chứng minh đích thật là không cần thiết vì Lâm Húc lo lắng. Bởi vì dung nham cự nhân thu hồi năm đấm về sau, căn bản cũng không có lâm húc bóng dáng, chớ nói chi là vết máu cái gì, lâm húc thật giống như bỗng nhiên tại dung nham cự nhân cự quyền phía dưới biến mất. Hô! May mà ta biết độn thổ thuật, nếu không nhưng thảm. Ba trượng có hơn bỗng nhiên hoàng quang loại lên, lâm húc từ dưới đất chui ra, vừa rồi dung nham cự nhân cự quyền tới người thời khắc, hắn chợt nhớ tới thật lâu không dùng qua thuật độn thổ chui tiến vào dưới thân hòn đá bên trong, tránh thoát dung nham cự nhân cự quyền. Bất quá gia hỏa này lực lượng đích sắc rất lớn, thân ở dưới mặt đất lâm húc cũng cảm thấy một trận rung động dữ dội. Cũng may cái này năm nguyên tố thần sơn tựa hồ có trận pháp cường đại lực lượng gia trì, mặt đất cũng không có bị rung nham cự nhân cự quyền đánh mở. Giống, thấy lâm húc bình an vô sự, xa xa long hổ thú chạy tới, liên tục gầm nhẹ lấy một trương mặt rồng phía trên tràn đầy ân cần. Vừa rồi thấy lâm húc bị rung nham cự nhân đánh trúng, long hổ thú con mắt lập tức liền đỏ. Nếu là lâm húc có cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là đoạn mất nó thức tỉnh huyết mạch, tấn thăng thần thú con đường. Nghĩ đến đây nhi. Long Hổ Thú chính là lửa giận mười trượng, nghiêng đầu sang chỗ khác đằng đằng sát khí nhìn về phía lấy dung nham cự nhân, toàn thân trên dưới lôi đình hỏa diễm đại thịnh, bốn trảo đạp một cái hóa thành một đạo tàn ảnh hướng về dung nham cự nhân nào tới, thân hình tại không trung siêu nhưng phóng đại, trong nháy mắt đã trở nên cùng dung nham cự nhân lớn nhỏ, lấy thế lôi đình vạn quân đem dung nham cự nhân nào té xuống đất, toàn bộ bình đài lại là một trận lây động địch, liệt, giống, hai con sau trảo gắt gao đạp lên dung nham cự nhân thân thể, Long Hổ Thú hai con chân trước biến thành tàn ảnh, mang theo minh mông phích lịch hỏa diễm không ngừng mà động đệm tại dung nham cự nhân trên thân chỉ thấy hỏa hồng sắc dung nham tứ tán ném đi, tại không trung cấp tốc làm lạnh hóa thành hòn đá rơi xuống nước trên mặt đất. bất quá mấy tức thời gian, đôi núi nhỏ dung nham cự nhân liền bị nổi giận long hổ thú phá thành khối vụn, thành vô số màu đỏ sậm cục đá vụn. t. diệp vô kỵ nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cũng không phải đối long hổ thú thực lực cảm thấy chấn kinh, mà là đối long hổ thú bỏ công như vậy công kích cảm thấy có chút gai gắt. tại trong ấn tượng của hắn, long hổ thú còn chưa hề như thế lửa bốc ba trượng địa toàn lượng xuất thủ qua. nó nguyên nhân vậy mà là vì lâm húc tiểu tử này. Thật sự là không biết tiểu tử này đến cùng cho long hổ thú quen cái gì tốt mê, vậy mà để long hổ thú đối với hắn chết như vậy tâm sập điện. Mình thế nhưng là làm long hổ thú mấy trăm năm chủ nhân a, cũng không gặp long hổ thú như thế thân cận, khẩn trương mình, người này so người tức chết người a. Diệp Vô Kỵ ở chỗ này thở dài thở ngắn, Lâm Húc cũng đối long hổ thú đột nhiên bộc phát ra siêu cường chiến lực cảm thấy giận mình. Mặc dù dung nham cự nhân khí tức chỉ có nguyên anh sơ kỳ, nhưng cùng thiên linh giới dân bản địa loại thực lực đó thua xa tại khí tức khác biệt, dung nham cự nhân lực lượng thế nhưng là so khí tức của hắn còn mạnh hơn nhiều, bằng không cũng sẽ không một quyền đem Lâm Húc làm cho dùng thuật độn thổ đào thoát. Chính là như vậy cường đại dung nham cự nhân, tại long hổ thú dưới vượt ngay cả mấy tức thời gian đều không có kiên trì đến, trong nháy mắt liền bị, bị nó cho phá thành vụ vặt, xem ra mình trước đó vẫn còn có chút xem thường long hổ thú a. Xử lý dung nham cự nhân, long hổ thú khôi phục nguyên bản lưỡi tiểu. chạy đến Lâm Húc bên người, lấy lòng cọ lấy Lâm Húc thân eo, nhẹ nhàng gầm nhẹ. Mèo to, đã tạ." Lâm Húc xoay người gới lên long hổ thú phía sau lưng, vu vu cổ của nó, "Đi thôi, đi tìm cái khác linh châu." Kiến thức đến long hổ thú chân chính thực lực, Lâm Húc đã không có ý định lại ra tay, cái này làm khổ lực sự tình liền đều giao cho long hổ thú đi. "Dống" hưng phấn mà hống lên một tiếng. Long hổ thú vung ra bốn vó hướng về trên sơn đạo chạy tới, lâm húc ý tứ nó minh bạch. Chính là để cho mình sung làm tay chân, khổ lực, bất quá long hổ thú ngược lại là nguyện ý sung làm lâm húc khổ lực. Chỉ cần lâm húc có thể một mực cưỡi tại trên người của nó, huyết mạch của nó chi lực liền sẽ không ngừng bị kích phát ra tới. Lâm húc ba người vừa mới rời đi, ba đạo nhân ảnh từ một tảng đá lớn về sau hiện lộ ra thân hình, đúng là hư thiên điện hư thương khung ba người. Điện chủ, lâm húc kia tiểu tử vừa rồi thu lấy hạt châu không biết là cái gì khó lường bà bối, chúng ta lúc nào động thủ? Hư Càn Khôn trong mắt hiện ra hà quang, nói Ngọn núi này rất cổ quái, tạm thời không nên khinh cử vọng động. Ba người bọn họ đến cái này bên trong tựa như là vì tìm kiếm thứ gì, chúng ta trước đi theo, xem bọn hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì. Hư Thương khung lắc đầu nói, nơi này yêu linh mặc dù thực lực không tính quá cao, nhưng bao nhiêu cũng có thể hao tổn bọn hắn thực lực, chờ bọn hắn tình trạng kiệt sức, chúng ta lại ra tay. Điện chủ anh minh." Hư Càn Khôn cùng Hư Thiên địa đồng thanh nói, ba người cẩn thận địa xa xa đi theo. Hư Âm Dương vẫn lạc tại Lâm Húc trong tay về sau, Hư Thiên địa triệt để đảo hướng Hư Thương Khung, ba người tại trong mây quanh đi còn lại hơn 1 tháng thời gian mới phát hiện Thiên Linh đại lục. Cùng lâm húc bọn hắn khác biệt, hư thương cùng ba người quá mức cao ngạo, xem thường thiên linh giới dân bản địa, bởi vậy cũng không biết linh giới thông đạo ngay tại tử vong chi địa, cũng không biết tu bổ kết giới sự tình, bọn hắn chỉ là nghe nói thiên linh giới có một cái thần sơn, suy đoán có thể hay không cùng linh giới thông đạo có quan hệ, cho nên mới này xem xét, không nghĩ tới lại phát hiện lâm húc mấy người hành tung. Bởi vì đối lâm húc ba người thực lực có chút kiến kỵ, hư thương cùng không, không có lập tức xuất thủ, chỉ là xa xa rơi tại ba người sau lưng, muốn tùy thời xuất thủ. Cái này năm nguyên tố thần sơn bên trên yêu linh đông đảo vừa rồi xuất hiện cái tia dung nham cự nhân thực lực cũng không yếu, nói không chừng sẽ xuất hiện lợi hại hơn yêu linh, nếu là có thể cùng Lâm Húc ba người liều cái lưỡng bại câu thương lời nói, Hư Thương khung bọn hắn liền có thể ngồi thum ngư ông thủ lợi. Bởi vì Hư Thương khung ba người cẩn thận địa ẩn tàng thân hình, cho nên Lâm Húc mấy người cũng không có phát hiện bọn hắn bị hư thiên điện người cho theo dõi. Kế tiếp theo dọn dẹp yêu linh dọc theo đường núi leo về phía trước. Lâm Húc đem đối phó yêu linh nhiệm vụ hoàn toàn ném cho long hồ thú, mình liền thưa thưa phục phục ghé vào đầu rổng tay mệt mỏi rộng trên lưng, mà long hồ thú vì lấy lòng Lâm Húc biểu hiện có chút ra sức, thường thường yêu linh mới xuất hiện liền bị nó mấy móng vuốt cho xé thành vỡ nát hoặc là phát ra một đạo phích lịch cho chém thành hư vô, leo lên tốc độ ngược lại nhanh lên không ít. Kim linh châu, Mộc linh châu, Thủy linh châu lục tiếp theo rơi xuống lâm Húc trong tay, cùng hỏa linh châu đồng dạng, cái này ba viên linh châu cũng có cường đại yêu linh thủ hộ, trong đó Thủy linh châu thủ hộ yêu linh Hàn Bang yêu linh lợi hại nhất, đã đạt tới nguyên anh hậu kỳ tu vi, thực lực so với Long Hổ thú đến còn phải mạnh lên không ít. Lâm Húc thấy Long Hổ thú không phải Hàn Bang yêu linh, rất dứt khoát trốn đến Diệp vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử sau lưng. đương nhiên, nếu là mượn dùng Bá Thiên Hùng Vương lực lượng lợi nói. Hắn cùng Long Hổ Thú hợp lực muốn xử lý Hàn Băng yêu linh cũng không phải cái gì quá khó khăn sự tình, thế nhưng là cứ như vậy hắn khẳng định sẽ lâm vào trạng thái hư nhược bên trong. Cái này năm nguyên tố thần sơn bên trên yêu linh đông đảo, lâm vào trạng thái hư nhược lời nói năng lực tự vệ liền sẽ giảm mạnh. Mặc dù có Long Hổ Thú bảo hộ, nhưng Lâm Húc cũng không dám đem tự thân an nguy hoàn toàn áp tại Long Hổ Thú trên thân. Lại nói một đường này đi tới đều là mình cùng Long Hổ Thú tại suất lực, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử thế nhưng là nhẹ nhàng thoải mái vô cùng, cũng là thời điểm để bọn hắn ra thêm chút sức. Cái này vội vã tiến vào linh giới thế nhưng là bọn hắn cũng không thể chuyện gì đều mình chống đi tới a. Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử cũng nhìn ra Lâm Húc bất mãn, lại nói Hàn Băng yêu linh thực lực mạnh mẽ, để Lâm Húc một người đối phó lời nói đích xác có chút không thể nào nói nổi. Bởi vậy tại Lâm Húc trốn đến phía sau hai người về sau, liếc nhau một cái, rất có an ý đồng thời ra tay. Hàn Băng yêu linh mặc dù lợi hại, nhưng không có bao nhiêu thần trí, tại Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử liên thủ phía dưới rất nhanh thua trận, bị Hoanh Thành mảnh vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Hiện tại cũng chỉ còn lại có thổ linh châu, chỉ cần lại được đến thổ linh châu, ngũ linh châu liền tập hợp đủ, Lâm Húc ba người liền có thể thông qua trụ trời xuống đến tử vong chi địa bên trong đi sửa phục kết giới tiếp tục hướng bên trên leo lên, lại là hơn nửa tháng qua khứ, lâm húc ba người đi tới năm nguyên tố thần sơn đỉnh núi, cái này bên trong thổ linh chi lực cực kỳ nồng đậm, thổ linh châu khẳng định ở chỗ này, thế nhưng là cùng cái khác mấy quả linh châu khác biệt, lâm húc tại đỉnh núi đi dạo nửa ngày, cũng không có phát hiện thổ linh châu bằng dáng, không khỏi rất là kỳ quái. quái, cái này bên trong thổ linh chi lực như thế rồi dạo, thổ linh châu hẳn là ở chỗ này không sai a, làm sao chính là tìm không thấy đâu? lâm húc nhíu mày, cái này bên trong đã là đỉnh núi, thổ linh châu khẳng định tại cái này bên trong, chỉ là chúng ta còn không có phát hiện mà thôi, tiệm tiếp nhìn. Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử cũng không có nhàng rỗi, thần thức thả ra một tấc một tấc địa điều tra lấy đỉnh núi mỗi một tấc đất, rốt cục tại một chỗ không đáng chú ý của dải phía dưới phát hiện một cái hai thước vung hang động, thổ linh chi lực chính là từ trong huyệt động phóng xuất ra. Cái này thổ linh châu khẳng định ngay tại trong huyệt động, chỉ là muốn làm sao thu lấy đâu. Hang động chỉ có hai thước vung, quá mức hẹp nhỏ, lâm húc ba người căn bản là vào không được. Long hổ thú mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể biến lớn không thể biến nhỏ, cũng không trông cậy được vào nó. Càng mấu chốt chính là, cái này năm nguyên tố thần sơn có trận pháp thủ hộ, núi đá cực kỳ cứng rắn, căn bản là phá hư không được. Lâm Húc ba người đếm thử nửa ngày cũng không có cách nào đem hang động phá vỡ. Lâm Húc thử một chút thuật độn thổ phát hiện có một cỗ cực lớn lực lượng tại bãi xích hắn, căn bản là không cách nào chìm vào trong đất. Càng nghĩ chỉ có một cái biện pháp, đó chính là Lâm Húc khôi phục bản thể co lại tiểu thân thể chui vào, chỉ có dạng này mới có thể đem thổ linh châu lấy ra. Chỉ là Diêm La Thiên Tử ngược lại là rõ ràng Lâm Húc là giao long chi thân sự tình, Diệp vô kỵ còn không biết, bởi như vậy lời nói liền khẳng định là không thể gạt được Diệp vô kỵ. Thở dài, Lâm Húc hướng Diệp vô kỵ thẳng thắn lai lịch của mình cùng thân phận, vốn cho là Diệp vô kỵ sẽ nổi giận, ai biết đối phương lại là một chút cũng không kinh ngạc. Húc Nhi, thân phận của ngươi bản tôn đã sớm biết, nhạc phụ đại nhân ngài đã sớm biết rồi. Là Bình Nhi hay là Nguyệt Nhi nói cho ngài? Việc này còn cần các nàng nói a? Húc Nhi ngươi cũng quá coi thường bản tôn, bản tôn dù sao cũng là linh thú đảo đảo chủ a. Chương 208, Thổ Linh Trư, Chư, chương 208, Thổ Linh Trư. Diệp Vô Kỵ ngoài miệng nói chắc chắn, một mặt lạnh nhạt, nhưng tâm lý sớm đã nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn nói cái gì mình sớm đã nhìn ra Lâm Húc thân phận, hoàn toàn là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, vì chỉ là tại Diêm La Thiên Tử trước mặt bảo trụ mặt mũi của mình mà thôi. Diêm La Thiên Tử có thể nhìn ra Lâm Húc bản thể đó là bởi vì hắn có phá vọng ngân mâu mà Diệp vô kỵ mặc dù thân là linh thú đảo đảo chủ nhưng hắn nhưng không có phá vọng ngân mâu cũng không giống Diệp Bình Nhi như thế trời sinh yêu linh chi thể có thể cảm ứng được lâm húc yêu thú chi thần làm sao có thể nhìn ra được lâm húc là giao long chi thể Diệp vô kỵ sở dĩ nói như vậy hoàn toàn là vì mình mắt mũi ngắm lại xem Diêm La Thiên Tử đã sớm nhìn ra hắn Diệp vô kỵ lại không biết chút nào mà lại người này hay là mình coi rẻ suốt ngày tại mình mí mắt dưới mặt đất đi dạo đây là một kiện nhiều chuyện mất mặt nữ sinh hướng ngoại chuyện lớn như vậy thế mà giấu Diêm bản tôn người phụ thân này. Diệp Vô Kỵ trong lòng ai thán, còn có vẻ tức giận, hắn cũng không phải là cứng nhắc người, loại chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là bị giấu giếm lâu như vậy liền không thể không để hắn tức giận, mà lại loại này tức giận còn không thể biểu hiện ra ngoài, thực tế là có đủ bi quyết. Lâm Húc cũng không biết Diệp Vô Kỵ trong lòng ý tưởng chân thật, hắn còn tưởng rằng Diệp Vô Kỵ thật đã sớm biết hắn thân có giao long chi thể sự tình, lập tức lại không có bất kỳ lo lắng, thân hình thoát một cái biến thành bản thể, một con đồi núi nhỏ lớn nhỏ màu trắng bạc giao long xuất hiện tại Diêm La Thiên tử cùng Diệp Vô Kỵ trước người, sau đó cấp tốc co lại nhỏ đến lớn bằng cánh tay, uốn léo thân chui tiến vào địa động bên trong. Địa động bên trong cực kỳ u ám, nhưng đối Lâm Húc đến nói nhưng không có mảy may ảnh hưởng, dọc theo địa động chuyến về trường mười trượng, Lâm Húc đi tới một cái ba trượng ngay ngắn địa động bên trong. Thổ Linh Châu không nhìn thấy, ngược lại nhìn thấy một con thổ hoàng sắc dài hơn một thước tiểu heo mập nằm tại một chương dây leo biên chế thành vong phía trên, đang ngủ say. Từng đợt thổ linh chi lực từ nhỏ heo mập trên thân lan ra, nương theo lấy nó rất có tiết tấu tiếng ngáy cùng trận phiến trận phiến lột hai, lộ ra cực kỳ đáng yêu, cũng cực kỳ quái dị. Chẳng lẽ Thổ Linh Châu tại cái này tiểu heo mập bụng bên trong? Lâm Húc hiện lên một ý nghĩ như vậy, thân hình thoát một cái biến trở về hình người. Dù sao điệu động này trường ba trượng ngắn ngắn, chứa đựng hắn thức tha có hơn. Đem tiểu heo mập từ vòng phía trên bế lên, tiểu gia hỏa cái mũi giật giật, một đầu tiểu chân sờ đập đạp. Không phát giác gì địa kế tiếp theo ngủ say, cái này tính cảnh giác thật là chẳng ra sao cả. Đem tiểu heo mập ôm vào trong ngực, Lâm Húc thần thức hướng về tiểu heo mập thể nội tìm kiếm, lại kinh ngạc phát hiện có một cỗ không biết tên năng lượng ngăn trở thần trí của mình, căn bản là không có cách điều tra đến tiểu heo mập tình huống trong cơ thể. Cho tới nay, đều là người khác không cách nào điều tra đến Lâm Húc trong đan điền tình huống, đây là Lâm Húc lần thứ nhất không cách nào điều tra đến trong cơ thể người khác tình huống. Kỳ quái! Cái này chú heo trắng không đơn giản na. Lâm Húc khẽ miệng giật giật, trên mặt biểu lộ tràn đầy cảm thấy lẫn lộn, cái này tiểu heo mập ôm trong ngực bên trong cảm giác cũng không hề có sự khác biệt, nếu không phải trên thân không ngừng tản ra thổ linh chi lực, Lâm Húc căn bản liền sẽ không đem nó cùng thổ linh châu liên hệ với nhau. "Được rồi, hay là đi ra ngoài trước đi." Nói không chừng điện chủ cùng nhạc phụ đại nhân sẽ có biện pháp. Quan sát nửa ngày vẫn là không có nhìn ra cái gì nguyên cơ tới, Lâm Húc chỉ có thể hơi lắc người hóa thành bản thể, vòng quanh tiểu heo mập hướng ngoài động du tẩu mã đi. Chui ra hang động về sau, Lâm Húc biến thành bản thể, Đương nhiên hắn cũng không có quên xuất ra quần áo mặc, lúc này mới ôm chú heo trắng đi hướng một bên Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử. Thế nào? Thổ Linh Châu tới tay rồi sao? Gặp một lần Lâm Húc chui ra địa động, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử liền song tới, không thể không nói Diệp Vô Kỵ cái này thích hưởng năng lực thật sự là rất mạnh, trên mặt một chút cũng nhìn không ra gì dạng tới. Cái này, ta cũng không biết có tính không là tới tay. Cười khổ một tiếng, Lâm Húc đem mang bên trong ôm tiểu heo mập Vương Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử trước mặt một đưa. Đây là Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử gì cùng nhãn lực, một chút liền nhìn ra tiểu heo mập không giống bình thường. Tiểu heo mập trên thân tán mát ra kia từng đợt thổ linh chi lực cùng trước đó bốn viên linh châu không khác chút nào. Chẳng lẽ thổ linh châu tại cái này bé heo bụng bên trong? Diệp Vô Kỵ chấm ngâm một lát sau, suy đoán nói: "Ta cũng như thế phòng đoán qua, bất quá căn bản là điều tra không được." Lâm Húc cười khổ. "Điều tra không được." Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử nghe vậy sửng sợ, Ngao ngao thả ra thần thức hướng về tiểu heo mập điều tra mà đi, kết quả quả nhiên như Lâm Húc nói, bị tầng một không biết tên năng lượng chặn lại, hoàn toàn không cách nào xâm nhập đến tiểu heo mập thể nội. Cái này tiểu heo mập thật đúng là quái dị, đem nó đánh thức hỏi một chút. Diệp vô kỵ nói, một đem nắm tiểu heo mập hai con cái lỗ thai lớn đem nó nhấc lên, nói cũng kỳ quái, đều động tính lớn như vậy, cái này tiểu heo mập hay là nằm ngáy ho ho, một điểm tính cảnh giác đều không có, để lâm húc có chút im lặng. Được rồi, vẫn là ta tới đi. Đem tiểu heo mập từ Diệp vô kỵ trong tay nhận lấy, lâm húc đem Long nguyên chi lực tụ hợp thành một cây ngân châm bộ dáng, hướng phía tiểu heo mập bạch bạch cái mông đâm xuống. Gào, một tiếng như là sói chu tiếng gào thét từ nhỏ heo mập trong miệng xông ra, thân hình từ lâm húc trong tay vọt tới mà lên cao hơn mấy trượng, gia hỏa này rốt cục tỉnh. Là ai? Là ai dùng kim đâm bản đại ra cái mông? Tiểu heo mập một mặt thở phì phì biểu lộ, cái mũi bên trong hồng hộp phun mạch khí, thế mà cứ như vậy phiêu phù ở không trung, đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển lấy tại Lâm Húc ba người trên thân đạo quanh. Cái này tiểu heo mập quả nhiên không đơn giản. Lâm Húc ba người con mắt đều là sáng lên, cái này năm nguyên tố thần sơn thế nhưng là có cấm bay hạn chế, ngay cả Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử dạng này nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ đều kháng cự không được, nhưng cái này tiểu heo mập vậy mà có thể không nhận cấm bay hạn chế phiêu phù ở giữa không trung, quan chỉ một điểm này cũng có thể thấy được nó bất phàm tới. Di hình hóa ảnh Mặc dù không cách nào phi hành trên không trung, nhưng cái này không ảnh hưởng Lâm Húc thân pháp sử dụng, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo huyết ảnh, Lâm Húc đã xuất hiện tại tiểu heo mập sau lưng, một tay lấy nó ôm lấy. Nói cũng kỳ quái, Lâm Húc vừa ôm một cái ở tiểu heo mập, tiểu heo mập chính là rít lên một tiếng, tựa hồ lập tức mất đi lơ lửng lực lượng, bị Lâm Húc nắm lấy rơi vào trên mặt đất. Người là ai? Mau bung ra bản đại gia. Tiểu heo mập trong mắt lóe lên một vòng bối rối, Lâm Húc vừa tiếp xúc đến thân thể của nó, lực lượng của nó liền một chút xíu cũng không sử dụng được, đây chính là nó chưa từng có gặp qua sự tình. Tiểu gia hỏa, người rõ ràng chính là cái tiểu bất điểm nhi còn giả mạo cái gì đại gia a lâm húc có chút buồn cười mà nhìn xem mang bên trong ngoài mạnh trong yếu chú nhéo trắng đưa tay ở phía trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái nói đi ngươi làm sao lại tại cái này bên trong thổ linh châu đâu bản đại gia chính là thổ linh châu tiểu heo mập tâm tức nhìn lâm húc hàm răng nhỏ mài đến vang lên kẹt kẹt thật nghĩ đối kia đập vào trên đầu mình tay cắn một cái thế nhưng lại không biết tại sao một điểm khí lực đều không dùng được ngươi là thổ linh châu lâm húc một mặt kinh ngạc nhìn xem tiểu heo mập diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử trên mặt cũng đầy là vẻ kinh ngạc cái này tiểu heo mập vậy mà nói nó chính là thổ linh châu chẳng lẽ là linh châu hóa hình không sai, bản đại nhân chính là trên trời thứ nhất, trên mặt đất vô song thổ linh chư đại nhân. Tiểu heo mập một mặt tự ngạo địa ngóc lên đầu. lần này Lâm Húc nghe rõ, Tiểu heo mập nói rất đúng thổ linh chư mà không phải thổ linh châu này, heo không phải kia châu, bất quá từ tình huống trước xem ra, chỉ sợ cái này thổ linh chư chính là thổ linh châu hóa hình mà thành. chỉ là có một chút Lâm Húc không rõ, năm viên linh châu bên trong cái khác 4 viên linh châu đều vẫn là duy trì ban đầu trạng thái, làm sao thổ linh châu lại có thể hóa hình có ý thức của mình đâu? tâm niệm vừa động, Lâm Húc đem kim mộc thủy hỏa bốn viên linh châu từ linh điển không gian bên trong lấy ra ngoài. Phiêu phủ ở trước người, bốn viên linh châu mới vừa xuất hiện, thổ linh Chư sắc mặt một chút liền biến. Tiểu Kim, Tiểu Mục, Tiểu Thủy, lửa nhỏ, các ngươi làm sao cũng bị hắn cho bắt rồi. Bốn viên linh châu bỗng nhiên lóe lên tứ sắc quang mang, như là đối thổ linh Chư đáp lại. Lần này không chỉ là Lâm Húc, ngay cả Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử đều xác định, cái này thổ linh Chư tuyệt đối là thổ linh châu hóa hình mã thành, mà cái khác bốn viên linh châu còn không có triệt để khai linh trí, y nguyên bảo lưu lấy nguyên hình. Tiểu thủ, ngươi là thiên địa ngũ linh châu thổ linh châu hóa hình a? Lâm Húc cũng không biết làm như thế nào sưng hô thổ linh chưa liên dứt khoát dựa theo nó vừa rồi đối cái khác bốn viên linh châu xưng hô đến cái xem nhẹ vẽ hổ không sai ta chính là thiên địa ngũ linh châu thổ linh châu hấp thu thiên địa tinh hoa tu luyện mà thành thổ linh chư đại gia thổ linh chư cổ quét ngang đầu một dương một mặt dám túi dám vẽ đồng thời còn cầm cặp kia mắt nhỏ nghiêng nhìn lấy lâm húc kinh thường nói tiểu tử ngươi quá không có lễ phép bản đại gia danh tự cũng là ngươi có thể gọi thẳng sao ngươi hẳn là xưng hô bản đại gia vì thổ gia lâm húc tức sà mặt lại cái này thổ linh chư cũng quá thúi cái dám đi liền cái này cánh tay nhỏ bắp chân còn từng bước từng bước bản đại gia lớn ở đâu hắn làm sao không nhìn ra Đưa tay trái ra tại thổ linh chư đỉnh đầu hung hăng gậy một cái, lâm húc trừng mắt trách mắng, không có lớn không có tiểu. ngươi bây giờ đã bị ta cho tù binh, về sau ta chính là lao đại ngươi, muốn gọi đại ca, có nghe hay không? hỗn đản. ngươi lấn heo quả đáng, bản đại gia cùng ngươi liều. Thổ linh chư lửa giận 10,000 trượng, hắn nhưng là đường đường thiên địa ngũ linh châu bên trong cái thứ nhất hóa hình, cả tòa năm nguyên tố thần sơn bên trên yêu linh đối với hắn đều là cùng cung kính kính, khi nào nếm qua loại này thua thiệt. Lập tức, Thổ Linh Trư liền nghĩ buộc phát thổ linh chi lực đem Lâm Húc cho bóp đi, thế nhưng là không biết chuyện gì xảy ra, tại Lâm Húc mang bên trong nó một điểm thổ linh chi lực đô sứ không ra, chỉ có thể đạt bốn đầu tiểu thô chân trong ngực Lâm Húc dương nhanh múa vút mủ kêu to. Đi tiểu thổ, ngươi chính là gọi rách cổ họng cũng không người đến cứu ngươi. Lâm Húc cười hắc hắc, trước đó thu lấy cái khắc bốn viên linh châu thời điểm hắn liền phát hiện mình tựa hồ có thể áp chế linh châu linh lực, hiện tại Thổ Linh Trư biểu hiện vừa vận chứng thực điểm này. Bá Tiên Hùng Vương đã nói với hắn, hắn linh điển không gian muốn tự ban đầu chi điệu tấn thăng làm tiểu thế giới lời nói nhất định phải đạt được ngũ hành bản nguyên chi lực. Thiên địa này Ngũ Linh Châu không phải liền là tốt nhất ngũ hành bản nguyên a. Chỉ cần thu phục thổ linh chư, tăng thêm cái khác bốn viên chưa hóa hình linh châu, linh Điển không gian liền có thể tấn thăng tiểu thế giới, đương nhiên chữa trị kết giới sẽ hao tổn một chút ngũ hành bản nguyên chi lực, nhưng nghĩ đến hẳn là không đến mức hoàn toàn hao hết. Chương 209, Cà rốt và cây gậy, chương 209, Cà rốt và cây gậy. Hừ. Bản đại gia thế nhưng là đường đường thần thú, uy vũ không khuất phục, sao có thể làm tiểu đệ của ngươi? Đường vọng tưởng. Thổ linh chư đem đầu chuyển hướng một bên khác, một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục dáng vẻ. Nhạc phụ đại nhân, điện chủ Tiểu gia hỏa này tính tình có chút lớn, ta đơn độc cùng hắn trò chuyện chút. Câu nói vừa dứt, Lâm Húc lại biến trở về bản thể, co lại tiểu về sau bọc lấy Thổ Linh Trư một lần nữa chui tiến vào địa động bên trong, đi tới chỗ sâu hang động sau lần nữa khôi phục hình người. Người là Long tộc. Thổ Linh Trư sắc mặt thay đổi, một cái miệng nhỏ dáng dấp lão đại. Ngay tại vừa rồi Lâm Húc khôi phục chi phí thể thời điểm, nó tại trên người Lâm Húc cảm nhận được một cỗ thuần chính Long Nguyên chi lực, so với nó Thổ Linh chi lực tại đẳng cấp bên trên cũng không chút thua kém. Không sai. Thế nào, hiện tại ta có tư cách làm đại ca của ngươi rồi sao? Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem Thổ Linh Trư. Ừ, coi như ngươi là Long tộc lại như thế nào? Bất quá chỉ là một đầu giao long mà thôi, có tư cách gì làm bạn đại gia đại ca? Thổ Linh Trư đem trên mặt rung động chi tình vừa thu lại, hay là một bộ quay đầu sẹp miệng dáng vẻ? Lâm Húc biết, mình chỉ sợ phải hạ điểm mánh dược, băng không khẳng định không có cách nào thu phục đầu này kiệt ngạo bất tuân Thổ Linh Trư. Tâm niệm vừa động, Lâm Húc mở ra Linh Điện không gian lối vào. Đây chính là hắn tại sao phải đem Thổ Linh Trư một lần nữa mang về địa động bên trong nguyên nhân. Nếu như bị Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử nhìn thấy lời nói, Linh Điện không gian bí mật sẽ phải lộ ra ánh sáng. A, cái này bốn cổ khí tức là? thổ linh trư nguyên bản còn một bộ hờ hững giâm túi tang đung nhiên cái mũi giật giật một mặt kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía linh điện không gian lối vào lâm húc đã sớm đem kim một thủy hỏa bốn viên linh châu thu tiến vào linh điện không gian bên trong hiện tại linh điện không gian lối vào mở ra bốn viên linh châu khí tức tự nhiên là từ trong đó truyền ra thổ linh trư cùng bốn viên linh châu vốn là phần thuộc đồng nguyên tự nhiên là lập tức liền cảm ứng được ngươi bốn cái huynh đệ đều ở bên trong thế nào có muốn hay không bảo xem lâm húc hướng phía cửa vào chỉ chỉ cười mỉm hoặc nói ừ đi vào liền đi vào bản đại gia thế nhưng là giữa thiên địa độc nhất vô nhị thần thú chẳng lẽ còn sẽ bị ngươi cái này không gian nho nhỏ vây thốn thổ linh chư thu hồi vẻ mặt kinh ngạc lại là một ngẩng đầu khinh thường khẽ nói thổ linh chư là thiên địa ngũ linh châu thổ linh châu tu luyện mà thành thú thể cho nên nói là thần thú cũng không có gì không đúng mà lại tương đối mà nói nó so tuyệt đại bộ điểm thần thú còn cường đại hơn được nhiều vậy liền mời đi lâm húc đưa tay làm cái hư dẫn động tác cảm thấy lại là cười thầm không thôi đâu này tiểu đần heo vậy mà đem hắn linh Điền không gian xem như không gian chữ vật lâm húc đã có thể tưởng tượng thổ linh chư tiến vào linh điển không gian về sau bộ kia biểu tình kinh hãi hừ tự đại gia hỏa cũng dám đem không gian chữa vật bạo lộ ra, cùng bản đại gia đi vào cứu các minh đệ, thuận tiện đưa ngươi không gian bên trong đồ vật đều lấy sạch, lại đem không gian hủy. nhìn ngươi còn dám hay không nêu toan thu bản đại gia làm tiểu đệ. Lâm Húc cảm thấy đang tính kế thổ linh chư, thổ linh chư sao lại không phải đang tính kế Lâm Húc? Chỉ bất quá nó không nghĩ tới đó cũng không phải cái gì không gian chữa vật, mà là ban đầu chi địa, nhất định là phải ăn thiệt tỏi. Nâng cao lên đầu, thổ linh chư nên ngang địa tử cửa vào đi tiến vào linh điển không gian bên trong. Lâm Húc vội vàng đem cửa vào quan bế, hít một hơi thật sâu mở ra linh điện không gian lối vào thực tế là quá hao phí nguyên thần chi lực nếu không phải hắn hiện tại đã đến kết đan hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn đối linh điện không gian năng lực khống chế cũng là tăng nhiều lời nói chỉ sợ tại cùng thổ linh chưa nói nhảm lẹm mề khoảng thời gian này bên trong liền liền không chỉ là tiêu hao bốn phần có một nguyên thần chi lực bất quá cũng may thổ linh chưa cuối cùng là tiến vào linh điện không gian chuyện kế tiếp coi như không phải do nó hắc hắc lâm húc mừng thầm trong lòng khống chế nguyên thần cũng tiến vào linh điện không gian bên trong a thật đáng yêu bé heo a bé heo ngươi tên là gì là phu quân tân thu sủng thú a bé leo trên người ngươi khí tức thật kỳ quái a cùng tiêm mấy quả hạt châu giống như a lâm húc vừa tiến vào linh điển không gian bên trong liền nhìn thấy thổ linh chư bị diệp bình nhi chúng nữ tranh nhau ôm vào trong ngực phủ trời liền ngay cả lạch lùng ngọc la sắt thầm bích vân cũng không ngoại lệ mà thổ linh chư thì là một mặt đờ đẫn biểu lộ Tuy ý chúng nữ tại trên người nó đông sờ một đem tây vỏ một chút đã lâm vào thất thần trạng thái tiểu tử đây là ban đầu chi địa đúng không đây là ban đầu chi địa đúng hay không ngươi làm sao lại có được ban đầu chi địa vừa thấy được lâm húc tại linh điển không gian bên trong hiển lộ ra thân hình thổ linh chư ngơ ngác thần sắc đột nhiên biến đổi Bá điệu từ chúng nữ trong lồng nước thoát ra bay đến Lâm Húc trước người, mặt mũi tràn đầy kích động hướng về Lâm Húc kêu to lên. Lâm Húc không có trả lời ngay Thổ Linh Trư tra hỏi, mà lại như thiểm điện địa vườn tay một phát bắt được Thổ Linh Trư, đem nó ôm ở mang bên trong, thuận tay chính là một bàn tay đập vào Thổ Linh Trư tráng xóa, mập đô đô trên mông cái nhỏ, trong miệng nhẹ giọng quá lớn, dám gọi đại ca tiểu tử, thật sự là không có lễ phép, muốn ăn đòn, hỗn đản, ngươi dám đánh ta cái mông? Thổ Linh Trư giận dữ, vừa rồi liền bị Lâm Húc cho đạp chán, bây giờ lại ngay cả cái mông cũng bị đối phương cho đánh, muốn phản kích lại phát hiện mình lực lượng lại bị phong bế chỉ có thể lại là một trận bốn võ lò đạm Dương Nhan muốn vớt nói nhảm đánh cho chính là ngươi Lâm Húc lại một cái tát phiến xuống dưới nói nơi này chính là địa bàn của ta đến cái này bên trong là lòng phải cho ta của lại là hổ phải cho ta nằm lấy chớ nói chi là ngươi chỉ là đầu bẻ heo Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng đối thủ linh chư dạng này kiệt ngạo bất tuân gia hỏa đầu tiên nhất định phải đem đối phương cho đánh sợ khuất phục sau đó mới có thể đảm cái khác đương nhiên trên tâm lý đả kích xa so tới càng hữu hiệu ngươi thổ linh chư đối Lâm Húc chừng mắt chừng chừng ngươi cái gì ngươi còn dám chừng ta ta liền kế tiếp theo đánh. Lâm Húc làm bộ lại giơ lên tay, Thổ Linh Trư lập tức chính là một cái giật mình, hầm hực địa rủ xuống tầm mắt, không còn dám chừng Lâm Húc. Lâm Húc dùng khí lực cũng không lớn, đánh vào trên người nó cũng không làm sao đau nhất, chớ nói chi là thụ thường, thế nhưng là bị người đệ lại đánh đòn, loại chuyện này thực tế là quá mất mặt chớ nói chi là bên cạnh còn có mấy Diệp Bình Nhi chúng nữ đang nhìn, Thổ Linh Trư cũng không muốn tìm cho mình suối quậy. Cái này liền đúng nha. Thấy Thổ Linh Trư nhận sợ, Lâm Húc cũng liền bông. Lâm Húc cái này vừa để xuống ngòi tay, Thổ Linh Trư liền khôi phục thực lực, bá một cái trốn đến Diệp Bình Nhi trong lực, đôi mắt nhỏ cảnh giác nhìn xem Lâm Húc. Phu quân, ngươi đem nó đều dọa sợ. Diệp Bình Nhi một tay lấy Thổ Linh Trư bảo hộ ở mang bên trong, nhìn xem Lâm Húc bất mãn phản nàn bắt đầu. Hắc, tiểu gia hỏa này còn biết tìm cho mình ô rủ. Lâm Húc có chút buồn cười địa lắc đầu, dạ bước đi đến Diệp Bình Nhi bên cạnh, nhìn xem mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn xem mình Thổ Linh Trư khoát tay áo, nói, đừng dáng vẻ như Lâm đại địch, ta đều nói, cái này bên trong là địa bàn của ta, ta nếu là muốn đối phó ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy trốn được à? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Châm mặc một lát, Thổ Linh Trư nhỏ giọng mở miệng, trong tiếng nói rốt cuộc không có trước đó cuồng ngạo, ngược lại là có cỗ tiết khí cảm giác. Lâm Húc nghe xong, hắc, gia hỏa này ngạo khí rốt cục bị đè xuống, có hy vọng. Ta vừa rồi đã nói, ta muốn ngươi nhận ta làm đại ca. Lâm Húc tràn đầy tự tin hướng về chung quanh một chỉ, ngươi cũng nhìn thấy, không sai, cái này bên trong chính là ban đầu chi địa. thuộc về ta ban đầu chi địa, ta nghĩ thân là thiên địa ngũ linh châu một trong ngươi, hẳn là minh bạch cái này ban đầu chi địa đại biểu cho cái gì a? Thế nào, hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách làm đại ca của ngươi rồi sao? Ta nếu là đáp ứng làm ngươi tiểu đệ lời nói, có chỗ tốt gì? Thổ Linh chư đương nhiên biết ban đầu chi địa đại biểu cho cái gì, cho nên nó vừa rồi mới có thể kinh ngạc như vậy đã phản kháng không được, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận. Bất quá muốn nó bái phục, bao nhiêu cũng phải cấp điểm chỗ tốt không phải. Chỗ tốt đương nhiên là có. Ngươi hẳn phải biết ban đầu chi địa muốn tiến hóa lời nói nhất định phải tìm tới ngũ hành bản nguyên, thiên địa ngũ linh châu chính là tốt nhất ngũ hành bản nguyên. Có ngươi cùng cái khắc bốn viên linh châu, ta liền có thể đem cái này ban đầu chi địa tấn thăng làm tiểu thế giới. Nước lên thì thuyền lên, ngươi cũng có thể được không ít chỗ tốt, thậm chí đem mặt khắc bốn viên linh châu lực lượng hội tụ đến trên người ngươi, để ngươi từ thổ linh chư biến thành ngũ linh heo cũng không phải không có khả năng. Nói thực ra. Khi tiến vào linh điển không gian trước đó Lâm Húc chỉ biết có ngũ linh châu hỗ trợ có thể để ban đầu chi địa tấn thăng làm tiểu thế giới. Về phần ngũ linh châu sẽ có biến hóa gì hắn thật đúng là không rõ ràng. Bất quá vừa rồi cách đó không xa làm bộ ngủ Bá Thiên Hùng Vương cho hắn một đạo thần thức truyền âm nói cho hắn nói ngũ linh châu có thể theo ban đầu chi địa tấn thăng đạt được lợi ích bởi vì thổ linh chư đã mở ra thần trí tu thành thú thể chỉ cần có Lâm Húc hỗ trợ tiểu thế giới hình thành thời điểm cái khác bốn viên linh châu bản nguyên chi lực liền có thể hội tụ đến thổ linh chư thể nội. Lâm Húc đang suy nghĩ như thế nào mới có thể thuyết phục thổ linh chư Bá Thiên Hùng Vương không thể nghi ngờ là cho hắn một cái tốt nhất lý do. Cà rốt và cây gậy biện pháp từ trước đến nay đều là lần nào cũng đúng, trước chấn nhiếp thổ linh chư, để nó đối với mình sinh lòng e ngại, lại cho nó đầy đủ chỗ tốt, không sợ nó không đáp ứng. Kim một thủy hỏa thổ ngũ linh châu bên trong, hiện tại chỉ có thổ linh chư mở ra thần trí tu thành thú thể, cái khác bốn viên linh châu cũng còn ở vào vỡ lòng trạng thái. Thổ linh chư xưng bọn chúng vì huynh đệ cũng vẹn vẹn bởi vì mọi người phần thuộc đồng nguyên mà thôi, chưa nói tới tình cảm gì. Hiện tại có cơ hội có thể hấp thu cái khác bốn viên linh châu bản nguyên chi lực để cho mình tiến thêm một bước, thổ linh chư không thể ức chế đạo tâm. Ngươi thật có thể để ta hấp thu tiểu kim bọn chúng bản nguyên lực lượng, tấn thăng làm ngũ linh heo. Thổ Linh Trư mắt nhỏ bên trong lóe một tia lo nghĩ, một tia tham lam. Đương nhiên, cái này bốn viên linh châu cùng ngươi không giống, cũng không có mở ra thần trí, chờ ta ban đầu chi điệu tấn thăng làm tiểu thế giới, ta liền có thể lợi dụng thế giới chi lực đưa chúng nó bản nguyên lực lượng rút ra ra rót vào trong cơ thể ngươi. Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem Thổ Linh Trư nói, thế nào, làm tiểu đệ của ta chỗ tốt không tiểu a? Hiện tại ngươi cảm thấy ta có tư cách làm đại ca ngươi rồi sao? Thổ Linh Trư đôi mắt nhỏ xoay tít chuyển nửa ngày, rốt cục cắn răng, nói, tốt, ta đáp ứng. Đại ca, tốt, tốt. Ha ha. Thổ Linh chư cái này âm thanh đại ca kêu ra miệng, lâm Húc trên mặt lập tức nở hoa, nhịn không được cười lên ha ha. Chương 210 phản chiến tương hướng. Chương 210 phản chiến tương hướng. Tiểu Thổ à, có chuyện đại ca trước tiên cần phải cùng ngươi giao cái ngọn nguồn, ta có được ban đầu chi địa sự tình ngươi phải giữ bí mật cho ta, không thể để cho người bên ngoài biết, rõ chưa? Kim một thủy hỏa bốn viên linh châu lâm Húc có thể thu tại linh điển không gian bên trong, nhưng thổ linh chư không được, bởi vì như vậy vừa đến hắn có được có thể chứa đựng vật sống không gian sự tình liền không gạt được Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử cho nên thổ linh chưa không thể ở tại linh điển không gian bên trong, nhất định phải đi theo lâm húc bên người. cứ như vậy liền miễn không được muốn cùng diệp vô kỵ, Diêm la thiên tử cùng với khác người tiếp xúc, nếu là không trước cùng nó giao phó xong, lỡ như tiểu gia hỏa này sơ ý một chút nói lộ ra miệng, vậy coi như phiền phức. bao quát bên ngoài hai người kia a, thổ linh chư nháy nháy mắt. đương nhiên, vương không ta làm gì mang ngươi về địa đậu. lâm húc gật đầu. Tốt ta nghe đại ca ngươi, bất quá ta nói đại ca, ta đều đã là tiểu đệ của ngươi, ngươi có phải hay không hẳn là cho điểm chỗ ta. một mực đợi tại cái này năm nguyên tố thần sơn bên trên. Ta cái này miệng bên trong đều nhanh phai nhạt ra khỏi chim chóc đến rồi. Thổ Linh Chư thích hướng phải ngược lại là rất nhanh, rất nhanh liền tiến vào tiểu đệ nhân vật, bắt đầu hướng Lâm Húc đòi hỏi chỗ tốt. Theo lý thuyết, một con ngốc manh đáng yêu bé heo liếm láp mặt yêu cầu đồ ăn, là người đều sẽ ái tâm tràn lan, huống chi là Lâm Húc vốn là có ý thu phục Thổ Linh Chư, càng là sẽ không cự tuyệt, chỉ tiếc hắn hiện tại bên người xác thực không có cái gì đồ ăn ngon, trước đó chuẩn bị một chút rượu thịt đều bị Bá Thiên hùng vựng, cái này ăn hàng cho cả quét. Lập tức Lâm Húc chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói: "Tiểu thủ a, đại ca hiện tại không có gì tốt ăn cho ngươi." Ngươi trước tạm thời nhẫn lại một chút, chờ chúng ta sau khi xuống núi, ta nhất định khiến ngươi hảo hảo ăn đủ. Chờ chờ lại xà nhân tộc lãnh địa, lấy thổ linh chư thân phận, còn sợ xà linh tộc xà nhân không tận tâm định bỡ a? Đến lúc đó muốn cái gì ăn ngon không có. Đại ca, đây chính là ngươi nói nha. Đến lúc đó phải làm cho ta ăn đủ. Ta sức ăn thế nhưng là rất lớn. Thổ linh chư vừa nói một bên nâng lên một con tiểu chân ngắn đụng đụng mình mập mạp cái bụng. Được rồi, đây cũng là cái ăn hàng. Xem ra sau này mình muốn bao nhiêu chuẩn bị một chút rượu thịt cất giữ nếu không thật đúng là thỏa mãn không được bá thiên hùng vương cùng thổ linh chư hai cái này ăn hàng diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử còn ở bên ngoài chờ lấy lâm húc không thể chờ lâu miễn cho gây nên hai người hoài nghi đối diệp bình nhi chúng nữ bàn giao vài câu về sau lâm húc đem bốn viên linh châu thu nhập càn khôn lọ bắt quái bên trong rời khỏi linh điển không gian sau đó mở ra linh điển không gian lối vào đem thổ linh chư phóng ra với anh biến thành bản thể lâm húc mang theo thổ linh chư hướng ngoại chui vào còn không có chui ra diệu động liền cảm giác được bên ngoài truyền đến từng đợt kịch liệt tiếng đánh nhau chẳng lẽ cái này đỉnh núi còn có cái khác yêu linh Lâm Húc nghi hoặc nhìn về phía thổ linh trư, tiểu gia hỏa lập tức đem đầu lắc cùng chống lúc lắc như, tuyệt đối không có, cái này đỉnh núi thế nhưng là địa bàn của ta, cái nào đuôi mù yêu linh dám đến chỗ này dương ai. Tiểu gia hỏa khẩu khí cũng không tiểu, Lâm Húc lần nữa trên dưới dò xét thổ linh trư một chút, tiểu gia hỏa này khí tức chợt cao chợt thấp, căn bản là nhìn không ra nó tu vi thật sự, bất quá chắc chắn sẽ không vượt qua nguyên anh kỳ. Cùng nhân giới đồng dạng, thiên linh giới tối đa cũng liền có thể dung nạp đến nửa bước hóa thần tu vi, lại hướng lên cũng nhất định phải đi đến linh giới mới có thể chân chính đột phá đến hóa thần kỳ. Cũng không biết tiểu gia hỏa này ở đâu ra như thế lớn tự tin lắc đầu, lâm húc tăng tốc tốc độ hướng về bên ngoài hang động phóng đi, xông ra địa động về sau nháy mắt hóa thành nhân hình mặc quần áo vào. lúc này mới hướng tiếng đánh nhau truyền đến phương hướng nhìn lại, nguyên lai like là bọn hắn đang cùng diệp vô kỵ, diêm la thiên tử giao chiến chính là hư thiên điện hư thương khung ba người, để lâm húc giật mình là giờ phút này diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử vậy mà ở vào hạ phòng. ngay tại lâm húc mang theo thổ linh chư chui vào địa động không lâu về sau, hư thương khung ba người tung tích bị diêm la thiên tử phát hiện ra, ba người lén lén lút lút theo sau lưng xác định vững chắc không có ý tốt, mọi người vốn là đối đầu cán bản là không có cái gì tốt nói, lập tức liền binh binh bang bang địa đánh lên. nguyên bản lấy Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử thực lực, lại thêm Long Hổ thú hiệp trợ, hư thương khung ba người hẳn là không có sức chống cự mới đúng. nhưng tình huống lại vừa vặn tương phản, hư thương khung cùng hư càn khôn phân biệt triệu hồi ra một cái thạch cự nhân, thực lực vậy mà không kém chút nào Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử. cứ như vậy cục diện lập tức biến thành năm đánh ba, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử, Long Hổ thú lập tức rơi vào hạ phong. tiểu thủ, ngươi không phải nói không có yêu linh dám đặt chân cái này bên trong a? Lâm Húc chỉ vào đang cùng Diệp vô kỵ bọn hắn chiến thành một đoàn hai cái thạch cự nhân hỏi. Thổ Linh Trư sắc mặt đột nhiên lập tức trướng đến đỏ bừng, nó vừa khoe khoang rằng không có yêu linh dám đặt chân địa bàn của mình, đã mắt liền bị hiện thực hung hăng quất mấy cái tát, đây quả thực là chẩn trủi đánh mặt ta. Quả quyết không thể nhịn. Một tiếng giống giận rung trời từ Thổ Linh Trư trong miệng vang lên, đem Lâm Húc đều dọa cho nhảy một cái, không nghĩ tới Thổ Linh Trư thân thể nhỏ nhỏ khởi sướng giận đến vậy mà có thể phát ra khổng lột như vậy tiếng giống. Tư Thương không đám người công kích dừng lại, tất cả đều hướng về Lâm Húc cùng Thổ Linh Trư nhìn lại, ánh mắt tập trung ở Thổ Linh Trư trên thân, từng cái trên mặt đều tràn đầy vẻ kinh dị. Thời khắc này thổ linh chư chính lơ lửng tại cách đất hai trượng giữa không trung, mãnh liệt thổ linh chi lực như là trời long đất nở từ nó trên thân tuôn trào ra, hình thành một cái cự đại hủy diện phong bạo, toàn bộ năm nguyên tố thần sơn đỉnh núi đều bị bao phủ tại phong bạo bên trong. Vương, hư thương khung cùng hư cản khôn triệu hoán đi ra hai cái thạch cự nhân vậy mà run rẩy quỳ xuống, một bộ thần phục bộ dáng, cả kinh hư thương khung cùng hư cản khôn tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra đến. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Cái này thạch cự nhân thế nhưng là một lần tính pháp bảo triệu hoán đi ra, làm sao vừa nhìn thấy cái này thổ hoàng sắp tiểu heo mập liền sợ rồi. Hư Thương Khung ba người Sở dĩ dám đi theo Lâm Húc ba người sau lưng, bị phát hiện còn chủ động hướng Diệp Vô Kỵ, Diêm La Thiên Tử phát động tiến công. Bằng vào chính là điều này có thể triệu hoán thạch cự nhân một lần tính pháp bảo. Cái này hai kiện một lần tính triệu hoán pháp bảo là hư thương khung ba người tại đến năm nguyên tố thần sơn trước đó đạt được uy lực lớn, triệu hồi ra thạch cự nhân thế nhưng là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, chiến lực cực kỳ cường hãnh, cũng chính vì vậy mới có thể đem Diệp Vô Kỵ, Diêm La Thiên Tử cùng Long Hổ thú vững vàng đặt ở Hạ Phong. Nhưng ai có thể nghĩ đến, dùng lần này tính pháp bảo triệu hoán đi ra thạch cự nhân vậy mà tại nhìn thấy thổ linh chư nháy mắt đến cái hoa lệ lệ lam phản nói đến cũng là hư thương không ba người số mệnh không tốt đạt được chính là triệu hoán thạch cự nhân một lần tính pháp bảo thổ linh chư thế nhưng là ngũ hành thổ linh hóa thần đối tất cả thổ hệ yêu thú cùng yêu linh đều có thiên nhiên áp chế hướng chi loại này hoàn toàn do thổ linh chi lực hình thành một lần tính triệu hoán vận làm phản quả thực chính là thuận lý thành trương sự tình hai người các ngươi thật to gan dám đến bản đại gia địa bàn dương ai thổ linh chư ba địa bay đến hai cái thạch cự nhân trước mặt giữa không trung bên trong đứng thẳng lên hai con tiểu tiền vò hướng về phía hai cái thạch cự nhân tức giận chỉ trỏ trong miệng nước bọt bay loạn. Mặc dù là bay ở cách mặt đất mấy trượng giữa không trung, nhưng cũng vẹn vẹn cùng thạch cự nhân đầu cân bằng mà thôi. Thế là buồn cười một màn xuất hiện, một con dài hơn một thước tiểu heo mập giữa không trung bên trong nước miếng văng tung tóe mà đối với hai cái thân cao mấy trượng thạch cự nhân gầm thét, mà hai cái này thạch cự nhân thì là quỳ một chân trên đất, nửa không người một bộ nơm nớp lo sợ giá vẻ, Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết lâm húc cũng sẽ không tin tưởng sẽ xuất hiện như thế không thể tưởng tượng một màn. Đáng chết, một con bé heo có cái gì tốt sợ? Mau ra tay xử lý nó a. Phế vật, hư thương không cùng hư cản khôn cũng cảm giác mình tựa hồ mất đi đối thạch cự nhân không chế nhìn xem còn đang không ngừng cự trách hai đầu thạch cự nhân thổ linh chư trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao một bên hư thiên địa lại là nhịn không được nhảy dựng lên chỉ vào thổ linh chư mắng to chỉ là hắn tựa hồ chọn sai đối tượng thổ linh chư vốn là tại lâm húc kia bên trong bị thiệt lớn tuy nói cuối cùng chịu thua nhận đại ca nhưng trong lòng vẫn là có chút cảm giác khó chịu lại thêm vừa rồi lại tại lâm húc trước mặt ném mặt mũi chính là một cốt tà khí không có chỗ vung thời điểm hư thiên địa cái nhảy này ra coi như chọc tổ ong vào vẽ hỗn đàn ngươi là cái thà gì cũng dám kêu gào muốn xử lý bản đại gia thổ linh chư lửa bút ba trượng tức giận đến ở giữa không trung dậm chân. Phải bóng trước một chỉ hư thiên địa, gọi vào, hai người các ngươi, cho ta đem cái này nói năng lô mãng hôn đạn cho làm thịt. Đem hắn bóp thành bánh thịt. Tuân mệnh. Vương. Hai cái thạch cự nhân miệng bên trong phát ra một tiếng trầm muộn thanh âm, đồng thời đem băng lẫm mà tràn ngập sát ý ánh mắt nhìn về phía hư thiên địa. Các ngươi, các ngươi muốn làm gì? Thạch cự nhân mặc dù thân hình to lớn, nhưng tốc độ cũng không chậm, trong nháy mắt đã một trước một sau vây quanh hư thiên địa. Hư thiên địa vừa mới gầm thét lên tiếng, trên lưng đã nặng nề mà chịu một quyền, lập tức như là như đạn pháo bị đánh cho bay tứ tung ra ngoài. Lục Mạc Vương, băng lánh mà thanh âm trầm thấp từ hai cái thạch cự nhân trong miệng đồng thời truyền ra, hai cái thạch cự nhân tựa như đánh bóng ra, không ngừng di chuyển nhanh chóng lấy từng quyền từng quyền nặng nề mà đánh vào hư thiên địa trên thân, đem thân hình đánh cho trước sau tung bay. hai cái này thạch cự nhân không biết cái gì đạo pháp, dựa vào chính là thuần túy lực lượng, đừng nói là hư thiên địa, liền xem như hư thương khung về mà sức mạnh cũng không dám cùng bọn hắn tranh phong. hư thiên địa cái này vừa mất tiên cơ, liền hoàn toàn thành bị đánh đống cát, căn bản không có sức hoàn thủ. dừng lại, mau dừng lại! hư thương khung cùng hư cản khôn hai người gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, nhưng hai cái thạch cự nhân đã hoàn toàn không nghe bọn hắn chỉ huy không ngừng địa đem hư thiên địa hướng chết bên trong đánh nguyên anh trung kỳ tu sĩ mặc dù nhục thân cường hành sinh mệnh ngương ngạnh nhưng cũng không nhịn được như thế đánh a lại tiếp tục như thế hư thiên địa chỉ sợ cũng muốn bị hai cái này thạch cự nhân cho sống sờ sờ địa đánh chết đáng ghét cho bản tôn biến mất hư thương cung đầy giấy phun lửa địa thôi động ở trong tay thổ hoàng sắc tiểu kỳ hư cản khôn cũng là học theo hai đạo hoàng quang tử trong tay hai người thổ hoàng sắc tiểu kỳ bên trong bay ra chui vào thạch cự nhân thể nội lập tức hai cái thạch cự nhân công kích ngược lại sau đó thân thể bắt đầu từng tấc từng tấc địa cấp tốc sụp đổ rất nhanh phân giải thành thổ linh chi lực tiêu tán tại không khí bên trong. Mà hư thương khung cùng hư cản khôn trong tay thổ hoàng sắc tiểu kỳ cũng theo thạch cự nhân biến mất mất đi tất cả ánh sáng màu, chỉ nghe giật hai tiếng giòn vang, hai mặt tiểu kỳ đồng thời vỡ thành mấy khối. Chương 211, Hung hãn thổ linh trừ, chư, chương 211, Hung hãn thổ linh trừ. Ví hết tâm tư thật vất vả mới lấy được cường lực pháp bảo, nguyên bản còn muốn lấy giết địch tiến công, đại đại điệu lộ một lần mặt. Thật không nghĩ đến mặt mũi này còn không có lộ ra, liền đã lọt vào tay tát, ba quả thực đau nhức a. Hư thương khung cùng hư càn khôn tức giận đến là toàn thân run rẩy, nguyên bản còn trông cậy vào triệu hồi ra thạch cự nhân có thể san bằng cùng diệp vô kỵ. Diêm La Thiên Tử ở giữa trinh lệnh, đem bọn hắn chôn giết tại cái này năm nguyên tố thần sơn đỉnh chót, không nghĩ tới hai cái này thạch cự nhân còn không có phát huy ra cái tác dụng gì liền làm phản thành đối phương thủ hạ, đem hư thiên địa đánh gần chết, làm cho hai người không thể không đem giải thích tán, lãng phí hai kiện cường lực pháp bảo. Phiên muội phải thổ huyết ta. Cho đến bây giờ, thư thương khung ba người cũng không biết thổ linh chư chân thực lai lịch, dù sao thiên địa ngũ linh châu loại này thiên địa chí bảo một mực là tồn tại ở trong chuyên thuyết, bao quát lâm hút mấy người cũng là đi tới năm nguyên tố thần sơn thời điểm mới nhìn thấy nó chân diện mục, chúng chi làm mở ra thần trí, tu thành thú thể thổ linh chư. Bởi vậy. Hư Thương Khung ba người liền đem trứng lại tính tới Lâm Húc trên thân, bởi vì bọn hắn thấy rất rõ ràng, Thổ Linh chư là từ Lâm Húc mang bên trong bay lên. Đáng chết tiểu tử thối, làm sao mỗi lần đều có hắn ra làm dối? Hư Thương Khung một trận nghiến răng nghiến lợi, hắn đều không nhớ rõ đây là lần thứ mấy tại trong tay Lâm Húc kinh ngạc, mỗi lần cùng tiểu tử này chạm mặt chuẩn không có chuyện tốt. Có thể nói, Lâm Húc tại loạn tinh hải bộc lộ tài năng quá trình, chính là dẫm lên hư thiên điện thượng vị quá trình, vừa mới xuất hiện liền đem hư vô mệnh cho làm thịt. Ngay sau đó không ngừng mà có hư thiên điện tu sĩ chết ở trong tay của hắn, nhất là bí cảnh một nhóm. Thư Thiên Điện cơ hồ toàn quân bị diệt, đây đều là Bái Lâm Húc ban tạo. Về sau, Thư Thương Khung Tự mình xuất thủ truy sát Lâm Húc, lại bị nó đông nhiên buộc phát đánh cho chạy trốn chết. Linh thú đảo tiệc cưỡi phía trên, Thư âm Dương bị đánh thành đồ heo, cuối cùng không thể không đáp ứng mấy cái nhục nước mất chủ quyền điều kiện mới lấy thoát thần, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là gãy tại Lâm Húc trong tay. Hiện tại thật vất vả có cơ hội có thể nhất cử diệt đi Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thi tử, lại là Lâm Húc không biết từ chỗ nào lấy ra một con biết bay tiểu heo mập. Vậy mà để cho mình tốn sức lốp bốt thật vất vả lấy được một lần tinh pháp bảo triệu hoán đi ra thạch cự nhân hoa lệ lệ địa tại chỗ làm phản. Lão Thiên cái này họ lâm tiểu tử chính là cái mà tinh a rõ ràng chỉ là cái kết đan kỳ tiểu tử làm sao kinh ngạc luôn luôn mình đâu hư thương khung trong lòng bi phẫn chi tình quả thực không thể kèm theo nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói lâm húc đã không biết chết bao nhiêu lần lâm húc biết mình là hư thương khung cái đinh trong mắt cái gai trong thịt bất quá giờ phút này sự chú ý của hắn căn bản không tại hư thương khung trên thân. mà là gắt gao tiếp cận thổ linh chư quá mạnh lực cái này thổ linh chư không hổ là thổ chi bản nguyên tổ tông kia hai cái xem ra như khí hống hống thạch cự nhân vừa nhìn thấy thổ linh chư liền cùng chuột thấy mèo không liền cùng bị kinh bị tiểu tức phụ thấy ác bà bà chân chu địa liền quỳ xuống, thổ linh chư há miệng ra, hai cái thạch cự nhân liền lập tức làm phản, đem cái hư thiên địa đánh cùng con chó chết, cái này tiểu đệ thu thực tế là hái hoa được rồi. mặc dù thạch cự nhân tiêu tán, nhưng thổ linh chư lửa giận còn không có hoàn toàn phát ra tới, nó thế nhưng là ngũ linh châu bên trong một cái duy nhất mở ra thần trí, tu thành thú thể, là cái này năm nguyên tố thần sơn hoàn toàn xứng đáng vương, trừ tại lâm húc thủ hạ ăn quả đang bên ngoài, thật đúng là không ai dám cùng chọc giận nó. thế nhưng là vừa rồi nó đang nghĩ tại lâm húc cái này mới nhận đại ca trước mặt biểu hiện biểu hiện, lời vừa ra miệng liền bị hung hăng một bàn tay phiến trở về. Hư Thiên Địa con hàng này còn không biết chết sống địa tê gào muốn xử lý nó, Thổ Linh Trư có thể không nổi giận à? Hừ, mắt thấy Thạch Cự Nhân biến mất không thấy gì nữa, Thổ Linh Trư một cái hư lạnh, thân hình hóa thành một đạo mắt thường khó gặp tàn ảnh, hướng về tê liệt ngã xuống trên mặt đất Hư Thiên Địa xuống tới, mọi người còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, liền gặp Hư Thiên Địa rú thảm lấy bay lên không trung, Lốt bút, Thổ Linh Trư thân hình đã nhanh đến cực hạn, lấy lâm húc đám người mắt bên trong cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc quang vây quanh Hư Thiên Địa không ngừng thoát hiện. Từng đợt dày đặc tiếng nổ vang từ hư thiên địa toàn thân các nơi truyền đến, nguyên bản không cách nào phi hành hắn lại bị thổ linh chư cuồng loạn công kích đánh cho định ở giữa không trung bên trong. Mẹ nó, cái này thổ hoàng sắc tiểu heo mập lai là gì, làm sao hung hãn như vậy? Hư Thương khung cùng hư Càn Khôn một mặt mồ hôi lạnh. Cả người đều không tốt, tại cái này năm nguyên tố thần sơn bên trên, bọn hắn nhận cấm bay hạn chế ảnh hưởng, căn bản là không cách nào phi hành, nhưng thổ linh chư lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, mà lại loại kia biến thái tốc độ căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể ngăn cản. Bọn hắn không phải hư thiên địa, không cảm giác được kia đánh ở trên người lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào nhưng chỉ nhìn hư thiên địa bị đánh ngay cả kêu thảm đều không có cơ hội phát ra liền biết tuyệt đối nhẹ không được. càn khôn chúng ta đi. mắt thấy hư thiên địa khí tức đã bắt đầu cấp tốc yếu bớt hư thương khung nhướng mày quyết định thật nhanh đối hư càn khôn truyền đấm nói. thế nhưng là điện chủ thiên địa làm sao bây giờ? hư càn khôn có chút chần chừ hư thiên điện ba đại phó điện chủ đã vẫn lạc một cái hư lâm dương chẳng lẽ hôm nay muốn đem hư thiên địa cũng gãy tại cái này bên trong? có thể làm sao? ngươi có thể cứu được hắn a? nếu ngươi không đi cùng hư thiên địa vừa chết liền đến phiên chúng ta đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. hư thương hung hăng cắn răng. Đột nhiên quay người lại hóa thành một đạo lưu quang dọc theo đường núi hướng phía dưới gấp vọt mà đi, tốc độ nhanh chóng đúng là mang theo một chuỗi thật dài tàn ảnh. Hư thương Không đều trốn, Hư Càn Khôn tự nhiên không dám chờ lâu, cũng bung ra chân vội vàng đi theo, mà Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử bị thổ linh chư cường hãn biểu hiện làm chấn kinh, chờ phản ứng lại muốn chặn đường thời điểm, Hư thương Không cùng Hư Càn Khôn đã chạy phải không thấy, chỉ có thể thở dài, từ bỏ chặn đường dự định. Không bao lâu, theo một tiếng không giống tiếng người kêu thảm, hư thiên địa cuối cùng từ giữa không trung na xuống, chỉ là hắn giờ phút này sớm đã thành một đống thịt nhão chỉ có hít vào mà không thở ra, nơi đó còn có một điểm nguyên anh trung kỳ bộ dáng của cao thủ. Lâm Húc ba người tập trung nhìn vào, nhao nhau hít vào một ngụm khí lạnh, cái này hư thiên địa không chỉ là nục thân vỡ vụ, ngay cả nguyên thần đều đã bị đánh tan, thật là chỉ còn lại có thở ra một hơi, lúc nào cũng có thể sẽ chết. 3. Thổ Linh Trư thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đặt mông ngồi tại hư thiên địa sớm đã không thành hình người trên mặt, đem hư thiên địa còn sót lại khẩu khí kia triệt để lợi tán. Một trận gió thổi qua, hư thiên địa thi thể một chút xíu địa vỡ vụn ra, trong nháy mắt đã biến thành mảnh tiểu nhân bụi bặm theo gió phiêu tán. Phấn thân Bái Cốt, hình thần câu diệt đường đường hư thiên điện phó điện chủ nguyên anh trung kỳ cao thủ lại bị thổ linh Trư một vòng bộ phát đánh cho hình thần câu diện từ đầu đến cuối chỉ tới kịp phát ra hai tiếng kêu thảm một tiếng là bị nổ vang lên trời thời điểm phát ra một tiếng là cuối cùng rơi xuống địa chi lúc phát ra chết được có chút bị khuất, nhưng cái này cũng chính biểu hiện ra thổ linh Trư cường hành ta cái ai ra thật không nghĩ tới tiểu gia hỏa này lợi hại như vậy lâm húc gâm thầm liễu lưỡi lưới, cảm thấy một trận hoảng sợ may mắn không biết nguyên nhân gì mình vừa vẫn có thể khắc chế thổ linh chư bằng không mà nói vừa rồi cái này tiểu heo mập nội cơn giận chỉ sợ mình hạ tràng cũng sẽ không so hư thiên địa tốt bao nhiêu a đem hư thiên địa hoàn thành cạn bã thổ linh chư hỏa khí cuối cùng là phát ra tới tôn gia thổ linh chi lực toàn bộ thu nhập thể nội tung bay đến lâm húc trước mặt kỳ hi cười nói đại ca ta đem kia đuôi ngủ ra hỏa xử lý thế nào ta rất lợi hại a thân tinh kia quả thực tựa như là một cái khát vọng đạt được đại nhân khen ngợi hiến bảo tiểu hài đồng dạng lợi hại rất lợi hại điều này nói rõ đại ca người ánh mắt của ta tốt tuệ nhàn biết anh tài lâm húc cười ôm thổ linh chư đem nó ôm ở mang bên trong nhẹ vô về phía sau lưng của nó tán dương một câu đạt được lâm húc khích lệ thổ linh chư một mặt đắc ý cười đến miệng đều muốn ngoắc đến mang hai. Húc Nhi, ngươi đã thu phục cái này thổ linh chư rồi." Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử đi tới, trên mặt y nguyên tràn đầy vẻ khiếp sợ, Diệp Vô Kỵ thử lấy răng nhìn xem Lâm Húc trong ngực nhìn qua người vật vô hại thổ linh chư, làm sao cũng vô pháp đem nó cùng vừa rồi cái kia bạo lực tới cực điểm sát thần liên hệ tới, khóe miệng dần dần giận. "Ừm, tiểu thổ hiện tại là tiểu đệ của ta." Lâm Húc niết miệng nở nụ cười, thổ linh chư cũng phối hợp gật gật đầu, thấy Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử không ngừng ngạo ước. Luân tu vi, bọn hắn thế nhưng là nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn, so nó Lâm Húc đến dòng dã cao một cái đại cảnh giới. Luân thân phận, bọn hắn một cái là Linh thú đạo đạo chủ, một cái là Diêm La Thiên điện chủ, là dậm chân một cái loạn tinh hải liền sẽ run ba run nhân vật. Nhưng cái này thổ linh chư lại là ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng bọn hắn một chút, ngược lại cam nguyện làm Lâm Húc tiểu đệ. Đây thật là, thực sự là Diệp vô kỵ chân thực không biết nên dùng cái gì từ ngữ để hình dung tâm tình của mình bây giờ. Xoắn suýt nửa ngày sau, chỉ có thể đối Lâm Húc nói đôi câu lời chúc mừng. Một phương diện Lâm Húc thân là Diệp vô kỵ con rể, có thể có cơ duyên như vậy hắn cũng vì Lâm Húc cao hứng. Một phương diện khác lại miễn không được cao thước thậm chí là đấu kỵ. Tóm lại Diệp vô kỵ tâm tình bây giờ rất là phức tạp. Diêm La Thiên Tử không nói gì, nhưng nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt cũng rất là phức tạp. Từng có lúc đối phương trong mắt hắn hay là một cái có thể chịu được tạo nên văn bối, mặc dù kinh diễm, nhưng nhiều lắm là để hắn có mấy điểm ái tài một lòng, mấy điểm vẻ tà thượng. Nhưng bây giờ Lâm Húc đã thành có tư cách cùng hắn bình khởi bình tọa tồn tại. Mặc dù Lâm Húc tu vi vẫn chưa tới nguyên anh kỳ, nhưng nó trong thời gian ngắn bạo phát đi ra chiến lược so cái khác đến lại là không chút nào thấp, lại thêm thổ linh chưa như thế một cái thực lực mạnh đến nghịch thiên tiểu đệ. Diêm La Thiên Tử hiện tại đối Lâm Húc đã lên lòng kiến kỹ, đồng thời trong lòng còn có một tia may mắn. May mắn, Lâm Húc cùng hắn ở giữa là bạn không phải địch may mắn, lâm húc là hắn hư thiên điện tu la nhạc phụ đại nhân, điện chủ ngũ linh châu đã tới tay, chúng ta tranh thủ thời gian về xả nhân tộc lãnh địa đi. thời gian cấp bách nhất định phải tại còn lại hơn 8 tháng thời gian bên trong chữa trị tốt kết giới, đuổi tới linh giới thông đạo bên cạnh, nếu không diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử liền không có cách nào thành công đi đến linh giới. lập tức ba người không dám chế nải, bằng nhanh nhất tốc độ xuống núi, có lẽ là lên núi thời điểm trên đường đi đem yêu linh thanh lý phải không sai biệt lắm, lại có lẽ là bởi vì có thổ linh chưa đi theo, chấn nhiếp còn lại yêu linh, tóm lại lâm húc bọn người không có nhận bất kỳ công kích trương 212, trăm ân cần tiện dụ. trương 212, trăm ân cần tiện dụ. thổ linh đại nhân, trở lại xà nhân tộc lãnh địa, lâm húc ba người trực tiếp đi tới đại tiên tri cụ lì hạ nhà gỗ, cụ lì hạ gặp một lần thổ linh chư sắc mặt chính là đại biến, kinh sợ địa quỳ xuống, Ừm. đứng lên đi, ngồi tại lâm húc đầu vai thổ linh chư một mặt ngạo nghễ, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đại tiên tri cụ lì hạ đứng lên, mặt mũi tràn đầy cung kính, một chút cũng không có làm sơ đối mặt lâm húc ba người lạnh nhàn, nhìn về phía lâm húc ánh mắt cũng biến thành lửa nóng, thổ linh chư thế nhưng là ngồi tại lâm húc đầu vai, nhìn ra được cùng lâm húc quan hệ cũng không bình thường à, tiểu thổ không nhìn ra a cái này xà nhân tộc tiên tri đối ngươi như thế cung kính lâm húc hướng về thổ linh trư lặng lẽ truyền âm kia là đương nhiên thổ linh trư một mặt dáng vẻ ngạo nẽ lần trước tiểu nha đầu này mang theo một nhóm người đến tấn công núi bản đại gia còn không có xuất thủ chỉ là gọi mấy cái thổ linh tiểu đệ liền đem bọn hắn đánh khóc cha gọi mẹ nàng dám không cung kính à lâm húc im lặng nguyên lai like còn có một đoạn như vậy nhi khó trách cái này đại tiên tri cụ lì ạ nhìn thấy thổ linh trư so nhìn thấy mình cha ruột còn cung kính cụ lì ạ tiên tri ngũ linh châu đã tới tay chúng ta khi nào bắt đầu chữa trị thế giới ngồi xuống về sau Cú li ạ đối Lâm Húc ba người một trận ca ngợi, Lâm Húc có chút không kiên nhận đánh gãy nàng kích tình rào rạt lời nói, đi thẳng vào vấn đề. Ba ngày sau đó, ta muốn chuẩn bị một chút vật liệu đến bố trí trận pháp, miễn cho chữa trị kết giới lúc ba động quá sớm bị tử vong chi địa ma quái phát dắt được. Chữa trị kết giới? Chữa trị cái gì kết giới? Lâm Húc còn chưa lên tiếng, Thổ Linh Trư liền cảnh giác địa kêu lên, đợi Lâm Húc đem cần ngũ linh châu chi lực chữa trị tử vong chi địa kết giới sự tình nói chuyện, Thổ Linh Trư lập tức ngẩng, kém chút không có đem nhà gỗ hướng cái lỗ thủng, đầu lắc phải cùng chống lúc lắc như, không được không được chữa trị kết giới thế nhưng là sẽ tiêu tốn đại lượng bản nguyên chi lực loại này lô vốn sinh ý bản đại gia nhưng không làm lâm húc mấy người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ ngang nhiên chẳng ai ngờ rằng thổ linh chư phản ứng vậy mà lại như thế lớn cái này mở ra thần trí cũng có mở ra thần trí phiền phức ra giống cái khác bốn viên linh châu như thế cái kia cần phải hỏi ý kiến gì à trực tiếp dùng chính là cụ lìa tiên tri cứ dựa theo ngươi nói ba ngày sau đó xuất phát chữa trị kết giới lâm húc không nhìn thẳng thổ linh chư kháng nghị hướng về đại tiên tri cụ lìa nhẹ gật đầu xin giúp ta nhóm chuẩn bị một chút nghỉ ngơi gian phòng còn có thượng hạng tiền rượu phân lượng một đủ Ta cái này tiểu đệ thế nhưng là rất có thể ăn." Lâm Húc vừa nói, một bên dùng ngón tay chỉ tức giận ghé vào mình mang bên trong chết thổ linh chư. Gian phòng đã sớm vì mấy vị quý khách an bài tốt, ta cái này liền để thị vệ mang ba vị qua khứ. Đại tiên tri Cố Lệ ạ kinh ngạc nhìn xem Lâm Húc, có chút không dám tin tưởng thổ linh đại nhân vậy mà thành Lâm Húc tiểu đệ. Bất quá rất nhanh nàng liền đem trong lòng kinh ngạc ép xuống, gọi tới thị vệ mang Lâm Húc ba người ở chỗ nghỉ ngơi. Cố Lệ ạ cho Lâm Húc ba người an bài trụ sở ngay tại tế đàn bên cạnh cách đó không xa. Là một cái độc lập ba tiến vào ba gia đình viện, hoàn cảnh rất không tệ bất quá lâm húc nhưng không có tâm tư thưởng thức đỉnh viện phong quang trực tiếp tuyển một cái phòng ôm thổ linh chư đi vào phất tay bày ra cách đâm kết giới nghe tiểu thổ bây giờ không phải là ngươi buông địch tỷ khí thời điểm ta cần ngươi hỗ trợ chữa trị kết giới cái này không chỉ là vì thiên linh giới càng là vì chính chúng ta ngồi xếp bằng tại trên giường lâm húc đem thổ linh chư hướng mềm mại trên đệm chăn vừa để xuống nghiêm túc nói cho chúng ta mình lời này nói thế nào thổ linh chư nháy nháy mắt lâm húc đem tử vong chi địa kết giới lực lượng sói mòn dẫn đến thông hướng linh giới truyền tống thông đạo không ổn định tình muốn giải thích một chút tiểu thổ ngươi nghĩ a Ta sớm muộn là muốn đi linh giới, nếu là không giải quyết kết giới vấn đề liền đi không được linh giới, tu vi kia liền không cách nào tăng lên. Tiêu đâu có chuyện gì liên quan tới ta?" Thổ Linh chư nhỏ giọng nói thầm, mặc dù thanh âm rất tiểu. còn là bị Lâm Húc cho nghe tới, làm Lâm Húc là vừa bực mình vừa buồn cười. Nhịn không được vươn tay tại đỉnh đầu hung hăng nói một chút: "Ngươi là thật ngốc hay là giả ngốc? Ta thế nhưng là đại ca ngươi, tu vi của ta nếu là tăng lên không được, linh điển không gian liền không có cách nào tiến hóa thành tiểu thế giới, ngươi còn thế nào hấp thu cái khác bốn viên linh châu bản nguyên lực lượng?" Đúng a? Thổ Linh Trương nguyên bản còn đối Lâm Húc đạn chán mình có chút bất mãn, nghe vậy dần mình, nhưng vẫn là có chút xoan xuyết. Thế nhưng là muốn chữa trị kết giới thật sẽ hao tổn rất nhiều bản nguyên lực lượng. Đồ đần, bỏ được bỏ được, không có bỏ chỗ nào đến phải. Lâm Húc trợn trắng mắt nói, chỉ cần ta linh điển không gian tấn thăng đến tiểu thế giới, ngươi tiêu hao bản nguyên lực lượng còn sợ bổ không trở lại a? Lại nói chữa trị kết giới, nhạc phụ ta cùng Diêm La Điện chủ liền có thể đi linh giới, chỉ cần bọn hắn không ở bên lề, ngươi liền có thể đợi tại linh điển không gian bên trong. Linh điển không gian là ban đầu chi địa, ẩn chứa bản nguyên nhất lực lượng phát tắc, Đối thổ linh chư tu luyện rất có ích lợi, nếu không phải lâm húc kiên trì, thổ linh chư đã sớm bị lại linh điển không gian bên trong. Giờ phút này lâm húc nói như vậy, cũng có dụ hoặc thổ linh chư ý tứ. Cái này, vậy được rồi. Thổ linh chư xoắn xoít trong chốc lát, cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được lâm húc dụ hoặc, gật đầu đáp ứng, kỳ thật nó cũng biết lâm húc lựa chọn như vậy mới là chính xác, có bỏ mới có được, không giải quyết kết giới vấn đề, liền vững chắc không được linh giới thông đạo, đi không được linh giới, tu vi liền không cách nào tăng lên. Linh điển không gian tự nhiên cũng liền không có cách nào tấn thăng làm tiểu thế giới hiện tại thổ linh chư lợi ích cùng lâm húc đã liền tại cùng một chỗ, có thể nói là có vinh cùng linh, có nhục cùng nhục, chỉ có lâm húc mạnh lên, linh điển không gian tấn thăng, thổ linh chư mới có thể hấp thu cái khác 4 viên linh châu bản nguyên lực lượng, tăng lên tiềm chất. Chớ nói chi là lâm húc còn đáp ứng nó có thể tại linh điển không gian bên trong thỏa thích hấp thu bản nguyên pháp tắc chi lực. Cái này liền đúng nha. Lâm húc nở nụ cười, vừa vặn lúc này thị vệ đưa tới thịt rượu, lâm húc liền đem những này rượu ngon món ngon hướng thổ linh chư trước mặt đầy. Ấy, những này đều thuộc về ngươi. Thổ linh chư giống như bá thiên hùng vương, chính là cái ăn hàng. Gặp một lần nhiều như vậy ăn ngon, lập tức kia cuối cùng một điểm bất mãn cũng ném tới lên chín tầng mây, hai con móng trước vậy mà biến thành nhân thủ bộ dáng nắm lên đầy bản đồ ăn ăn liên tục lên, đem một chương mồm heo nhét căng phồng. "Ô, ăn ngon, ta còn muốn một phần. Không, hai phần." Thổ Linh Chư một bên cùng ăn, một bên lẩm bẩm, thật khó cho nó miệng bên trong đều nhồi vào đồ vật thế mà còn có thể rõ ràng địa nói chuyện, không hổ là ăn hàng, trời điểm na. Đối yêu cầu như vậy, Lâm Húc tự nhiên sẽ không cự tuyệt, dù sao là xã nhân tộc thanh toán, loại này của người phúc ta việc nhiều làm một chút cũng không sao. Phần phó cổng người hầu lại nhắc đến mấy phần tuyệt diệu, Lâm Húc cười híp mắt nhìn xem Thổ Linh chưa nói. Tiểu Thổ à, nếu không chúng ta ký kết khế ước đi. Bình cùng khế ước, dạng này ngươi liền không cần lo lắng cho ta nói không giữ lời. Nhưng thật ra là Lâm Húc đối Thổ Linh chưa không quá yên tâm, tiểu gia hỏa này thực lực quá mạnh, thật muốn có chủ tâm chạy mình căn bản cản không giới nó, luôn không khả năng thời thời khắc khắc đưa nó ôm trong ngực bên trong kiềm chế nó bản nguyên chi lực à. Bình cùng khế ước, Thổ Linh chưa bản năng cảm thấy ở trong đó tựa hồ có điểm gì lạ lạ, nhưng lại nói không nên lợi là lạ ở chỗ nào, con mắt quay tròn loạn chuyển có chút do dự. Mặc dù là khế ước, nhưng bình cùng khế ước đối với chúng ta song phương đều không có ảnh hưởng gì, còn có thể tương hô gấp rút tiến vào, tốt bao nhiêu. Mà lại ký kết bình cùng khế ước, ta liền có thể tùy thời đem tiểu thụ ngươi thu tiến vào linh điện không gian bên trong, khỏi phải lại tốn sức lóp bốt mở ra cửa vào. Lâm Húc dùng sức mê hoặc nói, kỳ thật đây cũng là hắn muốn cùng thổ linh chưa ký kết bình cùng khế ước một nguyên nhân khác, bởi vì thổ linh chưa có linh trí, có sự sống, cho nên mỗi lần tiến vào linh điện không gian đều cần Lâm Húc mở ra cửa vào mới được, đã phiền phức lại rất hao phí nguyên thần chí lực nếu là hắn cùng thổ linh chư ký kết bình cùng khế ước vậy chỉ cần tâm niệm vừa động lập tức liền hắn có thể để thổ linh chư tiến vào linh điển không gian bên trong thuận tiện dùng ít sức nhiều thổ linh chư vẫn còn có chút do dự nhưng không chịu nổi lâm húc gần cận thiện dụ a lâm húc căn bản là không có định cho nó chậm rãi suy nghĩ thời gian rất nhanh liền đem thổ linh chư cho nói choáng tựa hồ không ký kết bình cùng khế ước chính là ngốc đến mức mấy điểm đầu bị cửa kẹp trăm ngàn lần năng lực kém biểu hiện thẳng đến mơ hồ ký kết khế ước về sau thổ linh chư mới chậm rãi trở lại mùi vị tới mẹ nó bị lâm húc cho lắc lư mình lần này không phải là triệt để bán cho lâm húc rồi sao Mặc dù chỉ là bình cùng khế ước, không có chủ tớ chi phân, nhưng tương hỗ ở giữa hay là lại nhận ảnh hưởng, Thổ Linh chư thế nhưng là thiên địa thổ linh nguyên lực tu thành thần thú, thuộc về tiên thiên chi thể, so với hiện giai đoạn lâm húc đến nói thế nhưng là lợi hại nhiều, trở thành lâm húc khế ước thần thú, vậy nó đối thổ linh nguyên lực cảm ngộ cũng sẽ bị lâm húc chia sẻ, về sau hấp thu kim một thủy hỏa bốn viên linh châu bản nguyên chi lực sau lâm húc đồng dạng sẽ được lợi, cái này tính toán xuống tới lâm húc thế nhưng là chiếm đại tiện nghi, mà lại có bình cùng khế ước tại, vô luận Thổ Linh chư chạy đến đâu đi, lâm húc đều có thể cảm ứng được, trừ phi lâm húc đồng ý, nếu không căn bản cũng không có giải trừ khế ước khả năng. Nói một cách khác, Thổ Linh Chư nửa đời sau liền nhất định cùng Lâm Húc liên lụy cùng một chỗ. Sau khi nghĩ thông suốt điểm này, Thổ Linh Chư ngay cả muốn ăn đều không có, nhìn về phía Lâm Húc trong ánh mắt tràn ngập vũ hoán, tựa như một cái bị cường bạo mà bất lực phản kháng tiểu tức phụ đồng dạng điểm đạm đáng yêu. Cùng Thổ Linh Chư vừa vận tương phản, Lâm Húc thế nhưng là vui vẻ lật, ngay tại khế ước hình thành một cái mắt, hắn liền cảm thấy thể nội linh điền không gian thổ hệ bản nguyên chi lực nồng hậu dày đặc mấy lần, pháp tắc hệ thổ chi lực thoáng qua ở giữa hoàn thiện một bước rải, cả người giống như thành giữa thiên địa thổ hành linh lực chúa thể thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được đất trời bốn phía linh khí bên trong kia từng tia từng sợi thổ linh chi lực lần này kiếm một phát dù sao là tại trong phòng lại bày ra ngăn cách thần thức điều tra trận pháp kết giới lâm húc tâm niệm vừa động đem một mặt u đoán thổ linh chưa thu nhập linh điển không gian bên trong đầy bàn mỹ vị món ngon cũng cùng nhau thu vào sau đó hướng trên giường một chuyến khống chế nguyên thần cũng tiến vào linh điển không gian bên trong đương nhiên lâm húc cũng chưa quên ở bên cạnh thiết trí một cái nhắc nhở trận pháp dạng này nếu có người xâm nhập trong phòng lời nói hắn liền có thể đạt được nhắc nhở kịp thời từ linh điển không gian ra mà người ở bên ngoài xem ra hắn chỉ là đang ngủ mà thôi Chương 213, trụ trời cầu thang, chương 213, trụ trời cầu thang. Ừm. Thân quá hứng vị. Số bàn tiệc rượu vừa mới đi vào linh điển không gian bên trong, một mực nằm tại tự mình làm ổ bên trong ngủ say bá thiên hùng vương cái mũi đột nhiên co rúm bắt đầu, ngay sau đó mắt to vừa mở, thân hình đống nhiên biến mất, thoáng hiện tại tiệc rượu bên cạnh, một chương to lớn mặt gấu phía trên tràn đầy vẻ tham lam, nước bọt đều muốn chảy xuống, chỉ thấy to lớn tay một chương, hai bàn tiệc rượu biến mất không thấy gì nữa, rất hiển nhiên là bị bá thiên hùng vương thu được không gian của mình bên Trong thân là tiên giới yêu vương Bá Thiên Hùng Vương có được chính mình độc lập không gian chứa vật điểm này đều không kỳ quái, nhưng để Lâm Húc mấy người không nghĩ tới chính là, gia hỏa này vậy mà vận dụng tuấn di đến được ăn. Ăn hàng làm được mức này, cũng coi là để người nhìn mà than thở. Đây là ta. Gặp một lần mỹ thực bị cướp, Thổ Linh Trư không khỏi phát ra rít lên một tiếng, cực nhanh lẹn đến tiệc rượu trước đó căm tức nhìn Hùng Vương, đồng thời đem khác hai bản tiệc rượu thu vào, Lâm Húc thu nhập linh điển không gian năm bản tiệc rượu trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 1 bản. Một gấu một heo lập tức đem ánh mắt nhìn chăm chú về phía cuối cùng này một bản tiệc rượu, không nhượng bộ chút nào. Thổ Linh Trư mặc dù là Thổ Linh Nguyên Lực biến thành thần thú, nhưng tu vi so với Bá Thiên Hùng Vương đến thực tế là kém hơn quá nhiều, cho nên không dám ra tay cứng rắn đoạn, chỉ có thể một mặt oán giận mà nhìn chằm chằm vào đối phương. Thuận tiện nói một câu, ký kết bình cùng khế ước về sau. Lâm Húc cuối cùng là thấy rõ ràng Thổ Linh Trư tu vi nguyên anh kỳ, nhưng lại nhìn không ra là thiên kỳ, trung kỳ hay là hậu kỳ. Tựa hồ nhân loại tu sĩ bộ kia thực lực vạch phân thể hệ đối với nó cũng không áp dụng. Bất quá bất kể như thế nào, tiểu gia hỏa này thực lực mạnh lại là không thể nghi ngờ. Nội giận lên có thể tùy tiện ngược sát nguyên anh trung kỳ tu sĩ, lâm húc tự nghĩ coi như mình đột phá đến nguyên anh hậu kỳ chỉ sợ cũng nhiều nhất liền tại người này. Bá thiên hùng vương cũng không có dựa vào mình tu vi cao thâm liền trắng trợn cướp đoạt, dù sao thổ linh chưa mặc dù tu vi thấp chút, nhưng nó hiện tại đã là lâm húc khế ước thần thú, sẽ theo lâm húc tu vi tiến bộ mà thu được tăng lên, một ngày nào đó có thể đạt tới bá thiên hùng vương cấp độ. Dạng này một con thần thú bá thiên hùng vương cũng không hy vọng bởi vì một bản tiệc rượu cùng nó trở mặt, bất quá muốn như thế từ bỏ lời nói lại kéo không dưới mặt mũi, dù sao mình cũng là tiên giới yêu vương nà. May mắn. Lâm Húc dù cho xuất hiện ngăn lại hai người, không đúng, là hai thú. Này này, hai người các ngươi, có chừng có mực a. Đều đã một người chiếm lấy hai bàn tiệc rượu, còn muốn đánh cuối cùng này một bàn cái bàn. Quá tham lam. Lâm Húc vung tay lên, linh điền bên cạnh thổ địa nhô lên một khối hình thành một chương bàn đá, đem cuối cùng một bàn tiệc rượu bày đi lên, bàn này tiệc rượu là của ta, các ngươi đều khỏi phải tranh. Lâm Húc một màn này mặt, Bá Thiên Hùng Vương cùng thổ linh chư đều tìm đến bậc thăng hạ. Tương hỗ nhìn chằm chằm một chút về sau, Bá Thiên Hùng Vương nằm lại mình tổ gấu bên trong, từng loại địa đem rượu ngon món ngon từ mình trong chứa vật không gian móc ra chậm rãi hưởng dụng. Thổ Linh Trư thì là trực tiếp nhảy đến Lâm Húc mang bên trong, cũng không nói chuyện, chỉ cầm một đôi ngập nước mắt nhỏ nhìn xem Lâm Húc, một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ. Được rồi, ngươi cái này tham ăn tiểu gia hỏa, đừng giả bộ đáng thương, cùng một chỗ ăn đi. Lâm Húc buồn cười nhìn xem Thổ Linh Trư, tiểu gia hỏa này nổi cơn giận quả thực chính là cái sắt thần, cái này giả thành đáng thương bán được manh đến uy lực cũng không tiểu a không gặp Diệp Bình Nhi chúng nữ đã đầy mắt loé tiểu tinh tinh rồi sao? Cảm ơn đại ca. Vừa nghe nói có thể gia nhập ăn uống thả cửa hàng ngủ, Thổ Linh Trư lập tức cao hứng lên, phát ra một tiếng reo hò chui lên cái bàn. Nắm lên một con đuổi cừu nướng liền dồn vào trong miệng, một bên ăn còn một bên cơ cơ tiểu đề tử hô, tới tới tới, mọi người cùng nhau ăn á đừng khách khí. Giọng như vậy, thật giống như bàn này rượu ngon món ngon là nó chào hỏi mọi người ăn. Thấy Lâm Húc là vừa bực mình vừa buồn cười. Coi như Diệp Bình Nhi chúng nữ đã thật lâu không có cùng Lâm Húc tốt như vậy tốt ở chúng một bữa cơm ăn chính là cuốn triển miên miên. Nếu không phải thời cơ không đúng, bên cạnh còn có nhiều như vậy bóng đèn Lâm Húc chỉ sợ ăn ăn liền không nhịn được hóa thân thành sói, đem Diệp Bình Nhi hai nữ cho ăn. Ba ngày thời gian rất nhanh liền qua khứ, Lâm Húc có chút không thôi rời đi linh điện không gian, đi ra cửa phòng. Giống. Lâm Húc vừa đi ra gian phòng, một cái bóng đen liền từ đại môn bên cạnh đánh tới, dọa Lâm Húc một đầu, kém chút liền muốn bay lên một cước đá đi, nhưng lại sinh sinh điệu nhận ở, bởi vì hắn thấy rõ ràng nhào tới chính là Long Hổ Thú, giờ phút này chỉ mèo to chính thân mật đuổi lấy góc cáo của hắn, tràn đầy lấy lòng thần sắc. Long Hổ Thú mặc dù có thần thú huyết mạch, nhưng dù sao không phải thần thú, nhất là Tu Vi chỉ có nguyên anh trung kỳ, tại Thổ Linh Trư trước mặt thật sự là cùng chuột gặp mèo, bởi vì Thổ Linh Trư một mực đợi trong ngực Lâm Húc, Long Hổ Thú căn bản cũng không dám đi theo vào, chỉ có thể tại cửa ra vào trông coi. Hiện tại nhìn thấy Lâm Húc ra mà Thổ Linh Trư không tại trên người Lâm Húc. Tự nhiên là mừng rỡ như điên, lập tức liền đánh tới vội vàng biểu trung tâm. Hừ, thổ linh chư là bị lâm húc từ linh điển không gian bên trong cứng rắn bắt tới, có chút tâm không cam tình không nguyện, cho nên rất lại phía sau lâm húc một bước, chậm rãi từ từ địa tử gian phòng bên trong bay ra, vừa thấy được ngay tại vui chơi lấy lòng lâm húc long hổ thú, lập tức chính là hừ lạnh một tiếng, thần thú uy áp hướng về long hổ thú ép tới. Long hổ thú toàn thân một trận giật mình, cùng quả cầu ra xì hơi, muốn tới gần lâm húc lại sợ thổ linh chư nổi giận, muốn đi mở lại sợ lâm húc sinh khí, một trương mặt rồng khổ cắp cắp đều nhanh muốn khóc. Đi tiểu thổ, không cho phép khi dễ mèo to. Lâm Húc chừng thổ linh chư một chút, thổ linh chư lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn địa hừ hừ hai tiếng, đem thần thú uy áp thu vào, long hổ thú cũng coi là nhẹ nhàng thở ra, mặt mũi tràn đầy đại hãn địa lặng lẽ đi theo sau Lâm Húc, nhìn qua tựa như cái bị khinh bị tiểu tức phụ như đến, nghèo to, con ta đi tới đản, nhanh như vậy một chút. Lâm Húc cười hướng long hổ thú vây vây tay, long hổ thú không khỏi đại hỉ, sau đó lại có chút chần chờ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thổ linh chư một chút, thấy đối phương cũng không có phản đối, lúc này mới phát ra một tiếng vui vẻ gầm nhẹ, đợi Lâm Húc cưỡi lên trên lưng của nó sau nện bước nhẹ nhàng bộ pháp hướng về tới đản chạy tới. Khi Lâm Húc cưỡi Long Hổ thú đi tới Tế đàn lúc, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử đã sớm chờ ở bên Diệp Tế đàn. Nghĩ đến bọn hắn trước kia liền chạy tới. Xem ra đối với nhanh chữa trị tốt kết giới để thông qua linh giới thông đạo tiến vào linh giới sớm đã là không kịp chờ đợi. Đại Tiên Tri Cụ Lì Ả cũng đã cầm một cây pháp trượng đứng tại Tế đàn tầng cao nhất. Thấy Lâm Húc mang theo thổ linh trừ đến, đối Lâm Húc gật đầu cười, niệm lên chú ngữ, trong tay pháp trượng cơn múa, Tế đàn chính giữa bắt đầu tản mát ra màu lam bảo quang. Màu lam bảo quang càng ngày càng thịnh, càng về sau ngay cả Lâm Húc mấy người đều tiếp nhận không được, nhịn không được nhắm mắt lại, đợi đến bảo quang biến mất về sau. Tế đàn chính giữa xuất hiện một cái cự đại lỗ tròn, trong đó là từng bậc hình dạng xoắn ốc cầu thang. Đây chính là đại tiên tri cụ lìa nói tới trụ trời cầu thang. Đây chính là trụ trời a. Lâm húc mấy người đi đến trên tế đàn, hướng về lỗ tròn bên trong nhìn lại, chỉ thấy từng bậc hình dạng xoắn ốc cầu thang không ngừng hướng phía dưới kéo dài, một chút không nhìn thấy bờ, cũng không biết có bao nhiêu cấp đợi lát nữa từ phía trên xuống dưới vẫn còn tốt. Nếu là từ dưới đi lên leo lên lời nói, vậy nhưng thật sự là danh phủ kỳ thực đường lên trời. Thủ linh đại nhân, ba vị quý khách, trụ trời thông đạo đã mở, là thời điểm xuống dưới. Đại tiên tri cụ lìa ho nhẹ một tiếng đi đầu dọc theo trụ trời cầu thang hướng phía dưới đi đến, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử trên mặt vẻ kích động chợt lóe lên, vội vàng đi theo, Lâm Húc cũng vô vô long hổ thú cái cổ, mèo to hiểu ý cất bước đi theo, mặc dù là dọc theo hình dạng xoắn ốc cầu thang đi xuống dưới, nhưng Lâm Húc tại long hổ thú trên lưng nhưng không có cảm thấy một tia xóc này cùng nghiêng, có như thế một con tọa kỵ thay đi bộ, kỳ thật cũng rất không tệ. Lâm Húc thầm nghĩ trong lòng, kỳ thật đây là long hổ thú cố ý hở ra một khối phần lưng cơ bắp, để cho mình phía sau lưng bảo trì cân bằng, lúc này mới không có để Lâm Húc cảm giác được nghiêng cảm giác vì chính là để lâm húc cảm giác được dễ chịu, nhiều tại nó trên lưng cưỡi một hồi, dạng này nó thần thú huyết mạch liền nhiều một chút khôi phục. chỉ là một màn này xem ở diệp vô kỵ trong mắt liền có chút cảm giác khó chịu, long hổ thú đã từng là hắn sùng thú, nhưng mà cái gì thời điểm để hắn cưỡi qua, chớ nói chi là loại này tận lực lấy lòng, sợ lâm húc có một chút xíu không thoải mái, không hài lòng dáng vẻ, người so với người làm người ta tức chết ta. từng bước từng bước, lâm húc mấy người dọc theo hình dạng xoắn ốc cầu thang không ngừng hướng dưới đi tới, ngay từ đầu còn cảm thấy mới lạ, dần dần đã cảm thấy buồn kẽ không thú vị dựa theo tốc độ này, muốn từ đám mây đi đến cùng bộ phải đi bao lâu à? Thế nhưng là Lâm Húc lại không thể thúc dục đại tiên chi cụ Lệ ạ, cái này sàn nữ cùng cái khác xã nhân tộc nam tử tu luyện công pháp không giống nhau lắm, mặc dù khí tức có thể so nguyên anh hậu kỳ, nhưng nhục thân lại cực kỳ yếu ớt, chí ít theo Lâm Húc còn so ra kem chút cơ kỳ nhân loại tu sĩ. Thân thể như vậy cường độ ngươi có thể trông cậy vào nàng tốc độ nhanh đến đến nơi đâu? Một trận rất nhỏ tiếng ngáy vang lên, bị Lâm Húc ôm ngồi trước người thổ linh trừ vậy mà đã ngủ. Tiểu gia hỏa này tâm ngược lại là đủ rộng, liền không sợ tại ngày này trụ trên cầu thang gặp được cái gì nguy hiểm a. Không hội thoại nói đi cũng phải nói lại, thổ linh trừ có lẽ thật đúng là không sợ gặp được nguy hiểm bởi vì đây là kết nối từ vong chi địa cùng thiên linh đại lục trụ trời thổ linh chư thế nhưng là thiên địa ngũ linh châu bên trong thổ linh châu hóa hình nếu biết chữa trị kết giới sẽ hao tổn đại lượng bản nguyên chi lực vậy khẳng định đối ngày này chủ cũng có sự hiểu biết nhất định cho nên mới sẽ yên tâm như vậy lớn mật địa ngủ ngon một mực như thế đơn điệu hướng xuống đi lâm húc cũng có chút chịu không được nhất là hắn là ngồi cưỡi tại long hổ thú trên lưng căn bản cũng không dùng mình xuất lực bị thổ linh chưa rất nhỏ tiếng ngáy như thế một dẫn không biết thế nào lâm húc cũng mệt dã rời bắt đầu theo đạo lý đến nói thân là tu tiên giả đối giấc ngủ nhu cầu là rất nhỏ Dù sao giấc ngủ chỉ là khôi phục lực lượng một loại phương thức, tu tiên giả vận hành công pháp mấy chu thiên bình thường liền đầy đủ triệt tiêu mệnh nhọc, khôi phục lực lượng, nhưng Lâm Húc cũng không biết chuyện gì xảy ra, chính là bỗng nhiên lập tức vây được không được, vậy mà không biết lúc nào ghé vào long hổ thú trên lưng ngủ. Theo Lâm Húc ngủ, một tia thiên địa pháp tắc vậy mà xuyên tấu trụ trời tiến vào xoắn ốc cầu thang bên trong, hướng về Lâm Húc thể nội cấp tốc rút vào, khiến cho Lâm Húc đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ trình độ đột bay nhanh tiến vào, rốt cục đánh vỡ một cái linh giới giá trị, mà Lâm Húc cũng đánh thức. Chương 214, đột nhiên đột phá, chương 214, đột nhiên đột phá. Loại cảm giác này là đột phá cảm giác. Lâm Húc có chút ngu ngơ cảm thụ một chút trạng thái bản thân, tiếp theo cùng hỉ hắn đây là muốn đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, phá đan thành anh. Nói đến Lâm Húc đã tại kết đan hậu kỳ đại viên mãn dừng lại thời gian rất lâu thân là yêu linh chi thể, bình cảnh cái này chế ước tu sĩ khác cùng yêu thú đổ vật đối Lâm Húc còn nói căn bản lại không tồn tại, cho tới nay hắn khiếm khuyết bất quá là đối thiên đạo pháp tắc lĩnh ngộ mà thôi thu lấy ngũ linh châu về sau Trải qua mấy ngày nay, bốn viên linh châu tại linh điển không gian bên trong không ngừng mà bổ tốc lấy kim một thủy hỏa tứ hành pháp tắc, lại thêm cùng thổ linh chư ký kết bình cùng khế ước, thổ hành pháp tắc cũng nhận được bổ sung, rốt cục lượng biến gây nên chất biến, đạt tới đột phá tiêu chuẩn. Vô tận tiên địa linh khí sen lẫn một tia lực lượng pháp tắc hướng về lâm húc tụ đến, tốc độ càng lúc càng nhanh, toàn bộ trụ trời cầu thang nội bộ hình thành hai cổ lốc xoáy bao tác, lúc lên lúc xuống hướng lấy lâm húc toàn thân huyết khiếu bên trong mãnh rót, dục thân yếu đốt nhất đại tiên chi cự lỵ thậm chí đều nhanh bảo trì không ngừng thân hình. Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử có chút không nói nhìn xem Lâm Húc tiểu tử này quả thực chính là cái quái vật người bên ngoài phá đan thành anh cái nào không phải kinh lịch thiên tân vạn cổ tiểu tử nhất sinh tiểu tử này ngược lại tốt đánh cái ngủ gật vậy mà liền đột phá mà lại những người khác đột phá thời điểm đều là cố ý tuyển cái an toàn yên lặng địa phương bế quan ai giống Lâm Húc dạng này chính là dọc theo tại lấy trụ trời cầu thang đi xuống dưới thời điểm đống nhiên đột phá để người một điểm phòng bị đều không có muốn nói có thể đột phá nguyên anh kỳ cũng coi là một chuyện tốt đến lúc đó chữa trị kết giới thời điểm khẳng định sẽ có tử vong chi địa ma quái đột kích phế mình thực lực càng mạnh nắm chắc lại càng lớn. Thế nhưng là lâm húc cái này đột phá phải thực tế là quá không phải lúc. Mọi người đều biết, vô luận là tu sĩ hay là yêu thú, đột phá tự thân bình cảnh đạt tới cấp bậc cao hơn đều có thể gặp được thiên kiếp, trong đó tại Trư Phi Thăng Tiên giới trước đó có 3 lần thiên kiếp là nhất định sẽ xuất hiện, đó chính là đột phá đến Kết Đan kỳ lúc tứ cửu thiên kiếp, đột phá đến Hóa Thần kỳ lúc lục cửu thiên kiếp cùng độ kiếp hậu kỳ trước khi phi thăng cửu cửu trọng kiếp. Trừ cái đó ra, còn có một số thiên tư nghịch thiên hạ người tại đột phá nguyên anh kỳ, hấp thể kỳ Đại thừa kỳ thời điểm cũng có khả năng bởi vì quá mức nghịch thiên mà bị thiên đố hạ xuống thiên kiếp. Mặc dù loại thiên kiếp này so ra kem cố định 3 lần thiên kiếp như thế hoa văn phong phú sẽ chỉ là lôi kiếp, nhưng uy lực cũng không thể khinh thường. Lấy Lâm Húc Tư chất cùng nghịch thiên chiến lực, Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử cơ hồ có thể khẳng định tại hắn phá đan thành anh về sau tất nhiên lại nhận lôi kiếp tẩy lễ. Cái này nếu là đổi thành bình thường ngược lại là không quan trọng. Nhưng bây giờ là trụ trời cầu thang bên trong a, cái này nếu là hạ xuống lôi kiếp, mình những người này tránh đều không có chỗ trốn. Cái này vạ lây chẳng phải ăn chắc rồi. Thế nhưng là Lâm Húc đã tại đột phá cũng không thể để hắn lại cứng rắn sinh sinh địa ngẹn trở về đi. Đột phá loại chuyện này thế nhưng là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu. Nếu là hiện tại nện trở về, rất có thể liền rốt cuộc đột phá không được. Như vậy cũng tốt so một người mắc tiểu nhu cầu cấp bách phóng thích, nhưng ngươi lại làm cho hắn nghẹn sinh sinh địa ngẹn trở về, khẳng định là muốn biện xuất vấn đề đến. Không đơn thuần là Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử có lo lắng như vậy, Chính Lâm Húc cũng ý thức được điểm này, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản liền không dừng được. Nước đầy thi doanh, cùng tu sĩ khác không giống, Lâm Húc cũng không có tận lực địa đi xung kích Nguyên Anh kỳ. Đây hết thảy hoàn toàn là thuận theo tự nhiên. Nước chảy thành sông, bằng không cũng sẽ không ở hắn đánh cái ngủ gật thời điểm cứ như vậy đột nhiên đột phá. Thể nội kim đan tại hải lượng thiên địa linh khí cùng lực lượng pháp tắc xung kích dưới run lên bẩy, chỉ sợ rất nhanh liền sẽ xuất hiện vết rách. Cùng kim đan vỡ vụn hóa thành nguyên anh thời điểm, chính là lôi kiếp hạ xuống thời điểm, đến lúc đó Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử ngược lại là có thể bằng vào thực lực siêu cường tiếp tục chống đỡ, nhưng long hổ thú cùng đại tiên tri Cụ Lị ạ chỉ sợ cũng không có tốt như vậy mệnh, nhất là Cụ Lị ạ, lấy nàng kia yếu ớt thân thể, tuyệt đối mấy lần liền bị đánh thành bã vụn. Nheo to, dùng ngươi tốc độ nhanh nhất, hướng xuống hướng Đưa tay vô vỗ long hổ thú cái cổ, cái này mèo to phát ra một tiếng gầm nhẹ. Dọc theo cầu thang cuồng lao xuống đi, đi ngang qua đại tiên tri cụ Lị Ạ bên cạnh thời điểm, Lâm Húc vươn tay một ôm đùm ở nàng chỉ có thể doanh doanh một nắm bờ eo thon. Ngay này trụ dưới cầu thang phương lối vào khẳng định cùng phía trên lối vào giống nhau là phong bế, cần cụ Lị Ạ cái này đại tiên tri tới mở, thời gian cấp bách Lâm Húc cũng không kịp cùng với nàng giải thích, chỉ có thể tại tiếng thét chói tai của nàng bên trong ôm nàng theo long hổ thú hướng phía dưới vận mạnh. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La tiên tử liếc nhau một cái, cũng thôi động chân nguyên trầm chú cùng đi lên. Nguyên bản dựa theo trước đó kia chậm chạp tốc độ, Theo trụ trời cầu thang từ đám mây Thiên Linh Đại Lục đi đến cùng tầng tự vòng chi điệu ít nhất cũng phải hơn nửa tháng, nhưng là bây giờ liền khác biệt, Long hổ thú không sai biệt lắm là bật hết hỏa lực, dồn hết sức lực phi nước đại, chỉ thấy một đạo màu đỏ tím dọc theo hình dạng xoắn ốc, cầu thang không ngừng hướng phía dưới bay nhảy lên, bất quá một ngày công phu liền đi tới trụ trời dưới đáy. Cùng Lâm Húc suy nghĩ đồng dạng, trụ trời dưới đáy là phong bế, mà lại cũng có một cái tế đàn, bất quá cái này tế đàn lại là tại trụ trời nội bộ. Cú lý ạ tiên chi, tranh thủ thời gian đem lối ra mở ra, phải nhanh. Lâm Húc thể nội kim đan đã xuất hiện một tia vết rạn, đây là hắn không có tận lực hấp thu thiên địa linh khí cùng lực lượng pháp tắc kết quả, bằng không mà nói chỉ sợ sớm đã toái đan thành anh hạ xuống thiên kiếp. nhưng dù cho như thế, lưu cho hắn thời gian cũng không nhiều, chỉ cần xuất hiện thứ nhất nói vết dạng, cái khắc vết dạng sinh ra tốc độ liền sẽ lấy dãy số nhân lên cao, nhiều nhất lại có một khắc đồng hồ thời gian, hắn kim đan liền sẽ triệt để vỡ vụn ra, phá đan thành anh. a a, tốt, ta cái này liền mở ra, một đường bao táp mà xuống, lại là một mực vòng quanh xoắn ốc hướng phía dưới, đại tiên chi cửu lìa đều bị con tráng ngồi liệt trên mặt đất, trước mắt sao vàng bay loạn, thẳng đến lâm hút lặp lại đến lần thứ ba. Nàng mới hơi chậm qua điểm sức lực đến, gượng chống lấy đứng lên, bắt đầu niệm động chú ngữ, vung vậy pháp trượng. Cùng trước đó đồng dạng, thế đàn bắt đầu tản mát ra màu lam cường quang, cường quang qua đi, một bên trên vách tường xuất hiện một lỗ hổng, lập tức một cỗ tràn ngập tính ăn mòn hắc ám, khí tức liền từ lỗ hổng bên trong tràn vào vào. Chúng ta phải nhanh ra ngoài đem lối ra giam lại, nếu không những này hắc ám ma khí sẽ theo trụ trời cầu thang thẩm thấu đến tiên linh đại lục. Đại tiên tri cụ Lị ạ lớn tiếng kêu lên, đồng thời một đại pháp trượng cho mình bên trên một cái màu lam nhạt hộ thuẫn, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có sóng nước tại hộ thuẫn mặt ngoài lưu chuyển, hắc ám ma khí căn bản là không có cách xâm nhập trong đó được nữa. Khỏi phải cù li a mở miệng, Lâm Húc sớm tại lỗ hổng mở ra thời điểm liền toàn long hổ thú trên thân vỏ xuống dưới hóa thành một đạo tàn ảnh liền xông ra ngoài. Hắn kim đan đã toàn diện vỡ vụn, từng đợt hào quang màu xanh biếc từ trong đó bắn ra, nguyên anh sóc ra. Tại trụ trời bên cạnh, một đạo ngũ thải cổ sáng từ dưới đất không ngừng dâng lên mà ra bay thẳng đám mây. Ẩn ẩn có thể thấy được ánh mắt quét qua chân trời có tầng một trong suốt kết giới không ngừng hiện lên từng đạo ngũ sắc lưu quang, đây chính là đại tiên chi cù li a nói tới bao phủ tử vong chi địa kết giới. Chỉ là Lâm Húc giờ phút này lại không kịp là quan tâm kết giới vấn đề, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh tận khả năng hướng lấy nơi xa chạy tới bởi vì hắn đã ẩn ẩn cảm thấy một cũ quen thuộc thiên địa uy áp, đây là thiên kiếp hình thành dấu hiệu. Diệp vô kỵ, Diêm La Thiên Tử hai người theo sát phía sau sông ra trụ trời, tại ngũ thải quang trụ bên cạnh ngừng lại, đại tiên tri cụ lìa ạ vừa dứt lời, đã thấy tất cả mọi người chạy ra ngoài, ngay cả long hổ thú đều không ngoại lệ, vậy mà chỉ còn lại có chính nàng, không khỏi có chút ngạc nhiên, tiếp theo cười khổ vội vàng chạy ra trụ trời, thi pháp đem cửa vào một lần nữa quan bế. Tiểu thổ, ngươi mang theo cái này bốn viên linh châu đi sửa phục thế giới, ta phải chuẩn bị độ kiếp. chạy ra một đoạn đường về sau, Lâm Húc phát hiện thổ linh chưa lại còn dán tại trên người hắn vội vàng một tay lấy nó đánh xuống đến, đồng thời móc ra bốn viên linh châu vứt cho nó, mình tiếp tục hướng bên ngoài hướng dựa theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, Thiên Kiếp Kiếp Vân Phạm vi bao trùm chỉ ít đều nắm chắc bên trong, không đi xa một điểm lỡ như đem Diệp Vô Kỵ mấy người liên lụy vào liền thiên tức. Bị Lâm Húc Tử trên thân vung rơi xuống, tổ linh sư có chút không tình nguyện, nó là tổ hành nguyên lực tu thành thần thú, cùng Thiên Đạo có thể nói là người một nhà, căn bản cũng không sợ thiên kiếp, bất quá nó cũng rõ ràng, Lâm Húc tại cái này bên trong độ kiếp, khẳng định sẽ khiến xung quanh ma quái chú ý, nếu là không thừa dịp hiện tại đi sửa phục kết giới lời nói, chỉ sợ đợi một chút liền không có cơ hội. Cú li a tiên tri, đây chính là kết giới đi. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian chữa trị a. Diệp vô kỵ chỉ vào ngũ thải quang trụ thúc giục nói, ta cũng muốn a. Thế nhưng là thổ linh đại nhân cùng cái khác bốn viên linh châu đều tại lâm huynh trên thân, cái này. Đại tiên tri cú li a một trận cười khổ. Trước đó chẳng ai ngờ rằng lâm húc vậy mà lại ngay tại lúc này đột phá, một điểm chuẩn bị cũng không có. Thổ linh chư cùng kim một thủy hỏa bốn viên linh châu đều tại trên người lâm húc. Thế nhưng là lâm húc hiện tại muốn chạy xa một chút độ kiếp, cũng không thể hiện tại đem hắn gọi trở về a. Thật muốn như vậy chỉ sợ cái thiên kiếp này liền muốn đem mình những người này lôi đi bảo. Ba người chính gấp đâu, đã thấy một đạo thổ hoàng sắc lưu quang bá địa bắn tới trước mặt hiện ra thân hình, chính là một mặt không tình nguyện thổ linh chư. Nó hơn bốn viên linh châu liền phiêu phủ ở nó bốn phía. Đại ca để cho ta tới chữa trị linh giới. Làm sao chữa trị? Nói đi. Thổ linh chư sắc mặt rất khó coi, nếu không phải cùng lâm húc ký kết bình cùng khế ước chạy cũng là đi không được gì. Nó hiện tại liền mang theo bốn viên linh châu chạy trốn, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết cái này chữa trị linh giới khẳng định phải hao tổn nó rất nhiều bản nguyên chi lực, cũng không biết phải bao lâu mới có thể bổ sung trở về. Thổ linh đại nhân xin cùng. Đại tiên chi cụ lìa đại hỉ. Bất liệu từ mình trong vòng tay chứa đồ móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng vật liệu, rất nhanh liền dựng lên một tòa mô hình nhỏ tế đàn, tế đàn chính giữa nổi lơ lửng một cái xoay chậm chậm thủy tinh cầu. Thổ Linh đại nhân, ngươi đem năm nguyên tố lực lượng rót vào cái này thủy tinh cầu bên trong, dạng này liền có thể chữa trị thế giới. Nếu là thổ linh chư hay là thổ linh châu, không có mở ra thần trí tu thành thần thú chi thân lời nói, Tiêu đại tiên tri cụ lìa khẳng định trực tiếp động thủ thôi động ngũ linh châu bản nguyên chi lực trực tiếp dốt vào thủy tinh cầu, nhưng là bây giờ không giống. Nếu là chính thổ linh chư không nguyện ý lời nói, nàng căn bản là không có biện pháp. Vậy phần nói ép buộc, đừng nói dỡn. Lấy vị gia này cường hãn thực lực, liền xem như Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử cùng lên chỉ sợ cũng là bị đánh răng rơi đầy đất mẹ. Chương 215, đột phá nguyên anh kỳ, chương 215, đột phá nguyên anh kỳ. Thổ Linh Chư bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, nó có thể mặc xác đại tiên tri củ Lỵ ạ tìm cầu, nhưng lại không thể không nhìn Lâm hút mệnh lệnh, cái này nhìn về phía củ Lỵ ạ ánh mắt không khỏi nhiều mấy điểm hận ý, để củ Lỵ ạ không hiểu thấu chi hơn không khỏi có chút sợ mất mật. Miệng bên trong phun ra một chuỗi không hiểu âm tiết, Thổ Linh Trư toàn thân phát ra một trận chói mắt hào quang màu vàng đất, đồng thời vây quanh nó bốn viên linh châu cũng tản mắt ra riêng phần mình thuộc tính đối ứng qua mang chỉ bất quá độ sáng không có thổ linh chư cao như vậy mà thôi lấy thổ linh chư làm trung tâm bốn đạo quang mang từ bốn viên linh châu trên thân bắn ra hội tụ đến thổ linh chư trên thân chỉ thấy nó hai con lỗ hai phẩy phẩy há mồm phun ra một đạo ngũ thải tia sáng bắn vào đến trong tế đàn thủy tinh cầu bên trong ngũ thải tia sáng một chui vào thủy tinh cầu bên trong liền biến mất không gặp mà một bên ngũ thải quang trụ quang mang lại là phóng đại nguyên bản như ẩn như hiện kết giới đột nhiên phát sáng lên toàn bộ màn trời biến thành long lánh từng đạo ngũ thải tia sáng vải vẽ bắt đầu kết giới bắt đầu chữa trị đại tiên tri cụ lìa mừng dỡ hết lên Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử thì là một mặt mệnh hoặc, bọn hắn có thể cảm ứng được ngũ thải quang trụ bên trong năng lượng tại tăng cường, nhưng lại nhìn không ra kết giới cái kia bên trong bắt đầu chữa trị. Có lẽ cái này chữa trị tiến độ chỉ có đại tiên tri cụ Lìa một người có thể cảm ứng được a. Đại tiên tri cụ Lìa một mặt kích động nhìn chăm chăm ngũ thải quang trụ, từ trong miệng nàng biết được dựa theo hiện tại tốc độ chữa trị, đại khái muốn hai canh giờ mới có thể đem kết giới triệt để chữa trị. Khoảng thời gian này nhất định phải cam đoan thổ linh đại nhân cùng bốn viên linh châu không bị quấy rầy. Đại tiên tri cụ Lìa mặc dù cũng là tương đương với nguyên anh kỷ tu vi, nhưng nàng tu luyện thiên về tinh thần loại căn bản là không có cái gì chiến lược, hộ vệ này nhiệm vụ tự nhiên là chỉ có thể từ Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử để hoàn thành. Diệp vô kỵ, Diêm La Thiên tử cùng Long Hổ thú các thủ một bên, đem Lâm Húc buôn tẩu cái hướng kia cho trống không. Thiên Kiếp phạm vi bao trùm thế nhưng là chí ít có mấy bên trong. Tại Lâm Húc độ kiếp hoàn thành trước đó, những cái kia hắc cá ám ma quái cũng không thể vượt qua khu vực kia, căn bản cũng không có phòng thủ tất yếu. Lại nói Lâm Húc xông ra số bên trong về sau, thể nội kim đan liền triệt để vỡ vụn ra, một đạo hoàng ánh lục quang từ trong đó lấp lánh mà ra, hiện ra một con rải hơn một thước màu trắng bạc tiểu dao long tới. Đầu này giao long cương vừa hiện hình mà ra, chỉ thấy toàn thân lục quang lóe lên, lại biến thành một cái lớn cỡ bản tay tiểu nhân toàn thân tiểu nhân nhi, cái này tiểu nhân vô luận là hình dạng hay là dáng người đều cùng lâm húc không khác nhau chút nào. Tựa như là lâm húc phiên bản thu nhỏ, mà lại toàn thân làn da cực kỳ non mịn bóng loáng, còn ẩn ẩn tản ra cùng linh điển không gian bên trong thanh liên đồng dạng hào quang màu xanh biếc. Đây chính là nguyên anh a. Lâm húc nội thị lấy trong đan điển tiểu nhân nhi, trong lòng tràn ngập cảm giác mới lạ, đem nguyên thần chìm vào tiểu nhân thể nội. Lập tức nguyên bản hai mắt nhắm nghiền nguyên anh mở mắt. Lâm Húc cũng không phải là lần thứ nhất xem xét đan điển, nhưng lấy nguyên anh dạng này thân ở trong đó thì giác xem xét còn là lần đầu tiên. Khoảng cách đan điển cách đó không xa là một viên chậm chậm xoay tròn lấy lục sắc viên cầu, ẩn ẩn thấu tán lấy tần một lục quang nhạt nhạt. Đây là linh điển không gian. Mặc dù cảm giác thú vị, nhưng Lâm Húc cũng không dám chờ lâu, chỉ là vội vàng nhìn mấy lần liền đem nguyên thần rời khỏi nguyên anh, khôi phục khống chế đối với thân thể. Tại đỉnh đầu chỗ, đen kịt một màu Kiếp Vân ngay tại cấp tốc thành hình, hướng về bốn phía khuyết tán ra tới. Rất nhanh, Kiếp Vân liền triệt để thành hình đình chỉ khuyết tán, chính như Lâm Húc đoán trước đồng dạng lấy hắn làm trung tâm phương viên chọn vẹn ba dặm, cũng may hắn đã chạy ra đầy đủ khoảng cách, không cần lo lắng sẽ tai họa đến Diệp Vô Kỵ mấy người. Thiên kiếp uy lực cũng không lớn, lại là đơn một lôi kiếp. Đối Lâm Húc không có gì uy hiếp, bất quá cái này uy lực không lớn cũng là so ra mà nói. Lâm Húc vốn là tu luyện có thần tiêu ngũ hành lôi quyết đối lôi pháp có rất lớn năng lực chống cự. Hùng chi thực lực của hắn đã sớm vượt qua nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hiện tại phá đan thành anh, thực lực càng là gấp 10 lần tăng trưởng, tự nhiên không sợ cái này lôi kiếp. Bất quá Lâm Húc cũng không dám giống tại không gian thời điểm như thế xông vào kiếp vân bên trong. Dù sao cái này thiên linh giới thiên đạo pháp tắc thế, nhưng là không kém chút nào nhân giới. Cùng bí cảnh kia gà mở trình độ thế, nhưng là hoàn toàn khác biệt. Nếu thật là xông vào kiếp vân bên trong treo đến thiên đạo nổi giận ngưng tụ ra lôi điện cự long lời nói, chỉ sợ là chịu không nổi. Bởi vậy, Lâm Húc cũng chỉ có thể kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ lấy thiên kiếp cầm tiếp theo thời gian kết thúc. Kết quả kiếp này lôi một bổ lại chính là dòm dã một canh giờ. Kết giới xuất hiện gây nên tử vong chi địa rất nhiều hắc ám ma quái chú ý, nho nhau, nhau hướng về bên này chạy tới, nhưng lại bị Lâm Húc thiên kiếp chặn lại đối với mấy cái này lấy giết chóc cùng hắc ám chi lực làm lực lượng nguồn suối ma quái đến nói sợ nhất chính là kiếp lôi loại này đường đường chính chính hạo nhiên chi lực kiếp vân phạm vi khoảng chừng ba dặm, hoảng sợ thiên uy phía dưới ma quái vô luận là tu vi cao bao nhiêu sâu cũng không dám tới gần kiếp vân hai dặm bên trong cho nên lâm húc một người không cần tốn nhiều sức liền ngăn trở cơ bản một nửa ma quái còn lại ma quái hoặc là từ một phương hướng khác chạy tới hoặc là chỉ có thể cuốn một vòng tròn lớn mới có thể đuổi tới ngũ thải quang trụ chỗ kỳ quái xuất hiện ma quái số lượng rất ít đa. Ngũ Thải Quang Trụ bên cạnh, Đại Tiên Chi cụ Lỵ A nhìn xem rất thưa thất chạy đến bị Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử tùy tiện đánh sát ma quái, có chút kỳ quái địa thầm nói. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử sạm mặt lại, cái này sạm nữ có ý tứ gì? Đến ma quái thiếu còn không tốt, chẳng lẽ nhất định phải đại lượng ma quái chen chúc mà tới đem mình mấy người kia cho đẩy sau đó đem thế đàn phá hư mới gọi bình thường. Một canh giờ trôi qua, thiên kiếp kết thúc, kiếp vân bắt đầu tiêu tán. Lâm Húc phóng nhãn xem xét, lập tức giật nảy mình, ngoài năm dặm tất cả đều là từng cái hình thù kỳ quái ma quái, đen nghịt một mảng lớn. Trên thân toàn bước lên một cỗ hắc khí, nghĩ đến hẳn là đại tiên tri củ Ly ạ trong miệng hắc cá ma khí. Chẳng phải độ kiếp nha, làm sao lại đưa tới nhiều như vậy hắc cá ma quái? Lâm Húc lẩm bẩm một câu, thừa dịp những này hắc cá ma quái còn không có kịp phản ứng mây quanh, quay đầu hướng về Ngũ Thải Quang trụ phương hướng chạy đi. Nhạc phụ đại nhân, điện chủ, tình huống thế nào? Đi tới Ngũ Thải Quang trụ bên cạnh, Lâm Húc đầu tiên nhìn thấy chính là cổ sáng bên cạnh tế đàn cùng chính phiêu phụ ở giữa không trung hướng trong thủy tinh cầu rốt vào ngũ hành bản nguyên chi lực tổ linh chưa cùng bốn viên linh châu, Diệp Vô Kỵ Diêm La Thiên Tử cùng Long Hổ Thú cắt chạm một cái phương hướng phòng bị hắc ám ma quái tập kích. Cùng vừa rồi nhìn thấy kia một mảnh hắc ám ma quái so sánh. Diệp Vô Kỵ ba người bây giờ đối phó quả thực chính là ít càng thêm ít, mèo lớn mèo nhỏ hai ba. Con, Húc Nhi ngươi độ kiếp thành công rồi. Diệp Vô Kỵ một kiếm đánh bay một con hắc ám ma quái, xoay người lại cởi nhìn lấy Lâm Húc hỏi. Ừm, thành công. Lâm Húc nhẹ gật đầu, kỳ thật đây đều là nói nhảm. Nếu là độ kiếp không thành công, hắn làm sao có thể đứng tại cái này bên trong? Chỉ cần tiếp qua nửa canh giờ, kết giới liền có thể chữa trị hoàn thành. Đại Tiên tri cụ lý à ngạc nhiên kêu lên, nguyên bản nàng đoán chừng cần 2 canh giờ mới có thể hoàn thành chữa trị, hiện tại phát hiện theo ngũ hành bản nguyên chi lực bổ sung, kết giới tự thân chữa trị năng lực cũng bị kích phát ra dựa theo tình huống hiện tại, nhiều nhất nửa canh giờ liền có thể đem kết giới triệt để chữa trị, chí ít mấy ngàn năm bên trong cũng sẽ không xuất hiện tình huống. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử trên mặt đều là hiện lên vẻ vui mừng, dù sao những này ma quái mặc dù số lượng không nhiều, nhưng thực lực thế nhưng là không yếu, mà lại nơi này thiên địa linh khí bên trong hỗn tạp đại lượng hắc ám ma khí. Bọn hắn còn muốn vận công trông cự hắc ám ma khí xâm nhập, chỉ có thể lớn đem lớn đem địa phục dụng linh đan đến bổ sung tiêu hao, có thể giảm bất nửa canh giờ thời gian. Tại diệp vô kỵ cùng diêm là thiên tử nghe tới đúng là không thể tốt hơn, thế nhưng là lời này nghe vào lâm húc trong thay nhưng là không còn tươi đẹp như vậy. Còn muốn nửa canh giờ, lâm húc chân mày cao lại, hiện tại đột kích hắc ám ma quái cũng không nhiều, chỉ sợ là bởi vì bị thiên kiếp của mình chấn nhiếp đại lượng hắc ám ma quái, cùng thiên kiếp ảnh hưởng biến mất, kia từng bầy hắc ám ma quái chen chúc mà tới, vậy coi như phi phước bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, bọn hắn có thể xử lý một đợt hắc ám ma quái, hai đợt hắc ám ma quái, kia đợt thứ ba, đợt thứ tư, thậm chí càng nhiều đâu. nhân lực có nghèo lúc, trừ phi thực lực của hai bên trên lệ đạt tới một cái không thể vượt qua tình trạng, bằng không bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị đánh ra trước kế tục hắc ám ma quái kéo đổ. lâm húc đem mình độ kiếp lúc kết thúc nhìn thấy số lớn hắc ám ma quái tình huống nói chuyện, diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử cũng cao hứng không nổi. nếu thật là giống lâm húc nói tới đến nhiều như vậy hắc ám ma quái lời nói, đừng nói là nửa canh giờ, e là cho dù là một khắc đồng hồ bọn hắn cũng rất khó kiên trì nổi a. rất nhanh. Lâm Húc lo lắng liền biến thành hiện thực, một món lớn hắc cá ma quái từ lâm húc trước đó độ kiếp phương hướng đen nghị địa lao đến. Không được, số lượng nhiều lắm, chúng ta như thế phân tán căn bản là ngăn không được. Diêm La thiên tử nhìn lướt qua hắc cá ma quái số lượng, trong lòng lập tức liền có phản đoán, lớn tiếng la lên bắt đầu, "Cú Ly ạ tiên tri, ngươi đứng ở tế đàn đi lên, chúng ta làm thành một vòng, tận lực co lại tiểu vòng phòng ngự." Đại tiên tri Cú Ly ạ nghe vậy vội vàng từ ngũ thải quang trụ bên cạnh lui trở về đứng ở mình dựng trên tế đàn, lâm húc ba người tính cả long hổ thú ở bên trong đem tế đàn vây lại. "Diệp huynh, xem ngươi." Diêm La tiên tử hướng về phía Diệp Vô Kỵ hô. Yên tâm, giao cho Bản Tôn. Diệp Vô Kỵ móc ra một khối điêu khắc rất nhiều yêu thú màu đen bảng hiệu, hướng lên đánh vào mấy đạo pháp quyết, lập tức trên bảng hiệu yêu thú từng cái sống lại, từ màu đen trên bảng hiệu vận ra, hình thành từng đạo hình thú hư ảnh đem tế đàn tính, cả Lâm Húc bốn người gắn vào trong đó. Lâm Húc đếm, hết thảy có 7749 đạo hình thú hư ảnh. Xem ra đây là Diệp Vô Kỵ phòng ngự pháp bảo, Lâm Húc còn là lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vô Kỵ sử dụng, không biết pháp bảo này năng lực phòng ngự cùng Hư Thương khung Hư Thiên đỉnh so sánh như thế nào. Nghĩ đến có lẽ còn là Hư Thiên đỉnh nuốt càng hơn một bậc đi, dù sao kia là thượng phẩm linh khí pháp bảo. Lâm hút trong lòng âm thầm cô thời điểm, vài đầu hắc cá ma quái đã vọt tới phụ cận, hung hăng đâm vào tầng ngoài cùng hình thú hư ảnh phía trên, lập tức tầng này hình thú hư ảnh kịch liệt đung đưa, cũng may cũng không có vỡ vụn, trong đó 48 nói hình thú hư ảnh cũng không có nhận ảnh hưởng gì. Bị hình thú hư ảnh ngăn cản, những này hắc cá ma quái lập tức giận dữ, nhao nhao hướng về thú ảnh phát động công kích, từng đợt tiếng va chạm vang lên lên, tầng ngoài cùng thú ảnh hư tượng trở nên càng lúc càng mờ nhạt, rất hiển nhiên cạn không được bao lâu. Chương 216, kết giới chữa trị, chương 216, kết giới chữa trị. Xuất thủ. Đừng để bọn chúng một mực công kích chất pháp. Diệp vô kỵ quát lên một tiếng lớn, dẫn đầu triển khai công kích. Phi kiếm trong tay hóa thành hai đạo tấm lửa xuyên qua hành vi man dợ hư ảnh liền xông ra ngoài. Lập tức đem ngay tại tấn công mạnh hình thú hư ảnh mấy đầu hắc ám ma quái rào sắt thành nát kết thúc. Nhưng rất nhanh địa lại có cái khác hắc ám ma quái vọt lên. Diêm La Thiên Tử thủ bên trong hình bán nguyệt lưỡi đao cũng phá không bay ra hướng về hắc ám ma quái bảy quân giết tới. So sánh với ngự kiếm giết địch đến Diêm La Thiên Tử am hiểu hơn tiếp thân ám sát. Chỉ bất quá bây giờ tình huống như vậy liền xem như hắn cũng không dám nhảy ra thu ảnh trợ pháp. Bên ngoài cái nhìn kia nhìn không thấy bờ hắc ám ma quái số lượng thực tế là nhiều lắm. Ra ngoài dễ dàng muốn tiến đến coi như khó. Lâm Húc thấy hai mắt sáng lên, không nghĩ tới Diệp vô kỵ trận pháp lợi hại như vậy, từ bên trong hướng ngoại công kích căn bản không bị ngăn trở. Lần này dễ làm. 49 đem ngũ hành linh trúc từ Lâm Húc thể nội bay ra, tạo thành đại diện ngũ hành kiếm trận hướng về ma quái bầy bên trong cuốn giết tới. Những nơi đi qua hất cám ma quái đều bị rào sát. Đại diện ngũ hành kiếm trận cường đại lực sát thương tại thời khắc này hiển lộ không thể nghi ngờ. Cho tới nay, Lâm Húc đều là tại cùng so với mình tu vi cao đối thủ đối kháng, trên cơ bản chiếm thượng phong thời điểm đều là đang ngượn dùng bá thiên hùng vương lực lượng, bởi vậy đại diện ngũ hành kiếm trận liền bị che giấu. Bất quá bây giờ Lâm Húc đã đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, đối phó những này ngang cấp thậm chí thấp hơn đẳng cấp hắc ám ma quái, đại diện ngũ hành kiếm trận kinh khủng lực sát thương liền hiện ra. Chỉ cần đại diện ngũ hành kiếm trận trải qua chi địa, hoàn toàn không có ai đỡ nổi một hiệp. Mặc kệ là đẳng cấp gì hắc ám ma quái đều là bị rào sát thành tận bã hạ tràng, có thể nói là sát bên liền tổn thương, đập lấy liền chết. Thấy Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử đều là ra đầu tê dại một hồi. Thâm hô Lâm Húc biến thái. Trải qua mấy ngày nay, tại Lâm Húc ôn dưỡng phía dưới, tạo thành đại diện ngũ hành kiếm trận ngũ hành linh kiếm đều có tăng lên rất nhiều, nhất là trước đó theo Lâm Húc phá đan thành anh tiến vào Nguyên Anh sơ kỳ. Nguyên bản đã đạt tới thượng phẩm bảo khí đỉnh phong 39 đem ngũ hành linh kiếm toàn bộ tiến giai trở thành hạ phẩm linh khí. Ròng rã 49 đem hạ phẩm linh khí tạo thành đại diễn ngũ hành kiếm trận uy lực sẽ mạnh đến mức nào? Cái này chỉ sợ ngay cả Lâm Húc người sáng lập này đều không rõ ràng. Hắn chỉ biết trước mắt những này há cả ma quái căn bản cũng không phải là đại diễn ngũ hành kiếm trận một hiệp chi địch, ngay cả hơi một chút chống cự đều làm không được. Nói đến cái này thiên linh giới bên trong chủng tộc tựa hồ cũng có một cái cộng đồng ma bệnh, đó chính là tu vi cùng thực tế chiến lực không thành chính so, khí tức nhìn qua là rất cường đại, nhưng thực tế chiến lực lại phải yếu hơn một đến hai cấp độ, xã nhân tộc như thế Hiện tại hắc cá ma quái cũng là như thế, có lẽ thật sự là bởi vì tu luyện hệ thống khác biệt đi. Đương nhiên, giống thổ linh chư dạng này, biến thái cũng không ở hàng ngũ này. Tại Lâm Húc xem ra, hắc cá ma quái sở dĩ đáng sợ, hoàn toàn là bởi vì nó kinh khủng số lượng. Không nói những cái khác, liền bọn hắn trước mắt ánh mắt quét qua phạm vi bên trong, đã toàn bộ tràn ngập đầy muôn hình muôn vẻ tạo hình cổ quái hắc cá ma quái, đại diện ngũ hành kiếm trận vừa thanh ra một mảnh đất chống lập tức liền bị chen chúc mà tới hắc cá ma quái lấp đầy. May mắn Diệp Vô Kỵ có như thế một cái lợi hại phòng ngự trận pháp, bằng không mà nói bị nhiều như vậy hắc cá ma quái vây công có như Lâm Húc ba người thực lực lại mạnh lên gấp đôi cũng miễn không được gây kích trầm xa. Lấy hắc cá ma quái khủng bố số lượng, giết khẳng định là giết không hết, Lâm Húc bọn hắn cần phải làm là tận lực kéo dài thời gian. Bởi vậy vô luận là đại diễn ngũ hành kiếm trận hay là Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử công kích trên cơ bản đều ưu tiên đánh về phía ngay tại công kích hình thú hư ảnh đại trận hắc cá ma quái, tận lực giảm bớt bọn hắn công kích trận pháp tần suất. Phương pháp chính xác, kia trên cơ bản cũng liền tương đương thành công. Sau nửa canh giờ, theo đại tiên chi cụ Ly một tiếng reo hò, Thủ Linh Chư đình chỉ hướng trong thủy tinh cầu rớt vào ngũ hành bản nguyên chi lực, sắc mặt tái nhợt địa bay xuống Lâm Húc trên bờ vai. Một bộ huệ vải suy sụp dáng vẻ, nó hơn bốn viên linh châu cũng là quang mang ảm đạm. Nhìn ra được là nguyên khí trọng thương. Ba phủ toàn bộ tử vong chi địa kết giới giờ phút này Bảy biện ra một mảnh mỹ lệ quang mang, nguyên bản trong suốt kết giới biến thành hơi mờ sắc. Thỉnh thoảng lại có từng đạo ngũ sắc lưu quang tại mặt ngoài lướt qua, mà ngũ thải quang trụ thì là lùi về mặt đất. Lộ ra một cái đen nhánh cửa hang. Cú Ly ạ tiên tri, kết giới này chữa trị tốt, tia thông hướng linh giới không gian thông đạo có phải là liền ổn định rồi? Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La tiên tử quan tâm nhất chính là linh giới thông đạo, vội vàng dò hỏi. Khẳng định đã ổn định. Kết giới chữa trị tốt liên gọi phải lại rút ra toàn bộ thiên linh giới bản nguyên lực lượng, tự nhiên đối thông hướng linh giới không gian thông đạo không có ảnh hưởng. Đại tiên tri Cụ Lịa nhẹ gật đầu nói, "Bất quá chúng ta hiện tại hay là về trước đi chỉnh đốn một chút, ba vị chữa trị kết giới, là toàn bộ thiên linh đại lục nhân nhân, chúng ta xả nhân tộc muốn đại biểu thiên linh đại lục tất cả chủng tộc hướng ba vị ân nhân biểu đạt cảm ơn." Kết giới mặc dù là chữa trị, nhưng bốn phía hắc cá ma quái nhưng không có mảy may lui bước ý tứ, loại thời điểm này coi như biết chuyển thông thông đạo vị trí cũng không có khả năng lập tức đi ngay, hay là về trước sả nhân tộc lãnh địa tu chỉnh một phen, cùng hắc cá ma quái tạm ra lại nói. Dù sao khoảng cách Thiên Linh Giới rời đi nhân giới còn có thời gian tạm tháng, thời gian dư giả cực kỳ, không cần nóng lòng nhất thời. Đều chuẩn bị kỹ càng, ta vừa giải trừ trận pháp liền hướng trụ trời phương hướng hướng. Diệp Vô Kỵ trầm giọng nói, mặc dù bọn hắn vị trí hiện tại khoảng cách trụ trời không đến 100 trượng, nhưng cái này 100 trượng khoảng cách thế nhưng là hoàn toàn bị Hắc Ám ma quái cho lấp đầy, tại không có trận pháp bảo vệ tình huống dưới muốn thanh công cái này 100 trượng bên trong Hắc Ám ma quái thành công đến trụ trời trước cũng không phải một chuyện dễ dàng, chớ nói chi là những này Hắc Ám ma quái sẽ còn quần quật không hết địa bổ xung đi lên. Chuẩn bị, chúng ta hướng. Quát to một tiếng. Diệp vô kỵ giải trừ trận pháp, trong tay linh kiếm vung lên, nhân kiếm hợp nhất hướng lên trời trụ phương hướng đi đầu phóng đi. Diêm La Thiên Tử theo sát phía sau, Lâm Húc đem bốn viên linh châu vừa thu lại, liếc qua đại tiên tri Cú Lì Ạ, khẽ vươn tay nắm ở eo nhỏ của nàng, thả người nhảy đến Long Hổ thú trên thân. Dùng. Long Hổ thú phát ra gầm lên giận dữ, vung ra bốn vó đuổi theo. Lâm Húc cũng không cầu sát thương bao nhiêu hắc ám ma quái, chỉ đem đại diện ngũ hành kiếm trận bảo vệ quân thân, cùng Diệp vô kỵ, Diêm La Thiên Tử cùng nhau bổ nhào vào trụ trời trước. Cú Lì Ạ Tiên Tri, tranh thủ thời gian mở ra cửa vào. Lâm Húc hướng về phía còn có chút đờ đẫn Cú Lì Ạ gầm nhẹ một tiếng. Khống chế đại diện ngũ hành kiếm trận ngăn tại sau lưng, đem không ngừng tấn công đi lên ma quái rào sát đánh bay. A, tốt. Đại tiên tri Cố Lị ạ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng nghiệm động chú ngữ huy động pháp trượng mở ra cửa vào, mọi người nối đuôi nhau mà vào sau lần nữa đem cửa vào che lại. Cố Lị tiên tri, những cái kia hắc cá ma quái có thể hay không phá vỡ trụ trời xuống tới? Thở dài một hơi về sau, Lâm Húc có chút không yên lòng địa mở miệng hỏi. Tuyệt đối sẽ không. Đại tiên tri Cố Lị ạ trả lời chém đinh chắn sắt, chủ trời là không thể hư hao, liền xem như đem những này ma quái lực lượng đều tập trung vào cùng một chỗ cũng không có khả năng đối trụ trời sinh ra bất kỳ tổn thương gì. Lâm Húc nhếch miệng, thế gian này căn bản lại không tồn tại thứ gì là không thể hư hao. Sở dĩ hư hao không được chỉ là bởi vì thực lực không đủ mà thôi. Bất quá đại tiên tri cũ ạ cũng không có khuyết đại, chỉ ít tại cái này thiên linh giới còn không có gì lực lượng có thể hư hao trụ trời. bằng không mà nói thiên linh đại lục không đã sớm bị hắc cá ma quái chiếm lấy rồi. một lát bên ngoài những cái kia hắc cá ma quái cũng sẽ không tán đi. lại nói Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử cũng không đội mà hiện tại liền đi tìm linh giới thông đạo. dù sao còn có thời gian tám tháng đâu, bọn hắn đi linh giới cũng nên đem loạn tinh hải sự tình thông báo một chút mới được. bởi vậy mọi người quyết định hay là về trước xà nhân tộc lãnh địa tu chỉnh. trước đó là dọc theo trụ trời cầu thang đi xuống dưới. hiện tại phản đi qua đi lên leo lên. đây chính là danh phủ kỳ thực đường lên trời. lấy đại tiên tri cụ A nhục thân cường độ. để chính nàng bỏ lời nói không có hơn nửa tháng căn bản đừng nghĩ leo đi lên. lâm húc cũng không có tốt như vậy kiên nhẫn bồi tiếp cụ lìa chậm rãi bò trực tiếp để nàng cũng ngồi xuống long hổ thú trên lưng. an vị ở sau lưng mình. vỗ vỗ long hổ thú cái cổ gọi một tiếng hương. cái này mèo to liền vung ra bốn võ một trận rõ như dọc theo cầu thang đi lòng vòng hướng lên mái ngày lên bắt đầu hai canh giờ về sau, long hổ thú bước qua tầng cuối cùng cầu thang từ tế đàn lối ra liền sông ra ngoài, uy phong lấm lấm nửa mặt lên trời một tiếng dài giống, mà đại tiên tri cụ lìa lại là một bộ sắc mặt trắng bệnh, chân cẳng như lũn ra dáng vẻ, không đúng, nàng là xà nhân, căn bản cũng không có hai chân, hẳn là đôi gián bùn rùn. diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử cũng theo sát lấy từ cầu thang trong thông đạo vọt ra, phụ cận xà nhân tộc bọn thị vệ cũng bị long hổ thú tiếng giống cho kinh động, tất cả đều hướng về tế đàn chạy tới, từng đôi nhãn tỉnh kích động thẳng nhìn bọn hắn trầm trầm đại tiên tri cụ lìa, bị các tộc nhân như thế đầy coi lỏng vẻ ước cao địa nhìn chăm chú lên. Đại Tiên Chi cụ lìa chỉ có thể miễn cưỡng lên tinh thần đứng thẳng người, khi sâu một hơi về sau cao giọng hô: Sạ nhân tộc các con dân, đường xa mà đến ba vị dũng sĩ đã thành công chữa trị kết giới, chúng ta cũng không tiếp tục dùng lo lắng những cái kia đáng chết ác ma sẽ xâm nhập giả viên của chúng ta. Vạn thuế, vạn thuế, Đại Tiên Chi vạn thuế, dũng sĩ vạn thuế, đám người lập tức sôi trào lên, tiếng hoan hô không dứt bên hay, người người trên mặt đều tràn đầy mừng như điên thần sắc, gieo họ sóng nhiệt đều nhanh muốn đem cả tòa thành trị cho nhấc lên. Ba vị dũng sĩ là chúng ta sạ nhân tộc cân nhân, là tất cả thiên linh đại lục con dân dân nhân chuyển lệnh xuống, đem tin tức này thông cáo các chủng tộc. Ba ngày sau đó tại xà thần quảng trường cử hành chúc mừng nghi thức cho chúng ta lần nữa vì ân nhân gieo họ. Cũng không biết đại tiên tri cử Liệt hạ dùng phương pháp gì, thanh âm của nàng mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng tại trong thai của mỗi người vang lên. lập tức xà nhân tộc các tộc nhân tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt, nhìn về phía lâm húc ba người ánh mắt cũng càng thêm lửa nóng. rất nhiều xà nhân tộc nữ tử nho nhau, nhau hướng về lâm húc ba người vứt bị nhãn, nhất là lấy lâm húc nhận được nhiều nhất, bởi vì trong ba người Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử đều là nam tử trung niên hóa trang chỉ có hắn trẻ tuổi nhất, lại thêm hắn múng tươi ở long hổ thú trên thân, càng thêm lộ ra huy phong lấm liệt, tuấn lãng bất phàm. Mặc dù tại xà nhân tộc nữ tử trong mắt hắn không có cái đuôi có vẻ hơi quái dị, nhưng ái mộ cường giả thiên tính cùng đối ân nhân sùng bái hòa tan điểm này, nhỏ nhỏ khuyết điểm nhiệt tình ánh mắt để Lâm Húc cảm thấy không chịu được nổi. Chương 217, khánh điện, chương 217, khánh điện. Lâm Húc cơ hội là trốn đồng dạng địa chạy về trụ sở của mình, vừa tiến vào đỉnh viện liền lập tức bày ra mấy cái phòng ngự kết giới, thậm chí tại gian phòng của mình bên ngoài cũng bức hai cái kết giới. Thành danh phủ kỳ thực sắc rùa đen, nghĩ đến trừ diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử ngoài ý muốn, ai cũng không có cách nào tiến vào gian phòng kia bên trong. Lâm Húc không phải đạo đức tiên sinh, có thể nhận đông đảo mỹ nữ yêu ái truy phụng nhưng thật ra là một kiện chuyện rất đáng giá cao hứng, chỉ là nếu như những mỹ nữ này đều có được một đoạn đuôi rắn lời nói vậy coi như xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Tuy nói Lâm Húc bản thể là dao long, cũng có được rắn cái đuôi, nhưng hắn thẩm mỹ quan thế nhưng là cùng bình thường nhân loại không có gì khác biệt, làm sao cũng sẽ không đối mọc ra đuôi rắn sả nữ cảm thấy hứng thú. Không bao lâu, một tràng tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Húc lập tức ra đầu thế trận chẳng lẽ những cái kia sản nữ xông tới rồi thả ra thần thức điều tra một chút lâm húc lúc này mới yên tâm lại không phải sản nữ là diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử chỉ là hai vị này đại lao thời khắc này hình tượng thế nhưng là có chút trật vật ta diệp vô kỵ một thân áo bào trắng phía trên nhiều mấy cái dấu bàn tay diêm la thiên tử tóc cũng là rối bời hai vị này đại lao thế mà chưa kịp sửa sang một chút hình tượng của mình có thể thấy được những cái kia xà nhân tộc sản nữ nhóm đem bọn hắn làm cho có bao nhiêu ngang ngác nghĩ như vậy lâm húc trong lòng lập tức cân bằng vẻ mặt tươi cười mở cửa phòng ra đối hai vị đại lao treo cửa nhặt phụ đại nhân điện chủ Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại, không nhiều tiếp nhận tiếp nhận xà nhân tộc tộc nhân cùng bài a, cùng bài cái rắm. Diệp Vô Kỵ tức giận trợn trắng mắt nói, cái này xà nhân tộc nữ tử là chưa từng thấy nam nhân a, từng cái xông lên chính là lại bắt lại thân, còn tốt bản tôn còn có chút thủ đoạn. Nếu không một thế này anh minh liền muốn hủy hết. Diêm La Thiên tử không nói gì, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, một bộ lòng còn sợ hai dáng vẻ. Lâm Húc trong lòng cười thầm phải bụng đều đau, trên mặt co lại co lại, nhịn được rất là vất vả. Chỉ là không dám cười ra tiếng đến, miễn cho hai vị này đại lão báo nổi. Đi đi, muốn cười thì cứ việc cười đi miễn cho biệt xuất nội thương. Diệp vô kỵ nhìn xem Lâm Húc kia co giật khoẹt miệng cùng cổ quái sắc mặt, làm sao không biết tiểu tử này tâm lý đang suy nghĩ gì, tức giận nói. Ha ha, ha ha ha, không có ý tứ, nhạc phụ đại nhân, ta thực tế là nhịn không được. Diệp vô kỵ tiểu nói này, Lâm Húc liền rốt cuộc nhịn không được, cười đến eo đều còn sùn dưới, cười đến Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên Tử trên mặt giật giật, Chỉ là đây là chính Diệp vô kỵ để Lâm Húc cười đến, hắn cũng không tiện phát tác, chỉ có thể buồn bực trợn trắng mắt, quay người đi ra khỏi phòng. Diêm La Thiên Tử há to miệng muốn nói điều gì, nhưng lại không hề nói gì ra cười khổ một tiếng cũng quay người về gian phòng của mình, lưu lại lâm húc một người tại gian phòng bên trong cười đến thở không ra hơi. hơn nửa ngày lâm húc cuối cùng là ngưng cười ý, trong lòng âm thầm may mắn mình vừa rồi chạy đủ nhanh, nếu không chỉ sợ bị những cái kia xả nhân tộc sắc nữ chiếm tiện nghi chính là mình. đại ca đưa ta tiến vào linh điển không gian đi thôi, hôm nay ta thế nhưng là lo lớn, tiêu hao bản nguyên chi lực cũng không biết lúc nào mới có thể bù lại. một mực ghé vào long hổ thú trên thân thụ linh chư lúc này cuối cùng là khôi phục một điểm khí lực, mở mắt lưu khí vô lực nói. Chữa trị kết giới đích thật là hao phí thổ linh chư không ít bản nguyên chi lực, từ hoàn thành chữa trị đến bây giờ đây là thổ linh chư lần thứ nhất mở miệng. Tiểu thổ, vất vả ngươi. Lâm Húc có chút đau lòng nuốt ve thổ linh chư đầu, mặc dù hắn xem như vừa dỗ vừa dọa địa thu được cái này tiểu đệ, ký kết bình cùng khế ước, nhưng thổ linh chư này tâm nguyên khí trọng thương đáng thương bộ dáng vẫn là để hắn nhịn không được tâm đau. Ngươi trước tiến vào linh điền không gian nghỉ ngơi, ta để người chuẩn bị cho ngươi ăn bổ sung thể lực. Bản nguyên chi lực hao tổn không phải chỉ dựa vào ăn liền có thể bổ sung, bất quá Lâm Húc biết thổ linh chư là cái ăn hàng. Đây cũng là loại biến tướng đèn mù. Tâm niệm vừa động, Thổ Linh Trư bám một cái biến mất không thấy gì nữa tiến vào Linh Điền Không Gian bên trong. Đây chính là ký kết bình cùng khế ước tiện lợi chỗ, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để Thổ Linh Trư tại Linh Điền Không Gian bên trong ra vào, khỏi phải hao phí nguyên thần chi lực. Đại ca, ta muốn hai phần. Thổ Linh Trư thanh âm tại lâm húc đáy lòng vang lên, đây là bình cùng khế ước một cái khác hiệu dụng, hai người bọn họ hiện tại có thể thông qua ý thức trực tiếp câu thông, liền xem như cách Linh Điền Không Gian cũng giống vậy. Thật đúng là cái ăn hàng. Có chút buồn cười địa lắc đầu, Lâm Húc mở cửa phòng đi ra ngoài, bởi vì đình viện bị hắn thiết trí trận pháp kết giới. Xà nhân tộc tộc nhân đều vào không được, cho nên hắn chỉ có thể đi đến cửa đỉnh viện một bên, thả ra thần thức hướng ngoại tìm hiệu. Còn tốt, trải qua một đoạn như vậy thời gian tỉnh táo, vây xem xà nhân tộc tộc nhân đã tán đi, bên ngoài chỉ đứng hai cái người hầu. Giúp ta chuẩn bị năm bàn tuyệt rượu, đưa đến đỉnh viện bên trong đến. Lâm Húc mở cửa phân phó người hầu một câu về sau, hủy bỏ đỉnh viện trận pháp thế giới. Vâng, đại nhân. Tiểu nhân cái này liền đi. Người hầu vẻ mặt cung kính địa đáp ứng bãi động đuôi rắn nhanh chóng rời đi. Tại đại tiên tri kho bên trong át tuyên truyền dưới, Lâm Húc ba người ngăn cản hắc ám ma quái đại quân công kích hơn nửa canh giờ. Sát thương vô số sự tình đã truyền ra, bây giờ tại xã nhân tộc tộc nhân mắt bên trong Lâm Húc ba người không chỉ có riêng là ân nhân đơn giản như vậy, hay là hoàn toàn xứng đáng anh hùng, cường giả, đối anh hùng, cường giả sùng bái tại bất luận cái gì chúng tộc bên trong đều là chúng, đừng nói Lâm Húc chỉ là muốn năm bản tục rượu, coi như lại thêm năm cái xã nhân tộc mỹ. Nữ, cái này người hầu cũng không có nửa điểm do dự. Đương nhiên, đối với xã nhân tộc mỹ nữ, Lâm Húc là không có hứng thú gì. Rất nhanh, năm bản tiệc rượu được đưa đến đỉnh viện bên trong, đợi người hầu rời khỏi về sau, Lâm Húc vung tay lên đem rượu tịch thu nhập linh điền không gian bên trong. Thân hình lóe lên chui vào trong phòng, mở ra trận pháp sau cũng thao túng nguyên thần tiến vào linh điển không gian bên trong. Bởi vì linh điển không gian bên trong hiện tại có Ngọc La sát thẩm bích vân cùng Bá Thiên Hùng Vương, thổ linh chư hai cái ăn hàng tại, Lâm Húc hiện tại đồ vật đồng dạng đều thu nhập đến càn khôn lò bát quái bên trong, trừ hắn ra bất kỳ người nào bao quát Bá Thiên Hùng Vương ở bên trong đều không thể sử dụng càn khôn lò bát quái, tự nhiên cũng xem xét không được trong đó vật phẩm. Bá Thiên Hùng Vương y nguyên như là bình thường đồng dạng nằm tại nó tổ gấu bên trong nằm ngáy ho, ho, Diệp Bình Nhi chúng nữ đều đang ngồi tu luyện thổ linh chư thì là ngồi ngay ngắn ở càn khôn lò bát quái bên cạnh, bốn viên linh châu phiêu phù ở trung quanh hắn, từng đạo bản nguyên pháp tắc chi lực từ bốn phương tám hướng tụ tập tới tiến vào thổ linh chư thể nội. trải qua nó cùng bốn viên linh châu chuyển đổi sau lấy ngũ hành bản nguyên hình thức phản hồi cho linh điển không gian, đương nhiên cũng có một tiểu bộ điểm lưu tại thổ linh chư cùng bốn viên linh châu thể nội bổ sung bọn chúng tiêu hao hết bản nguyên chi lực. cứ theo đà này, thời gian nửa năm thổ linh chư cùng bốn viên linh châu hao tổn ngũ hành bản nguyên hẳn là có thể bổ sung hoàn tất, mà linh điển không gian ban đầu bản nguyên pháp tắc chi lực cũng có thể đại lượng chuyển hóa thành ngũ hành bản nguyên chi lực, đây là một loại cả hai cùng có lợi kết quả mở ra càn khôn lọ bắt quái nắp lọ lâm húc từ đó lấy ra ba bản thực rượu lập tức chỉ nghe vụ vù hai tiếng một lớn một gần hai đạo thân hình xuất hiện tại lâm húc trước người hai mắt nhìn chằm chằm ba bản thực rượu chảy nước miếng đều nhanh lưu lại chính là bá thiên hùng vương cùng thổ linh trư cái này hai gia hỏa thật đúng là không hổ ăn hàng chi danh cái này cái mũi tốc độ này lâm húc có chút buồn cười địa lắc đầu đem một bản tiệp rượu hướng bá thiên hùng vương trước mặt đẩy nói hùng vương tiền bối, đây là ngươi đại ca ra đâu thổ linh trư một mặt vẻ ước ao mà nhìn xem lâm húc đây cái này hai bản chính là của ngươi Bất quá không thể để cho một mình người toàn ăn, cho chúng ta cùng một chỗ ăn. Lúc này Diệp Bình Nhi chúng nữ đã bị kinh động sung tới, Lâm Vực cười tại Thổ Linh Trư trên đầu sở sở nói, cùng một chỗ ăn, cùng một chỗ ăn. Thổ Linh Trư cười đến con mắt đều hiếp thành một đường nhỏ, Lâm Vực cùng chúng nữ sức ăn cũng không lớn, chỉ là lướt qua thì dừng mà thôi. Thổ Linh Trư rất rõ ràng cái này hai bản tiệc rượu tuyệt đại bộ phân hội tiến vào bụng của nó bên trong, đương nhiên không có cái gì bất mãn. Một phen ăn uống, thuận tiện cho Diệp Bình Nhi chúng nữ giảng thuật một chút chữa trị kết giới trải qua. Diệp Bình Nhi biết được kết giới đã thành công chữa trị, thần tình trên mặt đông nhiên có chút cô đơn. Lâm Húc xem xét liền minh bạch, nhà đầu này là không nỡ nàng lao cha Diệp vô kỵ, tử vong chi địa kết giới thành công chữa trị, mang ý nghĩa thông hướng linh giới không gian thông đạo ổn định lại. Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử tại không lâu sau đó tất nhiên sẽ thông qua không gian thông đạo tiến về linh giới. Chuyến đi này không biết lúc nào mới có thể gặp lại. Diệp Bình Nhi rất muốn cùng Lao Cha nói lời tạm biệt, nhưng nàng lại không thể ra ngoài, bởi vì nàng không có cách nào giải thích tại sao mình lại xuất hiện tại thiên linh giới, xuất hiện tại Lâm Húc bên người. Lâm Húc cũng không biết làm sao an ủi Diệp Bình Nhi, hắn rất muốn nói không sao, ngươi ra ngoài cùng nhạc phụ gặp mặt một lần đi, nhưng lý trí nói cho hắn một khi làm như vậy, rất có thể mang đến không tưởng được các liệt hậu quả, vô luận là đối chính hắn, đối Diệp Bình Nhi hay là Diệp vô kỵ đều không có chỗ tốt. Lâm Húc chỉ có thể đem Diệp Bình Nhi ôm vào trong ngực, tại phía sau con vua nhẹ biểu thị an ủi. Sau đó 3 ngày, Lâm Húc một mực đợi tại Linh Điển Không Gian bên trong bồi tiếp Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lang Nguyệt. Những ngày này một mực chạy ngược chạy xuôi, đều không có thời gian hảo hảo bồi hai nữ. Tuy nói Linh Điển Không Gian bên trong Thiên Địa Linh khí rồn rào là tu luyện nơi tốt, nhưng ở cái này bên trong lốc lâu hay là sẽ cảm thấy phi muộn, nhất là ở trong đó ở khách một cái là trừ ăn ra liền biết ngủ Bá Thiên Hùng Vương, một cái là lạnh lùng như băng. Đờ Mặc Ít nói ngọc là xác, thực tế là rất không thú vị. Ba ngày sau đó, khánh điển đúng hạn tại Sa Thần quảng trường cử hành, toàn bộ thiên linh đại lục từng cái chủng tộc đại biểu mấy chục ngàn người tham gia khánh điển, nhu đầu nhân thân nhu đầu nhân, dáng người thấp bé chu nho, có nhọn lỗ hai dung mạo tuấn mỹ tinh linh cùng cùng Lâm Húc lúc trước nghe đều chưa từng nghe qua chủng tộc, đương nhiên cũng có nhân loại, bất quá những nhân loại này trên cơ bản đều là tóc vàng mắt xanh, cùng nhân giới nhân loại có chút không giống. Lâm Húc rất không quen trường hợp như vậy, nhất là các chủng tộc mỹ nữ hướng hắn vút mỹ nhã thời điểm, nhân loại cùng tinh linh tộc mỹ nữ xem ra ngược lại là cảnh đẹp ý vui, giống như đầu nhân Chu nho các tộc cũng không dám lấy lòng, nhất là lưu đầu nhân nhất tộc đệ nhất mỹ nữ một con thân cao có lâm húc hơn gấp hai cường tráng bò cái ôm lấy lâm húc biểu đạt cảm ơn thời điểm, lâm húc kém chút nhịn không được một cước đem đối phương cho đập bay. Khánh Điển mới tiến hành đến, lâm húc ba người liền nhau nhau tìm lý do chuẩn ra quảng trường, một con chui tiến vào trụ sở trốn đi. Chương 218, tiến về thông đạo, chương 218, tiến về thông đạo. Cái gì? Đem điện chủ chi vị truyền cho ta. Không được không được. Khánh Điển kết thúc về sau, đại tiên chi cụ Lị A đem linh giới thông đạo vị trí cho ở nói cho lâm húc ba người. Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử quyết định 3 tháng về sau khởi hành tiến về linh giới. Bất quá trước lúc này có một số việc cần cùng Lâm Húc nói rõ ràng, nhất là liên quan tới hư thiên điện điện chủ cùng linh thú đảo đảo chủ người kế nhiệm nhân tuyển vấn đề. Diêm La Thiên tử muốn để Lâm Húc tiếp nhận Diêm La điện điện chủ chi vị, xem ra tựa hồ Diệp vô kỵ cũng có để hắn trưởng quản linh thú đảo ý tứ. Thế nhưng là Lâm Húc không nguyện ý à? Nhạc phụ đại nhân, điện chủ, các ngươi rất rõ ràng ta là muốn đi tu tiên giới, sẽ không ở loạn tinh hải đợi lâu. vô luận là Diêm La điện điện chủ hay là linh thú đảo đảo chủ ta cũng không thể tiếp nhận, các ngươi hay là tuyển những người khác đi. Lâm Húc thái độ rất là kiên quyết. Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ nhìn nhau cười khổ, bọn hắn tự nhiên biết Lâm Húc dự định, nói như vậy cũng chỉ là ôm thử một lần thái độ. đã Lâm Húc như thế kiên định, bọn hắn cũng không tốt cưỡng cầu. Diêm phần mình lưu lại một đạo hình ảnh ngọc giản, để Lâm Húc mang về Diêm La Điện cùng Linh thú đảo truyền đạt. Diêm La Điện mới điện chủ từ đầu trọng thiên nguyên tiếp nhận, Linh thú đảo đảo chủ thì là từ phó đảo chủ tiếp nhận, đây cũng nằm trong dự liệu. Điện chủ đại nhân, ta nhớ được trước ngươi nói hoang vu không gian bản đồ có mặt mày, tình huống cụ thể đến cùng như thế nào. Lâm Húc hiện tại quan tâm nhất chính là như thế nào trở lại tu tiên giới. Diêm La Thiên Tử chuyến đi này linh giới nhưng là không còn người giúp hắn tìm hiểu tin tức, đương nhiên phải trước hỏi rõ sở. Bản đồ bản tôn xác thực làm tới, chỉ là lâm tiểu tử, ngươi khẳng định muốn đi đường này? Coi như ngươi bây giờ đột phá đến nguyên anh kỳ cũng tuyệt không có khả năng tại hoang vu không gian bên trong sống sót. Diêm La Thiên Tử xuất ra một khối ghi chép có hoang vu không gian lộ tuyến ngọc giản, nhíu mày một cái nói: điện chủ yên tâm, ta tuyệt sẽ không làm chuyện không có năm chắc, càng sẽ không lấy chính mình tính mệnh mở ra trò đùa. Lâm Húc đều nói như vậy, Diêm La Thiên Tử cũng chỉ có thể đem ngọc giản cho Lâm Húc. Đối Húc Nhi, ngươi phải cẩn thận hư thiên điện người. Mặc dù bây giờ chỉ còn lại có hư thương khung cùng hư càn khôn, nhưng ngươi quyết không thể xem thường bọn họ. Chờ bạn tôn cùng Diêm Huynh đi linh giới, bọn hắn không có cố kỵ, nói không chừng sẽ bất lợi cho các ngươi. Yên tâm đi nhạc phụ đại nhân, ta sẽ cẩn thận. Lâm Húc gật đầu đáp ứng. Mặc dù hắn hiện tại đã đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, thực lực mức độ lớn tăng lên, coi như không ngượn dùng bá thiên hùng vương lực lượng cũng không sợ bất luận kẻ nào. Nhưng minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. đã đến qua một lần thiệt thòi lớn cũng nên học thông minh một điểm, không thể mỗi lần đều đưa tại cùng một cái hố bên trong. Sau ba tháng mặc dù đại tiên tri cụ lìa đủ kiểu giữ lại, nhưng diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử hay là quyết định nhanh chóng tiến về linh giới, miễn cho đêm dài lắm độ. Bởi vì lâm húc cũng muốn đi xem, nhìn linh giới thông đạo cụ thể chỗ. để ngày sau mình đi linh giới lúc có thể quen thuộc, cho nên đại tiên tri cụ lìa tại trụ trời dưới đáy lưu lại một đạo truyền âm phát trận, lâm húc lúc trở lại chỉ cần phát động pháp trận, cụ lìa liền sẽ nhận được tin tức đưa cho hắn mở ra cửa vào. nguyên bản đại tiên tri cụ lìa còn muốn cùng lâm húc, diêm la thiên tử bọn hắn cùng đi, nhưng ba người đều là lắc đầu liên tục, nói bừa. lấy vị này đại tiên tri như thế yếu đuối nục thần. Bị hắc ám ma quái sợ lên mấy lần liền khó giữ được cái mạng nhỏ này, mang nàng cùng đi, kia không thành hộ vệ của nàng rồi. Lại nói coi như có thể an toàn đến linh giới thông đạo chỗ, kia trở về thời điểm làm sao bây giờ? Đến lúc đó thế nhưng là chỉ có lâm hút một người, muốn tại ám hắc ma quái khắp nơi ẩn hiện tử vòng chi điệu bảo trụ nàng, độ khó kia thế nhưng là quá cao. Đại tiên tri cũ ạ cũng biết mình đi cùng chính là cái vương hữu, liền cũng không còn kiên trì, chỉ là cho lâm hút ba người một người một cái bùa hộ mệnh, nghe nói mang ở trên người không dễ dàng bị hắc ám ma quái phát hiện. Dựa theo Đại Tiên tri Cụ Lị Ạ cho địa đồ chỗ bày ra, Lâm Húc ba người hướng về Tử Vong Chi địa phía đông nam mau chóng đuổi theo, bởi vì cấm bay hạn chế, ba người chỉ có thể tại mặt đất chạy vội. Lâm Húc tự nhiên là lười biếng cưỡi tại Long Hổ thú trên lưng. Dù sao cái này mèo to mình nguyện ý, Lâm Húc cũng vui vẻ phải nhẹ nhõm. Tử Vong Chi địa cực kỳ rộng lớn. Linh giới thông đạo vị trí khoảng cách trụ trời không tính xa, nhưng cũng tuyệt không tính gần, lấy Lâm Húc ba người một thú cước chỉnh ngày đêm kiêm trình cũng muốn nửa tháng thời gian mới có thể đến đạt. Không biết là ba người vận khởi tốt đâu hay là Đại Tiên Chi Cụ Lị Ạ cho đùa hộ mệnh có tác dụng, đã đuổi 8 ngày đường. Sửng suốt không có gặp được một con hắc cá ma quái ngăn chặn. Đừng nói, kia sản nữ tiên tri thật là có chút bản lãnh, những cái này hắc cá ma quái liền cùng mắt ngủ đồng dạng. Diệp vô kỵ miệng bên trong chật chất khen. Bởi vì thiên linh giới bên trong chủng tộc chiến lực thấp hơn tu vi nguyên nhân, Diệp vô kỵ cùng Diêm La thiên tử kỳ thật đều không quá để mắt bọn hắn, bất quá cái này đại tiên tri cụ lì ạ là một ngoại lệ. Mặc dù đối phương nhục thân cực kỳ yếu đuối, nhưng cổ quái kỳ lạ năng lực cũng không phải ít. Giống mở ra trụ trời trên cầu thang dưới tế đàn lối vào cũng chỉ có một mình nàng có thể làm được. Còn có chữa trị kết giới phương pháp cùng hiện tại bùa hộ mệnh cùng các loại, những này đều cho thấy vị này xà nhân tộc đại tiên tri bất phàm. Chỉ là coi như nàng lại thế nào bất phàm, đoán chừng cả đời này cũng chỉ có thể tại thiên linh giới bên trong. Liên nàng kia yếu đuối căn bản cũng không khả năng chịu đựng được linh giới trong thông đạo không gian lực kéo. Đại tiên tri cũ lìa bùa hộ mệnh cũng không phải vẫn luôn hữu hiệu, lâm húc có thể cảm giác được một tia hắc ma khí đang không ngừng xâm nhập vào trong đó. Ngay từ đầu thời điểm đùa hộ mệnh sẽ còn phát ra một bạc trắng hào quang, chậm rãi phần này quang mang càng ngày càng ảm đạm, 10 ngày sau liền hoàn toàn biến mất, mà lại đùa hộ mệnh phía trên còn xuất hiện mạng nhện vết dạng, nghĩ đến khoảng cách tổn hại không xa. Lâm Húc ba người một thú từ Hắc cá ma quái bên cạnh sông qua thời điểm, lúc bắt đầu thỉnh thoảng lại có Hắc cá ma quái xông lên công kích bọn hắn, đương nhiên những này Hắc cá ma quái đều bị Lâm Húc bọn hắn thuần thuộc đất diệt, nhưng cũng nói một điểm, đó chính là Lâm Húc bọn hắn trước đó sợ gì không có lọt vào Hắc cá ma quái công kích cũng không phải là bởi vì vận khí tốt, mà là đại tiên chi cụ Lị đùa hộ mệnh tác dụng. Ngày thứ 14 Do hộ mệnh triệt để vỡ vụn, biến thành bụi biến mất không thấy gì nữa, Lâm Húc tốc độ của ba người chậm lại. Không chậm không được a. Lại giống trước đó như thế toàn lực chạy vội, chỉ sợ số bên trong bên trong hắc ám ma quái đều sẽ bị hấp dẫn tới, đến lúc đó sợ là lại muốn lên diễn chữa trị kết giới thời điểm một màn kia, chẳng qua là lúc đó có trụ trời có thể tránh đi vào, hiện tại cũng không phương tránh. Lâm Húc cùng Diêm La Thiên tử đều là dùng Diêm La Tuyệt ấn thuật diệp vô kỵ cùng long hổ thú cũng có ẩn nấp thân hình pháp thuật, chỉ là cùng Lâm Húc hai người so ra liền muốn trên lợi nhiều. Mỗi lần chỉ cần đuổi theo hắc cá ma quái vượt qua một trăm đầu, Lâm Húc bọn hắn liền phải dừng lại đem những này truy kích hắc cá ma quái xử lý, bằng không mà nói số lượng này sẽ chỉ càng kéo càng nhiều. Cái này tử vong chi địa hắc cá ma quái có một cái rất để người đau đầu đặc tính, đó chính là chỉ cần quyết định là lẫn nhân, vậy liền tuyệt đối là không chết không thôi, căn bản cũng không biết sợ hãi là vật gì. Như thế vừa đi vừa nghỉ đánh một chút, tổng cộng so dự tính thời gian nhiều năm này, ba người một thú lúc này mới đi tới mục đích, đại tiên chi cụ Lị nói tới linh giới thông đạo vị trí, kia sản nữ tiên chi sẽ không là đang gạt chúng ta trớ. Kẻ bên này nào có cái gì không gian thông đạo Lâm Húc mấy người tại trên địa đồ tiêu ký địa điểm tới tới lui lui tìm một vòng, đem phiến khu vực này hắc ám ma quái đều thanh lý phải sạch sẽ. Thế nhưng lại ngay cả linh giới thông đạo cái bóng cũng không thấy. Diệp vô kỵ tính tình tương đối táo bạo, không khỏi có chút kìm nén không được hỏa khí. Hẳn là không đến mức. Cụ thủy ạ tiên tri trước đó còn muốn cùng chúng ta một đạo đến đây, nếu như nàng là đang lừa chúng ta, tuyệt sẽ không muốn cùng tới. Lâm Húc lắc đầu, lấy hắn những ngày này cùng đại tiên tri cụ liệt ạ ở chung đến xem, đối phương tuyệt sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. đã nàng cho trên bản đồ biểu hiện linh giới thông đạo tại phiến khu vực này, vậy liền khẳng định tại cái này bên trong chỉ là bọn hắn nhất thời không có phát hiện mà thôi. Linh giới thông đạo hẳn là sẽ không một mực hiện hiện, bằng không mà nói chẳng phải là ngay cả những này hắc ám ma quái đều có thể tiến vào linh giới rồi. Luôn luôn lạnh lùng diêm la thiên tử cũng mở miệng, hắn kiểu nói này diệp vô kỵ cũng bình tĩnh lại. Có thể làm đến đứng đầu một phái siêu cấp đại lao tự nhiên không phải hữu dũng vô mưu hạng người, trước đó cũng chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Tỉnh táo lại về sau diệp vô kỵ cũng cảm thấy đại tiên tri cụ ạ hẳn không có nói dối. Thế nhưng là linh giới thông đạo đến cùng giấu ở chỗ nào đâu. Nếu như nói cần phương pháp đặc thù tới mở lời nói, kia quyết khiếu là cái gì? Cùng các loại, chẳng lẽ là? Lâm Húc chợt nhớ tới phân biệt thời khắc cuối cùng Đại Tiên Chi Cụ lì Ạ cho hắn một cái cái hộp nhỏ, lui qua mục đích lại mở ra, một đường này đi tới khẩn trương thái quá, tăng thêm vừa rồi quĩnh lên vậy mà đem chuyện này các quên. Lập tức Lâm Húc dừng lại siêu tâm bước chân, móc ra Đại Tiên Chi Cụ lì Ạ cho cái hộp nhỏ. Đây là một cái lớn cỡ bàn tay màu vàng kim nhạt hộp, nhìn không ra là tài liệu gì chế thành, hộp trên khuôn mặt điêu khắc một chút hoa văn kỳ dị, Lâm Húc cảm giác tựa hồ ẩn chứa một chút kỳ dịu thiên địa chí lý, nhưng lại nhìn không rõ là có ý gì. Nhẹ nhàng đem nắp hộp mở ra, bên trong là một khối giống như như thủy tinh hơi mờ thể, cùng hộp nội bộ lớn nhỏ, trăm chú địa khảm nằm ở trong đó. Nhìn qua tựa hồ không có gì chỗ kỳ lạ. A, đây là. Đột nhiên, hơi mở tinh thể bên trong dần dần sáng lên một cái điểm đỏ, liền ở vào chính trung tâm bên trái đằng trước, Lâm Húc thử phía bên trái phía trước đi vài bước, phát hiện hơi mở tinh thể bên trong điểm đỏ vậy mà hướng về trung tâm di động như vậy một chút. Đây là cái chỉ thị khí. Cái này điểm đỏ khẳng định là linh giới thông đạo vị trí. Lâm Húc đại hỉ, hướng về bên trái đằng trước đi đến, theo hắn di động hơi mở tinh thể bên trong điểm đỏ hướng về chính giữa không ngừng di động, rốt cục tại Lâm Húc đi ra nửa dặm chi địa sau điểm đỏ di động đến hơi mở tinh thể chính giữa vị trí cái này bên trong chính là linh giới thông đạo vị trí. thế nhưng là làm sao để thông đạo hiện hiện ra đâu? lâm húc ý nghĩ này vừa mới hiện hiện, trong tay hộp động nhiên thả ra đạm kim sắc quang mang, quang mang càng ngày càng mãnh liệt, cuối cùng biến thành thuần kim sắc, đem bầu trời đều nhuộn thành kim sắc. húc nhi, ngươi phát hiện linh giới thông đạo rồi. lâm húc nơi này dị tượng tự nhiên kinh động cách đó không xa diệp vô kỵ cùng diêm la thiên tử, hai người chạy tới thời điểm, vừa hay nhìn thấy lâm húc trong tay hộp phía trên kiêm một kia kỳ diệu đường vân hiện hiện ra, trong không khí ngạo nghễ hội tụ đến lâm húc trước người một chỗ, chỗ cách mặt đất hai trượng rơ không trung. chưa xong đợi tiếp theo. Đoét, đa tạ khán quan a tuấn đầu cho một chương vé phiếu. Đa tạ khán quan đỏ thần đầu cho một chương vé phiếu, chương 219, chủ phó khế ước, chương 219, chủ phó khế ước. Theo phủ văn màu vàng hội tụ, trong không khí vang lên lốp bộp giòn vàng, một đạo đen nhánh không gian thông đạo tại phủ văn hội tụ chỗ từ nhỏ đến lớn hiện ra, cuối cùng dừng lại tại một trượng phương viên, một cỗ cường đại không gian chi lực từ trong đó tỏ khắp mà ra. Linh giới thông đạo. Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên tử La Thất Thanh nói, trong tiếng nói tràn ngập kinh hỉ chi tình. Xem ra cái kia giả nữ tiên chi thật không có nói sai, linh giới thông đạo thật tại cái này bên trong. Diệp vô kỵ tâm tình thật tốt, trước đó chút khó chịu đó sớm đã ném đến lên chín tầng mây. Diêm La Thiên Tử nhìn về phía không gian thông đạo trong ánh mắt cũng đầy là lửa nóng chi tình. Cái này linh giới thông đạo tựa hồ cần phải mượn cái này hộp lực lượng mới có thể mở ra, chỉ sợ duy trì không được bao lâu. Nhạc phụ đại nhân, điện chủ, các ngươi mau vào đi thôi. Lâm Húc trong tay hộp quang mang đã bắt đầu có chút tạm đạm, từ trên cái hộp hiện ra phủ văn màu vàng cũng có giảm bất su thế. Một khi phủ văn biến mất, linh giới thông đạo chỉ sợ cũng muốn lần nữa quan bế. Húc Nhi, giúp bản tôn chiếu cố tốt bình nhi. Ngươi nếu là dám khi dễ nàng. Chờ ngươi tương lai đến linh giới bản tôn nhất định sẽ hảo hảo giáo hơn ngươi. Đây là Diệp vô kỵ bước vào linh giới thông đạo nói tới duy nhất một câu, hắn nhất không bỏ xuống được hay là Diệp Bình Nhi, Lâm Tiểu Tử, bản tôn tại linh giới chờ ngươi, đến lúc đó chúng ta hảo hảo so một trận. Diêm La Thiên Tử thật sâu nhìn Lâm hút một chút, để lại một câu nói, bước vào trong thông đạo nháy mắt mất tung ảnh. Cho tới nay, Diêm La Thiên Tử đều cực ít xuất thủ, không ai biết hắn toàn lực bộc phát thời điểm đến cùng có bao nhiêu lợi hại, liền ngay cả hư thương khung mấy người tại năm nguyên tố thần sơn thời điểm triệu hoán thạch cự nhân đều không thể bước ra hắn thần thông kỹ. Luận cá nhân thực lực, đặt tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn Diêm La Thiên Tử tại loạn tinh hải ba đại cự đầu bên trong tuyệt đối là mạnh nhất, chiếu Lâm Húc nóng trừng, chỉ sợ sẽ là Diệp Vô Kỵ liên thủ với hư thương khung đều chưa chắc là Diêm La Thiên Tử đối thủ. Đồng dạng, tại Diêm La Thiên Tử trong mắt, chân chính có tư cách làm đối thủ của hắn cũng chỉ có Lâm Húc. Quá khứ Lâm Húc tu vi thấp, nhưng bây giờ Lâm Húc đã đột phá đến nguyên anh sơ kỳ, thực lực bạo tăng, tại chữa trị kết giới ngăn cản hắc ám ma quái lúc nhìn thấy đại diễn ngũ hành kiếm trận uy lực lúc, Diêm La Thiên Tử liền đem Lâm Húc chân chính bỏ vào cùng mình đối chờ tình trạng, hắn câu này góp chiến lời nói ngược lại không tất cả đều là tấm huyết dâng chào ước chiến a nghe vào rất có ý tứ a lâm húc có chút ngoài ý muốn nhưng chợt trong mắt phun lên tầng một hiếu chiến lửa nóng loạn tinh hải ba đại cự đầu bên trong chỉ có diêm la thiên tử để hắn cảm giác có áp lực cùng đối thủ như vậy đối chiến hẳn là rất có ý tứ a linh giới thấy lâm húc trong tay hộp đã đã không còn phù văn màu vàng hiện hiện quang mang cũng ảm đạm xuống không có phù văn lực lượng ủng hộ linh giới thông đạo nhanh chóng co lại nhỏ quan bế bắt đầu biến mất vô tung vô ảnh còn có thời gian bốn tháng tại thiên linh đại lục nhìn xung quanh đi bất quá trước lúc này ta trước tiên cần phải rời đi cái này tử vong chi địa. Từ vong chi điệu bên trong tràn ngập hắc ám ma khí, Lâm Húc mặc dù không giống những người khác đồng dạng sợ chi như độc dược, cũng có thể đem hấp thu chuyển hóa, nhưng so với hấp thu thiên địa linh khí đến lại là giảm bớt đi nhiều, lại thêm vô số hắc ám ma quái uy hiếp, hay là sớm một chút rời đi vi diệu. Mặc dù tìm kiếm linh giới thông đạo thời điểm Lâm Húc ba người đem phương viên ba dặm bên trong hắc ám ma quái tất cả đều thanh lý sạch sẽ, nhưng trước đó mở ra linh giới thông đạo thời điểm bộ phát ra đầy trời kim quang hay là đem xa xa hắc ám ma quái cho kinh động. Ẩn ẩn đã có thể nhìn thấy nơi chân trời xa xuất hiện từng bầy hắc ám ma quái liên lâm húc bây giờ thấy sợ chẳng phải có hàng vạn hắc ám ma quái nếu là chờ bọn hắn vây quanh lời nói chỉ sợ hắn liền mọc cánh khó thoát nhìn một chút một bên thân mật dựa vào mình long hổ thú lâm húc khó khăn hắn ngược lại là có thể dùng diêm la tuyệt tần thuật chạy mất cái này mèo to làm sao bây giờ gia hỏa này sẽ chỉ đơn giản ẩn nấp thân hình pháp thuật căn bản cũng không khả năng tránh thoát hắc ám ma quái cảm giác thời gian không chờ người nhất định phải nhanh lên quyết đoán hiện tại xem ra chỉ có một cái biện pháp đem long hổ thú thu làm sủng thú để nó tiến vào linh điển không gian bên trong nghe mèo to nhìn thấy những cái kia hắc ám ma quái rồi sao chúng ta bộ dạng này chạy chỉ sợ rất khó chạy mất. Ta hiện tại có cái biện pháp, nhưng là cần ngươi cùng ta ký kết chủ phó khế ước. ngươi nguyện ý à? Đối Long Hổ thú Lâm Húc coi như không giống đối thổ linh chưa như thế, hắn cũng sẽ không lại ký kết cái gì bình cùng khế ước, hoặc là liền ký kết chủ phó khế ước, hoặc là cũng chỉ có từ bỏ Long Hổ thú. Mặc dù Long Hổ thú cho tới nay đều biểu hiện được rất là thân cận Lâm Húc, thậm chí cam tâm tình nguyện cho Lâm Húc làm thủ ơi, nhưng Lâm Húc vẫn là không dám khẳng định đối phương có phải là nguyện ý cùng hắn ký kết chủ phó khế ước làm hắn sủng tú. Dù sao liền xem như Diệp Vô Kỵ vị này, Linh thú đạo đảo chủ cũng là tại đáp ứng điều kiện tình huống dưới mới khiến cho Long hổ thú thất đầu. Chủ phó khế ước. Long hổ thú sừng sốt một chút, nó ngược lại là không nghĩ tới Lâm Húc vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ là hơi do dự một chút, Long hổ thú liền gật đầu đáp ứng. Nếu là người khác xét cái điều kiện này, Long hổ thú khẳng định là không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, cho dù là Diệp Vô Kỵ cũng là đáp ứng tiến vào thiên linh giới tìm kiếm linh giới thông đạo liền thả Long hổ thú tự do điều kiện, mới khiến cho Long hổ thú đáp ứng trở thành sủng thú. Thế nhưng là Lâm Húc khác biệt, Long hổ thú mặc dù tâm tư đơn giản, nhưng không biểu hiện nó đần a. Vị gia này thế nhưng là so với nó còn cao cấp hơn được nhiều chính tông thần thú, tu vi mặc dù thấp một chút, nhưng thực lực so với nó đến tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu, mà lại hiện tại linh giới thông đạo đã tìm tới, sớm muộn Lâm Húc sẽ đi linh giới, tiền đồ bất khả hà lượng. Long Hổ thú rất rõ ràng, cùng Lâm Húc ký kết chủ phó khế ước trở thành Lâm Húc sủng thú đối với nó đến bảo hoàn toàn là lợi nhiều hơn hại, nói không chừng tại khế ước chi lực tác dụng phía dưới mình thần thú huyết mạch sẽ tăng nhanh tức tình đâu. Ngéo to, ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Một khi ký kết khế ước, sinh tử của ngươi ngay tại ta một ý niệm. Lâm Húc không nghĩ tới Long Hổ thú thế mà lại đáp ứng nhanh như vậy. Có chút không xác định địa truy hỏi một câu. Long hổ thú một điểm cuối cùng khúc mắt cũng bị Lâm Húc câu nói này bỏ đi, Lâm Húc sẽ như vậy hỏi liền biểu thị hắn tuyệt đối không có nô dịch chính mình ý tứ, kia còn có cái gì có thể nghĩ. Nhìn xem Long hổ thú kiên định nhẹ gật đầu, Lâm Húc cũng liền không còn dài dòng trực tiếp bấm pháp quyết phát họa ra một đạo chủ phó khế ước phát ấn hướng về Long hổ thú cái chán y lên. Phát ấn vừa cùng Long hổ thú ra đầu tiếp xúc liền biến thành một đạo lưu quang chui vào, Vướng vàng ấn khắc tại Long hổ thú nguyên thần phía trên, nháy mắt Lâm Húc liền có một loại cảm giác vô cùng kỳ quái, Long hổ thú từ trong ra ngoài Từ nguyên thần đến nục thân toàn đầu hiện ra ở hắn trước mặt, thật giống như một cái lò sạch quần áo mỹ nữ đối với hắn hoàn toàn không đề phòng chuẩn bị. Lâm Húc rõ ràng cảm giác được chỉ cần mình một cái ý niệm trong đầu, thật có thể để long hổ thú lập tức mất mạng, loại cảm giác này mặc dù là trong dự liệu, nhưng vẫn là để Lâm Húc hơi kinh ngạc, dù sao đây là hắn lần thứ nhất ký kết chủ phó khế ước, biết là một chuyện, chân chính biến thành hành động lại là một chuyện khác. đem so sánh với Lâm Húc kinh ngạc, long hổ thú ngược lại là không có gì cảm giác khó khỏe, nó lại không phải lần thứ nhất khi ký kết chủ phó khế ước, đã sớm quen thuộc. Nghe to, ta hiện tại đem ngươi thu tiến vào không gian của ta bên trong đi. Tiểu thổ sẽ vì ngươi giải thích. Thời gian cấp bách, lâm húc cũng không kịp cùng long hổ thú làm nhiều giải thích. Tâm niệm vừa động đem nó thu nhập linh điển không gian bên trong, mình thì là sử xuất diêm la tuyệt tận thuật biến mất thân hình tuyển một cái hắc ám cá ma thú tương đối lơi lòng phương hướng bay lượn mà đi. Nguyên bản chính nhanh chóng vây quanh đi lên hắc ám ma quái động nhiên mất đi lâm húc bóng dáng không khỏi sưng sở, tìm kiếm phía dưới lại là không thu được gì không khỏi nổi giận liên tục. Cơn tức giận này chỉ có thể phát tiết tại lẫn nhau trên thân, thế là một trận tự giết lẫn nhau lần nữa bùng phát. Ma quái chính là ma quái, hiếu sát thành tính. Lâm Húc cũng không nghĩ tới hắc cá ma quái vậy mà lại bởi vì tìm không thấy hắn mà sống mái với nhau. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, tử vong chi địa hắc cá ma quái mỗi ngày đều đang không ngừng sinh ra. Nếu là không có tự giết lẫn nhau không chế số lượng lời nói, chỉ sợ sớm đã đem toàn bộ tử vong chi địa cho lấp đầy. Cười khẽ một tiếng, đã chuẩn ra vòng vây Lâm Húc móc ra địa đồ xác định một chút trụ trời phương hướng về sau, thân hình như khói bay lượn mà đi. Lại nói Long Hổ thú bị Lâm Húc thu nhập linh điền không gian, thấy hoa mắt đã xuất hiện tại một nơi xa lạ, không khỏi sững sờ. Sau đó bản năng đề phòng. A, ngươi cái này đần mèo nhà nhưng cũng bị đại ca cho thu tiền đến. Một thân ảnh bá xuất hiện tại Long Hổ Thú trước mặt, chính là Thổ Linh Trư. Chỉ một cái liếc mắt Thổ Linh Trư liền thấy rõ ràng Long Hổ Thú tình huống hiện tại, chủ phó khế ước. Ngươi bị đại ca thu làm sủng thú rồi. Đúng vậy, a Hổ hiện tại là chủ nhân sủng thú. Một trận thanh thủy đồng âm tòng Long Hổ miệng thú bên trong vang lên, để Long Hổ Thú cùng Thổ Linh Trư đều sửng sốt. Lớn đàn mèo ngươi biết nói chuyện rồi. Thổ Linh Trư thế nhưng là đã sớm dò xét qua Long Hổ Thú tình huống thân thể, gia hỏa này bởi vì quá sớm trở thành sủng thú nguyên nhân, tiếc hầu bên trong hành xương không cách nào luyện hóa, căn bản là không cách nào miệng nói tiếng người, nhưng bây giờ nó hành xương lại là không gặp. Đúng vậy a ta biết nói chuyện, á hổ biết nói chuyện, ngần ngươi, long hổ thú cũng là một trận cuồng hỉ bình thường yêu thú sát thực khinh thường tại miệng nói tiếng người, nhưng nó khác biệt, từ nhỏ nó liền cùng nhân loại tu sĩ liên hệ, không thể nói chuyện điểm này thực tế là rất không tiện, dù sao hoàn toàn dựa vào thần thức truyền lại ý niệm nhiều khi đều không tiện, thật sự là không nghĩ tới, chỉ là cùng lâm húc ký kết chủ phó khế ước vậy mà liền để nó hoành xương biến mất không thấy gì nữa thu hoạch được nói chuyện năng lực, cái chủ nhân này nhận ra quá giá trị, liền ngươi đầu này lớn đần mèo cũng xứng gọi á hổ, gọi ám yêu còn tặng được, thổ linh chưa chỉ là hư nhẹ một câu, long hổ thú liền dọa đến nằm trên đất so với lâm hút đến, nó sợ hơn cái này. Nhìn qua người vật vô hại bé heo, đối phương cũng là thần thú, hay là thiên sinh địa dưỡng độc nhất vô nhị cái chủng loại kia thần thú. So với nó huyết mạch thế nhưng là cao cấp được nhiều. Càng mấu chốt chính là, cùng lâm hút so ra, thổ linh chư tính tình thật sự là quá xấu. Long hổ thú lo lắng cái kia bên trong treo đến thổ linh chư không cao hứng liền bị đối phương sửa chữa một trận. Thổ linh chư đem hư thiên điệu đánh thành bã vụn một màn kia nó thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Được rồi, đừng một bộ nơm nớp lo sợ dáng vẻ, bản đại gia cũng sẽ không ăn ngươi. Thổ linh chư một cái ăn chữ để long hổ thú lại là khẽ run rẩy. Nhìn thấy đối phương này tấm dọa hữu sỉ nhi bộ dáng, Thổ Linh Trư cũng cảm thấy có chút khè nhạt vô vị, ngươi nếu là đại ca sùng thú, vậy cũng là tiểu đệ của ta, về sau muốn cứ gọi ta lão đại, nhớ không? Chương 220, trở về trụ trời, chương 220, trở về trụ trời. Thổ Linh Trư nghĩ rất đơn giản, nó mặc dù thành lâm húc tiểu đệ, nhưng chỉ cần cũng thu cái tiểu đệ, vậy mình không coi là là hạ chót. Long hổ thú cố nén bốn chân run rẩy nhẹ gật đầu, nó không dám không đáp ứng a. Đừng nhìn Thổ Linh Trư hiện tại một bộ bộ dáng cười mỉm mỉm, nếu là mình dám nói nửa chữ không, tuyệt đối là bị đánh thành cận bã bệnh, còn quản chết mặc kệ trôn. Đến lúc đó coi như Lâm Húc biết, chẳng lẽ còn sẽ vì mình như thế cái sùng thú đi trừng phạt thổ linh chư cái này thần thú tiểu đệ a. Á Hộ ngươi làm sao tiến đến rồi? Phu quân đâu? Long hổ thú đã từng là Diệp Vô Kỵ sùng thú, Diệp Bình Nhi đối nó tự nhiên sẽ không lạ lẫm, thấy nó tiến đến không khỏi hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đại tiểu thư, còn có Nguyệt tiểu thư, các ngươi làm sao tại cái này bên trong? Long hổ thú ngậm, đây rốt cuộc là địa phương nào, chẳng những thổ linh chư cái này sắt thần tại, ngay cả Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng tại. Không không chỉ có như thế, còn có một cái toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nữ tử. Mặc dù đối phương không có phóng xuất ra khí tức, nhưng long hổ thú bằng trực giác liền biết đối phương tuyệt đối so với mình còn mạnh hơn nhiều, chỉ sợ sớm đã vượt qua hóa thần kỳ tiêu chuẩn. Á hổ ngươi có thể nói chuyện rồi. Diệp Bình Nhi sững sở, nàng thế nhưng là rất rõ ràng lúc đầu long hổ thú là tuyệt đối không có năng lực miệng nói tiếng người, bất quá dạng này cũng tốt, hỏi lời nói đến cũng càng thuận tiện. Ngươi trước đừng quản ta làm sao tại cái này bên trong, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Ngươi làm sao lại tiền đến? Có phải là phu quân đem ngươi làm tiền đến? Hắn thế nào rồi? Còn có. Cha ta thế nào rồi? Liên tiếp vấn đề từ Diệp Bình Nhi miệng bên trong ném ra ngoài, đem Long Hổ thú hỏi được trận mắt hốc ốm, lánh lăng Nguyệt nhìn ra Long Hổ thú quất bách, vội vàng kéo một cái Diệp Bình Nhi khuyên đủ, Bình Nhi muộn muộn, đừng kích động. Á Hổ vừa mới có thể nói chuyện, chúng ta một vấn đề một vấn đề hỏi. Nói chuyện hướng Long Hổ thú hỏi, Á Hổ, ngươi đem tình huống từ từ nói, không cần phải gấp. Long Hổ thú nhẹ nhàng thở ra, sắp xếp lại suy nghĩ, đem Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử thông qua linh giới thông đạo tiến về linh giới. Lâm Húc vì nẹt tránh bị hấp dẫn đến hắc ám quái bầy cùng mình ký kết chủ phó khế ước sự tình nói ra. Khế Đức vừa ký kết xong, trước mắt ta một hoa liền đến chỗ này. Long hổ thú dừng một chút, có chút hiếu kỳ địa trước mắt hỏi, cái này bên trong đến cùng là địa phương nào? Nghĩ nghĩ, nghiêng mắt nhìn Thổ Linh Trư một chút, Long hổ thú lại nhỏ giọng địa nói bổ sung, chủ nhân nói lão đại sẽ vì ta giải thích. Lão đại ngươi ta muốn khôi phục nguyên khí. Không rảnh. Thổ Linh Trư trợn trắng mắt, nó nhưng không có tốt như vậy kiên nhận cho Long hổ thú giải thích, ném một cái đường hoàng lý do, hướng giữa không trung nổi lơ lửng bốn viên linh châu bên trong nhảy lên, tiếp tục khôi phục bản nguyên chi lực đi. Thổ Linh Trư chợt Long hổ thú chỉ có thể đem ánh mắt to mò chuyển hướng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt, chỉ là Diệp Bình Nhi được nghe Diệp Vô Kỵ đi linh giới tin tức, giờ phút này đã lâm vào trạng thái thất thần, miệng bên trong không ngừng địa nhỏ giọng thầm thì lấy ra hai chữ, chỗ nào còn có tâm tình cho Long hổ thú giải thích. Lãnh Lăng Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, đem linh điền không gian tồn tại giản yếu hướng Long hổ thú giảng thuật một chút, nghe được Long hổ thú là sướng sốt một chút, trong lòng cũng vui vẻ nở hòa. Ai nha nha, mình thật sự là quá sáng suốt. Thím như thế một vị lợi hại chủ nhân. Nguyên lai tưởng rằng hắn chỉ là huyết mạch cường đại thần thú mà tôi không nghĩ tới còn có loại này tinh thiên bí mật, sinh mệnh chúa tệ thanh liên. Thánh nhân cũng dục cầu chim mà không được ban đầu không gian, cái này, cái này so thần thú cái gì thế, nhưng là lợi hại không biết bao nhiêu lần a. Vì long hổ thú giải hoặc về sau, Lãnh Lăng Nguyệt nhìn một chút ánh mắt ảm đạm, một mặt ảm đạm thần sắc Diệp Bình Nhi, nhịn không được thở dài. Nhẹ nhàng cầm Diệp Bình Nhi tay an ủi, Bình Nhi muội muội, đừng như vậy. Cha nuôi hắn chỉ là trước một bước đi linh giới mà thôi, hiện tại linh giới thông đạo đã tìm được. Sớm tối chúng ta cũng muốn đi linh giới, đến lúc đó liền có thể gặp lại. Nguyệt Tỷ Tỷ Ngươi nói ta cũng biết, chỉ là vừa nghĩ tới muốn cùng cha tách ra hơn 500 năm, ta cái này tâm lý liền không nhịn được cảm thấy khổ sở. Diệp Bình Nhi lắc đầu, cảm xúc vẫn là không có bao nhiêu chuyển biến tốt đẹp, Lãnh Lăng Nguyệt cũng chỉ có thể không ngất lời thở dài không nói thêm lời. Chuẩn ra vòng vây về sau, mắt thấy chung quanh đã không có hắc ám ma quái tung tích, Lâm Húc lúc này mới hiện lộ ra thân hình, tâm niệm vừa động, đem long hổ thú từ linh điển không gian bên trong cho kêu gọi ra, trải qua mấy ngày nay, Lâm Húc ngồi cưỡi long hổ thú đã thành thói quen, cũng không nguyện ý mình đi đường. Long hổ thú đang hướng về Bá Thiên Hùng Vương tổ gấu phương hướng đi qua. Mắt thấy là phải nhìn thấy tổ gấu bên trong ngủ say bá thiên hùng vương, lại bị Lâm Húc cho lập tức rời ra, không khỏi có chút sửng sợ. "Nèo to, ngươi làm sao rồi?" Lâm Húc đưa tay tại long hổ thú trước mắt lung lay, hỏi. "Không, không thế nào. Chủ nhân, ta có danh tự, ta gọi A Hổ." Long hổ thú lấy lại bình tĩnh về sau, lấy lòng đem đầu to tại Lâm Húc phần eo cọ sát. "A Hổ? A, tốt, vậy ta về sau liền dạy ngươi A Hổ đi." Lâm Húc nhẹ gật đầu, liền muốn xoay người cưỡi lên long hổ thú, chợt dừng lại, con mắt trợn thật lớn, hoảng sợ nói, "Ngươi biết nói chuyện rồi." Lâm Húc phản ứng so Diệp Bình Nhi còn muốn lớn hơn một chút, bởi vì Diệp vô kỵ đã từng rất xác định địa nói cho hắn, Long Hổ thú cả đời này cũng không thể miệng nói tiếng người, nhưng bây giờ đây là có chuyện gì? Đúng vậy chủ nhân, a hổ có thể nói chuyện, cái này đều dựa vào chủ nhân. Long Hổ thú một trương mặt rồng bên trên tràn đầy lấy lòng cùng cảm kích dí cười. Nhờ có ta, cái này bắt đầu nói từ đâu? Lâm Húc không hiểu ra sao, ta cũng không biết, chỉ là cùng chủ nhân ký kết chủ phó khế ước về sau, ta hoành xương liền một cách tự nhiên bị luyện hóa, sau đó liền có thể mở miệng nói chuyện. Long Hổ thú đạo, kỳ thật nó cũng cảm thấy kỳ quái. Còn tưởng rằng đây là Lâm Húc ban ân, nhưng bây giờ xem ra vị này lợi hại chủ nhân cũng không biết nguyên nhân a. Dạng này a, vậy thật đúng là rất kỳ quái. Lâm Húc nhẹ gật đầu, cười nói, bất quá mặc kệ là nguyên nhân gì, cái này tóm lại là chuyện tốt, chúc mừng ngươi, a hổ. Ta ơn chủ nhân. Long hổ thú con mắt mừng rỡ hiếp thành một đường nhỏ. Đừng gọi ta chủ nhân, nghe không tự nhiên, như vậy đi, ngươi gọi ta lão đại là được. Cùng Long hổ thú ký kết chủ phó khế ước một là lúc ấy chuyện quá khẩn cấp, không dạng này không có cách nào đem Long hổ thú thu nhập linh điền không gian bên trong một cái khác là lâm húc trải qua mấy ngày nay bị long hổ thú cho quen phải biến lười nghĩ đến có như thế một cái thay đi bộ tọa kỵ cũng không tệ hắn đến thật không có nghĩ tới đem long hổ thú xem như nô bộc cho nên long hổ thú cái này chủ nhân sương hô tại lâm húc nghe tới rất khó chịu rất chói tai thế nhưng là tiểu thủ lão đại nói muốn ta làm tiểu đệ của hắn để ta kêu hắn lão đại cái này long hổ thú mặc dù đã là nguyên anh trung kỳ tu vi nhưng kỳ thật riêng lấy niên kỷ trôi qua điểm lời nói nó còn thuộc về vị thành niên hài đồng tâm tư tương đối đơn giản nghe xong lâm húc lời nói liền phang khó tiểu thủ để ngươi làm tiểu đệ của hắn lâm húc sướng sở buồn cười lắc đầu cái này thổ linh chưa thật đúng là có chút tính trẻ con, mình thu nó làm tiểu đệ, nó liền để long hổ thú làm tiểu đệ của nó. vậy ngươi liền cùng tiểu thổ đồng dạng kêu ta đại ca đi, dạng này liền sẽ không lẫn lộn. lâm hữu cười nói một câu, xoay người cưỡi lên long hổ thú, hướng lên trời trụ phương hướng chạy tới, cái này bên trong dù sao cũng là tử vong chi địa, là hắc ám ma thú địa bàn, lưu lại quá lâu lời nói rất không an toàn, hay là vừa đi vừa nói tốt. a hổ, linh điển không gian lai lịch rõ ràng đi. ngừng, nguyệt tiểu thư nói cho ta. vậy là tốt rồi, nhớ được không thể đối với người khác đề cập việc này, đây chính là đại ca ta bí mật lớn nhất. đại ca yên tâm. A Hổ nhất định sẽ không nói lung tung. Vậy là tốt rồi. A Hổ lại nhanh thêm một chút tốc độ. Một bên trò chuyện với nhau, Lâm Húc một bên thúc giục Long Hổ thú tăng thêm tốc độ hướng lên trời trụ phương hướng phi nước đại. Lần này Lâm Húc cũng không có tận lực địa đi tránh đi gặp phải Hắc Cá Ma thú, mà là bằng vào Long Hổ thú tốc độ từ bên cạnh xông qua. Bất quá cứ như vậy liền hấp dẫn đến không ít Hắc Cá Ma thú, rất nhanh địa Long Hổ thú sau lưng truy kích Hắc Cá Ma thú liền hình thành một đầu màu đen trưởng long. Trùng Trung điệp điệp sợ không phải có hơn mười lý trưởng, nếu là dừng lại lời nói chỉ sợ rất nhanh liền sẽ bị tiền lớn Hắc Cá Ma thú đuổi kịp. Đối với những này truy tại sau lưng Hắc Cá Ma thú. Lâm Húc một chút cũng không có để ở trong lòng, hắn đã tính toán qua, mặc dù không có cách nào vứt bỏ những này hạ cá ma thú, nhưng lấy long hổ thú tốc độ cũng không sợ bị đuổi kịp, hiện tại không có Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử ở bên, hắn muốn thoát khỏi những truy binh này coi như đơn giản nhiều. Một đường phi nước đại không có dừng chút nào nghỉ, bất quá 10 ngày thời gian long hổ thú liền chạy xong trước đó hơn 20 ngày lộ trình, tại khoảng cách trụ trời ngoài 10 dặm Lâm Húc tòng long hổ thú trên lưng nhảy xuống tới, đem nó thu nhập linh điển không gian bên trong, sau đó sử dụng Diêm La Tuyệt ấn thuật biến mất thân hình, tiếp tục hướng về trụ trời phương hướng lao đi lúc này lâm Húc sau lưng đã cùng khắp nơi đen nghìn nhị thác cá ma thú một chút nhìn không thấy bờ số lượng nhiều sợ không có mấy trăm ngàn thậm chí hơn triệu nếu không phải thân có diêm la tuyệt tận thuật dạng này tận thân thần thuật lâm Húc cũng không dám như thế tùy tiện một đường phi nước đại diêm la thiên tử tự sáng tạo thần thuật danh bất hư truyền cái này con số hàng triệu hắc cá ma quái lập tức mất đi mục tiêu nhao nhao tự giết lẫn nhau bắt đầu trong lúc nhất thời ma khí đầy đồng tiếng giống chấn thiên lâm vào hoàn toàn đại loạn bên trong cẩn thận địa vòng qua giải rác hắc cá ma quái lâm hút đi tới trụ trời bên cạnh thôi động đại tiên tri cụ lìa lưu lại truyền âm phát trận sau đó ngồi xếp bằng xuống an tâm đợi Dựa theo Lâm Húc đoán chừng, cùng đại tiên tri Cụ Lị ạ tiếp vào truyền âm lại từ trụ trời dưới cầu thang tới mở cửa vào, chí ít cũng cần vài ngày thời gian, có ai nghĩ được Lâm Húc vừa ngồi xuống không đến thời gian một nén hương, trụ trời phía trên liền hiện ra một trận lang quang, ngay sau đó cửa vào hiện ra. Làm sao nhanh như vậy? Không kịp nghĩ nhiều, Lâm Húc lách mình chui tiến vào vào trong miệng, đã thấy mở ra cửa vào cũng không phải là đại tiên tri Cụ Lị ạ, mà là một cái xà nhân tộc một người thị vệ. Xà nhân tộc thị vệ trong tay có một cái màu lam nhạt hộ, hình dạng cùng Cụ Lị cho Lâm Húc dùng để mở ra linh giới thông đạo hộp rất tương tự, chỉ bất quá nhan sắc cùng phía trên phụ văn có chỗ khác biệt. Sa nhân tộc thị vệ dùng trong tay hộp đem trụ trời cửa vào quan bế về sau, hướng về Lâm Húc thi lễ một cái, nói: "Lâm đại nhân, tiên tri đại nhân mệnh ta tại chỗ này chờ đợi ngài. Chưa xong đợi tiếp theo." Đs, cảm tạ khán quan a tuấn khen thưởng bánh trưng, 200 kỳ địa ân tiền. Hôm nay là tiết Đoan Ngọ, chúc mọi người ngày lễ vui vẻ, hạnh phúc ngọt ngào, Chương 221, Vĩnh Ca rừng rậm, chương 221, Vĩnh Ca rừng rậm. Lâm Húc giật mình, nguyên lai đại tiên tri cụ Lị a một mực phái người ở chỗ này chờ hắn, chỉ sợ là sợ hắn trở về thời điểm sẽ bị hắc ám ma quái vây công, cửa vào mở ra muộn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a. Ngược lại là đủ tỉ mỉ. Xa nhân tộc thị vệ trong tay hộp đang đóng thông đạo về sau đã mất đi quang trạch biến thành màu trắng, phía trên đường vân cũng biến mất không thấy gì nữa, xem ra cùng đại tiên tri cụ Lệ hạ cho Lâm hút hộp đồng dạng đều là một lần tính vật phẩm. Cái này hộp cùng một lần tính phụ lục rất giống nhau a. Lâm hút xuất ra mình hộp nhìn một chút, nguyên bản màu vàng kim nhạt hộp đã biến thành màu trắng, phía trên đường vân cũng đã biến mất không thấy gì nữa, liền cùng xạ nhân tộc thị vệ trong tay đồng dạng. Xa nhân tộc thị vệ cũng không có đem biến trở về chiếc hộp màu trắng cho ném đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí thu vào, xem ra cái này hộp hẳn là còn hữu dụng. Lâm Húc suy đoán tài liệu này hẳn là liền cùng chế tác phụ lục lá bùa đồng dạng, khác biệt chính là lá bùa dùng qua một lần liền phế, mà cái này hộp xem ra có thể nhiều lần tuyên khắc phù văn tại trên đó. Phải tìm Cụ Ly ạ tiên chi để nàng một lần nữa tuyên khắc một chút phù văn. Lâm Húc âm thầm quyết định chủ ý, phải làm cho đại tiên chi Cụ Ly ạ một lần nữa tuyên khắc một chút mở ra linh giới thông đạo phù văn, lần sau lại đến thiên linh giới chỉ sợ cũng phải chờ tới 500 năm về sau, ai biết cái này đại tiên chi Cụ Ly ạ đến lúc đó còn ở đó hay không. Tại xa nhân tộc thị vẻ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Húc đem long hổ thú một lần nữa kêu gọi ra, xoay người quay lên theo trụ trời cầu thang sông lên phía trên đi. Về phan xà nhân tộc thị vệ tốc độ mặc dù so ra kém long hổ thú, nhưng tranh lệch cũng không phải quá nhiều. So với đại tiên tri cụ lì ạ đến nói xa nhân tộc nam tính tộc nhân tại nhục thân cường độ phương diện nhưng là muốn cường hoành được nhiều. Lâm Hinh, chuyến này còn thuận lợi à? Diệp tiên bối cùng Diêm tiền bối đi linh giới rồi sao? Đại tiên tri cụ lì ạ liền chờ tại bên rìa tế đàn bên trên, nhìn thấy Lâm Húc cưỡi long hổ thú từ phía trên trụ cầu thang bên trong sông ra về sau, cưỡi hỏi, ừm rất thuận lợi. Nhạc phụ đại nhân cùng điện chủ đã đi linh giới. Lâm Húc nhìn một chút xung quanh nói, cụ lì ạ tiên tri. Ta có việc muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Giang này, a kia Lâm Minh ngươi đi trước ta phòng bên trong chờ một chút, ta quan bế thông đạo về sau liền đến. Sa nhân tộc thị vệ tốc độ không có long hổ thú nhanh, còn không có đi lên, đại tiên tri cụ lìa nhất định phải chờ hắn đi lên về sau mới có thể quan bế thông đạo. Lâm Húc nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng vú vô, vô long hổ thú cái cổ, long hổ thú hiểu ý gầm nhẹ một tiếng hướng về bên rìa tế đàn nhà gỗ đi đến. Lâm Húc tiến vào nhà gỗ nửa nén hương về sau. Đại tiên tri cụ lìa đi đến, tại Lâm Húc đối diện ngồi xuống, cười nói, không có ý tứ, để Lâm Minh ngươi liền cùng. Không biết Lâm Minh có chuyện gì tìm ta đảm. Kỳ thật cũng không có việc lớn gì, Cụ Lỉ Ạ Tiên tri ngươi cũng biết, ta đến từ nhân giới, còn có mấy tháng thiên linh giới liền sẽ từ nhân giới thoát ly, đến lúc đó ta cũng sẽ bị bài xích ra ngoài, muốn đi vào lại cũng không biết muốn dài bao nhiêu thời gian về sau. Lâm Húc nói thở dài, đem đã biến thành màu trắng cái hộp nhỏ đem ra nói, cho nên ta nghĩ mời Cụ Lỉ Ạ Tiên tri một lần nữa tuyên khắc một chút mở ra linh giới thông đạo phù văn. Ta cho là chuyện gì chứ, liền cái này nha. Tới, đem hộp cho ta. Đại Tiên tri Cụ Lỉ ạ cười, đưa tay tiếp nhận cái hộp nhỏ, cầm lấy để ở một bên pháp trượng múa bắt đầu. Đồng thời miệng bên trong đọc lên một đoạn kỳ diệu chú ngữ chỉ thấy từng đạo màu vàng kim nhạt phủ văn từ nó trước mặt trong không khí trống rỗng tạo ra, sau đó như là cá bơi hướng về cái hộp nhỏ bên trên đánh tới, bất quá nửa chun trà thời gian, cái hộp nhỏ liền khôi phục thành ngay từ đầu lâm húc nhìn thấy màu vàng kim nhạt bộ dáng, đem màu vàng kim nhạt cái hộp nhỏ đặt ở lâm húc trước mặt, đại tiên tri cụ lỵ á lại lấy ra một cái màu trắng cái hộp nhỏ, đây là đi nên đón lâm húc xà nhân tộc thị vệ trả lại cho nàng, lâm húc đoán không lầm, loại này hộp gọi là pháp tuấn hộp, có thể đem đại tiên tri cụ lỵ ả pháp thuật điêu khắc ở phía trên lâu dài bảo tồn, bất quá loại này pháp tuấn hộp cực kỳ thưa thớt liền xem như đại tiên tri cụ lìa ạ trong tay cũng chỉ có không đến 10 cái kế tiếp theo huy động pháp trượng lần này đại tiên tri cụ ạ đọc lên khác một đoạn chú ngữ, pháp ấn hộp khắc lên màu lam nhạt phù văn biến thành màu lam nhạt bộ dáng cùng xa nhân tộc thị vệ sử dụng trước đó giống nhau như đúc đem màu vàng kim nhạt cùng màu lam nhạt hai cái pháp ấn hộp hướng lâm húc trước người đẩy đại tiên tri cụ ạ cười nhạt nói màu vàng kim nhạt pháp ấn hộp là mở ra linh giới thông đạo cái này màu lam nhạt pháp ấn hộp có thể mở ra hai lần tế đàn cửa vào cùng nhau đưa cho lâm huynh ngươi đi lâm huynh ngươi chuyến đi này chỉ sợ phải kể tới trăm năm về sau mới có thể lần nữa tiến vào thiên linh giới giữa chúng ta sợ là không tiếp tục thấy ngày. Đại tiên tri cũ lìa hạ trong thanh âm có chút nhàn nhạt phi muộn. Nàng công pháp tu luyện hệ thống cùng lâm húc hoàn toàn khác biệt, cùng tiên linh giới chủ thể hệ thống tu luyện cũng không giống nhau. Tại thu hoạch được cường đại dự báo năng lực cùng câu thông bản nguyên cường đại lực lượng tinh thần tình huống phía dưới lại là hy sinh lực lượng của thân thể. So với không có tu luyện xà nhân tộc tộc nhân đến tuổi thọ cũng chỉ là tăng trưởng gấp đôi mà thôi. Xà nhân tộc mỗi một đời đại tiên tri nhiều nhất đều chỉ có hơn ba năm tuổi thọ, lực lượng thế tập vong thế. Lâm húc lần nữa tiến vào thiên linh giới chí ít cũng là năm năm chuyện sau đó, khi đó nàng sớm đã qua đời. Nói không chừng đều đổi hai vị đại tiên tri đến lúc đó đại tiên tri đối Lâm Húc sẽ là cái dạng gì thái độ Cử Lĩ Ạ cũng vô pháp dự liệu được. Chính vì vậy Cử Lĩ Ạ mới như thế dứt khoát sắp mở ra trụ trời cầu thang tế đàn cùng linh giới thông đạo pháp Ấn hộp cùng nhau cho Lâm Húc. Coi như đến lúc đó kế nhiệm đại tiên tri cùng Lâm Húc ở giữa có cái gì không hợp, Lâm Húc cũng có thể tự hành mở ra trụ trời cầu thang cùng linh giới thông đạo, không đến mức cùng xà nhân tộc ra tay đánh nhau. Đa tạ Cử Lĩ Ạ tiên tri. Ngày sau xà nhân tộc nếu có cái gì sự tình cần hỗ trợ, Lâm Mộ Nghĩa bất dung từ. Lâm Húc đại hỉ, đem hai cái pháp tuấn hộp thu vào, hướng về phía đại tiên tri Cử Lĩ A liền ủy quyền. Vậy ta liền thay mặt xà nhân tộc đa tạ Lâm mình. Nói đến ta thật là có chút ao ước Lâm Hình, các ngươi tu tiên giả chẳng những thực lực cao cường, tuổi thọ cũng viễn siêu thường nhân, không giống chúng ta. Đại tiên tri Cú lì ạ vẻ cô đơn lóe lên một cái rồi biến mất, một lần nữa thay đổi nụ cười nhàn nhạt, nhạt, nhẹ giọng hỏi, "Lâm Hình tiếp xuống tính thế nào? Bây giờ cách Thiên Linh giới rời đi nhân giới còn có 4 tháng thời gian, ta dự định tại Thiên Linh giới đi khắp nơi đi nhìn xem mở mang tầm mắt. Vậy thì có cái gì cần ta hỗ trợ sao? Nhiều giúp ta chuẩn bị một chút đồ ăn là được, Cú Ly ạ tiên tri ngươi cũng biết, tiểu thổ tên kia chính là cái ăn hàng. Cái này đơn giản, ta lập tức sắp xếp người đi làm." 3 ngày sau đó, Sa nhân tộc vì Lâm Húc chuẩn bị một đống lớn đồ ăn, đầy đủ Lâm Húc ăn được một năm. đương nhiên, lấy Bát Thiên Hùng Vương cùng Thổ Linh chưa sức ăn, những thức ăn này nếu là vương ra đến ăn lợi nói chỉ sợ ngay cả hai tháng đều chống đỡ không đến. Bất quá Bát Thiên Hùng Vương cùng Thổ Linh tộc chỉ là tham ăn mà thôi, đồ ăn cũng không phải là bọn hắn sinh hoạt chỗ bắt buộc. Sa nhân tộc có thể chuẩn bị nhiều như vậy đã rất vượt quá Lâm Húc đoạt trước. Tại đối đại tiên tri cũ Li A ngỏ ý cảm ơn về sau, Lâm Húc cưỡi Long Hổ thú đằng không mà lên, hướng về phương xa bay đi. Đại ca, chúng ta tiếp xuống đi chỗ nào a? Long Hổ thú bay cũng không nhanh, bởi vì Lâm Húc cũng không có nói muốn đi địa phương nào. Cho nên long hổ thú cũng chỉ là chẳng có mục đích bù bay. Đi chỗ nào? Như thế cái vấn đề. Lâm hút gãi gãi đầu, đối với thiên linh đại lục hắn cũng không quen thuộc, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi chỗ nào, móc ra đại tiền chi cụ lì ạ cho địa đồ nhìn một chút, hướng phía phương nam một chỉ, nói, đi về phía nam đi, đi vĩnh ca rừng rầm nhìn xem. Căn cứ địa đồ chỗ bày ra, phía nam là tinh linh nhất tộc chỗ tụ họp, vĩnh ca rừng rầm. Được rồi, đại ca. Long hổ thú đáp ứng tăng thêm tốc độ hướng về phương nam bay đi. Tinh linh tộc là tôn trọng tự nhiên chủng tộc, bọn hắn thờ phụng thần linh là sinh mệnh nữ thần, mà Lâm Húc thể nội có sinh mệnh chúa tể Nguyên Thần Thanh Liên, cho nên đối tinh linh tộc hắn rất là hiếu kỳ. Sinh mệnh nữ thần đương nhiên sẽ không là sinh mệnh chúa tể, bất quá cả hai ở giữa nói không chừng sẽ có cái gì liên hệ, mà lại nghe nói Vĩnh Ca trong rừng rậm có thế giới chi thụ cùng sinh mệnh chi tuyển, Lâm Húc cũng muốn đi xem một chút. Trên đường đi, Lâm Húc là vừa đi vừa nghỉ, cũng không có tận lực đi đường, mà lại hắn đem Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cũng từ linh điện không gian bên trong phóng ra, Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La Thiên Tử đã đi linh giới, Diệp Bình Nhi hai nữ cũng liền không có gì cố kỵ từ khi lâm húc tiến vào thiên linh giới đến nay, đây là diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt lần đầu từ linh điện không gian ra, tự nhiên rất là mới lạ, mà long hổ thú cũng bị diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt hai nữ cho trưng dụng thành hai nữ xe hơi, lâm húc chỉ có thể đàng hoàng mình bay. nguyên bản 10 ngày lộ trình tại mấy người du sơn ngoạn thủy phía dưới đi trọn vẹn một tháng, lúc này mới đi tới vĩnh ca rừng rậm. vĩnh ca rừng rậm cây cối cùng địa phương khác khác biệt, dung nhan cực kỳ cao lớn, từ không trung xa xa nhìn lại, thị lực cuối cùng chốn là một gốc xuyên thẳng đám mây đại thụ, nghĩ đến hẳn là trong truyền thuyết thế giới trí thụ. lâm húc mấy người đang định từ không trung bay qua đông nhiên mấy chi mũi tên hướng về từ phía dưới trong rừng rậm bắn ra hướng về bọn hắn bắn đi qua. hư, hư lệnh một tiếng, lâm húc xuề bàn tay ra hướng về phóng tới mũi tên một chảo, lập tức những này mũi tên như là bị một chương nhìn không thấy đại thủ bắt lấy mất hết lực đạo, lâm húc bàn tay khẽ động, những này mũi tên quay lại phương hướng lấy tốc độ nhanh hơn bắn trở về. ai nha? a, mấy tiếng tiếng kêu thảm thiết vang lên, ngay sau đó một tiếng quát từ phía dưới trong rừng rậm truyền đến, người nào dám xông vào ta vĩnh ca rừng rậm, làm tổn thương ta tộc nhân? mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, chính là vĩnh ca rừng rậm tinh linh nhất tộc đi đầu một người tay cầm một cây trường thương, phiêu phụ ở Lâm Húc kế nhiệm trước người mấy trượng bên ngoài, đúng là cái bộ dáng cực kỳ tuấn mỹ tinh linh tộc mỹ nữ, nó số dư người có nam có nữ, giương phần mình ngồi cưới lấy một con kỳ quái đại điểu, trong tay cầm tinh xảo cung tiễn. Cái này đại điểu dáng vẻ xem ra tựa như là diều hâu cùng hùng hiệu hôn hợp thể, chính là tinh linh nhất tộc đặc hữu tọa kỵ giác ứng thú. Ta gọi Lâm Húc, đây là thê tử của ta Diệp Bình Nhi, Lãnh lang Nguyệt, nghe qua tinh linh tộc đại danh, chuyến tới để bái phỏng, cũng không có cái gì ác ý. Lâm Húc hướng phía tay cầm trường thương tinh linh tộc mỹ nữ chắp tay nói, "Hử, không có ác ý." Vậy ngươi vì sao làm tổn thương ta tộc nhân?" Tinh linh tộc mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng về phía dưới một chỉ, chỉ thấy phía dưới bên giường rậm bên trên đang nằm mấy cái thụ thương tinh linh, phần lớn là tay chân bị mũi tên bắn bị thương, đang thấp giọng diễn gì. Chưa xong đợi tiếp theo. DS, cảm tạ khán quan xin gọi ta số lượng quân đầu cho một tấm nguyện phiếu, chương 222, đại tế tư mã nhã, chương 222, đại tế tư mã nhã." Vị này mỹ lệ tinh linh, vừa rồi tựa hồ là các ngươi người công kích trước ta Ta chẳng qua là đánh trả mà thôi, mà lại ta cũng đã hạ thủ lưu tình nếu không ngươi cho rằng bọn họ hiện tại còn có cơ hội phát ra âm thanh A Lâm Húc lơ đến cười nhạt nói, Tinh Linh tộc là cái cao ngạo chủng tộc, luôn luôn không quá để mắt những chủng tộc khác, đối phó chủng tộc như vậy liền muốn cao hơn hắn nạo, không thể nuông chiều. Hừ, Trường Thương Tinh Linh mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, lại là có chút không phản bắt được, vừa rồi đích thật là bọn hắn trước dùng tên mũi tên công kích, Lâm Húc phản kích cũng không sai, chỉ là Tinh Linh tộc lúc nào bị người như thế khi dễ qua. Trường Thương Tinh Linh mỹ nữ trong lòng không cam lòng, con mắt xoay xoay, có chủ ý, cầm trong tay Trường Thương hướng về Lâm Húc chỉ dẻo rõ ràng chính là các ngươi tự tiện xông vào vĩnh ca rừng rậm, chẳng lẽ ngươi không biết vĩnh ca trên rừng rậm không là không cho phép phi hành sao? Ta nhìn ngươi tặc mi thử nhãn, khẳng định là đến trộm lấy sinh mệnh chi tuyển. Tặc mi thử nhãn, ngươi tròn tròn mắt nói lời địa là đâu? Ta bộ dáng này giống tặc mi thử nhãn. Lâm Húc giận, tiểu nương môn này nói rõ gây chuyện, tinh linh liền cao nhân một trợ a, gây kinh ta, rút không chết ngươi. A hổ, lên, để tránh rơi cái khi dễ nữ tử tiết tội, Lâm Húc hướng về Long Hổ thú đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Long Hổ thú hiểu ý, nội giận gầm lên một tiếng hướng về trưởng thương tinh linh mỹ nữ nhào tới. Về phân Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt đã sớm bay đến Lâm Húc sau lưng trốn đi, các nàng hiện tại mặc dù đều là kết đan hậu kỳ tu vi, nhưng đánh nhau loại chuyện này có Lâm Húc tại làm sao cũng không tới phiên các nàng xuất thủ, chớ nói chi là đối thủ hay là một đám tuấn nam mỹ nữ. "Rống." Long hổ thú hưng phấn địa gào thét một tiếng, hướng về tay cầm trường thương tinh linh mỹ nữ nhau tới, nó cũng mặc kệ những này tinh linh dáng dấp là đẹp hay là xấu, Lâm Húc gọi nó bên trên nó liền lên. "Đây chính là biểu hiện cơ hội tốt." "Lớn vật, muốn chết." Tinh linh mỹ nữ mày liều đứng đấy, trong tay trường thương hiện lên một đạo kim ma hướng về Long hổ thú đâm đi qua lại bị Long Hổ thú một trảo nắm tới trực tiếp cạo thành vài đoạn bắn nhanh trên nó Tinh Linh mỹ Nữ kinh hãi liên tục không ngừng địa lui lại miệng bên trong bối rối kêu lên những cái kêu cơi rác cứng thú Tinh Linh cung tiễn thủ nhau nhau hướng về Long Hổ thú Dương cung dẫn tiễn chỉ là những này sức mạnh của mũi tên thực tế là quá nhỏ một chút ngay cả Long Hổ thú chân nguyên vòng bảo hộ đều bắn không phá một trận đinh đinh đang đang thanh âm vang lên sừng sốt ngay cả Long Hổ thú ra mao đều không có làm bị thương mắt thấy Long Hổ thú miệng lớn mở ra liền muốn đem Tinh Linh Mị Nữ một ngụm nuốt vào Tinh Linh Mị Nữ dọa đến sát mặt trắng bệnh lớn tiếng thét chói tai vang lên nhắm mắt lại Lại nghe Lâm Húc một tiếng chậm rãi, long hổ thú thân hình đột nhiên dừng lại, huyết buồn đại khẩu cơ hồ là gián chặt lấy tinh linh mỹ nữ khuôn mặt, trong miệng thốt ra nóng ấp mùi tanh thổi đến tinh linh mỹ nữ toàn thân phát run. "A hổ, trở về đi." Lâm Húc không muốn cùng tinh linh tộc kết thủ. Chẳng qua là muốn dạy dỗ giáo huấn bọn hắn mà thôi, theo hắn ra lệnh một tiếng, long hổ thú nhỏ giọng gào thét một tiếng, thân thể bãi xuống bay trở về, có chút không hiểu hỏi, "Đại ca, làm sao không để ta nuốt nàng?" Tinh linh mỹ nữ vừa mới mở to mắt, đang vị mình trốn được một mạng mà may mắn, nghe tới long hổ thú lời nói lập tức lại là một trận run rẩy. "Không cần thiết." Lâm Húc lắc đầu. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệnh Tinh Linh Mỹ nữ nói, ngươi cũng nhìn thấy, ta vô ý tổn thương tính mệnh của ngươi, Vĩnh Ca trên rừng rậm không không thể phi hành quy định chúng ta trước đó cũng không biết, việc này không bằng cứ như vậy quên đi thôi, như thế nào? Tinh Linh Mỹ nữ trong lòng rất là không cam lòng, chỉ là nàng cũng nhìn ra mình những người này căn bản cũng không phải là Lâm Húc đối thủ, liên liên đối phương bên người đầu quái thú kia đều đánh không lại, chỉ có thể tức giận nhìn xem Lâm Húc không lên tiếng nữa. Lâm Húc cũng lơ đễnh, lôi kéo Diệp Bình Nhi cùng lẫng lăng nguyện hướng về trên mặt đất rơi đi. Phu quân, bọn hắn đều thủ thường, nếu không chúng ta giúp một chút bọn hắn đi. Diệp Bình Nhi nhìn một chút tê liệt ngã xuống trên mặt đất treo trên tinh linh cung tiến thủ, có chút không đành lòng nói. Vừa rồi kia mấy mũi tên Lâm Húc mặc dù là tiện tay đánh lại, nhưng lấy hắn thực lực hôm nay liền xem như tiện tay mà làm cũng không phải những khí tức này liên kết đan kỳ cũng chưa tới cấp thấp tinh linh có thể ngăn cản. Mặc dù Lâm Húc cố ý tránh đi yếu hại, nhưng cánh tay, đùi bị mũi tên xuyên thấu vẫn là để những này các tinh linh đau đến suất mồ hôi chán. Nguyện Nhi, ngươi cũng cảm thấy ta nên ra tay giúp bọn hắn a? Lâm Húc nhìn Diệp Bình Nhi một chút, chuyển hướng lanh lăng mệt mỏi. Bọn hắn cũng chỉ là vì thủ hộ gia viên của mình mà thôi, giao hắn một chút thì thôi. Phu quân ngươi hay là ra tay giúp giúp bọn hắn đi. Lãnh lăng Nguyệt nhìn một chút thụ thương tinh linh, có nhìn một chút mong đợi nhìn xem nàng Diệp Bình Nhi, mở miệng nói. Đã Bình Nhi cùng Nguyệt Nhi các ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền giúp một chút bọn hắn. Chấn nhiếp mục đích đã đạt tới, Lâm Húc cũng không muốn làm quá mức, cả rốt và cây gậy đối với tinh linh tộc loại này cao ngạo chủng tộc đến nói là biện pháp tốt nhất. Hang quá hóa dở, mà lại Lâm Húc còn muốn đi xem một chút thế giới chi thủ cùng sinh mệnh chi tuyển, cũng không thể một đường đánh đi vào đi. Lâm Húc đưa tay hư không bót, ở tinh linh cung tiễn thủ trên người chúng mũi tên lập tức toàn diện vỡ nát, sau đó mấy đạo lục mang từ Lâm Húc đầu ngón tay bắn ra bắn tới tinh linh cung tiến thủ nhóm trên vết thương lập tức những vết thương này lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại sau một lát liền khôi phục như lúc ban đầu một chút cũng nhìn không ra đã từng thụ thương dáng vẻ thật mạnh sinh mệnh chi lực ngươi là sinh mệnh nữ thần phái tới sứ giả tinh linh mỹ nữ giờ phút này cũng đáp xuống đất nhìn thấy lâm húc chữa trị tinh linh cung tiến thủ một màn này không khỏi rất là kinh ngạc kia mấy đạo lục mang bên trong bao hàm sinh mệnh chi lực cực kỳ tinh khiết thậm chí so với bọn hắn tinh linh nhất tộc đại tế thư còn muốn càng sâu một bậc chẳng lẽ cái này nhân loại là sinh mệnh nữ thần phái tới thần sứ cái gì sinh mệnh nữ thần ta không biết ta là thụ các ngươi đại tế tư mã nhã mời đến đây. vừa rồi kia mấy đạo lục mang chỉ là bất diệt liên tâm quyết một loại ứng dụng mà thôi. bất quá là điểm nho nhỏ chúng tên. chữa trị bắt đầu tự nhiên không hưởng phí khí lực gì. về phần lâm húc nói tới tinh linh tộc đại tế tư mã nhã mời cũng là xác thực. xa thân quảng trường khánh điện thời điểm, thiên linh đại lục từng cái chủng tộc đều có đại biểu tham gia, đại tế tư mã nhã chính là tinh linh tộc đại biểu. không chỉ là tinh linh tộc, từng cái chủng tộc đại biểu đều hướng lâm húc biểu thị qua mời. chỉ bất quá lúc ấy lâm húc cũng không có để ở trong lòng mà thôi. bây giờ nói ra đến cũng vẻn vẻn là bởi vì hắn vừa lúc nghĩ tới mà thôi. đại tế tư mã nhã mời. Tinh linh mỹ nữ sững sờ, đung nhiên ngẩng đầu lên kinh ngạc nói: chẳng lẽ ngươi chính là chữa trị tử vòng chi địa kết giới Lâm Húc Lâm đại nhân? Lâm Húc, Diệp vô kỵ cùng Diêm La Thiên tử ba người chữa trị tử vòng chi địa kết giới, ngăn cản hắc cá ma quái xâm lấn thiên linh đại lục sự tình sớm đã truyền khắp toàn bộ thiên linh giới. Tinh linh mỹ nữ cũng từng từng nghe nói, vừa rồi Lâm Húc cũng tự báo qua danh tự, chỉ là nàng không có nghĩ tới phương diện này mà thôi. Nếu để cho đại tế tư mã nhã đại nhân biết mình đối Lâm đại nhân xuất thủ, mình nhất định là chịu lấy phạt. Vương nghĩ đến đây. Tinh linh mỹ nữ cuống quyết hướng về Lâm Húc Quỷ một gối xuống xuống dưới, gấp giọng nói, "Phỉ ngươi không biết là Lâm đại nhân đại gia quang lâm, lúc trước có nhiều đắc tội, còn xin đại nhân đừng nên trách. Ta cái này liền thông chi đại tế tư đại nhân." Không đợi tinh linh mỹ nữ phỉ ngươi phân phó, đã có một cái tinh linh cùng tiễn thủ cưỡi giác cương thú hướng về rừng rậm bên trong bay đi. "Người không biết không trách, đứng lên đi. Lâm Húc vui, mình danh hảo này còn rất tốt làm nha, sớm biết liền sớm một chút báo ra đến, còn tỉnh phiền bãi nhiều như vậy." Đang. Vờ gở. Dương. Dương. Một trận thanh thúy tiếng trung du dương bỗng nhiên từ vĩnh ca rừng rậm bên trong vang lên. Tinh linh mỹ nữ phỉ ngươi cười nói, Lâm đại nhân, đây là chúng ta tinh linh tộc tự nhiên chi trung thanh âm, chỉ có tại hoang nên đường xa mà đến tôn quý khách nhân thời điểm mới có thể vang lên. Tất nhiên là đại tế tư đại nhân tự mình đến nên đón ngại. Vừa dứt lời, đại lượng tinh linh cưỡi rắc ứng thú từ vĩnh ca rừng rậm chỗ sâu bay ra, cầm đầu một con rắc ứng thú thể tích là cái khác rắc ứng thú hai lần có hơn. Đây là rắc ứng thú bên trong vương, nó trên thân ngồi xuống người chính là tinh linh tộc đại tế tư mã nhã. Lâm hữu tại xà nhân tộc lãnh địa đã từng cùng nàng từng có gặp mặt một lần, cho nên liếc thấy ra, Lâm đại nhân đường xa mà đến, thật là chúng ta tinh linh nhất tộc vinh hạnh a. Đại tế tư mã nhã từ giác ứng thú vương trên thân nhẹ xuống, bước nhanh đi đến lâm húc trước mặt, một tay xoa ngược đi một cái tinh linh tộc lễ tiết, trong tiếng nói tràn ngập mừng rỡ chi tình. Đại tế tư đại nhân, lâm ngũ tùy tiện đến thăm, mới vừa rồi cùng tinh linh tộc dũng sĩ phát sinh một chút hiểu lầm nhỏ, còn xin ngài bỏ qua cho. Như là đại tiên tri cũ lìa là xả nhân tộc lãnh tụ tinh thần, cái này đại tế tư mã nhã tại trong tinh linh tộc địa vị cũng là cao nhất, người ta tự mình ra đón lấy, cho đủ lâm húc mặt mũi, lâm hút tự nhiên cũng phải có chỗ đáp lại. Lâm đại nhân nói đùa, là các tộc nhân không hiểu chuyện va chạm Lâm đại nhân, là ta không có ý tứ mới đúng. Đại tế Tư Mã Nhã cười nói, đi báo tin tinh linh cung tiến thủ sớm đã đem tinh linh mị nữ phỉ ngươi bọn người cùng Lâm Húc ở giữa xung đột sự tình nói cho đại tế Tư Mã Nhã, nàng tự nhiên biết là các tộc nhân của mình xuất thủ trước đây, Lâm Húc đã hạ thủ lưu tình, không chỉ có như thế còn dùng kỳ diệu sinh mệnh thuật pháp chữa khỏi thụ thương tinh linh, xem như rất cho tinh linh tộc mặt mũi. Đại tế Tư Đại Nhân quá khách khí. Lâm Húc trước đó cũng không có thông báo qua, đây đều là hiểu lầm, người không biết vô tội mà. Lâm Húc cười đáp lễ lại, đưa tay kéo qua Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt giới thiệu nói: "Đại tế tư đại nhân, đây là thê tử của ta Diệp Bình, Lãnh Lăng Nguyệt, đến đột nhiên không có chuyện trước thông chi ngại, còn xin đừng nên trách." Hai vị phu nhân thật đẹp, Lâm đại nhân thật sự là có phúc lớn. Đại tế tư Mã Nhã nhìn Diệp Bình Nhi hai nữ một chút, không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, hai nữ dung mạo dù cho là tại lấy mỹ mạo lấy xương tinh linh tộc xem ra cũng là nhân tuyển tốt nhất, không chỉ có như thế, Diệp Bình Nhi hai nữ cũng không có ẩn tàng khí tức, đại tế tư Mã Nhã liếc mắt liền nhìn ra cái này hai nữ tu vi thế nhưng là không chút thua kém tại tinh linh tộc các hộ pháp, cũng không chỉ là dáng dấp đẹp mắt mà thôi. Lâm đại nhân có thể đến chúng ta Vĩnh Ca rừng rậm làm khách, đây là chúng ta Tinh linh tộc vinh Hạnh. Chúng ta Tinh linh tộc nhất định phải hảo hảo chiêu đái, lấy đáp tạ Lâm đại nhân đối thiên linh giới đại ân. Mời đi theo ta. Để tỏ lòng tôn kính, đại tế tư Mã Nhã không tiếp tục ngồi cưỡi rác gương tu vương, đi bộ dẫn Lâm Húc mấy người hướng về Vĩnh Ca rừng rậm bên trong đi đến. Chương 223, thế giới chi thụ, chương 223, thế giới chi thụ. Vĩnh Ca rừng rậm cây cối cùng địa phương khác rất không giống nhau, trừ cao lớn được nhiều bên ngoài, còn có một cái càng lớn đặc điểm, cơ bản không có cái gì thân cảnh, trừ to lớn tán cây chính là thẳng tắp thân cây khó trách các tinh linh có thể cưỡi rác gương thú trong rừng rậm tự do phi hành, Tây cối cực kỳ ung tùm, nhưng kỳ quái là cũng không ngăn được ánh nắng. toàn bộ vĩnh ca trong rừng rậm cùng ngoại giới tia sáng so sánh cũng không có quá lớn khác biệt. đại tế tư mạ nhã dẫn lâm húc mấy người chậm rãi hướng về vĩnh ca trong rừng rậm đi tiến vào. trên đường đi không ngừng mà có các loại tiểu động vật chạy đến tò mò vây xem, không có chút nào e ngại chi ý, để lâm húc mấy người tấm tắc lấy làm kỳ lạ. cái này tinh linh tộc quả nhiên là tôn trọng tự nhiên trùng tộc, danh bất hư truyền. đại tế tư đại nhân, chúng ta đây là muốn đi cái kia bên trong. đã đi một canh giờ. Trên đường cũng đã gặp qua một chút rất có tinh linh tộc đặc sắc cung điện, nhưng đại tế tư Mã Nhã nhưng không có mảy may dừng lại ý tứ, cái này khiến Lâm Húc không khỏi có chút kỳ quái, cái phương hướng này, tựa hồ là thông hướng thế giới chi thụ, chẳng lẽ? Lâm đại nhân không cần kỳ quái, ngài là tinh linh tộc khách nhân tôn quý nhất, có tư cách tiến vào chúng ta tinh linh tộc chân chính chỗ tụ họp, thế giới chi thụ. Quả nhiên là thế giới chi thụ. Chỉ là đại tế tư Mã Nhã đây là ý gì, chân chính chỗ tụ họp? Chẳng lẽ thế giới chi thụ cũng không phải là một cái cây, mà là một cái cây hình bên ngoài đồng hồ tiểu thế giới? mang theo lòng tràn đầy suy đoán, lâm húc không nói tiếng nào đi theo đại tế từ mã nhã đi về phía trước, mà diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt thì là cưỡi tại long hổ thú trên lưng, tò mò đánh giá vĩnh ca rừng rậm hết thảy. loạn tinh hải bên trong mặc dù cũng có rừng rậm, nhưng còn lâu mới có được vĩnh ca rừng rậm như thế rộng lớn, mà lại vĩnh ca trong rừng rậm còn có rất nhiều loạn tinh hải không có tiểu động vật. thấy diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt là xay xương ngon lành, thế giới chi thụ tại vĩnh ca rừng rậm chỗ sâu, dựa theo hiện tại tốc độ này chậm rãi đi chỉ sợ muốn chọn vẹn nửa ngày thời gian mới có thể đi đến thế nhưng là người ta đại tế tư mã nhã để tỏ lòng đối với mình tôn kính ngay cả giác ứng thú vương đều không cưới lâm húc tổng không có ý tứ không lĩnh tình à không có cách chỉ có trên mặt dáng tươi cười đi theo chậm rãi đi cũng may vĩnh ca trong rừng rậm cảnh sắc coi như không tệ cũng là không tính quá không thú vị nửa ngày sau mọi người cuối cùng là đến mục đích đi tới thế giới chi thụ dưới chân thế giới chi thụ không hổ lấy thế giới làm tên nhìn từ đằng xa liền đã đủ to lớn tới gần về sau càng là kinh người toàn bộ thân cây riêng là đường kính liền vượt qua hai dặm. Lâm Húc mấy người đứng tại dưới cảnh cây giống như là đứng tại thấy vô hạn cao lớn dưới tường thành, cảm giác mình tựa như sâu kiến miểu tiểu. A thẻ mã theo nôn. Đại tế tư mã nhã trong tay xuất hiện một thanh màu xanh biết pháp trượng, hướng về thế giới chi thụ trên cảnh cây một chỉ, trong miệng thốt ra một chuỗi không hiểu âm tiết. Liên thấy màu xanh biết pháp trượng đỉnh bắn ra một đạo lục quang bắn tới thế giới chi thụ bên trên, một cánh cửa ánh sáng thông suốt thành hình. Mời. Đại tế tư mã nhã chìa tay ra, đi đầu một bước đi tiến vào quang môn bên trong. Lâm Húc mấy người liếc nhau một cái, cũng đi vào theo. Đây chính là thế giới chi thụ nội bộ a. Quả nhiên, cái này bên trong chính là một cái độc lập tiểu thế giới. Trước mắt quang ảnh chuyển đổi, một cái rộng lớn thành lớn xuất hiện tại lâm Húc mấy người trước mặt, đỏ lục giao nhau kiến trúc, phong vị đặc biệt thành bảo, đường phố rộng rãi, mỹ lệ suối phun, lại thêm hoặc đi bộ, hoặc cưỡi bạch hổ to lớn lui tới các tinh linh, tốt một bộ yên ổn tường hòa cảnh tượng. Nếu là không biết rõ tình hình lời nói, tuyệt đối nghĩ không ra lúc trước một màn nại vậy mà là tại một cây đại thụ thân cây bên trong. Hoang niên yến hội là tại một toà cổ kính cổ hương thành bảo bên trong, đều là một chút tinh linh tộc đặc sắc mỹ thực. Lâm hút thừa dịp không ai chú ý đem thổ linh trư cũng kêu gọi ra gia hỏa này chính là cái ăn hàng nếu là yến hội mỹ thực bắt hắn cho để lọt lời nói lâm húc tuyệt đối sẽ bị hắn đoán trách cho phiên chết a rượu này thổ linh Trư đã bị mỹ thực cho hoàn toàn hấp dẫn cả người đều trôn ở trên bàn cơm so sánh với rượu ngon nó càng thích mỹ thực mà lâm húc tại tùy tiện đến mấy thứ mỹ thực về sau liên bưng lên rượu ngon uống một hớp, lập tức một cỗ kỳ dị lực lượng hướng về trong cơ thể hắn chui vào để hắn nhịn không được nhãn tình sáng lên thế nào lâm đại nhân cảm thấy rượu này có vấn đề a đại tế tư mã nhã miệng bên trong hiện lên một đạo tinh mang khoe miệng phụ lên một tia cổ quái ý cười không phải có vấn đề mà là có một loại rất kỳ quái cảm giác. Lâm Húc nhẹ nhàng nhíu mày nói, "Ta cảm giác rượu này bên trong có một cố rất mạnh sinh mệnh khí tức, đại tế tư, rượu này tên cứ gọi là gì?" Lâm Húc thân có sinh mệnh chúa tệ bản mệnh thanh liên, đối với sinh mạng chi lực cực kỳ mẫn cảm, chén rượu này bên trong chứa sinh mệnh chi lực cùng bản mệnh thanh liên khí tức cực kỳ tương tự, như ra một nguyên, Lâm Húc chỉ là uống một ngụm nhỏ liền cảm giác được. Lâm đại nhân quả nhiên không phải bình thường, vậy mà có thể phát giác được rượu này bên trong sinh mệnh chi lực. Đại tế tư Mã Nhã trong mắt tinh mang bùng lên, có ý riêng nói: Đây là dùng sinh mệnh chi tuyển nước suối sản xuất rượu ngon, Lâm đại nhân vậy mà đối với sinh mệnh chi lực nhạy cảm như vậy, chẳng lẽ ngài cũng là sinh mệnh nữ thần tín đồ? Mặc dù Lâm Húc Trích dẫn rượu ngon là dùng sinh mệnh chi tuyển nước suối sản xuất, nhưng đã sớm qua pha loãng, ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực cũng không nhiều, người bình thường coi như uống xong cũng nhiều lắm thì cảm thấy mồm miệng lưu hương, thần thanh khí sảng, căn bản không cảm ứng được ẩn chứa trong đó sinh mệnh chi lực, nhưng Lâm Húc chỉ là uống một ngụm liền cảm thấy, cái này khiến đại tế tư Mã Nhã rất là ngạc nhiên. Sinh mệnh nữ thần? Không, ta không phải tiến độ của nàng. Lâm Húc lắc đầu, cười nói, bất quá ta ngược lại là đối với sinh mạng chi tuyển cảm thấy rất hứng thú, không biết là có hay không có cái này vinh hạnh tới kiến thức một chút. cái này đại tế tư mã nhã chần chừ, sinh mệnh chi tuyển là tinh linh nhất tộc quý giá nhất tài phú, cũng là tinh linh tộc lực lượng nguồn suối, theo đạo lý nói trừ tinh linh tộc tộc nhân là không thể để cho những người khác đi đụng vào. thế nhưng là lâm húc là toàn bộ tiên linh đại lục căn nhân, cũng là tinh linh tộc căn nhân, nàng thực tế là không tiện cự tuyệt. lâm đại nhân, không phải ta không nghĩ đáp ứng, thực tế là sinh mệnh chi tuyển đối với chúng ta tinh linh tộc quá là quan trọng, ta không dám mạo hiểm à. cân nhắc đường này. Đại tế tư mã nhã hay là cười khổ lắc đầu. Mạo hiểm, cái này bắt đầu nói từ lâu đâu. Đại tế tư đại nhân, ta chỉ là muốn kiến thức một chút sinh mệnh chi tuyển kỳ diệu mà thôi, cũng không muốn chiếm lấy, càng không khả năng đem nó cướp đi. Sao làm mạo hiểm nói chuyện? Lâm Húc nghi ngờ nói. Lâm đại nhân, sự tình là như vậy. Sinh mệnh chi tuyển là sinh mệnh nữ thần đối với chúng ta tinh linh nhất tộc ban ân, là chúng ta tinh linh nhất tộc thần suối, chỉ có giống như linh dạng này tôn trọng tự nhiên, có được thuần khiết sinh mệnh chi thể trùng tộc mới có thể dựa vào gần. Những người khác căn bản là tới gần không được. Đại tế tư mã nhã nói nguyên nhân nhưng trong giọng nói lại toát ra một cỗ tự ngạo chi ý, không có được sinh mệnh chi thể người nếu là cưỡng ép đến gần lời nói, rất có thể để sinh mệnh chi tuyển nhận tổn hại. Nếu là cưỡng ép chạm đến sinh mệnh chi tuyển lời nói, càng là sẽ đối với sinh mạng chi tuyển tạo thành ô nhiễm, cho nên ta mới nói không dám mạo hiểm. Đại tế tư mã nhã nói đến rất tuyệt chuyện, nhưng ngụ ý chính là lâm húc không có được sinh mệnh chi thể, không có cách nào tới gần sinh mệnh chi tuyển, coi như cưỡng ép tới gần cũng chỉ sẽ để cho sinh mệnh chi tuyển lọt vào phá hư. Lâm húc tự nhiên nghe ra trong lời nói của nàng ý tứ, không khỏi trong lòng cười lạnh, muốn nói đến sinh mệnh chi lực, chỉ sợ những này tinh linh cũng không có hắn có nhiều sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên nhưng lại tại hán linh điển không gian bên trong chúng chi thân có bất diệt tâm sen ấn, lâm húc tùy thời đều có thể dùng bất diệt liên tâm quyết sáng tạo ra sinh mệnh chi lự đến đã các tinh linh có thể tiếp cận sinh mệnh chi tuyển hắn khẳng định cũng có thể như vậy đi đại tế tư đại nhân ngài liền để ta thử một chút nếu như ta bị sinh mệnh chi tuyển bài xích lời nói vậy ta lập tức liền bỏ ý niệm này đi như thế nào lâm húc đề nghị cái này sao đại tế tư mã nhã chần chờ một lát sau nhẹ gật đầu tốt à vốn tế tự liền làm chủ để lâm đại nhân ngài thử một chút bất quá đã nói trước Nếu là sinh mệnh chi truyền đối với ngài có bài xích phản ứng, ngài tuyệt đối không thể cưỡng ép tiếp cận, nhất định phải lập tức dừng lại. Cái này hiển nhiên. Lâm Húc miệng đầy đáp ứng. Sự tình cứ như vậy định xuống dưới, sau một tháng vừa lúc chính là mỗi năm một lần thần tắm ngày tất cả tuổi tròn 12 tuổi tinh linh đều có thể tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong tắm rửa, hấp thu sinh mệnh chi lực, tiếp nhận sinh mệnh nữ thần thần lực ban ơn, đại tế tư Mã Nhã liền đáp ứng để Lâm Húc mấy người tại ngày này cũng tiến vào sinh mệnh chi truyền tắm rửa. Đương nhiên, có thể hay không tới gần được liền nhìn Lâm Húc mấy người tạm hóa. Phu quân, kia cái gì sinh mệnh chi tuyển không phải chỉ có tinh linh tộc tộc nhân mới có thể tiến nhập sao? Ngươi có nắm chắc a? Tiến hội về sau, Lâm Húc mấy người được an bài tại thành bảo khách quý khu ở lại, vừa tiến vào gian phòng, Diệp Bình Nhi liền phất tay bày ra một đạo cách gâm kết giới, có chút bận tâm nói: "Tinh linh tộc có thể đi vào sinh mệnh chi tuyển, là bởi vì bọn hắn trời sinh liền có sinh mệnh chi lực, nhưng muốn nói đến sinh mệnh chi lực, ta nhưng không có chút nào so với bọn hắn kia mà." Lâm Húc cười nháy nháy mắt nói: "Chẳng lẽ Bình Nhi ngươi quên, ta thế nhưng là có sinh mệnh chúa tệ bản mệnh thanh liên mang theo." Sinh mệnh chi lực so nó những cái kia tinh linh đến tuyệt đối là có bao nhiêu vô thiếu. Đúng a? Diệp Bình Nhi nhãn tình sáng lên, vui vẻ nói, phu quân ngươi là sinh mệnh chúa tể chuyên nhân, ta làm sao đem cái này cấp lên rồi. Tinh linh tộc thờ phụng cái kia sinh mệnh nữ thần khẳng định không có cách nào cùng sinh mệnh chúa tể so sánh. Phu quân, ngươi nghĩ như vậy tiến vào kia sinh mệnh chi tuyển bên trong, có phải là kia nước suối đối ngươi có chỗ lợi gì? Lãnh Lăng Nguyệt nhìn vấn đề liền so Diệp Bình Nhi muốn xâm nhập được nhiều, lắm lúc không giống như là người hiếu kỳ tâm tràn la người, kiên trì như vậy hướng tiến vào sinh mệnh chi tuyển, nhất định là cóưu đồ có cái gì cụ thể tác dụng ta hiện tại cũng không rõ ràng, bất quá ta nghĩ khẳng định sẽ có chỗ tốt, bằng không những cái kia tinh linh tại sao phải tiến vào bên trong tắm rửa. Lâm Húc Giảo hoạt cười cười nói, đã đi tới tinh linh tộc Cố Hương, nói thế nào cũng muốn gặp hiểu biết biết truyền thuyết này bên trong sinh mệnh chi tuyển a. Bính nhi, Nguyệt nhi, đến lúc đó các ngươi cũng thử một chút, có thể đến gần lời nói tốt nhất, tới gần không được cũng không có cái gì tổn thất không phải. Ừm, nghe phu quân. Đại ca, ta có thể thử một chút a. Long hổ thú yếu ớt đồng âm vang lên, Lâm Húc túi đầu xem xét, gia hỏa này chính ghé vào chân hắn vừa dùng khắt vọng ánh mắt nhìn xem hắn. Thử đều thử một chút. Chương 224, sinh mệnh chi tuyển. Chương 224, sinh mệnh chi tuyển. Một tháng thời gian rất nhanh liền qua khứ. Những ngày này bên trong Lâm Húc đối tiếp Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt hai nữ đem toàn bộ thế giới chi thụ hạ tầng đi dạo toàn bộ. Thế giới chi thụ tổng cộng chia làm tầng 3, hạ tầng diện tích lớn nhất là Tinh Linh Tộc Chủ Thành chỗ tụ họp, cảnh sắc tràn ngập Tinh Linh Tộc đặc hữu duy mỹ. Trung tầng cùng thượng tầng Lâm Húc mấy người không thể đi lên, có kết giới phong bế. Bởi vì thân là khách quí quan hệ, Tinh Linh Tộc các tộc nhân đối Lâm Húc mấy người đều rất tôn kính, tăng thêm Diệp Bình Nhi hai nữ lòng hiếu kỳ nặng, thấy cái gì đều thích hỏi cho rõ. Một tháng qua ngược lại để Lâm Húc đối Thiên Linh giới hệ thống tu luyện có một cái hệ thống hiểu rõ. Nhân giới hệ thống tu luyện là tu tiên hệ thống, mà Thiên Linh giới thì là ma pháp cùng đấu khí hệ thống, xa nhân tộc nam tính tộc nhân tu luyện chính là đấu khí, mà đại tiên tri cụ lị ạ tu luyện chính là ma pháp, tinh linh tộc lời nói coi là ma võ song tu, nhưng y nguyên có chỗ thiên về, tỉ như tinh linh cùng tiễn thủ cùng trước đó cùng Lâm Húc lên xung đột trưởng thương tinh linh mỹ nữ phỉ ngươi liền thiên về đấu khí tu luyện, đại tế tư mã nhã liền thiên về ma pháp tu luyện. Đấu khí tu luyện có thể cường hóa thể chất, mà ma pháp cường hóa thì là tinh thần. Hai người này đều có một cái cộng đồng đặc điểm đó chính là không thể chiếu cố, không giống tu tiên giống nhau là nhục thân cùng hồn phách hai phương diện đồng thời tăng lên, cho nên đẳng cấp tương đương đấu khí người tu luyện cùng ma pháp sư chiến lực cá nhân so tu tiên giả yếu nhược được nhiều, tuổi thọ cũng thua xa tại ngang cấp tu tiên giả. Đương nhiên, cũng không phải nói đấu khí tu luyện cùng ma pháp tu luyện liền không có chỗ thích hợp, đấu khí tu luyện cơ hồ không cần cái gì thiên phú, là người đều có thể tu luyện, không giống tu tiên đồng dạng cần linh căn thể chất, mà ma pháp sư mặc dù đối tinh thần lực yêu cầu rất cao, nhục thân cũng thua xa tại đấu khí người tu luyện cùng tu tiên giả nhưng luận đến phạm vi tính lực sát thương lại là ba người bên trong mạnh nhất, chỉ cần có thể thả ra cấm chú, cái kia bi lực tuyệt đối là hủy thiên diệt địa. bất quá tổng hợp đến nói, hay là tu tiên giả càng mạnh, bởi vì đây là một loại sinh mệnh cấp độ bên trên toàn diện tăng lên. thần tắm ngày ngày này cuối cùng đã tới, lâm húc mấy người theo đại tế tư mã nhã đi tới thế giới chi thụ trung tầng, cái này bên trong chính là sinh mệnh chi tuyển sở tại địa, hàng năm thần tắm ngày tinh linh tộc tuổi tròn 12 tuổi tộc nhân đều có tư cách tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong tắm rửa, hấp thu sinh mệnh chi lực. bất quá mỗi cái tinh linh tộc nhân cả đời chỉ có một lần tiến vào sinh mệnh chi tuyển tắm rửa cơ hội. Có thể hấp thu bao nhiêu sinh mệnh chi lực cũng liền thành cân nhắc một cái tinh linh tiềm lực tiêu chuẩn. Hàng năm trên cơ bản đều có hơn 100 cái tinh linh tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong tắm rửa, nghe không ít, nhưng phóng tới toàn bộ tinh linh tộc liền lộ ra cực kỳ thưa thớt, bởi vì ý vị này toàn bộ tinh linh tộc hàng năm chỉ có hơn 100 cái tân sinh mệnh sinh ra. Có thể nói, so sánh với chủng tộc khác nhất là nhân loại. Tinh linh tộc sinh dục năng lực thực tế là thấp một chút. Tại đại tế tư Mã Nhã tuyên đọc đối với sinh mạng nữ sinh ca ngợi về sau, thân tắm chính thức bắt đầu, từng cái thân thể thon dài, dung mạo đẹp đẽ tinh linh tộc tuấn nam các mỹ nữ xếp thành một đám. Từng bước từng bước điệu tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong tiến hành tắm rửa. Tinh linh tộc phát dục so với nhân loại muôn sớm, 12 tuổi đã coi như là trưởng thành, cho nên cái này thần tắm ngày còn gọi là lễ thành nhân bất quá mặc dù phát dục sớm, nhưng tinh linh tộc tuổi thọ lại là nhân loại 5060%. Liên xem như thấp nhất trở tinh linh cũng có 500600 tuổi tuổi thọ. Sinh mệnh chi tuyển một lần chỉ có thể có một người tiến vào bên trong tắm rửa, đây là tinh linh tộc quy định, bởi vì bọn hắn cần dùng cái này đến khảo thí các tinh linh tiềm lực. Xác định bồi dưỡng đối tượng, Bình thường tinh linh chỉ có thể tại trong suối nước ngâm một khắc đồng hồ trái phải thời gian, có thể kiên trì trên nửa canh giờ chính là trong tinh linh tộc siêu quần bạt tụy thiên tài, mà có thể kiên trì lên một cái canh giờ tất nhiên sẽ bị xem như đời tiếp theo đại tế tư đến bổ dưỡng. Đương nhiên, tuyệt đại bộ điểm tinh linh đều chỉ có thể kiên trì một khắc đồng hồ trái phải, trong vòng trăm năm có thể xuất hiện một cái kiên trì trên nửa canh giờ thiên tài cũng rất không tệ. Về phần một canh giờ trở lên, một lượng một năm cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Lần này cũng không ngoại lệ, thời gian dài nhất một cái tinh linh mỹ nữ kiên trì tiếp cận nửa canh giờ thời gian, đã gây nên hành động. Mặc dù không tính là siêu quần bạt tụy nhưng cũng coi là 100 năm mới gặp thiên tài. Có thể tưởng tượng tiếp xuống tất nhiên là bị trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Tuy nói bình quân xuống tới chỉ là một khắc đồng hồ thời gian, nhưng số lượng bảy ở chỗ ấy đâu, hơn 100 người, lại không thể đồng thời ngâm, như thế thay phiên xuống tới 2 ngày thời gian liền đi qua. Cũng may cái này thần tắm ngày chỉ quy định bắt đầu thời gian, về phần lúc nào kết thúc hoàn toàn là nhìn tắm rửa người tình huống, cho nên Lâm Húc cũng không lo lắng, đợi đến tất cả vừa độ tuổi tinh linh đều tắm rửa hoàn tất về sau, đại tế tư Mã Nhã đối Lâm Húc mấy người làm một cái tư thế xin ngụy, đến phiên bọn hắn. Lâm đại nhân, nhớ được không muốn cưỡng ép tiến vào. Đại tế tư mã nhã lại không yên tâm bổ sung một câu. Mặc dù nói không bị sinh mệnh nữ thần tán thành, không có sinh mệnh chi thể người là rất khó tới gần sinh mệnh chi tuyển, nhưng thế sự không có tuyệt đối, rất khó không đại biểu không có khả năng. Lâm Húc là ai? Đây chính là ngay cả nàng cái này đại tế tư đều nhìn không ra sâu cạn, có thể tiến vào tử vong chi địa chữa trị kết giới cường nhân a. Vạn nhất đối phương gượng chống lấy cương ép tiến vào sinh mệnh chi tuyển, một khi sinh mệnh chi tuyển lọt vào làm bẩn, đôi tia tinh linh tộc đến nói nhưng chính là thay hoàng ở đầu. Đối với Lâm Húc, đại tế tư mã nhã biết không sâu, chỉ biết đối phương đến từ nhân giới. Cùng mặt khác hai người đồng bạn cùng một chỗ chữa trị tử vong chi địa kết giới cứu vất thiên linh đại lục lại có là đối phương thực lực cực kỳ cường đại. Về phần nói lâm húc nhân phẩm đến cùng như thế nào, đại tế tư mã nhã cũng không phải là quá rõ ràng. Nàng hiện tại chỉ có thể âm thầm cầu nguyện, có thể bị xà nhân tộc đại tiên tri cụ liệt ạ tôn sùng đầy đủ người, hẳn là sẽ không như vậy không có phần a. Yên tâm đi, đại tế tư đại nhân, chỉ cần cảm giác được có trở ngại lực, chúng ta khẳng định sẽ dừng lại. Lâm húc đùa nghịch cái tâm nhãn, đem ta nói thành chúng ta không sai, đại tế tư mã nhã chỉ là đáp ứng để hắn tiến vào sinh mệnh tri tuyển cũng không có bao hàm thê tử của hắn Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt, nhưng dạng này cơ hội khó được sao có thể không để hai nương đếm thử dưới đâu. Cho nên Lâm Húc cố ý khái niệm huấn hảo, thừa dịp đại tế tư Mã Nhã còn không có kịp phản ứng, quay đầu hướng Diệp Bình Nhi nói, "Bình Nhi, ngươi tới trước, nhớ được đại tế tư đại nhân lời nói, nếu như cảm nhận được trở lực lời nói phải lập tức dừng lại." "Yên tâm, phu quân, Bình Nhi hiểu." Diệp Bình Nhi cười đáp ứng hướng về sinh mệnh chi truyền đi đến, đại tế tư Mã Nhã lúc này mới kịp phản ứng bị Lâm Húc chui chỗ trống, nhưng Diệp Bình Nhi đã bắt đầu hướng về sinh mệnh chi truyền tới gần, lúc này tiêu dừng không phải là là đang đánh Lâm Húc mà sao? thật muốn làm như vậy chỉ sợ cũng đem Lâm Húc cho triệt để đắc tội. Tâm tư thay đổi thật nhanh ở giữa, Đại Tế Tư Mã Nhã làm quyết định, được rồi, dù sao đều đáp ứng để Lâm Húc nếm thử tiến vào Sinh Mệnh Chi Tuần. Nhiều mấy người nếm thử cũng không có quan hệ gì, không cần thiết bởi vậy đắc tội đối phương. Lại nói nàng tin tưởng trừ bỏ bị Sinh Mệnh Nữ Thần chiếu cô tinh linh nhất tộc bên ngoài, tuyệt không có bất kỳ người có thể không nhận bất luận cái gì lực cản địa tiến vào Sinh Mệnh Chi Tuần bên trong. Đại Tế Tư Mã Nhã ý nghĩ không sai, đáng tiếc sau một khắc nàng liền mắt tròn váng, bởi vì Diệp Bình Nhi hoàn toàn không có nhận bất kỳ trở ngại, nên bước nhẹ nhàng bước chân dễ dàng địa liền đi tới Sinh Mệnh Chi Tuần bên cạnh đây là có chuyện gì? nàng nhìn thấy cái gì? một nhân loại thế mà không có bất kỳ cái gì trở ngại điệu tới gần sinh mệnh chi tuyển, sinh mệnh nữ thần ở trên, con mắt ta tối rồi. nữ thần phù hộ, đây không phải đang nằm mơ chứ? không chỉ là đại tế tư mã nhã, tất cả đứng ngoài quan sát tinh linh tộc tộc nhân tất cả đều sửng sốt, từng cái con mắt mở căng tròn, liền ngay cả đại tế tư mã nhã cũng không ngừng địa vào ánh mắt của mình. diệp bình nhi đứng tại sinh mệnh chi tuyển bên cạnh cũng không có vội vãi nhảy đi vào, bởi vì lâm húc trước đó nói qua với nàng, muốn nàng chờ mình chỉ thị lại tiến hành bước kế tiếp hành động, miễn cho làm tức giận tinh linh tộc. đại tế tư đại nhân. Xem ra thê tử của ta cũng không có bị sinh mệnh chi tuyển bài xích, nói cách khác nàng đã thu hoạch được tính mạng của các ngươi nữ thần tán thành, vậy theo ước định nàng hẳn là có thể tiến vào bên trong tiếp nhận thần tắm, đúng không? Lâm Húc nhìn đứng tại sinh mệnh chi tuyển bên cạnh Diệp Bình Nhi một chút, mỉm cười, hướng về đại tế tư Mã Nhã hỏi. "Ngạch, cái này, đương nhiên. Đương nhiên có thể. Chỉ cần là bị sinh mệnh nữ thần tán thành người đều có thể tiếp nhận thần tắm, đây là sinh mệnh nữ thần ban ân." Đại tế tư Mã Nhã phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, cuối cùng thay đổi một bộ trang nghiêm thần sắc phát ra một tiếng ca ngợi. "Không có cách, nàng không đáp ứng cũng không được a." Diệp Bình Nhi đích thật là không trở ngại chút nào đi đến Sinh Mệnh Chi Tuyền bên cạnh. Sinh Mệnh Nữ Thần có phải là tán thành mã nhã không biết, nhưng nàng biết Diệp Bình Nhi cũng không bị Sinh Mệnh Chi Tuyền bại xích, sẽ không đối với Sinh Mạng Chi Tuyền tạo thành ô nhiễm. Lâm Húc đều nói như vậy, nếu như nàng không đáp ứng, chẳng những bị mất mặt, khẳng định cũng sẽ đem Lâm Húc đắc tội đến xích sao? Lấy Lâm Húc thực lực, nếu là thẹn quá hóa giận phía dưới cưỡng ép tiến vào Sinh Mệnh Chi Tuyền lời nói, Tinh Linh tộc những người này chỉ sợ cũng ngăn không được. Nếu là trong đó có bất kỳ một người bị Sinh Mệnh Chi Tuyền bại xích lời nói, vậy khẳng định sẽ làm bận Sinh Mệnh Chi Tuyền. Đôi này Tinh Linh tộc chính là hủy diệt tính đả kích cho nên cân nhắc lợi hại phía dưới, đại tế tư mã nhã hoàn toàn không có lý do cự tuyệt. đa tạ đại tế tư đại nhân. lâm hút hướng về đại tế tư mã nhã thi lễ một cái ngỏ ý cảm ơn về sau, hướng về sinh mệnh chi tuyển bên trên diệp bình nhi nhẹ gật đầu. diệp bình nhi hiểu ý, nhẹ nhàng bước liên tục đi tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong, lập tức từng đợt xương mũ từ trong suối nước bay lên, đem nó thân ảnh che cái cực kỳ chặt chẽ. đây là sinh mệnh chi tuyển đặc hiệu, chỉ cần có nhân thân ở trong đó, liền sẽ bốc hơi lên xương trắng đem thân hình che lấp bắt đầu. mặc kệ là cái gì thuật thăm dò đều xuyên tấu không được, nghĩ đến hẳn là đôi tiến hành thần tắm người một loại bảo hộ đi. Dù sao tại sinh mệnh chi tuyển bên trong tắm rửa thời điểm trên thân là không thể mặc có bất kỳ quần áo. Nếu là không có cái này xương trắng che chắn lời nói, vậy còn không bị người chung quanh nhìn sạch sành sành à? Lâm đại nhân, thật sự là không nghĩ tới, ngài thê tử vậy mà thần có sinh mệnh trí thể, có thể bị sinh mệnh nữ thần tán thành. Ta đảm nhiệm tinh linh tộc đại tế tư đều đã hơn một năm, chưa từng thấy qua tinh linh tộc bên ngoài chủng tộc người từng tiến vào sinh mệnh chi tuyển đâu. Đại tế tư mã nhã từ đấy lòng địa tán thán nói, không chỉ là nàng chưa thấy qua, tinh linh tộc trong lịch sử có thể bị sinh mệnh nữ thần tán thành tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong một cái bàn tay tính ra không quá được. Chương 225, khó có thể tin, chương 225, khó có thể tin. Lâm Húc cười cười, không nói gì, cái gì sinh mệnh nữ thần tán thành, đơn thuần nói nhảm, sinh mệnh nữ thần đến cùng là thần thánh phương nào ngay cả Lâm Húc đều không có làm rõ ràng, huống chi là Diệp Bình Nhi. Diệp Bình Nhi có thể không bị sinh mệnh chi tuyển bài xích, Lâm Húc đoán chừng là cùng mình có quan hệ, mình cùng Diệp Bình Nhi ở giữa là vợ chồng quan hệ, Diệp Bình Nhi yêu linh chi thể có thể chuyển rời đến trên người mình, vậy mình thể nội sinh mệnh chi lực chuyển di một chút đến Diệp Bình Nhi trên thân cũng là rất tự nhiên sự tình dòng suối sinh mệnh này đối tới gần người phải trang bài xích, chỉ sợ sẽ là nhìn nó trên thân có hay không sinh mệnh chi lực à? Lâm Húc suy đoán mặc dù không phải quá chuẩn xác, nhưng khoảng cách sự thật đã không xa. Sinh mệnh chi tuyển đích thật là sinh mệnh nữ thần ban cho tinh linh nhất tộc thần suối, đối với tới gần người phải trang mâu thuẫn, trừ nó trên thân phải trang mang theo sinh mệnh chi lực bên ngoài, còn phải xem sinh mệnh chi lực cùng nó thân thể dung hợp trình độ. Bất quá đối Lâm Húc mấy người đến nói, cái này dung hợp trình độ thật đúng là không là vấn đề. Tu tiên giả từ cấp thấp đến cao cấp chính là một cái sinh mệnh bản chất không ngừng tăng lên quá trình, ở trong đó không thể tránh khỏi muốn tiếp xúc đến sinh mệnh chi lực, có thể nói chỉ cần là tu tiên giả liền sẽ không cùng sinh mệnh chi lực đối nghịch, về phần thể nội tồn tại sinh mệnh chi lực vậy liền tùy từng người mà khác nhau, không có công pháp tương ứng lời nói trừ tại cảnh giới đột phá thời. Điểm bên ngoài, lúc khác là không thể nào sinh ra sinh mệnh chi lực. Bất quá hai cái điều kiện này, Lâm Húc mấy người vừa vặn đều có thể thỏa mãn, cho nên Diệp Bình Nhi không có nhận sinh mệnh chi truyền bài xích cũng liền hợp tình hợp lý. Cái này nhân loại thế mà có thể đi vào sinh mệnh chi truyền bên trong, thật sự là quá bất khả tư nghị các ngươi cảm thấy nàng có thể ở bên trong kiên trì bao lâu thời gian? ta cảm thấy nhiều nhất 5 cái đồng hồ cắt thời gian. một nhân loại mà thôi có thể tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong đã đủ thần kỳ, làm sao có thể cùng chúng ta tinh linh tộc so sánh? ta cảm thấy nàng nhiều nhất kiên trì 2 cái đồng hồ cắt thời gian. vây xem tinh linh tộc các tộc nhân nhau nhau nghị luận lên đều đang suy đoán diệp bình nhi đến cùng có thể tại sinh mệnh chi tuyển bên trong kiên trì thời gian bao nhiêu, nhưng đoán thời gian dài nhất cũng không cao hơn 10 cái đồng hồ cắt thời gian. thiên linh giới tính theo thời gian phương pháp. 30 đồng hồ cắt thời gian tương đương một khắc đồng hồ, rất hiển nhiên tại cao ngạo tinh linh trong mắt, chúng tộc khác căn bản không có cách nào cùng tinh linh tộc so sánh. 5 cái đồng hồ cắt thời gian trôi qua, Diệp Bình Nhi chưa hề đi ra. 10 cái đồng hồ cắt thời gian trôi qua, Diệp Bình Nhi chưa hề đi ra. 20 cái đồng hồ cắt thời gian trôi qua, Diệp Bình Nhi vẫn là không có ra. Vây xem các tinh linh ngay từ đầu vẫn còn tương đối bình tĩnh, thời gian dần qua liền có chút không giữ được bình tĩnh, đã nhanh đến thời gian một nén hương. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, nhân loại vậy mà cũng có thể kiên trì thời gian lâu như vậy. Thiên Phú Dị bẩm a thân là nhân loại vậy mà có thể cùng chúng ta tinh linh đồng dạng tại sinh mệnh chi tuyển bên trong kiên trì thời gian lâu như vậy lợi hại thật lợi hại vị này Diệp cô nương khẳng định là nhân loại bên trong siêu quần bạn tụi tồn tại khó trách sẽ trở thành lâm đại nhân thế tử một đám các tinh linh nghị luận âm mỉ bất quá theo bọn hắn nghĩ Diệp Bình Nhi tối đa cũng liền cùng phổ thông tinh linh tộc nhân kiên trì cái một khắc đồng hồ thời gian tuyệt đối không có khả năng vượt qua một khắc đồng hồ thế nhưng là một khắc đồng hồ về sau Diệp Bình Nhi vẫn là không có ra các tinh linh không cách nào bình tĩnh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn mai cho đến sau nửa canh giờ sinh mệnh chi tuyển bên trong lúc này mới có động tĩnh. Từng đoàn từng đoàn chói mắt lục mang lấp lánh bắt đầu, Diệp Bình Nhi chậm rãi từ đó đi ra, xương mũi bắt đầu tiêu tán. Sinh mệnh chi quang. Đây chính là xuất hiện một trăm năm khó gặp một lần thiên tài mới có thể xuất hiện sinh mệnh chi quang a. Vậy mà lại xuất hiện tại một nhân loại trên người nữ tử. Khó có thể tin. Sinh mệnh nữ sinh ở trên, cái này sao có thể? Chẳng lẽ nữ thần chiếu cố đã không còn chiếu rọi tinh linh tộc rồi sao? Vì cái gì sinh mệnh chi quang sẽ xuất hiện tại nhân loại trên thân? Lục Mang vừa xuất hiện, nguyên bản đã không bình tĩnh các tinh linh tỉnh tự hoàn toàn bộc phát. Từng cái trợn to mắt nhìn từ sinh mệnh chi truyền bên trong đi ra Diệp Bình Nhi. Khắp khuôn mặt là hâm mộ và không dám tin, thậm chí còn có một tia đố kỵ. Đương nhiên, Tinh linh tộc là cái phẩm đức cao thượng chủng tộc, đố kỵ sẽ có. Nhưng hận mà liền chưa nói tới. Lâm đại nhân, ngài phu U nhân thật sự là không phải bình thường a lại có thể đạt được sinh mệnh nữ thần chiêu cố. Không biết, có thể hay không? Đại tế tư Mã Nhã xoa xoa tay, một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, khắp khuôn mặt là nóng bỏng cùng do dự xoắn xuýt chi sắc. Có thể dẫn phát sinh mệnh chi qua người, kia tại trong Tinh linh tộc trình độ hiếm hoi thậm chí vượt qua kiên trì qua một canh giờ đại tế tư người kế nhiệm, bởi vì loại người này tại trong Tinh linh tộc được xưng là thần vệ người. Tên như ý nghĩa chính là thần minh chọn chúng hộ vệ, có thể trưởng thành là tinh linh tộc cường đại nhất hộ vệ, ở địa vị bên trên thậm chí càng vượt qua đại tế tư, là sinh mệnh nữ thần sử dụng thần dáng thuật tốt nhất gánh chịu thể. Loại người này tại trong tinh linh tộc chính là truyền thuyết tồn tại, hơn 10.005 10 cũng chưa chắc sẽ xuất hiện một cái. Đại tế tư mã nhã hiện tại có một loại manh liệt xúc động, đó chính là thuyết phục lâm húc đem diệp bình nhi lưu lại trở thành tinh linh tộc thần vệ người. Bất quá hắn ý nghĩ này vừa mới dâng lên liền bị lâm húc cho xem đấu. Không thể. Lâm húc không đợi đại tế tư mã nhã nói xong cũng chém đinh chặt sắt địa lắc đầu tự tuyệt. Diệp bình nhi thế nhưng là thê tử của hắn làm sao có thể lưu cho tinh linh tộc? Không có ý tứ đại tế tư đại nhân, bình nhi là thê tử của ta, chỉ có thể đi cùng với ta. Lại nói chúng ta cũng không phải là thiên linh giới người, không có khả năng tại cái này bên trong dừng lại lâu. Lâm Húc thái độ rất kiên quyết, đại tế tư mã nhã cũng chỉ có thể tiếp nối lắc đầu. Nguyên bản nếu là Lâm Húc đáp ứng lời nói, nàng là có biện pháp để Diệp Bình Nhi thường trú thiên linh giới, bất quá đối phương không đồng ý cũng không có cách, nàng còn không có cái kia nắm chắc, cũng không có can đảm kia ép buộc Lâm Húc đáp ứng. Bình Nhi, da của ngươi trở nên hảo hảo a, giống như long lánh vầng sáng nhàn nhạt, nhạt, quá đẹp. Lúc này Diệp Bình Nhi chạy tới Lâm Húc trước mặt, tướng mạo của nàng cũng không có cái gì cải biến, nhưng khí chất lại cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, tràn ngập sinh mệnh khí tức, toàn thân làn da giống như sẽ phát sáng, đẹp đến mức say lòng người tim gan, thấy Lãnh Lăng Nguyệt nhịn không được nghẹn ngào gào lên. "Nguyệt Nhi, đừng hâm mộ, ngươi cũng có thể, chỉ cần đi sinh mệnh chi tuyển bên trong ngâm ngâm." Lâm Húc nở nụ cười, Diệp Bình Nhi có biến hóa như thế hoàn toàn là bởi vì hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực biểu hiện, chỉ cần Lãnh Lăng Nguyệt cũng đi sinh mệnh chi truyền bên trong tắm rửa một phen hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi lực, cũng sẽ có đồng dạng hiệu quả. "Thật sao?" Thấy Lâm Húc nhẹ gật đầu, Lãnh Lăng Nguyệt không nói hai lời, quay người nhanh chóng hướng về Sinh Mệnh Chi tuyển chạy tới, liền hỏi cũng không hỏi Đại tế tư Mã Nhã, không thể không nói mặc kệ là dạng gì nữ nhân, dung mạo tại trong lòng các nàng vĩnh viễn xếp tại một cái cực kỳ trọng yếu vị trí a. Lại, lại một cái không nhận bài xích. Đại tế tư Mã Nhã đã im lặng, giống như diệp bình nhi, Lãnh Lăng Nguyệt cũng không có nhận mảy may lực cản liền chạy tới Sinh Mệnh Chi tuyển bên cạnh, trực tiếp bịch một tiếng nhảy vào, màu trắng xương mù lần nữa bốc hơi mà lên đưa nàng che đậy cái cực kỳ chặt chẽ. Lâm đại nhân, ngay các phu nhân xem ra đều không phải bình thường người a. Đối mặt Đại tế tư Mã Nhã khất lệ, lâm hữu cười híp mắt chắp tay nói đại tế tư đại nhân khách khí không đáng giá nhất tới không đáng giá nhất tới cùng diệp bình nhi cơ hồ giống nhau như lúc lãnh lăng nguyệt tại sinh mệnh chi tuyển bên trong cũng đầy đủ đợi hơn nửa canh giờ mới ra ngoài đồng dạng sinh mệnh chi quang bộc phát thấy một đám tinh linh đều nhanh phát cuồng đại tế tư mã nhã cảng là khoe mắt không ngừng địa dần dần sinh mệnh nữ thần ở trên cái này nhất định là đang nằm mơ dơ bẩn nhân loại tà ác vậy mà lại xuất hiện có được sinh mệnh chi thể cùng thuần khiết chi tâm thần vệ người mà lại lập tức liền xuất hiện hai cái cái này sao có thể không để ý đến đại tế tư mã nhã bộ kia gây ra như phong dáng vẻ lâm hút hướng về phía sớm đã không kịp chờ đợi long hổ thú nhẹ gật đầu long hổ thú lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong xương mù màu trắng lại một lần buốt hơi mà lên lần này tất cả các tinh linh đều có một loại muốn kẽ dịu cảm giác mẹ nó lúc nào ngay cả đê tiện giả thú đều có thể tiến vào sinh mệnh chi tuyển tiến hành thần tắm tinh linh tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo sinh mệnh chi thể chẳng lẽ đã thành nát bét đường cái mặt hàng hay là nói sinh mệnh nữ thần đã vứt bỏ tinh linh tộc không còn đem nàng chiếu cố vinh quang chiếu dọi đến trên người bọn họ rồi một chút tinh linh thậm chí ngồi liệt trên mặt đất riu rít địa khắc ồ lên cùng diệp bình nhi Lanh lăng nguyệt còn có long hổ thú đối so sinh ra trên lệnh cực lớn để bọn hắn cảm thấy mình bị sinh mệnh nữ thần cho vứt bỏ. Đôi này cao ngạo tinh linh đến nói quả thực chính là một loại khó mà tiếp nhận đả kích. Rong rã một canh giờ, sinh mệnh chi quang lại lần nữa sáng lên. Lần này lục mang trực tiếp biến thành màu xanh lá cây đậm, chiếu lên toàn bộ sinh mệnh chi tuyển đều biến thành lục sắc. Long hổ thú tinh thần phân chấn từ sinh mệnh chi tuyển bên trong ngẩng đầu mà bước đi ra, một thân tu vi vậy mà trực tiếp vượt qua nguyên anh trung kỳ đỉnh phong tiêu thăng đến nguyên anh hậu kỳ. Thậm chí trên thân nhiều một tia không hiểu thần vận. Gia hỏa này lại có tấn thăng làm thần thú dấu hiệu tất cả vây xem các tinh linh đều làm méo mặt, cả người đều không tốt. mẹ nó, không mang như thế đả kích người. phía trước hai nhân loại nữ tử liền không nói tốt xấu còn có người hình, hiện tại đây là có chuyện gì? một con giã thú vậy mà cũng thu hoạch được sinh mệnh nữ thần lưu hái, mà lại đưa tới sinh mệnh chi quang mãnh liệt, tại tinh linh tộc trong lịch sử có thể tính là tuyệt vô cần hữu, kiên trì thời gian càng là có thể so đại tế tư người kế nhiệm. cái này, đây cũng quá đả kích tinh linh. nếu như nói các tinh linh trước đó đối diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt chỉ là ao ước thêm đấu kỵ lời nói, đôi tiên long hổ thú coi như triệt triệt để để địa chuyển biến làm hận từng cái nhìn về phía long hổ thú ánh mắt hận không thể đưa nó lập tức ăn sống nuốt tươi lấy long hổ thú lớn mật cũng không nhịn được có chút gan hẳn không còn dám sĩ diện một chút lẻn đến lâm húc sau lưng trốn đi đại ca những này tinh linh ánh mắt thật đáng sợ có chút kinh hoàng nuốt một ngụm nước bọt rất nhanh long hổ thú lại cao hứng lên bởi vì nó tại lâm húc trước mặt lộ mặt đại ca ta cảm giác mình sắp tấn thăng thần thú cái này hồ nước hiệu quả coi như không tệ long hổ thú lời nói để đại tế tư mã nhã sắc mặt không khỏi tối đen hồ nước hồ em gái ngươi a đây chính là chúng ta tinh linh tộc thần suối sinh mệnh nữ thần ở trên dạng này một con thô bị giả thú làm sao lại có được như thế nghịch thiên thiên phú lại có thể tiếp nhận sinh mệnh chi tuyển dài đến một canh giờ tẩy lễ cái này khiến các tinh linh làm sao chịu nổi a chương 226, sinh mệnh tuôn chảy chương 226, sinh mệnh tuôn chảy tiểu hổ ta đưa ngươi tiến vào linh điển không gian đi thiền tu thừa cơ hội này nhất cử đột phá đưa ngươi thần thú huyết mạch triệt để thức tỉnh lâm húc không có đi quản đại tế tư mã nhã bộ kia chết cha mẹ bộ dáng hắn hiện tại lực chú ý tất cả long hổ thú trên thân thật sự là không nghĩ tới chỉ là ngâm một chút sinh mệnh chi tuyển Vậy mà để long hổ thú đánh vỡ tự thân huyết mạch giới hạn đạt tới đột phá thần thú bên giới, cơ hội như vậy cũng không thể bỏ qua, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc. Bởi vậy Lâm Húc đem long hổ thú cho thu tiến vào linh điển không gian bên trong, để nó thừa dịp trên thân sinh mệnh chi lực hiệu dụng còn không có hạ thấp, nhất cổ tác khí xung phá giới hạn tiến hóa trở thành thần thú áp dữ. Thấy đại tế tư Mã Nhã con mắt lăng lăng nhìn mình chằm chằm, Lâm Húc bật cười lớn, hỏi: "Đại tế tư đại nhân, ngài làm sao rồi?" "Không có gì, không có gì." Đại tế tư Mã Nhã lúc đầu kinh ngạc qua đi, lại động tâm tư, cảm thấy cái này long hổ thú đã bị sinh mệnh nữ sinh như thế yêu ái. Đại khái có thể thuyết phục Lâm Húc để nó lưu lại làm tinh linh tộc hộ tộc thanh thú, liền như là năm đó bị sinh mệnh nữ thần hàng phục bạch hổ. Như việc này có thể thành, tinh linh tộc liền lại có thể nên đón một đoạn huy hoàng kế nguyệt. Chỉ tiếc nàng ý niệm này vừa mới dâng lên, Lâm Húc liền đem long hổ thú cho thu tiến vào linh điện không gian bên trong, thấy đại tế tư Mã Nhã sừng sốt một chút, trong lòng đối Lâm Húc kính sợ lại thâm sâu tầng một. Lâm đại nhân, ngài tọa kỵ đi chỗ nào rồi? Chăm mặc một hồi, đại tế tư Mã Nhã vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Tọa kỵ? A, đại tế tư đại nhân nói là tiểu hổ sao? Bị ta đưa đi một chỗ thần bí chi địa bế quan tu luyện còn có tiểu hổ là tiểu đệ của ta cũng không phải là tọa kỵ lâm húc cũng không có nói ra linh điển không gian chỉ là dùng một chỗ thần bí chi địa mập mở mang qua lộ ra cao thâm hơn khó lường mà lại hắn cũng nhìn ra đại tế tư mã nhã ý tứ cho nên cường điệu long hổ thú là tiểu đệ của mình ám chỉ đối phương đừng đánh long hổ thú chủ ý dạng này a a ha ha đại tế tư mã nhã nghe ra lâm húc lời nói bên ngoài thanh âm gượng cười hai tiếng không cần phải nhiều lời nữa diệp bình nhi lãnh lăng nguyệt cùng long hổ thú đều đã tiến hành thần tắm liền kém chính lâm húc hướng về đại tế tư mã nhã thi lễ một cái lâm húc không chút hoang mang hướng lấy sinh mệnh chi tuyển đi đến không có gặp được mảy may lực cản lâm húc dễ dàng địa đi tới sinh mệnh chi tuyển bên cạnh cùng diệp bình nhi mấy người khác biệt chính là lâm húc còn không có tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong nước suối liền nổi lên bọt sóng bắt đầu từ bọn nước từ trong suối nước phun lên đây đây là đại tế tư mã nhã con mắt đều nhìn thẳng như là bị một đem đại truy truy bên trong miệng bên trong không tự chủ được thì thầm bắt đầu cái này cảnh tượng này làm sao như thế giống sinh mệnh tuôn chảy a sinh mệnh tuôn chảy là sinh mệnh chi tuyển bạo động biểu hiện hình thức truyền thuyết chỉ có tinh linh tộc đời thứ nhất đại tế tư được xưng là nguyệt chi nữ tế tư mét kéo na năm đó tiến vào sinh mệnh chi tuyển lúc xuất hiện qua mà mét kéo na cũng bị tinh linh tộc các tộc nhân tôn xưng là thần chi sứ giả từ nguyệt chi nữ tế tư mét kéo na về sau mấy chục ngàn năm qua không còn có bất luận cái gì tinh linh có thể dẫn phát sinh mệnh tuôn chảy chẳng lẽ hôm nay muốn tại một nhân loại trên thân xuất hiện cái này sao có thể sinh mệnh tuôn chảy chỉ xuất hiện qua một lần toàn bộ trong tinh linh tộc cũng chỉ có lịch đại đại tế tư truyền miệng cho nên trừ mã nhã bên ngoài cái khác tinh linh tộc nhân cũng không có quá lớn phản ứng. Trước đó Diệp Bình Nhi, Lãnh Lăng Nguyệt, nhất là Long Hổ thú đối bọn hắn tạo thành xung kích thực tế quá lớn. Cho nên giờ phút này, Lâm Húc không có bị Sinh Mệnh Chi tuyển bại xích đối tinh linh tộc các tinh linh thật sự mà nói là quá bình thường cực kỳ. Nói đùa, Lâm Húc thế nhưng là cứu vớt Thiên Linh Đại Lục anh hùng, ngay cả thê tử của hắn cùng tọa kỵ đều lợi hại như vậy, hắn có thể tiến vào Sinh Mệnh Chi tuyển bên trong lại có gì đáng kinh ngạc. Ầm ầm ầm. Lâm Húc cất bước đi tiến vào Sinh Mệnh Chi tuyển bên trong, nước suối lập tức bạo động bắt đầu, cùng trước đó Diệp Bình Nhi ba người tiến vào lúc khác biệt. Lần này không phải xương trắng bốc lên mà là nước suối trực tiếp dâng trào mà lên hình thành màn nước đem lâm hút cho gắn vào trong đó. đây là có chuyện gì? làm sao lại có màn nước hình thành? không biết ta loại tình huống này ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đâu. vây xem các tinh linh tất cả đều nghị luận, chỉ là trừ đại tế tư mã nhã, ai cũng không biết đây chính là trong truyền thuyết sinh mệnh tuôn chạy. càng không biết điều này có ý vị gì. thật là sinh mệnh tuôn chạy, sao lại có thể như thế đây? sinh mệnh tuôn chạy thế mà xuất hiện tại nhân loại trên thân, hay là nam tử? sinh mệnh nữ thần lại đến, thế giới này quá đi cuồng. Đại tế tư cũ lìa giờ phút này đã không biết nên nói cái gì cho phải, không ngừng địa vào ánh mắt của mình, da đều sắp bị nàng xoa xuống tới. Nếu là vào hôm nay trước đó có người nói cho nàng một nhân loại có thể phát động sinh mệnh tuôn chạy lời nói, nàng tuyệt đối sẽ khinh thường, gầy lạnh một tiếng. Khi người kia là nói mê sảng, nhưng là bây giờ một màn này liền thật sự rõ ràng địa phát sinh ở trước mắt của nàng, không phải do nàng không tin a. Sinh mệnh chi tuyển bên trong, lâm húc đã lột sạch quần áo hóa thành bản thể, vừa tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong, linh điển không gian bên trong bản mệnh thanh liên liền có phản ứng vô tận sinh mệnh chi lực hướng về trong cơ thể hắn mãnh liệt mà đi hình người trạng thái dưới nục thân cùng kinh mạch so với bản thể hình thái xuống tới nói yếu nhược được nhiều lâm húc đã cảm thấy kinh mạch bị điên cuồng tràn vào sinh mệnh chi lực chống nhanh bạo liệt lập tức không chút do dự biến thành bản thể giao long hình thái dù sao bị màn nước này che chắn người bên ngoài là tuyệt đối không nhìn thấy sinh mệnh chi tuyển bên trong tình huống kia còn có cái gì tốt cố kỵ, trực tiếp khôi phục bản thể thỏa thích hấp thu chính là không đơn thuần là bản mệnh thanh liên đang điên cuồng hấp thu sinh mệnh chi lực liền ngay cả lâm húc trong đan điển nguyên anh cũng đang liều mạng hấp thu cùng hình người trạng thái dưới khác biệt lâm húc khôi phục bản thể về sau liền ngay cả nguyên anh hình thái cũng phát sinh biến hóa, biến thành một đầu cỡ nhỏ linh nhãn tuyệt giao. Theo sinh mệnh chi lực không ngừng hút vào, bản mệnh thanh liên bắt đầu tách ra chói mắt hào quang màu xanh biếc, đem một mực tại ngủ say bá thiên hùng vương cùng đang tĩnh tọa tu luyện ngọc la sát thẩm bích vân đều cho kinh động. duy nhất không có động tác chính là thổ linh chư. bất quá thổ linh chư không có cái gì phản ứng là bởi vì nó đã sớm biết lâm húc đang làm gì, thân là lâm húc bình cùng khế ước đồng bạn, lại là tại linh điển không gian bên trong, lâm húc được cái gì chỗ tốt đều thiếu không được một phần của nó. giờ phút này tiểu gia hỏa chính phủ phím giữa không trung bên trong, toàn thân trên dưới lục mang lóe lên lóe lên. Quần quận không hết sinh mệnh chi lực thông qua khế ước không liên lạc được đoạn rót vào trong cơ thể nó, sảng đến nó miệng đều nhanh. Ngốc đến mang hai. Đây là cái gì? Ta cảm thấy một cỗ nồng đậm sinh khí, Lâm đệ đệ đang làm gì? Theo bản mệnh thanh liên lục quang lấp lánh, từng đợt sinh mệnh chi lực tại linh điển không gian bên trong tản mát ra. Ngọc La sát thẩm bích vân thân là quỷ thể, đối nhau khi mẫn cảm nhất, lập tức liền cảm thấy, nguyên bản sinh khí đối quỷ thể đến nói hình như lấp dược, nhưng từ bản mệnh thanh liên phía trên tản mát ra sinh mệnh chi lực nhưng không có để thẩm bích vân cảm giác được mảy may khó chịu, ngược lại có một loại cảm giác rất thoải mái, thuần chính sinh mệnh chi lực. Tiểu tử này lại có kỳ ngộ a. Bá Thiên Hùng Vương cái mũi giật giật, khít hà, đung nhiên một phát miệng nở nụ cười. Tiểu nha đầu ngươi có phúc, đây chính là thuần chính nhất sinh mệnh chi lực. Ngươi hồn thể muốn từ ầm chuyển dương lời nói đây chính là cơ hội ngàn năm một thưở a, còn không nhanh nắm chặt thời gian hấp thu. Bá Thiên Hùng Vương lời nói để Thẩm Bích Vân nhãn tình sáng lên, không nói hai lời một cái lắc mình vọt tới bản mệnh thanh liên phụ cận, ngồi xếp bằng một tòa bắt đầu hấp thu lên tràn ra sinh mệnh chi lực tới. Tại Linh Điền không gian bên trong đợi những năm này, Thẩm Bích Vân đối Bá Thiên Hùng Vương lai lịch đã rất rõ ràng, thiên giới yêu vương liền xem như tại tiên giới đều là sương bá bá chủ một phương cấp nhân vật, nó nói lời còn có thể là giả. Bá thiên hùng vương nói hấp thu cái này sinh mệnh chi lực có thể giúp mình hồn thể từ âm chuyển dương, vậy liền khẳng định không sai. Linh điển không gian bên ngoài, lâm húc trong đan điển, linh nhãn tuyết giao trạng nguyên anh theo sinh mệnh chi lực không ngừng hấp thu cũng bắt đầu dần dần có biến hóa, ở trên đỉnh đầu độc giác bên cạnh lại nhiều một cái hở ra. Theo thời gian trôi qua, cái này hở ra chậm rãi biến lớn, rốt cục một cây lóe kim quang sừng rồng sông phá hở ra ra sông ra, từ độc giác biến thành hai sừng đây là từ dao hóa rồng lớn nhất thể hiện, không chỉ như thế. Tại nó hàm dưới chậm rãi sinh trưởng ra hai đầu râu dài, đầu sinh hai sừng, hàm dưới râu dài, đây là chân long cơ bản nhất hình thái, cũng là cung dao long khác biệt lớn nhất, hấp thu đại lượng sinh mệnh chi lực về sau, lâm húc nguyên anh vậy mà trước bản thể một bước từ dao hóa rộng. Ngay tại nguyên anh chính thức hóa thành hình rồng một sát na, cách đó không xa đại biểu linh điển không gian lục sắc tiểu cầu phía trên đột nhiên xuất hiện một cái lô đen, một cỗ to lớn hấp lực từ trong đó truyền ra, vừa mới từ linh nhãn tuyết dao hóa thành linh nhãn tuyết long lâm hút nguyên anh siêu một cái liền bị hút vào linh điển không gian bên trong, xuất hiện tại bản mệnh thanh liên phía trên. Chỉ thấy vô số đạo lục quang từ bản mệnh thanh liên phía trên tuôn ra, hướng về nằm ngang tại thanh liên phía trên Nguyên Anh tiểu long hội tụ mà đi, nhanh chóng thẩm thấu tiến vào nó thể nội, Nguyên Anh tiểu long thân thể cũng bắt đầu tản mát ra chói mắt thanh kim sắc quang mang, mà bản mệnh thanh liên lại tại dần dần trở nên hư ảo, hình thể cũng theo lục quang chạy ra mà thời gian dần qua co lại tiểu. Tiểu từ này, thật sự là thật là lớn tạo hóa. Một thân ảnh siêu một cái thoáng hiện đến bản mệnh thanh liên trước mặt, chính là Bá Thiên hùng vương, chỉ là thời khắc này Bá Thiên hùng vương trên mặt sớm đã không có bình thường bộ kia lạnh nhạt bộ dáng, một đôi gấu mắt trợn thật lớn, thẳng vào nhìn xem nằm ngang tại bản mệnh thanh liên phía trên Nguyên Anh tiểu long một trương mặt gấu phía trên tràn đầy chấn kinh cùng vẻ hâm mộ, hùng vương tiền bối, làm sao rồi? đang cố gắng hấp thu sinh mệnh chi lực ngọc la sát thẩm bích vân nhịn không được mở mắt mở miệng dò hỏi, dung hợp a, bản mệnh thanh liên cùng nguyên anh dung hợp a, tiểu tử này thật sự là quá may mắn, đây chính là vận may lớn a, bá thiên hùng vương miệng bên trong chật chật có âm thanh, trên mặt ao ước chi tình càng thêm nồng hậu dày đặc, người khác không biết đây là có chuyện gì, nó thế nhưng là rõ ràng, cái này sinh mệnh chúa tể lưu lại bản mệnh thanh liên giờ phút này đang cùng lâm húc nguyên anh hòa làm một thể, chỉ cần dung hợp thành công. Về sau bản mệnh thanh liên liền sẽ biến mất, mà Lâm Húc liền đem triệt triệt để để địa kế thừa bản mệnh thanh liên hết thảy, đây chính là bao nhiêu người tha thiết ước mơ vậy. May lớn a. Nếu như nói trước đó Lâm Húc chỉ là kế thừa bản mệnh thanh liên, là sinh mệnh chúa tể truyền nhân lời nói, kia cùng bản mệnh thanh liên triệt để dung hợp về sau, hắn liền hoàn toàn đã có được sinh mạng chúa tể còn sót lại hết thảy, thậm chí có một ngày siêu việt sinh mệnh chúa tể cũng là có khả năng. Chưa xong đợi tiếp theo. ĐS, cảm tạ khán quan xoẹt phản đầu cho 2 tờ 10 phiếu. Cung cấp vui vội bộ toàn chữ đọc online. Đổi mới tốc độ càng nhanh văn chương chất lượng càng tốt hơn nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bản trạm. Cảm ơn các vị độc giả ủng hộ. Cao tốc xuất gia đầu tiên đang điền có chút ruộng chương mới nhất, bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ 7 cùng ấy bộ bên trong bằng hữu để cử nhà, chương 227, thần sứ, chương 227, thần sứ. Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt đi. Làm sao hùng gia gia ta liền không có tốt như vậy vận khởi đâu? Gấu so người, tức chết gấu a. Bá Thiên Hùng Vương mặt mũi tràn đầy dao ước cùng tổn thức chi sắc. Lâm Húc cũng không biết mình tình cảnh hiện tại, hắn đã xa vào đến một cái cảnh giới kỳ diệu, chỉ cảm thấy như là đặt mình vào tại một cái ấm áp trong lòng ngực, vô số dòng nước ấm tràn vào thể nội, vô một chỗ không thoải mái, đều nhanh quên mình người ở phương nào. Theo bản mệnh thanh liên không ngừng phát ra lục mang dung nhập vào Lâm Húc trong nguyên anh, bản mệnh thanh liên hình thể kế tiếp theo trở thành nhạn, biến nhỏ, Lâm Húc nguyên anh lại tại một tia địa tăng lớn, trở nên ngưng thực, quá trình này rất chậm chạp, nhưng lại tại một khắc không ngừng tiến hành, mà tại ngoại giới sinh mệnh chi truyền bên trong giờ phút này cũng xuất hiện dị tượng, từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy lục sắc gợn sóng lấy sinh mệnh chi tuyển làm tâm điểm hướng về ngoại giới không ngừng khuyết tán ra đến, bị lục sắc gợn sóng lan đến gần các tinh linh đều cảm thấy mình thể nội sinh mệnh chi lực tất cả đều phun trào lên, theo gợn sóng nâng lên hạ xuống không ngừng lớn mạnh. lần này liền xem như ngu ngốc đến mấy người cũng biết sinh mệnh chi tuyển bên trong khẳng định là phát sinh khó lường biến hóa, mà người khơi mà biến hóa chỉ có thể có một người, đó chính là thân ở trong đó lâm hữu. giống nhau như lúc, cùng trong truyền thuyết thần sứ đại nhân giống nhau như lúc. không, động tĩnh này so thần sứ đại nhân năm đó còn muốn lớn a. đại tế tư mã nhã đã hoàn toàn ngốc trệ. Nàng hiện tại trừ chấn kinh cũng chỉ còn lại có chấn kinh, có đôi khi biết quá nhiều cũng không phải chuyện gì tốt ta. Chí ít còn lại mấy cái bên kia không biết rõ tình hình tinh linh liền hạnh phúc nhiều, mặc dù có chút kinh ngạc, có chút hiếu kỳ, nhưng càng nhiều là một loại xem náo nhiệt tâm thái, cái kia bên trong giống đại tế tư mã nhã đồng dạng, trái tim nghiêm trọng siêu phụ tại phanh phanh phanh đều nhanh muốn nhảy ra lồng ngực đến lớn rồi. Nửa canh giờ trôi qua, Lâm Húc chưa hề đi ra. Một canh giờ trôi qua, Lâm Húc vẫn là không có ra. Hai canh giờ trôi qua, Lâm Húc vẫn không có ra các tinh linh bắt đầu kìm nén cũng được, trước đó long hổ thú tại sinh mệnh chi tuyển bên trong kiên trì một canh giờ liền đã để bọn hắn kinh ngạc không hiểu, hiện tại lâm húc thế mà ở trong đó đợi vượt qua hai canh giờ còn chưa có đi ra, đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi. mấy người này loại một cái so một cái đổ biến thái. hai canh giờ, thật giống như hai chúng ta tinh linh tộc sử thượng kiên trì lâu nhất tinh linh cũng bất quá ba canh giờ à? các ngươi nói lâm đại nhân sẽ tại sinh mệnh chi tuyển bên trong đợi bao lâu? sẽ vượt qua ba canh giờ à? ta nhìn nhiều nhất tiếp qua một khắc đồng hồ hắn liền đợi không ngừng. lâm đại nhân mặc dù lợi hại, nhưng dù sao chỉ là cái nhân loại, sao có thể cùng cao quý tinh linh tộc so sánh? Vậy nhưng khó nói a. Lâm đại nhân thế nhưng là đánh bại tử vong chi địa hắc ám ma quái, chữa trị kết rơi cứu vớt thiên linh đại lục anh hùng, nói không chừng thật sự có thể kiên trì bà canh giờ đâu. Một đám các tinh linh nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán Lâm Húc đến cùng có thể tại sinh mệnh chi truyền bên trong kiên trì bao lâu thời gian. Tuyệt đại đa số tinh linh đều cho rằng Lâm Húc rất nhanh liền sẽ không kiên trì nổi, nhưng cũng có một tiểu bộ điểm tinh linh cho rằng Lâm Húc có thể đánh vỡ ghi chép chống nổi bà canh giờ. Đại tế tư đại nhân, ngài thấy thế nào? Đại tế tư Mã Nhã bên cạnh một cái tinh linh tộc thị vệ thấy nó một mực không có lên tiếng, nhịn không được mở miệng hỏi. Đại tế tư Mã Nhã lắc đầu, không nói gì, bởi vì nàng đã biết kết quả. năm đó Nguyệt Chi Nữ Tế Tư Mết Kéo Na phát động sinh mệnh chảy ra thời điểm, dòng giả tại sinh mệnh chi tuyển bên trong đợi thời gian nửa tháng. Lâm Húc hiện tại động tĩnh so trong truyền thuyết Nguyệt Chi Nữ Tế Tư Mết Kéo Na động tĩnh còn muôn lớn, kiên trì thời gian chỉ sợ tuyệt sẽ không so Mết Kéo Na thiếu. thế nhưng là lời này Đại Tế Tư Mã nhã lại không biện pháp nói ra, bởi vì cái này thật sự là quá đả kích sĩ khí, mà lại cũng quá kinh dị, liền xem như nàng cái này Đại Tế Tư chính miệng nói ra chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng. dù sao Nguyệt Chi Nữ Tế Tư Mết Kéo Na sự tình chỉ có mỗi một thời đại Đại Tế Tư truyền miệng. Những người khác cũng không biết. Thời gian từng chút từng chút địa quá khứ, một ngày, hai ngày, mười ngày, nửa tháng trôi qua. Sinh mệnh tuân chảy vẫn không có đình chỉ, các tinh linh đã ngay từ đầu trấn kinh, không dám tin biến thành chết lặng, cuối cùng biến thành tập mãi thành thói quen, hiện tại bọn hắn cảm thấy hứng thú chỉ có một việc, đó chính là lâm húc đến tụt cùng sẽ tại sinh mệnh chi tuyển bên trong đợi bao lâu thời gian. Tâm tư đấu kỵ loại vật này mỗi cái chủng tộc đều có, nhưng muốn nhìn đối người nào. Khi tài nghệ của mọi người không sai biệt lắm thời điểm, đấu kỵ kia là khẳng định. Nhưng nếu như chênh lệch của song phương đã là thiên địa khác biệt, vậy liền hoàn toàn không có đấu kỵ tất yếu. Chỉ có thể là ngưỡng mộ núi cao sùng bái, tinh linh tộc các tinh linh hiện tại đối Lâm Húc chính là như vậy cảm giác. liền ngay cả đại tế tư mã nhã đều cảm giác được chết lặng, nàng xem như nhìn ra, Lâm Húc chính là cái đồ biến thái, căn bản không thể lấy nhân loại bình thường ánh mắt đến đối đai hắn, ở trên người hắn chuyện gì phát sinh đều không cần thiết kỳ quái, cùng hắn phân cao thấp kiên là tìm cho mình không được tự nhiên. 3. 3. bán ra tốt. Lâm Húc một mực không có từ sinh mệnh chi truyền bên trong ra. Tinh linh tộc các tinh linh trở đến thực tế là quá nhàn chán, trực tiếp đem mục tiêu, ma pháp trận đều đem đến sinh mệnh chi tuyển bên cạnh, tu luyện đấu khí tu luyện đấu khí, bắn tên bắn tên, minh tưởng ma pháp minh tưởng ma pháp, trừ luyện tập nơi trốn cải biến, cái khác đều không có thay đổi gì. Tất cả tinh linh tộc các tinh linh hiện tại cũng chỉ có một chấp niệm, muốn nhìn một chút lâm húc đến cùng có thể tái sinh mệnh chi tuyển bên trong kiên trì bao lâu thời gian. Một tháng sau một ngày, sinh mệnh chi tuyển ba động xảy ra biến hóa, một chút mạnh lên một chút yếu đi, tất cả các tinh linh đều dừng tay lại bên trong sự tình đưa ánh mắt về phía sinh mệnh chi tuyển. Nang, cao vút tiếng long ngâm từ sinh mệnh chi tuyển bên trong truyền ra mà nước đột nhiên tán loạn ra, chói mắt lục quang đột nhiên bộc phát ra, ngay cả đại tế tư Mã Nhã đều chịu đựng không nổi cường quang chiếu xạ nhắm mắt lại. Cùng lục quang biến mất về sau, Lâm Húc thân ảnh xuất hiện tại sinh mệnh chi truyền bên cạnh, một cô cực kỳ nồng đậm sinh mệnh khí tức từ nó trên thân tàng ra, ở phía sau hắn lẩn ẩn hiện ra một đóa thanh liên hư ảnh, chợt rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, sinh mệnh khí tức cũng rất nhanh bị nó thu nhập đến thể nội, lại không có một tơ một hào tiết ra ngoài. Mặc dù thanh liên hư ảnh chỉ là một cái thoáng tức thì, nhưng lại để tất cả tinh linh tộc các tộc nhân mở to hai mắt nhìn. Tại trong tinh linh tộc có một cái truyền thuyết, tiến vào sinh mệnh chi tuyển tiến hành thần tắm người. Nếu là sau lưng xuất hiện thực vật hư ảnh lời nói, đó chính là sinh mệnh nữ thần phái tới thần sứ, chính là sinh mệnh nữ thần đại biểu. Cái này truyền thuyết tự nhiên là từ nguyện chi nữ thế từ mét kéo na về sau truyền thừa. Tinh linh tộc các tộc nhân mặc dù không biết cái này truyền thuyết chân thực tồn tại, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn khi nhìn đến truyền thuyết xuất hiện thời điểm nhiệt tình. Sinh mệnh nữ thần ở trên, ta vừa rồi nhìn thấy cái gì? Kia là một đóa thanh liên hư dẫn. Kia là thần sứ biểu tượng, thần sứ xuất hiện. Thế nhưng là vì cái gì thần sứ sẽ là một nhân loại? Bất kể có phải hay không là nhân loại, đều là sinh mệnh nữ thần thần sứ. Thần sứ Giang Lâm, đại biểu cho chúng ta tinh linh tộc Phồn Vinh Hư Thịnh A. Thần sứ, thần sứ, thần sứ, thần sứ. Không chỉ là ai lên đầu, càng ngày càng nhiều tinh linh tộc các tinh linh gia nhập vào gieo hò bên trong, từng tiếng chỉnh tề tiếng hoan hô phảng phất muốn xông phá mái vòm, Từng cái các tinh linh nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt đã từ tôn kính biến thành sùng bái, kia nóng bỏng nhiệt độ để Lâm Húc đều có chút không chịu được nổi. Đại tế tư đại nhân, các tộc nhân của ngươi đây là làm sao rồi? Vì cái gì bọn hắn sẽ xưng ta là thần sứ? Lâm Húc đi đến Diệp Bình Nhi cùng Lãnh lăng Nguyệt Hai nữ bên người, cảm thụ được bốn phía bắn ra tới nóng bỏng ánh mắt, nhị không được có chút tê dại ra đầu mà hỏi thăm. Lâm đại nhân, không, từ giờ trở đi ta hẳn là sương ngải vì thần sứ đại nhân. Mời đi theo ta, Mã Nhã sẽ từ từ hướng ngải giải thích. Về phần ngài hai vị phu nhân, liền mời các nàng đi về nghỉ ngơi trước đi. Đại tế tư Mã Nhã ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Húc một chút, mở miệng nói, đồng thời chia tay ra, quay người hướng về bên phải một cái lối nhỏ đi đến. Lâm Húc không khỏi con mắt lưng lại, bởi vì Mã Nhã đã từng từng nói với hắn, đầu kia tiểu đạo là thông hướng thế giới chi thụ tầng thứ ba thông đạo. Bình Nhi. Nguyệt Nhi, các ngươi về thành trước bảo chờ ta, ta đi một chút liền đến. Lâm Húc nghĩ nghĩ, đối diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt cười nói, chiếu suy đoán của hắn, đại tế tư Mã Nhã hẳn là có bí ẩn gì lời nói muốn đối hắn nói, không tiện bị người khác nghe tới, không gặp nàng một cái tinh linh hộ vệ đều không mang a. Phu quân, ngươi cẩn thận một chút. Lãnh Lăng Nguyệt nhìn một chút đại tế tư Mã Nhã bóng lưng, có chút bận tâm nói, yên tâm đi, tại cái này thiên linh giới vẫn chưa có người nào có thể chống đỡ được các ngươi phu của ta. Lâm Húc cười ha ha một tiếng. Đưa tay tại lãnh lăng nguyệt cùng Diệp Bình Nhi gương mặt xinh đẹp phía trên khẽ vướt một đêm, quay người nhanh chân hướng về Đại Tế Tư mã nhã đuổi theo. Đông đảo tinh linh tộc các tộc nhân cũng muốn theo sau xem rõ ngọn nảnh, nhưng lại bị Đại Tế Tư mã nhã cận vệ cho ngăn lại, Đại Tế Tư đại nhân cùng thần sứ đại nhân có chuyện quan trọng trao đổi, người bên ngoài không nên quấy nhiễu. Tại trong tinh linh tộc, Đại Tế Tư có được rất lớn quyền hành, lời nàng nói trên cơ bản không có bất kỳ cái gì tinh linh dám chống lại, hướng chi còn dính đến thần sứ. Tại các tinh linh trong mắt, thần sứ đó chính là sinh mệnh nữ thần đại biểu, nói chuyện so đại tế tư còn có phân lượng, hai người bọn họ phải thương lượng sự tình nhất định là có chút chuyện cơ mật, mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có bất luận cái gì tinh linh dám xông vào. Lâm Húc đi theo đại tế tư Mã Nhã đi trong chốc lát về sau, đi tới thông hướng thế giới chi thụ tầng thứ ba thông đạo trước đó, chỉ là cái thông đạo này bây giờ bị tầng một màu xanh nhạt kết giới phong phongấn lại. Thẻ kéo mẫu nhiều tây, khóc vung a tác. Chỉ nghe đại tế tư Mã Nhã nhẹ nhàng vùng vậy lên trong tay pháp trượng, đọc lên một đoạn không biết có ý tứ gì chú ngữ về sau, một đạo lục quang tử trên pháp trượng bắn tới kết giới phía trên lập tức kết giới nhanh chóng tăng dã, lộ ra một đạo lóe bạch mang qua môn. "Thần sứ đại nhân, mời tiến vào." Đại tế tư Mã Nhã đưa tay hư dẫn, nhưng Lâm Húc chỉ là cười nhìn lấy nàng, cũng không có bất kỳ động tác gì. Tâm phòng bị người không thể không. Mặc dù Lâm Húc tự tin tại Thiên Linh giới hẳn không có người nào có thể làm gì được mình, nhưng tinh linh tộc có thể tồn tiếp theo mấy chục ngàn năm, năm, tất nhiên có nói chỗ hơn người. Mặc dù đại tế tư Mã Nhã cho tới nay đều đối với mình rất khách khí, nhưng tục ngữ nói tốt, biết người biết mặt không biết lòng, mọi thứ hay là cẩn thận mới là tốt. Chương 228: Thế giới chi thụ nguy cơ, chương 228 thế giới chi thụ nguy cơ đại tế tư mã nhã sử sở rất nhanh liền minh bạch lâm húc cố kỵ, cười khổ một tiếng về sau lắc đầu trước một bước đi tiến vào quang môn bên trong lâm húc lúc này mới yên lòng lại sau đó đi vào theo cái này bên trong chính là thế giới chi thụ tầng thứ ba trước mắt một trận ánh sáng ảnh lưu chuyển lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm lâm húc phát hiện mình đứng ở một chỗ đứng giữa không trung bốn phía nổi lơ lửng vô số điểm sáng màu xanh lục một cỗ xa so sinh mệnh chi tuyển bên trong càng thêm nồng đậm sinh mệnh chi lực tỏa khắp ở trong đó chính xác đến nói cái này bên trong là thế giới chi thụ trung tâm Đại tế tư Mã Nhã Nhu cùng tiếng nói từ phía sau truyền đến, Lâm Húc quay đầu nhìn lại, đối phương chính Phiêu phù ở 10 trượng bên ngoài, mà tại nàng bên cạnh là một viên so với nàng người còn cao lục sắt trái tim. Đây là thế giới chi thụ trái tim. Lâm Húc bay đến đại tế tư Mã Nhã bên cạnh, không chờ hắn mở miệng đối phương liền ung dung nói, chỉ là đáng tiếc, quả tim này hiện tại chính Lâm vào nguy cơ to lớn bên trong, nếu là không có người giải cứu lời nói, chỉ sợ chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ không được 100 năm thời gian. Nguyên lai like đây là thế giới chi thụ trái tim a, khó trách khủng lồ như vậy, cùng toàn bộ thế giới chi thụ thể tích so sánh, quả tim này đã coi như là rất hơi tiểu nhân. Chỉ là, đại tế tư Mã Nhã nói tới nguy cơ là có ý gì? Còn có cần người giải cứu cái gì? Vì cái gì đối phương muốn nói cho hắn biết cái này? Lâm Húc tâm lý rất rõ ràng, thế giới chi thụ nơi tim tại trong nguy cơ việc này tuyệt đối là liên quan đến tinh linh tộc sinh tử tồn vong đại sự, dạng này sự tình làm sao lại nói cho hắn như thế cái ngoại nhân? Nguyên nhân chỉ sợ chỉ có một cái, đại tế tư Mã Nhã cho là hắn có năng lực trợ giúp thế giới chi thụ trái tim giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đại tế tư đại nhân, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, ta khả năng giúp đỡ được bận vụ tuyệt đối nghĩa bất dung tử. Đã đại tế tư Mã Nhã đem Lâm Húc đưa đến cái này bên trong, lại nói cho hắn thế giới chi thụ trái tim đứng trước nguy cơ tin tức vậy khẳng định là muốn cầu cảnh hắn lâm húc đối này lòng dạ biết rõ cũng không cùng đại tế tư mã nhã vòng vo hắn tại sinh mệnh chi tuyển bên trong đã được đến đầy đủ chỗ tốt tại đủ khả năng tình huống dưới giúp tinh linh tộc một đêm cũng coi là có qua có lại đa tạ thần sứ đại nhân mã nhã đại biểu tinh linh tộc tất cả tinh linh hướng ngài gây nên lấy cao quý nhất kính ý nguyên bản đại tế tư mã nhã còn chuẩn bị rất nhiều lý do đến thuyết phục lâm húc không nghĩ tới nàng chưa kịp mở miệng lâm húc vậy mà liền một lời đáp ứng vui mừng mã nhã quỳ một chân chấn ức hướng về lâm húc đi một cái tinh linh tộc tối cao lễ tiết đại tế tư đại nhân Gọi ta Mã Nhã là được, thần sứ đại nhân. Chán. Vậy được rồi, Mã Nhã, mau dậy đi. Lâm Húc đưa tay đem Đại Tế Tư Mã Nhã đỡ lên nói, nói đi. Cần ta làm thế nào? Sự tình là như vậy. Đại Tế Tư Mã Nhã lần nữa đối Lâm Húc biểu thị cảm tạ cùng kính ý về sau chậm rãi mở miệng giảng thuật bắt đầu. Trong truyền thuyết, thế giới chi thụ là thần vương thương yêu nhất nữ nhi sinh mệnh nữ thần trong tay quyển trưởng biến thành, mà tinh linh tộc ban đầu chính là từ thế giới bên trong bên trong đàn sinh. Đời đời kiếp kiếp đến nay. Tinh linh tộc một mực tại Vĩnh Ca rừng rậm thủ vệ thế giới chí thụ, trải qua yên ổn cuộc sống yên tĩnh, thẳng đến vài ngàn năm trước tử vong chi địa kết giới không biết nguyên nhân gì xuất hiện tổn hại, Hắc Ám Ma Quái Vương giả Hắc Ám Ma Vương lén vào đến Thiên Linh Đại Lục bên trong, tại toàn bộ đại lục phía trên nhất lên một phen gió tanh mưa máu. Trong lúc nhất thời không ai cả nổi, toàn bộ Thiên Linh Đại Lục lâm vào Hắc Ám bên trong. Hắc Ám Ma Vương là giết chóc cùng tử vong đại biểu, mà tinh linh tộc thì là tự nhiên cùng sinh mệnh đại biểu. Vừa vận khắc chế Hắc Ám Vương. Đương nhiên, cái này khắc chế cũng là đối lập. Hắc Á Ma Vương thế, nhưng là tại vô số Hắc Á Ma quái bên trong thông qua đếm không hết giết chóc mới thành công đăng đỉnh vương giả, cái kia bên trong là tinh linh tộc những này đỡ cũng không đánh qua mấy lần, sẽ chỉ đảm binh trên giấy cái gọi là cao thủ có thể đối phó được. Liền ngay cả lúc ấy tinh linh tộc đại tế tư cùng hộ vệ trưởng liên thủ, ý nguyên bị Hắc Á Ma Vương đánh cho tệ ra quần, phải biết Hắc Á Ma Vương tu vi thế, nhưng là cùng đại tế tư, hộ vệ trưởng ở vào cùng một cái trình độ. Đều tương đương với nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại viên mãn. Ngay cả thuộc tính tương khắc tinh linh tộc đại tế tư cùng hộ vệ trưởng liên thủ bên trên đều không được, Thiên Cực đại lục ở bên trên chủng tộc khác cao thủ liền càng không được. Đơn đấu đánh công lại, liên thủ cũng không phải đối thủ, về phần chiến thuật biển người liền càng không được. Cái này Hắc -cá Ám Ma Vương có một cái đặc tính, phàm là bị nó giết chết nhân lực lượng đều sẽ bị Hắc Ám Ma Vương tạm thời hấp thu, chết càng nhiều người, Hắc Ám Ma Vương liền càng lợi hại, muốn dựa vào chiến thuật biển người mài chết Hắc Ám Ma Vương, cuối cùng sẽ chỉ mình thiệt thòi lớn. Thiên kiếp Đại Lục các cao thủ cũng không biết điểm này, cho nên bị thiệt lớn, các tộc cao thủ tử thương thảm trọng, Tinh Linh tộc hộ vệ trưởng càng là vì hộ vệ Tinh Linh tộc đại tế tư đạo tẩu mệnh vẫn Hắc Ám Ma Vương chi thủ. Không có cách, cuối cùng các tộc sau khi thương nghị, chỉ có thể bất kể hy sinh. Dùng kế đem Hắc Ám Ma Vương dẫn vào vĩnh ca rừng rậm thế giới chi thụ tầng thứ 3 cũng chính là thế giới chi thụ giải đất trung tâm, dựa vào thế giới chi thụ vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực tăng thêm tinh linh tộc đại tế tư hiến tế lúc này mới thành công tiêu diệt Hắc Ám Ma Vương. Bất quá, Hắc Ám Ma Vương trước khi chết thời điểm phản kích cũng làm cho thế giới chi thụ nhận không nhẹ thương tích, nhất là Hắc Ám Ma Vương đem toàn thân mình Hắc Ám Ma khí ngưng tụ mà thành ma linh rốt vào thế giới chi thụ trái tim bên trong, trôn xuống thai hoàng ầm, tiếp xuống hai vị đại tế tư cuối cùng sức lực cả đời cũng không có cách nào đem nó triệt để loại bỏ ngược lại để Ma Linh không ngừng hấp thu thế giới chi thụ sinh mệnh chi lực mà lớn mạnh, cho tới bây giờ đã sắp hấp chế không. Nội, đại tế tư Mã nhã đơn trưởng, nhiều nhất tiếp qua 500 năm, Ma Linh liền sẽ triệt để chiếm cứ thế giới chi thụ trái tim, ngưng tụ nhục thân, nói một cách khác há cám Ma Vương liền sẽ phục sinh, đến lúc đó chẳng những thế giới chi thụ có thể sẽ bị hủy diệt, tinh linh tộc sẽ bị diệt tộc, toàn bộ thiên linh đại lục cũng sẽ lần nữa lâm vào nước sôi lửa bỏng bên trong. Đại tế tư Mã nhã thậm chí đã làm tốt chuẩn bị, đến lúc đó hy sinh chính mình cùng một tinh linh tiến hành hiến tế. Triệu Hoán sinh mệnh nữ thần tiến hành thần dáng tới đối phó phục sinh Hắc Ám Ma Vương, coi như không thể đem nó triệt để đánh giết cũng muốn lần nữa đem nó phong ấn lại. Ngay tại lúc này, Lâm Húc xuất hiện, hắn tại sinh mệnh chi tuyển bên trong biểu hiện để đại tế tư Mã Nhã nhìn thấy hy vọng, nói không chừng Lâm Húc có năng lực diệt đi ma linh, cứu vớt tinh linh tộc đầu. Nguyên lai like là chuyện như vậy. Nghe đại tế tư Mã Nhã một phen giảng thuật, Lâm Húc bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, khó trách đại tế tư Mã Nhã muốn cùng mình đơn độc tiến vào thế giới này chi thụ tầng thứ ba đâu, tình cảm là không nghĩ để tin tức này tiết ra ngoài ra ngoài a. Ngẫm lại cũng thế. Hiện tại trừ Đại Tế Tư Mã Nhã cùng tự mình biết tinh linh nhất tộc chính diện gặp tai họa ngập đầu bên ngoài, cái khác tinh linh cũng đều bị che tại trống bên trong đâu. Chuyện này nếu là tiết lộ ra ngoài, sẽ chỉ gây nên toàn bộ tinh linh tộc khủng hoảng, một điểm bận biệu đều không thể rút. Thế nhưng là ta muốn làm thế nào đâu, cũng không thể hủy quả tim này a. Lâm Húc cũng không xác định mình có thể hay không đem ma linh hủy diệt, coi như có thể đi. Hiện tại ma linh thế nhưng là ở thế giới chi thụ trái tim bên trong, nghe Đại Tế Tư Mã Nhã ý tứ, đã cùng thế giới chi thụ trái tim hòa thành một thể. Nói một cách khác nếu là ma linh chết rồi, thế giới kia chi thụ cũng liền đi theo chết. Lúc đầu cái này cũng không có gì, một cái cây mà thôi, chết liền chết đi, cũng đừng quên Lâm Húc hiện tại thế nhưng là ở thế giới chi thụ thân thể hình thành tiểu thế giới bên trong, nếu là thế giới chi thụ chết rồi, vậy cái này tiểu thế giới có thể hay không sụp đổ. Lâm Húc đối với mình rất tự tin, nhưng hắn còn không có tự đại đến cho là mình có thể tại không gian vỡ nát tình hồn giới còn sống sót, chớ nói chi là Diệp Bình Nhi, Lanh Lăng Nguyệt còn có tinh linh tộc gần 90% tộc nhân đều tại thế giới này chi thụ bên trong tiểu thế giới. Đem cái mạng nhỏ của mình tính cả tất cả những người khác tính mệnh cùng một chỗ để dùng cho ma linh cho cùng. Loại chuyện này chỉ có đồ đần mới làm cho ra đến. Tại đủ khả năng tình huống dưới giúp đỡ tinh linh tộc đây là là nhưng muốn dựng vào mình cùng tính mạng của tất cả mọi người đi tiêu diệt ma linh chỉ vì ngăn cản hắc ám ma vương phục sinh. Kia theo lâm húc coi như quá ngu xuẩn loại chuyện này tuyệt đối không làm được. Cũng may đại tế tư mã nhã cũng không có vĩ đại đến nguyện ý dùng toàn bộ tinh linh tộc đến cho ma linh chôn cùng. Nghe vậy lắc đầu nói đương nhiên không thể hủy đi trái tim. Trái tim nếu như hủy diệt thế giới chi thụ liền sẽ tử vong không gian sụp đổ phía dưới chúng ta ai cũng không sống nổi. Vậy phải làm sao? Lâm húc nhìn xem đại tế tư mã nhã. Hắn cảm thấy vị này tinh linh tộc lãnh tụ nhất định đã có ứng đối phương pháp, nếu không cũng sẽ không hướng mình tìm kiếm trợ giúp. Rất đơn giản, chỉ cần thần sứ đại nhân ngài dùng sinh mệnh chi lực đem ma linh tịnh hóa rơi, dùng sinh mệnh chi lực tinh hóa, đúng, chính là tinh hóa. Đại tế tư mã nhã khẳng định nhẹ gật đầu nói, thần sứ ngài thế nhưng là tại sinh mệnh chi tuyển bên trong chọn vẹn đợi một tháng thời gian, hấp thu hải lượng sinh mệnh chi lực. Vừa rồi ngài từ sinh mệnh chi tuyển bên trong lúc đi ra, phía sau xuất hiện thanh liên hư ảnh, đây là đạt được sinh mệnh nữ thần lực lượng chuyển thừa biểu tượng a. Đại tế tư mã nhã càng nói càng kích động, mã nhã ti tưởng ngài nhất định có thể thành công đem ma linh tịnh hóa rơi, bởi vì ngài là sinh mệnh nữ thần chọn chúng sứ giả. Lâm Húc không nói chuyện trắng mắt, nói hồi lâu cái này đại tế tư mã nhã căn bản cũng không có cái gì cụ thể phương pháp, hoàn toàn chính là ở vào đối với mình mù quáng tín nhiệm à? Không đúng, hẳn là đối kia cái gì sinh mệnh nữ thần mù quáng tín nhiệm. Lâm Húc trong lòng đống nhiên có một kia hối hận cảm giác, sớm biết mình liền không nên tùy tiện đáp ứng đại tế tư mã nhã hỗ trợ, hiện tại tốt, đem mình cho góp đi vào, cái này nếu là có thể thuận lợi tịnh hóa rơi ma linh kia còn tốt, nếu là tịnh hóa không xong, Lâm Húc đã không dám tưởng tượng tịnh hóa thất bại hậu quả đây tuyệt đối là hắn không thể tiếp nhận nặng nghề. đại tế tư đại nhân ta có thể thử đi tịnh hóa ma linh bất quá trước lúc này ta cần chuẩn bị một chút suy tư một chút lâm húc mở miệng nói như vậy đi ba ngày sau đó chúng ta lại đến không có vấn đề thần sứ đại nhân ngài cứ việc chuẩn bị đối đại tế tư mã nha đến nói chỉ cần lâm húc đáp ứng xuất thủ hết thể cũng không có vấn đề gì chỉ bất quá cùng ba ngày mà thôi nàng đều đã cùng nhiều năm như vậy còn tại hồ lại cùng ba ngày thời gian a lâm húc sở dĩ đem thời gian đẩy sau ba ngày cũng không phải là đại biểu hắn không muốn giúp bận rộn mà là phải làm cho tốt vạn toàn chuẩn bị Chương 229, trước khi chiến đấu chuẩn bị, chương 229, trước khi chiến đấu chuẩn bị. DOS 4.000 chữ lại chương. Hôm nay có việc phải xử lý, cũng chỉ có như thế một trường, mọi người thứ lỗi. Bình Nhi, Nguyệt Nhi, các ngươi nhanh tiến vào linh điển không gian bên trong đi. Trở lại thành bảo trụ sở chỗ, Lâm Húc bày ra mấy đạo trận pháp kết giới về sau, lập tức mở ra linh điển không gian lối vào. Diệp Bình Nhi cùng lánh Lăng Nguyệt xem xét Lâm Húc một mặt ngưng trọng bộ dáng, không khỏi sắc mặt biến hóa, cái gì cũng không có hỏi liền tiến vào linh điền không gian bên trong, Lâm Húc cũng ngồi xếp bằng một tòa đem tâm thần chìm vào linh điển không gian bên trong. Linh điển không gian bên trong, lâm húc nguyên anh mở hai mắt ra. Từ khi bản mệnh thanh liên dung hợp tiến vào nguyên anh về sau, lâm húc nguyên anh đã cùng đục thân không có gì khác biệt, mà lại cùng đục thân đồng dạng có thể tại hình rồng cùng hình người ở giữa tự do hoán đổi. Bất quá cùng đục thân khác biệt chính là lâm húc nguyên anh tại hình người phía dưới muốn so hình rồng mạnh, điểm này cùng đục thân vừa vặn tương phản, cho nên dưới đại đa số tình huống lâm húc nguyên anh đều bảo trì hình người hình thái, mà lại chỉ cần lâm húc tâm thần tiến vào linh điển không gian, liền sẽ lấy nguyên anh hình thái tồn tại. Người khác nguyên anh đều là trong đan điển, mà lâm húc nguyên anh lại là tại linh điển không gian bên trong. Đây cũng là bản mệnh thanh liên cùng nguyên anh hòa làm một thể về sau lớn nhất cải biến. Phu quân, đến cùng đã xảy ra chuyện gì rồi? Thấy lâm húc nguyên anh mở mắt, diệp bình nhi chừng mắt nhìn hỏi, lấy nàng tính cách có thể nhịn đến tiến vào linh điển không gian bên trong mới hỏi đã rất khó được. Thở dài, lâm húc đem thế giới chi thụ gặp phải nguy cơ nói cho diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt. Cái gì? Nguy hiểm như vậy? Nghe xong lâm húc lời nói, diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyện không khỏi thận chưng lên, thế giới chi thụ sẽ như thế nào các nàng mới không lo lắng đâu? Các nàng chỉ để ý lâm húc an toàn nếu không phụ quân chúng ta bây giờ liền rời đi đi, đừng quản việc này, được không? nhìn xem hai nữ một mặt lo lắng bộ dáng, lâm Húc cười, không cần lo lắng, nếu quả thật chuyện không thể làm lợi nói ta khẳng định sẽ lấy an toàn của mình vĩ gốc. ta ngược lại lo lắng hai người các ngươi an toàn, dạng này, đối với việc này không có kết quả trước đó, các ngươi liền đợi tại linh điển không gian bên trong. thế nhưng là, dạng này những cái kia các tinh linh sẽ không hoài nghi à? lãnh lăng nguyệt có chút lo nghĩ nói, hoài nghi, hoài nghi gì? ta cần hướng bọn hắn giải thích à? lâm hút trong tiếng nói tràn ngập nạo khí, hai nữ nghe xong liền minh bạch, đúng vậy à? Tinh linh tộc cũng không phải Diệp Vô Kỵ, cũng không phải Diêm La Thiên tử, Lâm Húc căn bản không cần hướng bọn hắn giải thích, bọn hắn cũng không có lá gan kia hướng Lâm Húc hỏi thăm, lo xa nhất bên trong có lo nghĩ vậy cũng chỉ có thể trôn ở tâm lý, Lâm Húc hiện tại thế nhưng là thần sứ, ai dám chất vấn hắn? Trấn an được Diệp Bình Nhi hai nữ, Lâm Húc hướng về Bá Thiên Hùng Vương đi tới, Tịnh hóa ma linh sự tình quá mức nguy hiểm, tại không có thử qua trước đó Lâm Húc cũng không dám nói nhất định có thể thành công, cho nên tìm cường lực giúp đỡ là nhất định. Bá Thiên Hùng Vương không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất. Vị này hùng gia thế nhưng là tiên giới yêu vương. Tại tiên nhân bên trong cũng là chúa tể một phương tồn tại, kia Hắc Cá Ma Vương cùng Bá Thiên Hùng Vương so sánh liền như là đom đóm chi tại nhập nguyện, chớ nói chi là đối phương hiện tại chỉ còn lại có một kẻ ma linh mà thôi. Coi như hấp thu thế giới chi thụ lực lượng, ở trong mắt Bá Thiên Hùng Vương cũng chỉ bất quá là một con cường tráng một chút sâu kiến mà thôi. Mặc dù nói Bá Thiên Hùng Vương không có cách nào rời đi linh điện không gian, nhưng nếu là mình lâm vào nguy cơ sinh tử bên trong, vị này Hùng gia cũng không có khả năng ngồi yên không lý đến a. Lâm tiểu tử, có phải là lại có chuyện gì muốn Hùng gia gia ta hỗ trợ rồi? Lâm Húc còn chưa mở miệng, Bá Thiên Hùng Vương liền xoay người ngồi dậy. Tiếng ngược mà nhìn xem Lâm Húc nói. Lâm Húc nhịn không được trợn trắng mắt, vị này hùng gia thật đúng là đủ hỏng, rõ ràng vừa rồi mình cùng Diệp Bình Nhi hai nữ lúc nói hắn liền đã nghe tới. Hết lần này tới lần khác muốn mình nói lại lần nữa. Được rồi, nói cứ nói đi. Ai bảo mình muốn cầu cạnh hắn đâu? Cười khổ một tiếng, Lâm Húc lại đem sự tình tự thuật một lần. Hùng Vương Tiền Bối, nếu là đến lúc đó xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền muốn phiền phức Hùng Vương Tiền Bối xuất thủ tương trợ. Hắc Á Ma Vương Ma Linh. Bá Tiên Hùng Vương híp mắt lại, chép miệng đi hai lần miễn nói, kỳ quái, làm sao nghe như thế giống ma vực ra hỏa. Ma vực Hùng Vương tiền bối có thể hay không cẩn thận nói một chút. Lâm Húc còn là lần đầu tiên từ Bá Thiên Hùng Vương trong miệng nghe nói ma vực hai chữ, có thể để cho Bá Thiên Hùng Vương lộ ra vẻ mặt này, chỉ sợ cái này hắc ám ma quái lai lịch không có đơn giản như vậy à? Lâm tiểu tử, thật muốn biết. Bá Thiên Hùng Vương lông mày nuzz lên, nói nhảm, không muốn biết ta hỏi ngươi làm gì. Lâm Húc tức giận mặt lại, cả người đều không tốt, vị này hùng gia thực tế là quá ác thú vị, chẳng lẽ là suốt ngày ăn ăn ngủ ngủ nhàn? Nhìn Lâm Húc sắc mặt khó coi, Bá Thiên Hùng Vương cũng không còn đùa hắn, con mắt xoay xoay sau chậm rãi tự thuật bắt đầu. Từ Bá Thiên Hùng Vương tự thuật bên trong, Lâm Húc lần thứ nhất đối tiên giới có một cái tương đối toàn diện nhận biết. Cùng nhân giới chia làm tu tiên giới cùng loạn tinh hải đồng dạng, tiên giới cũng có khác biệt địa vực và điểm, nói tóm lại chia làm bốn đại vực, theo thứ tự là tiên vực, ma vực, thần vực cùng Phật vực. Tu tiên giả trong suy nghĩ tiên giới kỳ thật chỉ là chỉ tiên vực, từ tiên nhân cùng tiên yêu cộng đồng thống trị, mà cái khác tam vực tiên như ý nghĩa phân biệt từ ma tộc, thần tộc cùng Phật giáo thống trị. Bốn đại vực bên trong, tiên vực thực lực mạnh nhất, chiếm đoạt lãnh thổ cũng lớn nhất, Phật vực thủ đoạn quỷ dị nhất, ma vực cùng thần vực thực lực tương đương lại tương hỗ là tự địch. Lâm Húc nói tới hắc ám ma quái tại Bá Thiên Hùng Vương nghe tới rất giống ma vực huyết sát ma tộc, đây là cái trong ma tộc hạ vị chủng tộc, chiến lực, nhưng sinh mệnh lực lại cực kỳ ương ngạnh, sau khi chết sẽ lưu lại ma linh, nếu là không thể đem ma linh cùng nhau tiêu diệt lời nói, liền sẽ bị nó chậm rãi hấp thu lực lượng phục sinh. Nếu như Hùng gia gia không có đoán sai, Lâm tiểu tử ngươi gặp phải hẳn là huyết sát ma tộc còn sót lại tại Thiên linh giới cấp thấp tộc nhân. Thiên linh giới cùng tiên giới khác biệt, tiên giới tràn ngập chính là tiên linh khí hoặc là từ tiên linh khí biến dị mà thành ma linh chi khí, mà thiên linh giới cùng nhân giới đồng dạng đều là thiên địa linh khí. Tại đẳng cấp phía trên liền so tiên linh khí cùng ma linh chi khí thấp mấy bậc, tại dạng này điều kiện dưới tiên linh giới huyết sát ma tộc cũng chính là Hắc Ám Ma Quái so với tiên giới ma vực bên trong đồng tộc liền muốn yếu không biết bao nhiêu lần, mặc dù sinh mệnh lực ngoan, cương chủng tộc đặc điểm chưa từng tiêu diệt, nhưng cũng yếu bất rất nhiều, cho nên đều đã mấy ngàn năm kia Hắc Ám Ma Vương lưu lại ma linh y nguyên không cách nào phục sinh. Lâm tiểu tử, không có gì đáng lo lắng. Bất quá là huyết sát ma tộc hạ vị tộc nhân mà thôi, đừng nói chỉ là còn lại một kia ma linh, coi như kia cái gì Hắc cá Ám Ma Vương phục sinh cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của ngươi. Lấy thực lực ngươi bây giờ Dễ dàng liền có thể đem nó cho diệt." Bá Thiên Hùng Vương vô vô lâm húc bả vai nói. "Bá Thiên Hùng Vương thực lực gì, mặc dù chỉ là tùy tiện đập Lâm Húc một chút, nhưng lại kém chút không có đem Lâm Húc Nguyên Anh cho đập tan đỡ. Đây cũng chính là Lâm Húc Nguyên Anh dung hợp sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên." Đối một người Nguyên Anh kỳ tu sĩ tuyệt đối bị hắn cái này một tay gấu đập đến Nguyên Anh vỡ vụn. Nhìn Lâm Hiểu một bộ nhếch răng trợn mắt dáng vẻ căm tức nhìn mình, Bá Thiên Hùng Vương có chút ngượng ngùng cười cười, câu nói vừa dứt, một lần nữa chui tiến vào tổ gấu bên trong, "Yên tâm, Lâm tiểu tử, nếu là thật sự có cái gì ngoài ý muốn hùng gia gia nhất định sẽ giúp ngươi." Lâm Húc muốn chính là Bá Thiên Hùng Vương câu nói này nghe vậy sắc mặt thư giãn không ít, Âu Quyền nói âm thanh đa tạ về sau, tâm thần rời khỏi linh điển không gian. Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt đã tiến vào linh điển không gian bên trong, hiện tại lại lấy được Bá Thiên Hùng Vương hứa hẹn, Lâm Húc cũng không có cái gì nỗi lo về sau. Trong phòng tinh tọa điều tức, vì ba ngày sau đó ác chiến làm chuẩn bị. Lần này tới đến tinh linh tộc, Lâm Húc thu hoạch lớn nhất chính là tiến vào sinh mệnh chi tuyến bên trong, hấp thu đến hải lượng sinh mệnh chi lực, thúc đẩy sinh mệnh chúa tệ lưu lại bản mệnh thanh liên dung hợp đến mình trong nguyên anh. Mặc dù tu vi phương diện Lâm Húc chỉ là từ nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tiến lên một bước đột phá đến nguyên anh trung kỳ nhưng thực lực thế nhưng là đã tăng mấy lần không chỉ không nói những cái khác chỉ riêng sống sót năng lực đến nói chỉ sợ trên đời này liền không có mấy người có thể so ra mà vượt lâm húc người khác nguyên anh đều là trong đan điển một khi đan điển bị thương nặng nguyên anh liền có khả năng bị từ thể nội cầm ra tới tu tiên giả nguyên anh là toàn thân tinh khí thần thể rắn nhục thân bị diệt còn có thể đoạt xá sống lại sống sót xuống dưới một khi nguyên anh bị hủy đó chính là hình thần câu diệt chết được tấu tấu lâm húc không giống hắn nguyên anh tại linh điển không gian bên trong trừ phi ai có thể đột phá linh điển không gian đem hắn nguyên anh cho cầm ra đi hoặc là đem hắn nguyên anh tính cả linh điển không gian cùng một chỗ hủy diệt, bằng không mà nói tối đa cũng chính là hủy đi nhục thể của hắn mà thôi, căn bản không giết được hắn. mà có loại năng lực này đại năng giả, lâm húc đến bây giờ đều chưa bao giờ gặp, coi như mạnh như bá thiên hùng vương cũng làm không được. sở dĩ đem diệp bình nhi cùng lãnh lăng nguyệt thu nhập linh điển không gian bên trong, vì chính là cam đoan an toàn của các nàng mà hướng bá thiên hùng vương xin giúp đỡ chỉ là vì vì để phòng lỡ như mà thôi. dù sao có thể tu luyện tới hiện tại không dễ dàng, lâm húc cũng không muốn lại trải qua một lần mất đi nhục thân thống khổ. Hắn đã đoạt xá qua một lần, lại mất đi nhục thân lời nói coi như chỉ có thể chuyển tu tán tiên. Hy vọng Bá Thiên Hùng Vương không có nói sai, mình thật sự có thể nhẹ nhõm thu thập kia Hắc Ám Ma Vương lưu lại ma linh đi. Ba ngày sau đó, Lâm Húc mở cửa phòng ra, Đại tế tư Mã Nhã đã sớm chờ ở cửa phòng bên ngoài, trừ nàng ra liền không có cái khác tinh linh, ngay cả nàng thiếp thân thị vệ đều không có mang theo trên người. Thần sứ đại nhân, chúng ta lên đường đi." Đại tế tư Mã Nhã hướng về Lâm Húc cung kính thi lễ một cái, hướng về phía trước nửa bước dẫn đường. "Mã Nhã, ngươi là thừa dịp 3 ngày này giảng tinh linh tộc các tộc nhân chuyển di rồi sao?" "Trên đường đi." Lâm Húc không có nhìn thấy một cái tinh linh. Ngày xưa náo nhiệt trên đường phố lộ ra chúng rỗng, cực kỳ quẫn cuốc é. Lâm Húc có chút suy nghĩ liền minh mạch. Đại Tế Tư Mã Nhã khẳng định là tại ba ngày này bên trong đem tinh linh tộc các tộc nhân chuyển di ra thế giới chi thụ, chỉ sợ hiện tại thế giới này chi thụ bên trong cũng chỉ có mình cùng Đại Tế Tư Mã Nhã hai người. Xem ra đối với mình có phải là có thể thành công tỉnh hóa rơi ma linh, Đại Tế Tư Mã Nhã cũng không có bao nhiêu lòng tin à? Nếu không làm sao lại xuất hiện cử động như vậy đâu? Đại Tế Tư Mã Nhã trên mặt hiện lên một kia xấu hổ, nàng cũng biết làm như vậy có chút không chính thống. Lâm Húc là vì tinh linh tộc tổn vong mới đi mạo hiểm nhưng nàng nhưng không có đối Lâm Húc biểu hiện ra đầy đủ lòng tin. Thế nhưng là không có cách, nàng là tinh linh tộc Đại Tế Tư, hết thể muốn lấy tinh linh tộc lợi ích vi thượng, nàng không thể dùng toàn bộ tinh linh tộc đến mạo hiểm. thật có lỗi, thần sứ đại nhân, ta không thể dùng toàn bộ tinh linh tộc đến mạo hiểm. bất quá ta tin tưởng, ngài nhất định có thể thành công tịnh hóa rơi ma linh, cứu vớt thế giới chi thụ. Đại Tế Tư mã nhã mặc dù nói lời thể son sắt, nhưng lại ánh mắt lấp lóe không dám nhìn Lâm Hiểu, bởi vì hành vi của nàng biểu hiện cùng lời nói vừa vặn tương phản, thực tế là có chút xấu hổ. đúng, thần sứ đại nhân, ngài hai vị phu nhân đâu? nếu không để các nàng cũng rời đi trước thế giới chi thụ ra ngoài tránh một chút đi dù sao cũng là tinh linh nhất tộc người cầm quyền mặc dù là thuần khiết nhất tinh linh nhưng gia mặt này độ dày cũng là không phải bình thường rất nhanh đại tế tư mã nhã liền đem lúng túng cảm xúc ép xuống lúc này mới phát hiện tựa hồ một mực không có nhìn thấy lâm húc hai vị thê tử diệp bình nhi cùng lãnh lang nguyệt không khỏi có chút kỳ quái đa tạ quan tâm ta đã đem các nàng đưa đến địa phương an toàn đi đại tế tư xin yên tâm ta đã đáp ứng ngươi đi tỉnh hóa ma linh liền nhất định sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn tuyệt sẽ không lật lọng Lâm Húc không có gọi thẳng Mã Nhã danh tự, mà là xưng hô nó đại tế tư ở trong đó bao hàm bất mãn chi ý Mã Nhã tự nhiên nghe ra, không khỏi lại là một trận hổ thẹn, nhất thời không biết nên nói cái gì, chỉ có thể cười xấu hổ cười, buồn bực đầu ở phía trước dẫn đường. Rất nhanh, hai người lần nữa tới đến thông hướng tầng thứ ba thông đạo trước đó, đại tế tư Mã Nhã hay là như là trước đó như thế huy động pháp trượng niệm động chú ngữ giải trừ kết giới, cùng Lâm Húc cùng đi nhập quang môn bên trong. Thần sứ đại nhân, ta hiện tại bày ra ma pháp trận chặt đứt thế giới chi thụ cùng trái tim ở giữa liên hệ, để ma linh không cách nào mượn dùng đến thế giới chi thụ lực lượng, cái khác liền xin nhờ ngài mặc kệ kết quả như thế nào, mã nhã đều cùng ngài cộng đồng tiến tới, tinh linh tộc toàn tộc trên dưới vĩnh cảm giác đại ân, đi tới to lớn thế giới chi thụ trái tim trước mặt, đại tế tư mã nhã bỗng nhiên khuất thân quỳ xuống, hướng về phía lâm húc đi một cái lê bái đại lễ, đây là trong tinh linh tộc cao quý nhất lễ tiết, luôn luôn chỉ biết dùng để lê bái sinh mệnh nữ thần, mà mã nhã thân là tinh linh tộc đại tế tư, ngay cả sinh mệnh nữ thần đều không có nhận qua nàng lớn như thế lễ, nhưng hôm nay vì toàn bộ tinh linh tộc, nàng triệt để bỏ qua sự kiêu ngạo của mình, hướng về lâm hút cái này nhân loại lê bái sụn dưới, mã nhã, đừng như vậy, mau dậy đi. Tại tinh linh tộc đợi những ngày này, đối với tinh linh tộc phong tục cùng tập tính Lâm Húc cũng hiểu chút đỉnh, tự nhiên biết đại tế tư Mã Nhã cử động như vậy đại biểu cho cái gì, tâm lý điểm kia bất mãn lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Đại tế tư Mã Nhã để tinh linh tộc tộc nhân truyền di cách làm quả thật làm cho Lâm Húc trong lòng có chút không thoải mái, bất quá đổi chỗ mà xử hắn chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy. Đưa tay vừa đỡ, một cỗ vô hình chi lực tác dụng tại đại tế tư Mã Nhã trên thân, Mã Nhã không tự chủ được đứng lên, nhìn về phía Lâm Húc ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng càng nhiều thì là quân hỉ. Nàng thế nhưng là tinh linh tộc thực lực mạnh nhất đại tế tư Thế nhưng là Lâm Húc vừa rồi chỉ là vây tay vừa đỡ, nàng vậy mà không có chút nào sức chống cự, vị này thần sứ thực lực tựa hồ so với nàng tưởng tượng còn muốn cao hơn nhiều a. Lâm Húc thực lực càng mạnh, thành công tịnh hóa rơi ma linh khả năng cũng liền càng lớn, đây chẳng phải là mình chỗ chờ đợi sao. Kiềm chế tâm tình kích động trong lòng, đại tế tư mã nhã đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng vật liệu lấy ra, dựng một cái tế đàn, thôi động về sau một cái cự đại ma pháp trận đem trái tim cho vây quanh tại trong đó. Thần sứ đại nhân, nhìn ngài. Chương 230, Nguyên Anh phân thân, chương 230, Nguyên Anh phân thân. Thần sứ đại nhân, ta đã tạm thời chặt đứt thế giới chi thụ cùng trái tim ở giữa liên hệ, hết thề xin nhờ ngài. Một đạo lục quang liên tục không ngừng điệu từ đại tế tư mã nhã trong tay pháp trượng bên trong bắn tới trên tế đàn, duy trì được ma pháp trận to lớn tiêu hao để sắc mặt nàng hơi trắng bệnh. Xem ra cái này trạng thái nàng cũng không thể cầm tiếp theo quá lâu, coi như có thể tiếp tục kéo dài, cũng không không xuất thủ đến cho lâm húc hỗ trợ. Kích sâu một hơi, lâm húc đi đến thế giới chi thụ trái tim trước mặt, duỗi ra một cái tay dán tại trên trái tim lặng lặng điệu cảm ứng. Biết người biết ta, bắt chiến bắt thắng. Câu nói này mặc kệ từ lúc nào đều là áp dụng. Lâm Húc hiện tại đối Ma Linh ở thế giới chi thụ trái tim bên trong tình huống hoàn toàn không biết gì, không điều tra rõ ràng làm sao dám tùy tiện hạ thủ đâu. Sinh cơ, vô tận sinh cơ. Đây chính là Lâm Húc thứ nhất cảm thụ. Thần trí của hắn vừa mới thăm dò vào thế giới chi thụ trái tim bên trong, liền phản phất đi tới sinh mệnh hải dương, nơi này sinh mệnh chi lực thực tế là quá nồng nặng, so sinh mệnh chi tuyển bên trong còn muốn nồng đậm, bất quá những sinh mạng này chi lực cùng sinh mệnh chi tuyển bên trong so sánh thiếu một loại vật rất quan trọng, sức sống. Thiếu huyết sức sống sinh mệnh chi lực, căn bản là không cách nào bị luyện hóa hấp thu. Cứ việc nơi này sinh mệnh chi lực mức độ đậm đặc là sinh mệnh chi tuyển bên trong mấy lần, đối Lâm Húc đến nói cũng không dùng được. Bất quá Lâm Húc lúc đầu cũng không nghĩ tại thế giới này chi thụ trái tim bên trong thu hoạch được chỗ tốt gì, hắn hiện tại mục đích là đem ma linh từ sinh mệnh chi thụ trái tim bên trong đuổi ra ngoài hoặc là trực tiếp tỉnh hóa rơi. Đem thần thức ở thế giới chi thụ trái tim bên trong triển khai, Lâm Húc tìm kiếm lên ma linh tung tích tới. Thế giới này chi thụ trái tim từ bên ngoài nhìn liền rất lớn, nội bộ không gian càng là to lớn vô cùng. Lâm Húc đã tìm kiếm đã hơn nửa ngày thời gian, vẫn không có phát hiện ma linh nửa điểm tung tích. Nếu không phải việc này liên quan đến tinh linh tộc sinh tử tồn vong, lại thêm khoảng thời gian này ở Trung Lâm Húc đối đại tế tử Mã Nhã nhân phẩm có nhất định hiểu rõ lời nói, hắn đều nhanh coi là đây là đối phương đang tiêu khiển hắn. Vốn cho là sẽ rất nhanh cùng ma linh động tới, sau đó một phen cực chiến, ai có thể nghĩ hiện tại liền đối phương cái bóng đều không nhìn thấy. Để Lâm Húc có một loại toàn lực một quyền đánh hụt cảm giác, khó chịu muốn thổ huyết. Đáng chết. Không phải nói Hắc Ám Ma Vương Ma Linh chỉ cần tiếp qua 500 năm liền có thể tích lũy đến đầy đủ lực lượng phá phong mà ra lần nữa sống lại a. Tại sao lâu như thế còn không thấy bóng dáng? Lâm Húc trong lòng rất là kỳ quái. Thế giới chi thụ trái tim bên trong xác thực rất lớn, nhưng Lâm Húc thần thức cũng rất cường hãn, cái này hơn nửa ngày xuống tới đã đem 90% địa vực điều tra tìm toàn bộ, trừ hạch tâm nhất khu vực. Chẳng lẽ Ma Linh liền trốn ở trái tim khu vực trung tâm bên trong? Càng nghĩ càng có khả năng, Lâm Húc đem khuyết tán ra đến thần thức thu nạp đến một chỗ, hướng về trái tim khu vực trung tâm tìm kiếm. 3. Một đạo hắc quang hiện lên, Lâm Húc thần thức bị hung hăng đạn trở về, nếu không phải thần trí của hắn đủ cường đại, chỉ sợ đã tán loạn ra, coi như như thế cũng là một trận nóng bỏng đâm nói. Đây là cái giới Lâm Húc cẩn thận cảm ứng một chút, lúc này mới phát hiện thần trí của mình là đâm vào kết giới phía trên. Đây là tầng một nhìn không thấy kết giới, chỉ có tại chạm đến thời điểm mới có thể hiện ra hắt quang. Từ kết giới phía trên, Lâm Húc cảm thấy một loại khí tức quen thuộc, kia là hắc ám ma khí khí tức. Toàn bộ kết giới trình hình tròn đem thế giới chi thụ trái tim khu vực trung tâm vây quanh ở bên trong, đường kính đại khái tại trường một dặm. Không sai, xem ra hắc ám ma vương ma linh ngay tại kết giới này bên trong. Thế nhưng là, ta muốn làm sao đi vào đâu? Lâm Húc có chút sốt ruột, chỉ dựa vào thần thức lực lượng, rất hiển nhiên là không có khả năng đột phá tầng này kết giới liền xem như đột phá cũng tuyệt đối không phải Hắc Ám Ma Vương Ma Linh đối thủ. Có thể bày ra như thế một đạo kết giới, cái này Hắc Ám Ma Vương Ma Linh xem ra đã khôi phục tương đương một bộ điểm thực lực, Lâm Húc mặc dù tự tin, nhưng còn không có tự đại đến cho là mình chỉ dựa vào một tia thần thức liền có thể đem Hắc Ám Ma Vương Ma Linh đánh bại. Thần sứ đại nhân, tình huống như thế nào? Thu hồi thần thức, Lâm Húc mở mắt. Chính duy trì lấy ma pháp trận đại tế tư Mã Nhã vội vàng mở miệng hỏi. Tìm tới Ma Linh chỗ, chỉ là có tầng một kết giới ngăn trở. Nhất định phải phá vỡ mới có thể tiến nhập. Lâm Húc nhíu nhíu mày nói, mã nhã ngươi có phương pháp gì không có thể để cho ta tiến vào cái này trái tim bên trong. Hát ma vương ma linh hiện tại chỉ còn lại có linh thể, ở vào nửa hư nửa thực ở giữa, cho nên có thể đủ ở thế giới chi thụ trái tim bên trong tới lui tự nhiên. Lâm Húc lại không được, đừng nói tới lui tự nhiên, hắn hiện tại ngay cả vào cũng không vào được. Không có. Đại tế tư mã nhã rất dứt khoát lắc đầu, nàng nếu là có biện pháp tiến vào thế giới chi thụ trái tim bên trong lời nói, lại cái kia bên trong cần đến cầu viện Lâm Húc. Chỉ nói tới sức mạnh lời nói, chỉ còn lại linh thể ma linh mặc dù khôi phục không ít thực lực, nhưng lại có thể nào cùng tinh linh tộc đại tế tư so sánh. Nếu là ma linh rời đi thế giới chi thụ trái tim, đại tế tư Mã Nhã có thể rất nhẹ nhàng thu thập hết nó, nhưng bây giờ nó trốn ở thế giới chi thụ trái tim bên trong, Mã Nhã liền luống cuống, đem linh thể tự nhục thân bên trong tách ra đi tiến vào bên trong tiêu diệt ma linh. Không cần nghĩ, tuyệt đối là tìm chết. Tại Mã Nhã trước đó đời trước đại tế tư chính là tách rời linh thể tiến vào thế giới chi thụ trái tim bên trong muốn tiêu diệt ma linh, kết quả ngược lại bị ma linh nuốt chửng lấy mà chết. Lâm Húc buồn bực trợn trắng mắt, xem ra đại tế Tư Mã Nhã là không trông cậy được vào, còn phải dựa vào chính mình à? Ngục thân không cách nào tiến vào thế giới chi thụ trái tim, muốn đánh vỡ kết giới lời nói cũng chỉ có thể đem nguyên thần ly thể mới được. Nhưng là bây giờ Lâm Húc nguyên thần đã cùng sinh mệnh chúa tệ bản mệnh thanh liên hòa thành một thể ngưng kết đến trong Nguyên Anh, nói một cách khác chỉ có thể để Nguyên Anh tiến vào trái tim bên trong. Nguyên Anh ly thể tính nguy hiểm cực cao, nếu là xuất hiện tổn thương gì lời nói, nhẹ thì trọng thương tu vi rút lui, nặng thì hình thần câu diện, vì tinh linh tộc bước lên loại này hiểm, đáng ra không. Lâm Húc chân chờ. Hắn không phải thánh nhân, tự nhiên có tư tâm. Đại tế Tư Mã Nhã để hắn cùng Diệp Bình Nhi mấy người tiến vào sinh mệnh chi tuyển bên trong, đích thật là để bọn hắn đạt được không ít chỗ tốt. Hắn cũng muốn có ơn tất báo giúp Tinh Linh tộc một đêm. nhưng là muốn là giúp cái này, Bận Biệu sẽ uy hiếp được tính mạng của mình, vậy liền cẩn thận trọng cân nhắc. Thần sứ đại nhân, ngài cũng không thể lùi bước. Ra. Tinh Linh tộc toàn tộc sinh tử tồn vong, toàn bộ tiên linh đại lục hương suy vinh đục coi như đều dựa vào ngài. Thấy lâm húc trên mặt hiển lộ ra vẻ do dự, Đại tế Tư Mã Nhã gấp, nàng lại nhất định phải duy trì ma pháp trận không gián đoạn, chỉ có thể lo lắng quát to lên. Đừng nóng nổi, để ta ngấm lại. Câu nói vừa dứt, Lâm Húc nguyên địa ngồi xếp bằng xuống, tâm thần chìm vào linh điển không gian bên trong, tìm Bá Thiên Hùng Vương thương lượng đi. Hùng Vương tiền bối, tình huống chính là như vậy, hiện tại muốn phá vỡ tầng kia kết giới, nhất định phải để Nguyên Anh tiến vào bên trong, nhưng là ta lo lắng sẽ có nguy hiểm, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có thể đến xin giúp đỡ tiền bối. Bá Thiên Hùng Vương mặc dù trước đó đáp ứng Lâm Húc tại hắn có sinh mệnh thời điểm nguy hiểm ra tay giúp đỡ, nhưng loại chuyện này không sợ nhất vạn, liền sợ lỡ như, lỡ như Bá Thiên Hùng Vương đến lúc đó tay run một chút chậm nửa nhịp, sùi sụp nhưng chính là chính Lâm Húc. Lâm tiểu tử, bình thường nhìn ngươi rất tinh minh, làm sao lúc này biến dần rồi? Bá Thiên Hùng Vương gấu miệng một phát, ánh mắt hài hước nhìn xem Lâm Húc nói, chính ngươi rõ ràng liền có phương pháp giải quyết, cái kia bên trong cần phải hùng ra ra ta hỗ trợ, chính ta có phương pháp giải quyết, ta làm sao không biết? Lâm Húc không hiểu ra sao, tiểu tử ngươi không phải có một môn công pháp gọi đại diễn thần quyết ta, tách ra một phần nguyên anh chẳng phải được? Coi như thật có cái gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là chính là suy yếu một đoạn thời gian, lại tu luyện trở về chẳng phải được? Đại diễn thần quyết? Không được a, không phải chỉ có thể phân liệt thần thức a? Lâm Húc cùng mở to mắt, hắn tu luyện nhiều năm như vậy đại diễn thần quyết, làm sao không có phát hiện có thể tách rời nguyên anh? Ngươi chưa thử qua làm sao biết không được. Bá Thiên Hùng Vương liếc Lâm Húc một chút, cười nhạo nói, tiểu tử, trên người ngươi đủ tốt nhiều nữa đâu, chỉ là ngươi còn không có triệt để nắm giữ mà thôi. Có thời gian nói nhiều động não thử một chút, đừng cả ngày đần đột. Lâm Húc, thế mà bị Bá Thiên Hùng Vương cho khinh bỉ, thực tế là có đủ một bực. bực. Ngẫm lại lúc trước cùng Bá Thiên Hùng Vương lần đầu lúc gặp mặt, gia hỏa này hoàn toàn chính là một không có đầu óc đại buồn hùng hình tượng, toàn bộ một hai hàng gỗ mà. Thế nhưng là thời gian trung đụng càng lâu, Lâm Húc lại càng thấy phải Bá Thiên Hùng Vương là đang giả ngu. Hiện tại xem ra, gia hỏa này chẳng những không ngu ngốc, ngược lại khôn khéo tới cực điểm. Xem ra trước kia những cái kia đều là hắn cố ý giả vờ, giả heo ăn thịt hổ chơi đến thật thật lưu, nói không chừng lúc trước hắn đã sớm nhìn ra tiềm lực của mình, cho nên mới cố ý giả ngu để cho mình quá quan, thừa cơ đi theo mình chạy ra ngục giam. Ngẫm lại cũng thế, như Bá Thiên Hùng Vương thật chỉ có lực lượng không có đầu óc lời nói, như thế nào lại trở thành tiên giới tám đại yêu vương một trong, chỉ sợ sớm đã bị người khác cho hô chết. Phiên muộn thì phiên muộn, Lâm Húc hay là quyết định dựa theo Bá Thiên Hùng Vương nói tới thử một lần, lấy Bá Thiên Hùng Vương thân phận cùng thực lực, căn bản không cần thiết nói với Hà lão. Vật khởi đại diễn thần quyết lâm húc bắt đầu đếm thử tách ra một cái khác nguyên anh, kết quả chỉ thấy hết trên người hắn lục mang lóe lên, một cái giống nhau như lúc nguyên anh từ trong cơ thể hắn tách rời ra. Thật có thể. Lâm húc bản mệnh nguyên anh ngạc nhiên nhìn xem tách ra nguyên anh, cái này nguyên anh đại khái chỉ có hắn một thực lực, hắn hiện tại bản mệnh nguyên anh thực lực chỉ còn lại có lúc đầu 5 phần có 4, bất quá không quan hệ, chỉ cần tách ra cái này nguyên anh trở về bản thể, thực lực của hắn liền sẽ khôi phục. Coi như cái này nguyên anh phân thân thật sẽ ra điều gì ngoài ý muốn, nhiều lắm là tu luyện cái một năm hắn liền có thể đem mất đi thực lực lại tu luyện từ đầu trở về. Thật sự là không nghĩ tới. Đại diễn thần quyết lại còn có thể làm cho nguyên anh tách ra phân thân, thật sự là quá lợi hại. Chỉ là, Bá Thiên Hùng Vương là thế nào biết đến? Hán tự hồ cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua đại diễn thần quyết ta. Lâm Húc trong lòng nghi hoặc, liền hỏi ra, kết quả Bá Thiên Hùng Vương chỉ là cười hắc hắc liền chui về mình tổ gấu bên trong, một chữ đều không trả lời, Lâm Húc cũng chỉ có thể thở dài không hỏi thêm nữa. Một lực lượng, không biết có thể hay không đối phó được Hắc Ám Ma Vương Ma Linh. Được rồi, nghĩ nhiều như vậy đều vô dụng, tạm thời thử một lần, nếu như không được, ta cũng coi là còn tinh linh tộc cần tỉnh. Chờ xong đợi tiếp theo. ĐS, cầu nguyện phiếu ủng hộ. Câu khen thưởng. Ho ho, chương 231, đối chiến ma linh, chương 231, đối chiến ma linh. Thần sứ đại nhân, ngài đã suy nghĩ kỹ chưa, ta? Ta nhanh không kiên trì nổi. Thế giới chi thụ trái tim bên cạnh, đại tế tư mã nhã sắc mặt trắng bệnh, thân hình cũng có chút lay động, muốn duy trì ma pháp trận chặt đứt thế giới chi thụ cùng nó trái tim ở giữa liên hệ tiêu hao rất nhiều, nàng đã có chút không chịu được nổi, nhưng Lâm Húc hay là nhắm mắt ngồi không phản ứng chút nào. Ngay tại đại tế tư mã nhã muốn từ bỏ dừng tay thời điểm, Lâm Húc đột nhiên mở mắt, đứng lên. Sau đó trên thân kim quang lóe lên, một cái cùng lâm húc giống nhau như lúc người từ nó thể nội đi ra, hướng phía đại tế tư Mã Nhã cười một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang chui vào thế giới chi thụ trái tim bên trong. "Đây, đây là." Đại tế tư Mã Nhã kinh ngạc há to miệng. "Dựa theo các ngươi lên nói, đây là linh thể của ta phân thân, ta nghĩ phá vỡ kết giới không có vấn đề gì, về phần có thể hay không đối phó Hắc Ám Ma Vương Ma Linh, vậy phải xem tình huống." Lâm Húc cười cười nói, bởi vì hệ thống tu luyện khác biệt, tu tiên giả Nguyên Anh, Nguyên Thần tại Thiên Linh Đại Lục chủng tộc trong miệng xưng là linh thể. "Linh thể?" "Phân thân?" Đại tế tư Mã Nhã con mắt trường phải càng lớn, nàng sống lâu như vậy, chưa từng có nghe nói qua linh thể thế mà còn có thể phân thân, vị này thần sứ đại nhân thủ đoạn thực tế là thần hồ kỳ kĩ, để người khó có thể tin. Mã Nhã tin tưởng thần sứ đại nhân, thần sứ đại nhân nhất định có thể tiêu diệt ma linh. Kinh ngạc qua đi, đại tế tư Mã Nhã hưng phấn lên, Lâm Húc càng lợi hại, thành công tiêu diệt hắc ám ma vương ma linh khả năng lại càng lớn, dống nhiên ở giữa, nàng đối Lâm Húc lòng tin lập tức gia tăng gấp mấy lần. Hy vọng như thế đi, than nhẹ một tiếng, Lâm Húc đưa ánh mắt về phía thế giới chi thụ trái tim. Thế giới chi thụ trái tim bên trong, Lâm Húc nguyên anh phân thân hóa thành một đạo lưu quang hướng về khu vực trung tâm bay nhanh phía trước chính là Hắc ma Vương bảy ra kết giới, nhưng Lâm Húc nhưng không có một chút xíu dừng lại ý tứ, toàn thân kim lục sắc quang mang lóe lên, một con hướng về kết giới đột vào. Và anh. Một tiếng vang ròn, Lâm Húc ngạnh sinh sinh đem kết giới phá tan một cái khe, tốc độ không giảm chút nào địa chui vào, bị Lâm Húc xô ra khe hở chẳng những không có giảm nhỏ, ngược lại cấp tốc mở rộng bắt đầu. Bất quá thời gian một hơi thở kết giới liền toàn bộ sụp đổ. Người nào dám phá hư bổn vương kết giới? Một cái khàn khàn như là chiêng vỡ khó nghe thanh âm vang lên, một đoàn hắc khí từ phương xa hướng về Lâm Húc bắn đi qua, ngưng tụ ra một bóng người, liền cùng Lâm Húc tại tử vòng chi địa nhìn thấy hắc cá ma quái một cái loại hình. Chỉ bất quá cao lớn hơn được nhiều, chừng cao hơn một trượng, trên đầu sinh ra một cây màu xanh đen độc giác, hai cây răng nanh từ trong miệng tự ra, hiện ra hàn quang. Trên thân là hắc khí ngưng kết ra màu đen khô giáp, nhìn qua cũng có như vậy một chút ma vương dáng vẻ. Chỉ bất quá Lâm Húc liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này hắc ám ma vương ma linh chỉ có tương đương với nguyên anh trung kỳ tu vi, so với đại tế tư mã nhã còn muốn yếu đến nhiều. Đương nhiên Lâm Húc hiện tại chỉ là nguyên anh phân thân, thực lực so với có nhục thân trạng thái toàn thịnh đến sai lệch quá nhiều, không sai biệt lắm chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, so với Hắc Á Ma Vương Ma Linh đến tại tu vi bên trên còn muốn yếu hơn một đường. Cái này thật muốn đánh bắt đầu ai thua ai thắng còn hai chuyện. Bất quá chỉ là một cái tàn hồn mà thôi, Trạ vốn Vương. Mặc kệ có thể hay không đánh qua, cái này ngoài miệng không thể thua chiến trận. Lâm Húc khinh miệt nhìn xem Hắc Á Ma Vương Ma Linh cười lạnh một tiếng nói, liền ngươi bộ dáng này cũng dám tự xưng là Hắc Á Ma quái bên trong tôn giả, ta nhìn từ vòng chi điệu tùy tiện lôi ra một tên lính quèn đều có thể đưa ngươi đánh chết đi sớm lại. Đáng ghét! Ngươi tiểu tử này cũng dám như thế vũ nhục bột vương, muốn chết? Hắc Ám Ma Vương Ma Linh giận dữ, hắn kiêng kỵ nhất chính là người khác đề cập hắn tình cảnh hiện tại. Nghĩ hắn Hắc Ám Ma Vương năm đó gì cùng Mị Phong, giết đến toàn bộ Thiên Linh Đại Lục máu chảy thành sông, phóng nhãn tiên hạ khó tìm địch thủ, lại bị Tinh Linh Tộc Đại Tế Tư thiết kế hủy đi nhục thân chỉ có thể trốn ở thế giới này chi thụ trái tim bên trong một chút xíu chậm rãi khôi phục. Bây giờ bị Lâm Húc đề cập có thể nào không để hắn lên cơn giận dữ? Một tiếng gầm thét, Hắc Ám Ma Vương Ma Linh trong tay hắc khí phun trào, nâng tụ ra một đềm gai ngược liên tục xuất hiện răng sói đại đồng hướng phía Lâm Húc vào đầu lớn xuống dưới. Hừ. Thư lạnh một tiếng, Lâm Húc thể nội bay ra một đem ngũ hành linh kiếm, đưa một tiếng ngăn trở Ma Linh răng sói đại bổng mặc cho Ma Linh như thế nào dùng sức, kia thô to răng sói đại bổng chính là không cách nào phá mở Lâm Húc cái này đem nho nhỏ ngũ hành linh kiếm. Ngũ hành linh kiếm là Lâm Húc bản mệnh pháp bảo, Lâm Húc hiện tại mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ nguyên anh phân thân, nhưng thúc đẩy ngũ hành linh kiếm vẫn là không có vấn đề, Lâm Húc lúc tiến vào mang năm đem ngũ hành linh kiếm ở trên người, có thể tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận. Một kích này hắc ám ma vương Ma Linh là nén giận mà phát, căn bản cũng không có mảy may lưu tình, nhưng lại bị Lâm Húc cho đón lấy, hơn nữa nhìn Lâm Húc dáng vẻ tựa hồ một chút cũng không tổn sức cái này khiến hắc ám ma vương ma linh chấn kinh chi hơn trong lòng ẩn ẩn có một tia kiên kỵ. tương phản, lâm húc thì là hoàn toàn yên tâm, bởi vì hắn vừa rồi căn bản không có đem hết toàn lực, chỉ là sử xuất một đem ngũ hành linh kiếm, tiểu ngũ hành kiếm trận còn không có xuất thủ đâu. quả nhiên, ngày này linh đại lục từng cái chủng tộc chiến lực đều muốn so ngang cấp tu tiên giả thấp hơn một chút, xà nhân tộc là như thế này, tinh linh tộc là như thế này, liền ngay cả cái này hắc Cá ám ma vương ma linh cũng không ngoại lệ. tuy nói đối phương hiện tại không có nhục thân, có thể là bởi vì dạng này ảnh hưởng chiến lược, nhưng lâm húc cũng đồng dạng chỉ là nguyên anh chi thân, hay là phân thân. Xem ra trước đó mình là quá mức xem trọng cái này Hắc Áma Vương Ma Linh, không gì hơn cái này đi. Lâm hút trong lòng không khỏi đối Hắc Áma Vương Ma Linh sinh ra một tia khinh miệt, thầm nghĩ lấy, trên mặt liền hiện lộ ra, thấy Ma Linh càng là lửa giận 10.000 trượng. Đáng chết tiểu tử thúi. Ngươi dám xem nhẹ bổn vương, bổn vương muốn sống nuốt ngươi, đưa ngươi luyện hồn và phách. Ngựa mặt lên trời một tiếng hét lên, Hắc Áma Vương Ma Linh thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lớn bắt đầu, trong nháy mắt đã trở nên như là một tòa núi nhỏ, Lâm Húc tại dưới chân hắn còn không có ngón chân của hắn đầu cao, nhìn qua có chút dò người. Gia hỏa này vậy mà biến lớn? Tu Vi cũng tăng cường, Lâm Húc biến sắc, Hắc Ám Ma Vương Ma Linh không chỉ là hình thể bị lớn, ngay cả Tu Vi cũng tăng cường đến nguyên anh hậu kỳ trình độ, chỉ sợ hắn chiến lược cũng thay đổi mạnh. Chết đi! Một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Lâm Húc ôm đùm đi qua, Lâm Húc không dám đó nữa, thôi động di hình hóa ảnh liên tục né tránh, trong lúc nhất thời Hắc Ám Ma Vương Ma Linh vẫn thật là bắt không được hắn, tốc độ ngược lại là rất nhanh, bất quá ngươi cho rằng có thể chạy thoát được bùn vương lòng bàn tay a? Ma Gian chói buộc. Một mực bắt không được Lâm Húc, cá Ma Vương Ma Linh có chút mực, há mồm phun ra một đại đoàn hắc khí huyện hóa thành vô số lớn bằng cánh tay màu đen ma rắn phô thiên cái địa hướng về Lâm Húc của tới. Lâm Húc mặc dù cực lực trốn tránh, thay vào đó chút màu đen ma rắn đem phương viên trong vòng mấy chục trượng không gian đều chiếm hết, căn bản là không chỗ có thể trốn, mắt thấy là phải bị cuốn lên. Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, không thể lại dấu rốt, nếu bị những này màu đen ma rắn cuốn lấy liền không xong, Lâm Húc trong lòng quát khẽ một tiếng, lại là bốn đem Ngũ Hành linh kiếm bay ra, cùng trước đó kia đem Ngũ Hành linh kiếm cùng một chỗ tạo thành tiểu Ngũ Hành kiếm trận vững vàng bảo vệ hắn toàn thân phàm La cuốn về hắn màu đen ma rắn toàn bộ bị chém vỡ nát. Thế mà có thể ngăn cản buồn vương ma rắn trói buộc. Hắc cá Ma Vương Ma Linh lấy làm kinh hãi, chợt lại nhè răng cười bắt đầu. Có chút năng lực so với cái kia tinh linh tộc phế vật mạnh hơn. Bất quá tại buồn vương tay bên trong hay là một con đường chết. Buồn vương ngược lại muốn xem xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Theo Hắc cá Ma Vương tiếng nói rơi xuống, càng nhiều hắc khí từ thứ bảy khiếu bên trong phun ra luyện hóa thành màu đen ma rắn hướng về lâm húc Tê Minh lấy nào tới. Không được, dạng này một mực thụ xuống dưới không phải biện pháp. Nhìn xem liên tục không ngừng hướng về mình cuốn quanh mà đến màu đen ma rắn. Lâm Húc niễu chặt lên lông mày, thủ được nhất thời thủ không được một thế, thủ lâu tất thua đạo lý này, Lâm Húc tâm lý minh bạch. Cắn răng, Lâm Húc trong tay bộc ra một cái kiếm quyết, quát khẽ nói, "Kiếm khí phong bạo." Tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận ngũ hành linh kiếm đột nhiên quang mang đại thịnh, vô số kiếm khí năm màu từ trong đó phun ra ngoài, tạo thành một đoàn mười trượng lớn nhỏ kiếm khí phong bạo hướng về Hắc cá Ma Vương Ma Linh quân giết tới. Phàm là bị kiếm khí phong bạo đụng phải màu đen ma mà rắn không khỏi bị kiếm khí giáo sắt thành tàn bã. A! Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Trong nháy mắt kiếm khí phong bạo đã phá vỡ đầy trời màu đen ma rắn hung hăng đánh vào Hắc Ma Vương Ma Linh kia thân thể khổng lồ phía trên, chỉ nghe một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm vang lên, Hắc Ma Vương Ma Linh ngực chỗ bị hoành mở một cái trước sau thông tấu lô lớn, bất quá kiếm khí phong bạo cũng hao hết lực lượng tiêu tán ra, một lần nữa hiện lộ ra năm đêm ngũ hành linh kiếm thân ảnh bay trở về, phiêu phủ ở lâm húc bên cạnh thân. Bị này trọng thương, Ma Linh cũng không còn cách nào bảo trì thân thể khổng lồ, nhanh chóng co lại tiểu bắt đầu, rất nhanh biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, một màn toán độc mà không dám tin nhìn tròng chọc lâm húc gầm thét lên, không có khả năng Ngươi làm sao có thể phá mất bổn vương ma thần pháp tướng? Đây không có khả năng. Bất quá chỉ là biến lớn thân hình mà thôi, còn ma thần pháp tướng, ta nhổ bảo. Liền ngươi bản lãnh này, nhiều nhất cũng chính là cái tiểu ma vật mà thôi. Thở khẽ thở ra một hơi, Lâm Húc thầm vận bất diệt liên tâm quyết khôi phục tiêu hao nguyên thần chi lực, lấy nguyên anh phân thân trạng thái thôi động tiểu ngũ hành kiếm trận ngược lại là không có vấn đề, nhưng muốn hình thành kiếm khí phong bạo liền không có đơn giản như vậy, liền vừa rồi một kích kia trọn vẹn tiêu hao Lâm Húc cổ này nguyên anh phân thân một nguyên thần chi lực, coi là giết địch 1.0000, tự tổn 800, chỉ là mặt ngoài Lâm Húc nhưng cũng có lộ ra mảy may dị dạng, miễn cho bị Hắc Ma Vương Ma Linh cho nhìn ra, ngươi không phải thiên linh giới người, Thiên linh giới làm sao có thể có ngươi tên lợi hại như vậy. Hắc Ma Vương Ma Linh đã bị Lâm Húc vừa rồi một chiêu kiếm khí phong bạo cho hù sợ, nghe tới Lâm Húc giễu cận ngữ cũng không có nổi giận, ngược lại trong mắt ẩn ẩn có e ngại chi sắc, hét rầm lên. "Ta đích xác không phải thiên linh giới người, thì tính sao? Ma Linh, ngươi đại nạn đã đến, hôm nay là tử kỳ của ngươi." Bởi vì thể nội bất diệt tâm sen ấn tác dụng, Lâm Húc hao tổn nguyên thần chi lực hồi phục không ít, cười lạnh một tiếng về sau, lại lần nữa sự xuất tiểu ngũ hành kiếm trận hướng về Ma Linh cuốn giết tới. Chương 232: Xông vào Huyễn Tâm Trưng 232, xông vào hạch tâm. Ma quang che đậy. hắc cá ma vương ma linh giống to một tiếng, trống lên một đạo nửa trong suốt hộ thể lồng ánh sáng, tiểu ngũ hành kiếm trận đập nện ở phía trên lại bị ngăn trở. Bất quá, ma linh cũng không thoải mái, tại tiểu ngũ hành kiếm trận cắt rào sát phía dưới, hắn ma khí nhanh chóng tiêu hao công thủ gì thế, mới vừa rồi là hắc cá ma vương ma linh công, lâm húc thủ, hiện tại trái lại. Bất quá mấy cái đồng hồ cắt thời gian, hắc cá ma vương ma linh liền nhịn không được, hắn cũng không phải lâm húc không có bất diệt tâm sen khắc ở thân cũng không có sinh mệnh chúa tể bản mệnh thanh liên dung hợp luận năng lực khôi phục 10 cái ma linh trùng vào một châu cũng không sánh bằng một cái lâm húc tiểu tử túi xem như ngươi lợi hại bùn vương hôm nay còn có việc không so đo với ngươi lời còn chưa dứt hắc á ma vương ma linh đã hóa thành một đạo hắc quang chạy hộ thể lồng ánh sáng không có ma khí ủng hộ ầm vang vỡ vụn ma linh chạy đi đâu lâm húc tiến vào thế giới này chi thụ trái tim mục đích đúng là muốn tiêu diệt ma linh sao có thể để hắn cứ như vậy chạy rồi lập tức hét lớn một tiếng cũng hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo ha ha ha tiểu tử túi Ngươi là tinh linh tộc cái kia tiểu nương môn mời đến đối phó buồn vương a. Buồn vương bây giờ đang ở thế giới này chi thụ nội hạch bên trong. Ngươi nếu là nghĩ tiêu diệt buồn vương liền ngay cả thế giới này chi thụ cùng một chỗ hủy đi, để tất cả tinh linh đều cho buồn vương trôn cùng ha ha ha. Ở thế giới chi thụ trái tim hạch tâm nhất địa phương là một khối hình to lớn cỡ bản tay lục sắc kết tinh. Hắc á ma vương ma linh biến thành hắc quang trực tiếp chui tiến vào hình toa tinh thể bên trong. Lâm Húc đuổi tới thời điểm chỉ nghe được ma linh chân tiên tiếng cười to. Tương đạo tơ tư nệ lục sắt dây nhỏ từ bốn vương tám hướng tụ đến kết nối lấy hình toa tinh thể. Mơ hồ có thể thấy được từng đạo lục quang theo dây nhỏ truyền vào hình thoi tinh thể bên trong. Thế giới chi thụ trái tim bên ngoài, Lâm Húc mở mắt ra, nhìn về phía đại tế tư Mã Nhã hỏi: "Mã Nhã, cái này trái tim khu vực trung tâm có một khối hình thoi lục sắc tinh thể, đó là vật gì?" Nguyên Anh Phân thân chỉ cần không phải cách quá xa, Lâm Húc liền có thể biết Nguyên Anh Phân thân chỗ kinh lịch hết thảy. Hình thoi lục sắc tinh thể. Hoàng bét. Đại tế tư Mã Nhã sắc mặt b đột biến, Nguyên bản cũng bởi vì đại lượng tiêu hao mà trắng bệnh sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, kia là thế giới chi thụ trái tim hạch tâm. Một khi hạch tâm bị hủy, trái tim liền sẽ băng liệt. Thế giới chi thụ cũng liền sống không lâu. Thì ra là thế. Khó trách kia ma linh một bộ vẻ không có gì sợ. Lâm Húc hiểu rõ gật gật đầu, đó chính là nói hắn nhất định phải tại không thương tổn đến thế giới chi thụ trái tim hạch tâm tình hồn dưới diệt đi Hắc Á Ma Vương Ma Linh mới được, cái này có chút khó giải quyết ta. Thần sứ đại nhân, có phải là Hắc Á Ma Vương Ma Linh chui tiến vào thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong đi? Đại tế tư Mã Nhã gấp giọng hỏi. Từng, kia ma linh không phải linh thể của ta phân thân đối thủ, liền chạy tiến vào hạch tâm bên trong. Mã Nhã, ngươi có biện pháp nào có thể đem bức đi ra a? Đại tế Tư mã nhã một mặt đáng trách địa lắc đầu, lâm Húc thở dài, xem ra thật sự là một chút cũng không trông cậy được vào nàng a, hay là phải tự mình nghĩ biện pháp. Thế giới chi thụ trái tim khu vực trung tâm, lâm Húc nhìn xem kia thỉnh thoảng hiện lên một đạo hắc mang hình thoi hạch tâm, trong mày, không cần nghĩ cũng biết, hắc ám ma vương ma linh hiện tại khẳng định tại dùng sức hấp thu hạch tâm bên trong năng lượng tiến hành khôi phục, chờ đối phương khôi phục tốt lại sẽ xuất đến cùng hắn đánh, đánh không lại lại sẽ tránh tiến vào hạch tâm bên trong khôi phục, như thế không về không dưới mặt đất đi. Ai nhận được rồi? Lâm hút năng lực khôi phục mặc dù cường hãn, nhưng cùng hắc ám ma vương ma linh loại này lưng tựa thế giới chi thụ hạch tâm có thể liên tục không ngừng thu hoạch được lực lượng đến khôi phục thương thế gia hỏa so sánh hay là kém một đoạn. Thật muốn rông dài người thua khẳng định là Lâm Húc. Ha ha ha. Tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại a? Ngươi không phải là muốn trừ ma a? Buồn Vương ngay tại cái này bên trong, có bản lĩnh ngươi đến trừ a. Hắc Ma Vương Ma Linh tùy tiện địa cười lớn, hắn hiện tại thân ở thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong, chẳng khác nào đứng ở thế bất bại, Lâm Húc muốn đối phó hắn chỉ có hai cái biện pháp. Một cái là trực tiếp đem thế giới chi thụ trái tim hạch tâm tính cải hắn cùng nhau hủy diệt, một cái khác chính là cũng tiến vào hạch tâm bên trong đến cùng hắn quyết đấu. Biện pháp thứ nhất khẳng định là không được. Nếu là trái tim hạch tâm bị hủy, thế giới chi thụ cũng sẽ tùy theo diệt vong. Đến lúc đó thế giới chi thụ bên trong tất cả mọi người bao quát Lâm Húc ở bên trong đều trốn không thoát. Về phần biện pháp thứ hai, chỉ cần Lâm Húc dám đi vào, cũng đừng nghĩ còn sống ra ngoài. Trải qua cái này mấy ngàn năm thẩm đấu, Hắc Á Ma Vương Ma Linh ở thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong thực lực sẽ thật lớn tăng lên, mà cái khác tiến vào bên trong người thực lực thì lại nhận áp chế. Tại Ma Linh xem ra cứ kéo dài tình huống như thế, Lâm Mộc tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Hai cái này biện pháp Lâm Húc cũng nghĩ qua, cùng Hắc Á Ma Vương suy nghĩ đồng dạng. Hắn khẳng định là sẽ không lựa chọn biện pháp thứ nhất, bởi như vậy chẳng khác gì là tại hủy diệt thế giới chi thụ, nói không chừng sẽ còn đem mình cho góp đi vào. Loại chuyện ngu xuẩn này cũng không thể làm. Biện pháp thứ nhất không làm được, vậy liền chỉ còn lại có biện pháp thứ hai, tiến vào thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong cùng hắc ma vương ma linh nhất quyết sinh tử. Về phần tại hạch tâm bên trong mình đánh thắng được hay không hắc ma vương, lâm húc đã không rảnh đi cân nhắc, cũng nên đánh trước đánh lại nói. Siêu, thân hình khé động, lâm húc hóa thành một đạo lưu quang sông vào hình toa lục sắt tinh thể bên trong. Đừng nhìn từ bên ngoài nhìn xem hình toa lục sắt tinh thể chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ nội bộ lại là một cái khoảng trống hơi dám ngay ngắn cự đại không gian hắc ám ma vương ma linh liền đứng tại ở giữa nhất vị trí không nói đứng không phải quá phù hợp hẳn là ngồi bởi vì dưới người hắn có một cái cự đại màu đen vung toản nhìn dạng như vậy hẳn là hắc ám ma vương ma linh dùng ma khí ngưng kết mà thành nguyên bản cái này bên trong nếu là thế giới chi thụ trái tim hạch tâm hẳn là một bộ màu xanh biết giạt giảo dáng vẻ nhưng hiện thực lại vừa vặn tương phản một mảnh âm trầm cảnh tượng để lâm Húc cũng hoài nghi có phải là đến tử vong chi địa khark không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám truy tìm đến thế nào cái này bên trong cảm giác không sai a thấy lâm hút đổi vào. Hắc Áma Vương Ma Linh đắc ý âm hiểm cười bắt đầu. Không sai đại gia ngươi. Lâm Húc không có vội vã xông đi lên, mà là cao mảy bốn phía quan sát một phen. Cái này bên trong lại biến thành hiện tại cái dạng này, khẳng định là Hắc Áma Vương Ma Linh động tay chân. Lâm Húc chú ý tới tại mảnh không gian này, biên giới có từng tia từng tia lục quang rót vào trong đó. Đây cũng là đến từ thế giới chi thụ sinh mệnh chi lực, nhưng đều không ngoại lệ địa đều biến thành đen nhánh Hắc Áma khí. Để Lâm Húc tâm lý thầm giận mình, nhưng cùng lúc cũng là bừng tỉnh đại ngộ. Lâm Húc trước đó liền có chút kỳ quái, Hắc Áma Vương Ma Linh cẩn thận là Hắc Áma khí mới đúng, sinh mệnh chi lực thuộc tính cùng Hắc Áma khí hoàn toàn tương phản. Có thể nói là thủy hóa bất dung, hắn làm sao có thể hấp thu sinh mệnh chi lực khôi phục thực lực. Hiện tại Lâm Húc xem như minh bạch, Nguyên Lai like từ trên bản chất đến nói, cái này sinh mệnh chi lực cùng Hắc Ám ma khí chính là đồng nguyên đồng căn, thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong những này Hắc Ám ma khí chính là sinh mệnh chi lực chuyển hóa mà thành, mặc dù Lâm Húc không biết Hắc Ám ma vương ma linh đến cùng là dùng phương pháp gì để nó chuyển hóa. Nếu là đồng căn đồng nguyên, kia Hắc Ám ma vương có thể đem sinh mệnh chi lực chuyển hóa thành Hắc Ám khí, mình vì cái gì không thể trái lại đem Hắc Ám khí chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực đâu? Lâm Húc trong lòng bỗng nhiên phun lên một cái ý niệm như vậy. Hắn tại không có tiến vào sinh mệnh chi tuyển trước đó liền không sợ tử vong chi địa hắc ám ma khí, bất quá khi đó là lợi dụng bản mệnh thanh liên đến hấp thu, Lâm Húc vẫn cho là là bản mệnh thanh liên tịnh hóa hắc ám ma khí để nó biến thành tinh khiết năng lượng chính mình mới có thể hấp thu, hiện tại xem ra tựa hồ là mình hiểu sai, bản mệnh thanh liên không phải tịnh hóa, mà là trực tiếp đem hắc ám ma khí chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực. Bản mệnh thanh liên có thể làm được, Tiêu Lâm Húc hiện tại cũng có thể làm được, hắn hiện tại thế nhưng là dung hợp bản mệnh thanh liên nguyên anh chi thân, mặc dù là phân thân, nhưng cùng bản mệnh nguyên anh khác biệt chỉ là thực lực mạnh yếu mà thôi, bản mệnh nguyên anh sẽ nguyên anh phân thân đều biết. Nghĩ thông suốt điểm này, Lâm Húc không còn vận công chống cự, mà là chủ động đem chúng quanh Hắc Ám Ma khí hút vào thể nội, quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tại tinh linh tộc xem ra như là độc vật Hắc Ám Ma khí căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, vừa vừa tiến vào thể nội liền một cách tự nhiên chuyển hóa thành sinh mệnh chi lực. Có ý tứ. Lần này cái này Hắc -cá Ám Ma Vương Ma linh chết chắc chắn. Lâm Húc mừng thầm trong lòng, Hắc Ám Ma Vương Ma linh chỗ dựa lớn nhất chính là thế giới này chi thụ trái tim hạch tâm bên trong Hắc Ám khí, hiện tại Hắc Ám khí đối Lâm Húc vô hiệu ngược lại là thuốc bổ, kia còn có cái gì tốt lo lắng. Tiểu Ngũ Hành kiếm trận, lên lạnh, Lâm Húc lười nhắc cùng Hắc Á Ma Vương Ma Linh nói nhảm, trực tiếp thôi động Ngũ Hành Linh kiếm tạo thành tiểu Ngũ Hành kiếm trận hướng về Ma Linh đánh tới. Hơn năm trước có một cái tinh linh tộc đại tế tư cũng từng tiến vào thế giới chi thụ trái tim bên trong muốn tiêu diệt Hắc Á Ma Vương Ma Linh, kết quả chính là bị Ma Linh dẫn vào cái này hạch tâm bên trong dùng Hắc Á Ma khí sinh sinh ma diệt, Hắc Á Ma Vương Ma Linh còn nhớ rõ cái kia tinh linh tộc đại tế tư trên mặt kinh hoàng dáng vẻ tuyệt vọng, vốn cho là tại Lâm Húc trên mặt sẽ lần nữa nhìn thấy, ai có thể nghĩ đối phương chỉ là nhữ mày bốn phía quan sát một phen liền cười lạnh hướng. Hắn phát động tiến công, làm sao có thể không để hắn thẹn quá hóa giận? không biết sống chết ra hỏa, bùn vương hiện tại liền để ngươi biết, tại cái này bên trong bùn vương chính là vô địch, chết đi. một tiếng gầm thét, cá ma vương ma linh giở tay ra, bên trong vùng không gian này tỏ khắp H cá ma khí cực nhanh tụ tập lại biến thành một cái cự đại bộ xương màu đen đầu, một ngụm đem lâm húc nuốt vào trong đó. khắc khắc, tiểu tử, lần này nhìn ngươi còn thế nào tùy tiện, bùn vương muốn đem ngươi triệt để nóng chảy thành cặn bã. thấy lâm húc vậy mà không có lực phản kháng chút nào liền bị bộ xương màu đen đầu nuốt vào, H cá ma vương ma linh đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy đắc ý phá lên gợi. Đem không gian bên trong Hắc cá Ma Khí đều tụ lại tại bộ xương màu đen đầu trên thân, muốn lợi dụng Hắc cá Ma Khí ăn mòn đặc tính đem Lâm Húc Triệt để ma diệt. Nhưng mà, một khắc đồng hồ trôi qua, Lâm Húc khí tức nhưng không có mảy may yếu bớt, nửa canh giờ trôi qua, Lâm Húc khí tức vẫn là không có mảy may yếu bớt, ngược lại tựa hồ còn có chỗ tăng cường. Làm sao có thể? Tiểu tử này sao có thể kiên trì lâu như vậy, cái này quá không bình thường. Chưa xong đợi tiếp theo. DS, cảm tạ khán quan A Tuấn khen thưởng 100 kỳ đi ân tiền. Cung cấp vô gỗ bộ toàn chữ đọc online. Đổi mới tốc độ càng nhanh văn chương chất lượng càng tốt hơn nếu như ngài cảm thấy lưới không sai liền nhiều hơn chia sẻ bản trạm. Ta ơn các vị độc giả ủng hộ. Cao tốc xuất ra đầu tiên đan điền có chút ruộng chương mới nhất, bản chương tiết là địa chỉ vì nếu như ngươi cảm giác bản chương tiết cũng không tệ lắm lời nói xin đừng nên quên hướng ngài cờ cờ 7 cùng ấy bù bên trong bằng hữu để cử nhà, chương 233, đại ma hóa trời trưởng, chương 233, đại ma hóa trời trưởng. Lại là nửa canh giờ trôi qua, lâm húc khí tức lại mạnh lên, mà lại bộ xương màu đen đầu cũng biến thành có chút hư ảo trở nên làm đạo, xem xét chính là tiêu hao đại lượng hắc ma khí bộ dáng. Hắc ma vương ma linh gấp. Hắn lúc đầu coi là Hắc Ám Ma Khí mới ra, tất nhiên là đánh đâu thắng đó, tiểu tiểu Lâm Húc còn không lập tức liền bị cầm xuống. Ai có thể nghĩ đối phương vậy mà không sợ chút nào Hắc Ám Ma Khí, đều đã tiêu hao nhiều như vậy Hắc Ám Ma Khí, Lâm Húc còn nhảy nhót tương mừng, quá không bình thường. Tinh linh tộc từ chỗ nào tìm đến như thế cái quỷ dị tiểu tử, thậm chí ngay cả Hắc Ám Ma Khí đều không làm gì được hắn. Không được, lại tiếp tục như thế chính mình đạo không chừng thật lật tuyển trong mương đưa tại tiểu tử này tay bên trong, không thể lại kéo. Hắc Ám Ma Vương Ma Linh quyết tâm điệu cắn răng, đem trọn phiến không gian Hắc Ám Ma Khí tính cả to lớn bộ xương màu đen đột đều hút vào trong cơ thể của mình. Hắc sắc ma khí biến mất, cả vùng không gian bắt đầu ẩn ẩn nổi lên xanh biếc chi sắc. Từ ngoại giới rót vào hạch tâm không gian bên trong sinh mệnh chi lực bắt đầu hiện ra huy lực. Hắc ám ma vương ma linh đây là đập nồi di thuyền, tất cả hắc ám ma khí toàn bộ rút khô chỉ toàn, tân chú nhập sinh mệnh chi lực liền rút của không thể chuyển hóa thành hắc ám ma khí. Đây cũng là bị lâm húc làm cho không có cách nào, sinh mệnh chi lực mặc dù có thể chuyển hóa thành hắc ám ma khí, nhưng tốc độ này nhưng lại xa xa không đổi kịp hắc ám ma khí tiêu hao, lại như thế dung giải, hắn khẳng định sẽ bị lâm hút cho mài chết. Bộ xương màu đen đầu biến mất, lâm hút thân ảnh một lần nữa hiện lộ ra. Khí định thần nhàn một điểm tổn thương đều không có, tinh thần đầu đủ cực kỳ. Nhìn thoáng qua khí thế tăng lên không ngừng Hắc Ám Ma Vương Ma Linh, Lâm Húc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây là chó cùng rất dậu a. Tốt, thật sự là quá tốt. Nguyên bản Hắc Ám Ma Vương Ma Linh nếu là kế tiếp theo cùng Lâm Húc rong dài lời nói, mặc dù đến cuối cùng hắn khẳng định hao tổn bất quá Lâm Húc. Nhưng thế giới chi thụ trái tim sinh mệnh chi lực cũng sẽ bị tiêu hao phải 7, 8 phần, đến lúc đó Ma Linh là tiêu diệt, thế giới chi thủ cũng liền đại nạn sắp tới, tuyệt đối là được không bù mất. Tiêu diệt Hắc Ám Ma Vương Ma Linh là vì cứu vớt Tinh Linh tộc, không phải vì đem Tinh Linh tộc sớm hơn địa đẩy vào hố lửa. Hắc ma Vương Ma Linh Tu Vi đã tăng tới Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới Đại Viên Mãn, thân hình tăng vọt đến cao hơn 10 trượng, toàn thân ma khí phun trào nhìn qua cực kỳ doanh người, nhưng Lâm Húc nhưng không có khẩn trương chút nào, bởi vì Lâm Húc biết Thiên Linh giới bên trong trùng tộc thực lực so Tu Vi muốn thấp hơn một cảnh giới. Hiện tại Ma Linh mặc dù nhìn qua là Nguyên Anh hậu kỳ cảnh giới Đại Viên Mãn, nhưng luận thực lực nhiều lắm là tương đương với Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, có lẽ còn so ra kém. Dù sao hắn cái này Tu Vi cũng không phải là mình, mà là dựa vào Hắc Áma khí Lâm Thổi cứng rắn trồng lên đi. Lâm Húc không cắt đứt hắc ám ma vương ma linh hấp thu hắc ám ma khí. Mặc dù bây giờ xuất thủ là thời cơ tốt nhất, nhưng không để cho đem cái này hạch tâm không gian bên trong hắc ám ma khí triệt để hấp thu sạch sẽ, khó tránh khỏi sẽ lưu lại hậu họa. Tiểu tử túi, ngươi cũng quá tự đại. Vậy mà nhìn xem bổn vương hoàn thành thực lực tăng lên. Bất quá bổn vương vẫn là phải cảm ơn ngươi a. Nếu không phải là bởi vì ngươi ngu xuẩn, bổn vương sao có thể nhẹ nhàng như vậy hoàn thành thực lực tăng lên? Vì cảm tạ ngươi, bổn vương quyết định đưa ngươi thôn phệ hết, để ngươi trở thành bổn vương một phần tử. Nửa khắc đồng hồ thời gian về sau, hắc ám ma vương ma linh tu vi ổn định lại so với nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn hơi cao, nhưng so với hóa thần kỳ coi như kém xa. Bất quá toàn bộ hạch tâm không gian bên trong hắc ma khí đã toàn bộ bị nó hấp thu tranh thủ thời gian, một tơ một hào cũng không có còn lại. Một tia sinh mệnh chi lực đang không ngừng dót vào hạch tâm không gian bên trong, không bao lâu, thế giới này chi thụ trái tim hạch tâm bên trong liền sẽ một lần nữa tràn ngập sinh mệnh chi lực. đương nhiên, đây là đang hắc ma vương ma linh có thể xử lý lâm húc nguyên anh phân thân tình huống dưới, nếu là chiến thắng chính là lâm húc, thế giới kia chi thụ nguy cơ liền có thể triệt để giải trừ. Đây cũng là lâm húc không có ngăn cản hắc áma vương ma linh hấp thu hắc áma khí nguyên nhân. Tiểu ngũ hành kiếm trận, kiếm khí phong bạo. Đối với Hát Á Ma Vương Ma Linh, Lâm Húc lười nhác cùng hắn nói nhảm, trực tiếp khống chế ngũ hành linh kiếm tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận. Xuất thủ chính là uy lực lớn nhất kiếm khí phong bạo hướng về Hát Á Ma Vương Ma Linh quân giết tới. Đại Ma Hóa trời Trưởng, kiếm khí phong bạo uy lực Hát Á Ma Vương Ma Linh trước đó được chứng kiến, tuy nói thực lực của hắn bây giờ so với trước đó đến mạnh hơn nhiều, nhưng vẫn là không dám kinh thường. Một chiêu Đại Ma Hóa Chòi Trưởng hướng về kiếm khí phong bạo vô số, đây là hắn hiện tại có thể sử xuất mạnh nhất chiêu số. Anh, to lớn màu đen ma trưởng cùng vô số kiếm khí tạo thành phong bạo đụng vào nhau. Trong ầm ầm nổ vang sóng năng lượng bắn ra bốn phía, không đơn thuần là hình toa hạch tâm, liền ngay cả toàn bộ thế giới chi thụ trái tim đều lắc lư. Chuyện gì xảy ra? Thần sứ đại nhân trong này xảy ra chuyện gì rồi? Thế giới chi thụ trái tim bên ngoài, đại tế tư mã nhã cũng bị thế giới chi thụ trái tim cái này bỗng nhiên lắc lư cho kinh động, bởi vì hắc cá ma vương ma linh hấp thu trái tim hạch tâm bên trong tất cả hắc cá ma khí đã không cần thiết lại ngăn chặn trái tim cùng thế giới chi thụ ở giữa liên hệ, cho nên lâm húc để đại tế tư mã nhã hủy bỏ ma pháp trận. Kết quả vừa mới hủy bỏ ma pháp trận không bao lâu thế giới chi thụ trái tim liền truyền đến một trận lay động kịch liệt để đại tế tư mã nhã lập tức một trận hãi hùng kíp vía chỉ lo lắng xảy ra vấn đề gì không có việc gì chỉ là linh thể của ta phân thân đang cùng hắc ám ma vương ma linh giao thủ lâm húc cười nhạt một cái nói vậy vậy thần sứ đại nhân tình huống thế nào rồi ngài thắng rồi sao đại tế tư mã nhã đẩy cõi lòng chờ mong mà hỏi thăm không có a chẳng lẽ thua vậy phải làm sao bây giờ a lâm húc lời còn chưa nói hết đâu liền nghe đại tế tư mã nhã một tiếng kêu sợ hãi sụt lơ trên mặt đất một bộ ba hồn ném bảy phách dáng vẻ mã nhã Ta lời còn chưa nói hết người gấp cái gì đâu. Lâm Húc phát vì cười, ta là không có thắng, nhưng cũng không có thua. Hiện tại rằng, có bên trên, không có thua. Đại tế tư mã nhã trong mắt một lần nữa có thần thái, đỡ một cái thân lại đứng lên, không có thua liền tốt, không có thua liền tốt. Thần sứ đại nhân, thế giới chi thụ cùng tinh linh tộc tồn vong liền toàn bộ nhờ ngại, ngại nhưng nhất định phải thắng a. Lâm Húc nhẹ gật đầu, không nói gì. Mặc dù Nguyên Anh phân thân phát sinh sự tình hắn đều rõ ràng, nhưng là hắn không có cách nào cách không thao túng phân thân hành vi, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Thế giới chi thụ trái tim hạch tâm bên trong, Lâm Húc cùng Hắc Ám Ma Vương Ma Linh ở giữa lâm vào trong giằng co, to lớn màu đen ma trưởng cùng kiếm khí tạo thành phong bạo đụng vào nhau, Để ép, mỗi một tia Hắc Ám Ma khí trôn vùi đều nương theo lấy một tia kiếm khí biến mất. Tiểu tử này lại có thể ngăn trở Bổn Vương Đại Ma hóa trời trưởng, cái này sao có thể? Thấy Lâm Húc kiếm khí phong bạo ngăn trở màu đen ma chưởng, Hắc Ám Ma Vương Ma Linh chấn kinh, hắn thấy Đại Ma hóa trời trưởng mới ra không nói một chút đem Lâm Húc đập vì bội miệng đi, vậy ít nhất cũng sẽ làm cho đối phương bản thân bị trọng thương mới đúng, ai ngờ vậy mà cùng kiếm khí của đối phương cầm cự được. Bổn Vương cũng không tin cầm không giới ngự như thế tên tiểu tử túi. Đại Ma Hóa trời trưởng, bạo cho ta. Tức giận lên đầu, Hắc Ma Vương trực tiếp dẫn bạo màu đen ma trưởng, Lâm Húc sắc mặt đột biến, hắn không nghĩ tới cái này, ma linh vậy mà như thế hung ác, chơi loại này đã thương địch thủ 1.0000 tự tôn 800 chiêu số, muốn rút chiêu đã tới không kịp, trơ mắt nhìn màu đen ma trưởng nổ tung, cùng bạo năng lượng trực tiếp đem kiếm khí đều hủy diệt, tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận năm đem ngũ hành linh kiếm gào thét lấy bay ngược mà quay về trui vào Lâm Húc thể nội, bị thương nghiêm trọng, trong thời gian ngắn là không cách nào lại dùng nó đối địch. Ngũ hành linh kiếm là Lâm Húc bạn mệnh pháp bảo. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, Lâm Húc cũng bị thương không nhẹ, há mồm phun ra một ngụm kim lục sắc ánh máu, khí tức giảm nhiều. Ha ha ha, tiểu tử túi, dám cùng buồn vương đấu, ngươi còn quá non. Tự bạo màu đen ma chưởng, hắc ma vương ma linh cũng bị thương, chỉ là so với Lâm Húc đến muốn tốt một chút, thấy Lâm Húc miệng phun ánh máu, ma linh cười như điên. Đáng chết. Nhất thời chủ quan không nghĩ tới ma đầu kia như thế hung ác, cái này phiền phức. Lâm Húc thân có bất diệt tâm sen ẩn, thương thế khôi phục ngược lại là không có vấn đề, nhưng thương thế của hắn có thể khôi phục, ngũ hành linh kiếm lại không được này bản mệnh pháp bảo nhận tổn thương nhất định phải trải qua thời gian dài ôn dưỡng mới có thể chậm rãi khôi phục. Hiện tại không có ngũ hành linh kiếm, không cách nào tạo thành tiểu ngũ hành kiếm trận lâm húc thực lực chống dông đi hơn phân nửa, mà hắc ám ma vương ma linh chỉ là tổn thất một chút hắc ám ma khí mà thôi, cũng không có đả thương được nguyên khí. Cái này tiếp tục đánh xuống ai thắng ai thua coi như thật khó mà nói. Tiểu tử, làm sao đánh không lại muốn chạy a? Đừng nằm mơ, bùn vương hôm nay tuyển sẽ không bỏ qua ngươi. Lâm húc trên mặt lo nghĩ bị hắc ám vương ma linh nhìn ra, ma đầu kia vung tay lên bày ra một đạo nửa trong suốt ám hắc sắc kết giới. Kết giới này vốn không được lâm Húc, nhưng ngăn trở lâm Húc nhất thời vẫn là có thể. Lâm Húc sắc mặt trầm xuống, hắn vừa rồi đích thật là lên tạm thời lui bước tâm tư. Ma Linh thực lực hắn đã hiểu rõ, lần sau trực tiếp bản mệnh nguyên anh đến đây, tuyệt đối có thể nghiền ép đối phương. Đến lúc đó đại diễn ngũ hành kiếm trận mới ra, nhất định bổ đến Ma Linh không còn sót lại một chút cặn, Thế nhưng là đối phương căn bản cũng không cho hắn rút đi cơ hội. Hát cá Ma Vương Ma Linh bày ra kết giới ngăn không được mình, nhưng lại có thể chậm lại mình trốn chạy tốc độ. Đến lúc đó mình bại trừ kết giới thời điểm Ma Đầu kia nhất định sẽ thừa cơ hạ tử thủ, vậy coi như thật xong đời. Ma Linh, ngươi thật cảm thấy mình ăn chắc ta rồi? Lâm Húc trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, hiện tại tình huống này muốn rút đi là không thể nào, đã như vậy vậy cũng chỉ có thể liều mạng tiêu tốn cái này một độ nguyên anh phân thân cùng hắc ma vương ma linh ăn thua đủ. Thế nào, tiểu tử ngươi cảm thấy ngươi còn có thắng được cơ hội a? Hắc ma vương ma linh cười to một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn nói, bổn vương đã nói, muốn đem ngươi ăn sống nuốt tươi, triệt để luyện hóa, ngày này sang năm liền là ngày rỗ của ngươi, chịu chết đi. Lại là một chiêu đại ma hóa trời trường hướng về Lâm Húc chụp lại, Lâm Húc hiện tại không thể vận dụng tiểu ngũ hành kiếm trận nào dám nó nữa, chỉ có thể sử xuất di hình hóa ảnh né tránh ra tới, chạy ngược lại là rất nhanh. Bùn vương nhìn ngươi có thể tránh thoát mấy trưởng. Âm Lánh Địa cười một tiếng, Hắc Ma Vương lại là khoát tay trả lại, đồng thời hai đạo to lớn màu đen ma trưởng hướng về Lâm Húc vô xuống đi. Chương 234, Tịnh Hóa Ma Linh, chương 234, Tịnh Hóa Ma Linh. Bình. Màu đen ma trưởng nặng nghề mà đập vào Lâm Húc trên thân, tiếng đau một tiếng truyền đến, nương theo lấy một cỗ linh lực quyết tán, Lâm Húc khí tức biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha. Chết. Rốt cuộc chết. Dám Cùng bùn Vương đấu, chính là loại kết cục này. Tinh Linh tộc, các ngươi dám cho Bổn Vương tìm phiền toái, cùng Bổn Vương khôi phục, nhất định phải đem các ngươi tinh linh tộc triệt để diệt tộc. Xem xét Lâm Húc bị đập thành nát kết thúc Hắc Ma Vương Ma Linh thoải mái địa cười ha ha, hắn thấy Lâm Húc đã chết, liền rốt cuộc không có bất kỳ người nào có thể uy hiếp được hắn, chờ hắn khôi phục thực lực ngưng tụ nhục thân phá phong mà ra, nhất định phải làm cho cả Tinh Linh tộc vong tộc diệt chủng, chó gà không tha. Người không có cơ hội. Huyền Tiên Chỉ. Đột nhiên một cái thanh âm lạnh lùng tại ám Hắc Ma Vương Ma Linh phía sau vang lên, đồng thời một cỗ đáng sợ tới cực điểm lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, Ma Linh sắc mặt đại biến địa vừa vừa quay đầu, một đạo vô hình khí kình đã đập đện tại hắn cái chắn chỗ. Không, đây không có khả năng. Không. Đánh trúng Hắc Ám Ma Vương Ma Linh, cái chán chính là Lâm Húc lấy bản nguyên chi lực thuốc dục Huyền Thiên Chỉ Chỉ Tỉnh, lực tàn phá kinh khủng tại một cái hô hấp về sau bắt đầu bộc phát. Tại Ám Hắc Ma Vương Ma Linh không dám tin tiếng kêu thảm bên trong, toàn thân của hắn từ cái chán chúng chiêu chỗ bắt đầu cấp tốc phong hóa trở thành nát kết thúc, biến thành một tia hắc khí. Sinh mệnh chi lực, tinh hóa. Quát khẽ một tiếng, Lâm Húc trong tay bắn ra mấy đạo lục quang tạo thành một trường tấm võng lớn màu xanh lục đem Hắc Ám Ma Vương Ma Linh vỡ nát về sau còn lại hắc khí bao phủ bắt đầu tinh hóa. Nguyên bản Lâm Húc là muốn đem những này hắc khí khí hút vào thể nội, bất quá hắn lo lắng Hắc Ám Vương Ma Linh cũng không có bị triệt để tiêu diệt hay là bảo hiểm một điểm đem nó tịnh hóa đến ổn thỏa một chút. A, vì cái gì? Ngươi vì cái gì không chết? Đây không có khả năng, bùn vương là vô địch, bùn vương sẽ không chết. Không. Chính như lâm húc lo lắng đồng dạng, hắc ám ma vương ma linh cũng chưa chết, chỉ là thân hình bị lâm húc huyền thiên chỉ cho đánh tan mà thôi. Theo hắc ám ma khí không ngừng bị sinh mệnh chi lực tịnh hóa, ma linh thê lương bi thảm âm thanh từ hắc ám ma khí bên trong truyền đến. Thời gian dần qua thanh âm càng ngày càng tiểu. Theo cuối cùng một tia hắc ám ma khí bị tịnh hóa triệt để trở nên nến nắng, cuối cùng kết thúc. Đem lục sắc lới ánh sáng thu hồi, lâm húc nặng nghề mà thở ra một hơi mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi. Vừa rồi Hắc Ám Ma Vương Ma Linh đích thật là ma huy ngập trời, liều mạng Lâm Húc căn bản không có phần thắng, chỉ có thể tại đại ma hóa trời trường sắp đập tới mình thời điểm sử xuất huyền thiên huyết đột né tránh công kích đồng thời thu liễm khí tức, để Hắc Ám Ma Vương Ma Linh nghĩ lầm đã chụp chết chính mình. Bỏ bê phòng bị, Hắc Ám Ma Vương Ma Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới, có người vậy mà có thể hoàn mỹ ẩn tàng tự thân khí tức, hắn chưa thấy qua tu tiên giả, tự nhiên đối thủ đoạn như vậy chưa quen thuộc, cũng bởi vậy phạm phải sai lầm chí mạng. Để Lâm Húc nắm lấy cơ hội một kích huyền thiên chỉ đánh nát thân hình. Lúc đầu nếu để cho Ma Linh một chút thời gian hắn vẫn là có thể một lần nữa ngưng tụ thân hình, bất quá Lâm Húc không cho hắn cơ hội như vậy, trực tiếp dùng sinh mệnh chi lực tình hóa, triệt để đem nó tiêu diệt. Bất quá Lâm Húc cũng không dễ chịu, liên tiếp phát động Huyền Thiên Huyết Độn cùng Huyền Thiên chỉ chọn vẹn tiêu hao nguyên anh phân thân một nửa bản nguyên chi lực, Lâm Húc nguyên anh phân thân hiện tại thế nhưng là rất suy yếu, đều nhanh duy trì không ngừng thân hình. Không dám chế lại, Lâm Húc hóa thành một đạo lưu quang bay ra hạch tâm không gian, hướng về trái tim bên ngoài bay đi. Thế giới chi thụ lực lượng tại khôi phục, ta cảm ứng được, thế giới chi thụ lực lượng bắt đầu khôi phục. Thần sứ đại nhân, chẳng lẽ ngài đã? Thế giới chi thụ trái tim bên ngoài Đại thế tư mã nhã trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo tinh mang, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lâm húc. Một đạo kim lục sắc quang mang từ thế giới chi thụ trái tim bên trong sông ra, chính là lâm húc nguyên anh phân thân bá địa chui vào lâm húc thể nội. Ma linh đã bị tinh hóa. Lâm húc mở mắt ra, trên mặt hiện lên một tia vẻ mệt mỏi. Nguyên anh phân thân không sai biệt lắm hao tổn một nửa bản nguyên chi lực, trở về bản thể về sau tự nhiên để lâm húc cảm thấy một trận hư thoát cảm giác, đoán chừng ít nhất cũng phải thời gian nửa tháng mới có thể khôi phục. Thật bị tinh hóa rồi. Nói như vậy, nguy cơ giải trừ, thế giới chi thụ được cứu rồi. Đại tế tư Mã Nhã trong vui mừng mang theo một tia khó có thể tin thần sắc, mấy ngàn năm nguyện vọng tại thời khắc này thực hiện, để nàng có một loại tựa như ảo mộng cảm giác không chân thật. "Mã Nhã, ta tiêu hao quá lớn, cần bế quan một đoạn thời gian, trong vòng nửa tháng đừng để người tới quấy rầy ta." Lâm Húc nhẹ gật đầu, để lại một câu nói, thân hình đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về xa xa quang môn mà tới. "Thật giải quyết. Ma linh bị tiêu diệt, tinh linh tộc được cứu, thật sự là quá tốt. Hạnh phúc tới quá nhanh, nhất quán chưởng ổn đại tế tư Mã Nhã đều không thể khống chế lại tâm tình của mình. Đợi nàng bình tĩnh trở lại muốn hướng Lâm Húc nói lời cảm tạ thời điểm, Lâm Húc sớm đã rời đi đã lâu." ta phải nhanh đem các tộc nhân gọi trở về, hảo hảo ăn mừng một trận. Mã Nhã chợt nhớ tới bị nàng chuyển di xuất thế giới chi thụ tinh linh tộc các tộc nhân, trước đó một mực chưa nói cho bọn hắn biết nguyên nhân, hiện tại rốt cục có thể nói, lập tức không còn chậm trễ, cũng hướng về quang môn bay đi. Lâm Húc trở lại thành bảo trụ sở về sau, ngay lập tức đem Diệp Bình Nhi cùng lánh Lăng Nguyệt tính cả Long hổ thú cùng một chỗ từ linh điển không gian bên trong phóng ra. Nghe nói Lâm Húc đã diệt sát Hắc Á Ma Vương Ma Linh, Diệp Bình Nhi hai nữ đều là thật dài điệu nhẹ nhàng thở ra, các nàng rốt cục khỏi phải nhắc lại tâm trẻ mật. Long hổ thú càng là hung hăng điệu cọ lấy Lâm Húc đuổi vui chơi miệng bên trong không chỗ ở hướng lâm hút chúc, sinh mệnh chi tuyển thần tắm để ra hỏa này thần thú huyết mạch triệt để thức tỉnh. Trải qua trải qua mấy ngày nay tại linh điện không gian bên trong bế quan tu luyện, long hổ thú chính thức tiến giai trở thành thần thú. Bất quá cùng nó lao tổ tông áp giữ khác biệt, tấn thăng thần thú long hổ thú trên lưng xuất hiện một đôi hoàn toàn do tự sắc điện quang tạo thành cánh, trừ cái đó ra, ngoại hình nhìn qua cũng không có cái gì cải biến. Ngoại hình biến hóa không lớn, nhưng long hổ thú thực lực lại là có tăng lên cực lớn, chẳng những tu vi trực tiếp tăng tới nguyên anh hậu kỳ, đối với hỏa diễm cùng lôi điện khống chế cũng càng thêm tự nhiên. Mấu chốt nhất chính là nó hiện tại có thể đem Tử Điện Cùng Hỏa Diễm dung hợp lại cùng nhau, uy lực cực kỳ kinh ngợi, chẳng những có được Tử Điện cường đại lực phá hoại cùng tê liệt năng lực, mà lại có được Bất Diệt Chi Hỏa đặc tính, coi như không có chân nguyên thôi động cũng có thể tự. Hành thiêu đốt thật lâu, Lâm Húc cho lấy cái tên gọi Bất Diệt Lôi Hỏa. Long hổ thú tấn thăng làm thần thú, nhưng là cùng nó lao tổ tông áp dữ không hề giống, tựa hồ là sinh ra biến dị, mà lại từ trên thực lực nhìn so trong truyền thuyết áp dữ còn muốn lợi hại hơn, để Lâm Húc rất có mấy điểm kinh hỉ, ám đạo mình ánh mắt không sai, thu hai cái tiểu đệ đều là thần thú, cái này nói đến cũng là chuyện rất có mặt mũi sự tình không phải vì khôi phục đối phó hắc ám ma vương ma linh lúc hao tổn lâm húc tại phòng bên trong trọn vẹn vận công đả toạn nửa tháng long hổ thú giữ ở ngoài cửa không để bất luận kẻ nào quấy rầy đến hắn về phần diệp bình nhi cùng lãnh Lăng nguyệt thì thành lâm húc đại biểu tham gia tinh linh tộc thịnh đại khánh điện trong lúc đó đại tế tư mã nhã cũng muốn mời lâm húc tham gia đều bị diệp bình nhi cùng lãnh Lăng nguyệt hai nữ chối từ cái này nguyên anh bản nguyên chi lực xuất hiện hao tổn nhất định phải tĩnh dưỡng khôi phục nửa đường không thể nhận mảy may quấy rầy không phải rất có thể lưu lại hậu họa hai nữ cũng là tu tiên giả đối loại chuyện này có thể nói là rõ ràng tự nhiên sẽ không vì Khánh điện loại chuyện nhỏ nhặt này để người đi quay dày Lâm Húc. Bởi vì Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt hai nữ chối tử, đại tế tư Mã Nhã tuy nói có chút thân với, nhưng cũng không có kiên trì, bất quá biết chân tướng tinh linh tộc các tinh linh đối Lâm Húc sùng bái cùng cảm kích bạo dạ, có mấy cái trẻ tuổi tinh linh không nghe khuyên rủ táo lén lén đi mời Lâm Húc tham gia khánh điện, kết quả đều không ngoại lệ địa bị canh giữ ở cổng Long Hồ thú hung hăng giáo huấn một trận, liền rốt cuộc không người giảm lỗ mãng. Sau được hàng, khôi phục nguyên khí Lâm Húc đi ra khỏi phòng, biết được tin tức đại tế tư Mã Nhã tính cả thiên cực đại lục các chủng tộc thủ lĩnh nhân vật cùng nhau mà tới vừa thấy mặt liền đối Lâm Húc đến cái quỳ lạy đại lễ, các ngươi làm cái gì vậy? mau dậy đi, mau dậy đi. Lâm Húc cảm thấy kinh ngạc, làm sao chủng tộc khác thủ lĩnh cũng tới rồi? Phu quân, đại tế tư đem ngươi tiêu diệt hắc ma vương ma linh tin tức truyền khắp toàn bộ thiên linh đại lục, các tộc thủ lĩnh là chuyên hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Diệp Bình Nhi cùng lãnh lăng nguyệt đi đến Lâm Húc trước mặt, lãnh lăng nguyệt lặng lẽ truyền âm nói, hắc ma vương ma linh thân ở thế giới chi thụ trái tim bên trong sự tình là thiên cực đại lục cốt mật, nhưng ở các tộc thủ lĩnh ở giữa lại là đời đời truyền lại, hiện tại ma linh bị diệt, nguy cơ triệt để giải trừ. Đại tế Tư Mã Nhã đương nhiên phải đem tình huống thông chi các tộc thủ lĩnh. So sánh với Lâm Húc bọn hắn trước đó chữa trị tử vong chi địa kết giới sự tình, lần này diệt sát ma linh sự tình ý nghĩa càng thêm trọng đại. Các tộc thủ lĩnh được nghe tin tức về sau đều là mừng rỡ như điên, lập tức tất cả đều đổi tới tinh linh tộc lãnh địa đến muốn đích thân hướng Lâm Húc biểu đạt cảm ơn. Chỉ là Lâm Húc một mực tại trong phòng vận công chữa thương, cho nên các tộc thủ lĩnh chỉ có thể tạm thời tại tinh linh tộc ở lại. Hiện tại Lâm Húc xuất quan, mọi người liền cùng đi. Lâm Húc không quá quen thuộc người khác đối với hắn mang ơn loại chàng diện này, nhưng các tộc lòng biết ơn hắn cũng không cách nào chối từ, chỉ có thể cố nén ứng phó các tộc thủ lĩnh, mặt đều nhanh cười cương. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, các tộc thủ lĩnh đều mang đến bản tộc bảo vật làm tạ lễ, có rất nhiều vậy mà là hồn hòa luyện đan thuật cùng hồn hòa luyện khí thuật bên trong đề cập đến hi hữu thiên tài địa bảo. Đối với những này tạ lễ, Lâm Húc đương nhiên là không khách khí chút nào toàn bộ nhận lấy, nói không chừng lúc nào liền có thể cần dùng đến cũng phải. Xem ra các chủ tộc đồ tốt thật đúng là không ít. Lần trước tại Sà Nhân tộc cử hành khánh điển thời điểm làm sao không gặp bọn hắn mang đến những này đồ tốt? Nhận lấy các tộc tạ lễ về sau, Lâm Húc xem xét không có gì đồ vật nhưng cầm, liền lấy cơ thương thế không có hoàn toàn ổn định tìm cơ hội lui về thành bảo. Đương nhiên hắn cũng chưa quên thuận đi một chút mỹ thực cho Bá Thiên Hùng Vương cùng thổ linh chư đỡ thèm. Ngồi tại trong phòng, Lâm Húc một bên điểm nhẹ lấy từ các tộc tạ lễ một bên miệng bên trong chật chật thán thở, tính toán thời gian chỉ có không đến 10 ngày thiên linh giới liền sẽ rời đi nhân linh giới, đến lúc đó mình liền sẽ bài xích ra thiên linh giới, bằng không mà nói thật đúng là muốn đi các tộc đi dạo nhiều vơ vét một chút đồ tốt. Chương 235, đáy biển phế tích, chương 235, đáy biển phế tích. 9 ngày sau đó, Lâm Húc đem Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt bao quát Long Hổ thú ở bên trong đều thu nhập linh điển không gian bên trong, rời đi thời hạn nhanh đến, Lâm Húc tiến vào Thiên Linh giới thời điểm thế, nhưng là nhận rất mạnh không gian xé rách chi lực, nếu không phải có Thiên Linh lệnh bài bảo hộ chỉ sợ hắn căn bản là không có biện pháp bình yên tiến vào Thiên Linh giới bên trong, hắn cũng không dám cam đoan rời đi thời điểm sẽ không gặp phải chuyện giống vậy. Lâm Húc thực lực bây giờ có tăng lên rất nhiều, coi như không có Thiên Linh lệnh bài hắn cũng có tự tin có thể chống nổi không gian lôi kéo lực lượng, nhưng Diệp Bình Nhi cùng Lãnh Lăng Nguyệt coi như không nhất định có thể ngăn cản được lý do an toàn hay là đem hai nữ thu nhập linh điển không gian ổn thỏa nhất về phần long hổ thú mặc dù có thể ngăn cản được không gian lực kéo nhưng lâm húc cũng không biết bị thiên linh giới bài xích đi ra thời điểm có thể hay không tách ra cho nên đem nó cùng một chỗ thu nhập linh điển không gian bên trong ngày thứ 10 sáng sớm cùng lâm húc chỗ đoán trường đồng dạng thiên linh giới bắt đầu thoát ly nhân giới toàn bộ thiên linh đại lục đều cảm nhận được một trận chấn động nhẹ nhẹ. lâm húc đứng tại thế giới chi thụ tầng thứ nhất quảng trường trung ương trên đài cao bốn phía trừ tinh linh tộc các tinh linh chính là thiên linh đại lục các chủng tộc thủ lĩnh tất cả mọi người biết lâm húc là đến từ nhân giới Hiện tại Thiên Linh giới muốn thoát ly nhân giới lần nữa tiến vào đứng giữa không trung, Lâm Húc cái này ngoại lai người liền sẽ bị Thiên Linh giới lực lượng pháp tắc bài xích ra ngoài, bọn hắn đều là đến cho Lâm Húc tiễn biệt. Thần sứ đại nhân, lần sau Thiên Linh giới ban thưởng thời điểm, chào mừng ngài lại đến Tinh Linh tộc Lam khách. Thần sứ đại nhân, Sa nhân tộc vĩnh viễn là ngài trung thành nhất bằng hữu. Thần sứ đại nhân, lần sau lại đến Thiên Linh giới lời nói, nhất định phải đến chúng ta ngưu đầu nhân lôi đỉnh sơn núi đến ngồi một chút, chúng ta khoa nhiều thú trà sữa cùng rau trộn đồ nướng vị thế nhưng là rất nổi danh. Các chủng tộc thủ lĩnh đều đối Lâm Húc phát ra mời. Mời hắn lần sau lại đến thiên Linh giới thời điểm đi riêng phần mình chủng tộc lãnh địa làm khách, đối diện với mấy cái này thiện ý mời, Lâm Húc mỉm cười gật đầu một tất cả hạ. Vẹn vẹn đi một chuyến tinh linh tộc lãnh địa liền để hắn Nguyên Anh cùng sinh mệnh chúa tể lưu lại bản mệnh thanh liên triệt để dung hợp, kia chủng tộc khác lãnh địa nghĩ đến cũng hẳn là có nó chỗ đặc biệt a. Nếu không phải thời gian không đủ, hắn khẳng định phải toàn bộ đều đi đi một vòng kiến thức một phen. Hiện tại mà cũng chỉ có thể đem cái này tiếc nuối lưu đến 500 năm sau lại đến Tiên Linh giới thời điểm. Các vị, 500 năm sau đấy. Quen thuộc không gian lôi kéo cảm giác tới người, Lâm Húc biết rồi đi thời điểm đến. Tuấn về dưới đài cao các tinh linh cùng các tộc thủ lĩnh phất phắt tay, Lâm Húc không có chống cự thiên linh giới lực bài xích, thân hình lóe lên biến mất không thấy gì nữa. Bị rời ra thiên linh giới. A, cái này bên trong là địa phương nào? Làm sao lại có một cái hoang phế trận pháp truyền tống? Trước mắt lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, Lâm Húc phát hiện mình đang ở tại trong một vùng phế tích, ở trước mặt hắn là một cái cự đại đài cao, trên đài cao tựa hồ là một cái trận pháp truyền tống, nhưng có thể nhìn ra được đã vứt bỏ thật lâu. Ngẩng đầu nhìn lên trên, Lâm Húc phát hiện mảnh này phế tích là bị một cái hơi mờ màu lam nhạt kết giới bao phủ ở bên trong. Phương Viên có chừng khoảng 10 dặm, nhìn phế tích dáng vẻ giống như là một tòa thành trì, chỉ là hiện tại trừ đài cao bên ngoài đã tìm không thấy bất luận cái gì một cái hoàn chỉnh kiến trúc, mà tại màu lam nhạt kết giới bên ngoài, ngẫu nhiên có thể trông thấy một hai đầu hình thủ kỳ quái cá bơi thân ảnh, cái này bên trong vậy mà cùng diêm la thành giống nhau là tại đáy biển, cái này bên trong vậy mà là tại yêu ma hải hải vực bên trong, vì xác định chính mình có phải hay không tại loạn tinh hải bên trong, Lâm Húc móc ra địa đồ, Thanh Linh phát hiện mình vậy mà thân ở yêu ma hải giải đất trung tâm, cũng may mắn hắn năm đó đi theo hỏa long đã từng tới yêu ma hải ghi chép qua yêu ma hải địa đồ bằng không mà nói căn bản là nhìn không ra mình người ở phương nào kỳ quái yêu ma hải bên trong là yêu tộc thiên hạ chỉ là không nghe nói yêu tộc cũng sẽ xây thành trì quần cư a lâm húc cảm thấy rất kỳ quái yêu ma hải bên trong trừ yêu thú chính là ma quái đương nhiên cái gọi là ma quái là chỉ gọi không ra tên thành tinh thực vật cũng không phải là giống hắc ám ma quái như thế ma tộc yêu thú đều là độc lai độc vãng sẽ không giống nhân loại tu sĩ đồng dạng kiến tạo thành trì tụ cư chớ nói chi là hao hết tâm lực bố trí kết giới tại đáy biển xây thành trì vậy cái này cái vứt bỏ thành trì đến cùng là thế nào đến nhìn thành trì vứt bỏ trình độ Chỉ sợ đã sớm vứt bỏ mấy ngàn năm, có lẽ càng lâu, như thế lâu đời Thuế Nguyệt xuống tới kết giới vậy mà không có biến mất, y nguyên còn tại bảo hộ lấy thành trì không bị nước biển bao phủ, đây là một kiện tương đương không thể tưởng tượng nổi sự tình. Phải biết cái này bên trong cũng không giống như Diêm La Thành như thế có người chuyên môn hộ lý kết giới, thỉnh thoảng lại gia nhập Linh Thạch duy trì kết giới năng lượng, Lâm Húc có thể khẳng định mảnh này vứt bỏ thành trì bên trong trừ hắn ra không có một cái vật sống, chớ nói chi là có người giữ gìn kết giới vậy cũng chỉ có một cái khả năng kết giới này cũng không phải là dựa vào nhân lực bổ sung năng lượng duy trì mà là mượn dùng tự nhiên chi lực đơn giản đến nói chính là dựa vào thiên nhiên kết giới tiến hành cải biến có thể tự động hấp thu trùng quanh năng lượng để duy trì kết giới có thể làm được điểm này tại trận pháp tạo nghệ bên trên tất nhiên là đang phong tạo cực yêu thú bên trong tuyệt không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy toàn này vứt bỏ thành trì tất nhiên là cổ tu sĩ lưu lại chỉ ít cũng là tại linh giới từ nhân giới thoát ly trước đó liền xây thành tu tiên giới cùng loạn tinh hải là tại linh giới thoát ly nhân giới về sau mới hình thành ma yêu ma hải thì là hộ tống loạn tinh hải cùng nhau hình thành Cho nên Lâm Húc cái suy đoán này ngược lại là hợp tình hợp lý. Lâm Húc đem toàn bộ thành trì phế tích cẩn thận lục soát một lần, không có phát hiện bất kỳ vật hữu dụng gì, cuối cùng đưa ánh mắt về phía trên đài cao trận pháp truyền tống. Cả tòa thành trì đều đã biến thành một vùng phế tích, chỉ có đài cao cùng trên đài cao trận pháp truyền tống hay là hoàn hảo không chút tổn hại, đủ thấy lấy đài cao cùng trận pháp truyền tống không giống bình thường. Lâm Húc hứng thú, hướng về trên đài cao cẩn thận đi đến, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn tình huống, rất nhanh liền đi tới trận pháp truyền tống trước đó. Cái này trận pháp truyền tống trình viên hình, đường kính tại khoảng 1 trượng. Tổng cộng có 6 cái cái rảnh hận là dùng để cất đặt linh thạch, nếu như đem 6 cái cái rảnh tiến hành liên tuyến lời nói hẳn là một cái sáu mang tinh đồ án, cái này trận pháp truyền tống cấu tạo để Lâm Húc có một loại cảm giác đã từng quen biết, luôn cảm thấy tựa hồ ở đâu bên trong nhìn thấy qua cùng loại trận pháp truyền tống. Cao mày nghĩ nửa ngày, Lâm Húc bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn nhớ tới đến, tại Man Hoang cổ vực thiên lôi bí cảnh bên trong gặp qua cùng loại trận pháp truyền tống, chỉ bất quá cái kia trận pháp truyền tống trên có 8 cái rảnh, cần 8 khối thượng phẩm linh thạch mới có thể mở ra. Trước mắt cái này trận pháp truyền tống vô luận là tạo dựng vật liệu hay là thủ pháp đều cùng Thiên Lôi bí cảnh bên trong cái kia trận pháp truyền tống cực kỳ tương tự, chẳng lẽ cái này trận pháp truyền tống cũng có thể thông hướng cái nào đó bí cảnh? Nghĩ đến đây bên trong, Lâm Húc tâm lý liền không nhịn được kích động lên, tại tu tiên giả xem ra, bí cảnh liền mang ý nghĩa tiên duyên cùng bảo vật, liền lấy Lâm Húc đến nói, tại Thiên Lôi bí cảnh bên trong hắn đạt được ngũ hành linh trúc, đi tới loạn tinh hải về sau lại tại bí cảnh bên trong đạt được Hấp tinh thạch, nương tinh thạch, cầu tình chi trượng thậm chí là thần thông quả dạng này thiên tài địa bảo cùng cực phẩm linh bảo. Nếu là cái này trận pháp truyền tống thật thông hướng cái gì bí cảnh lợi nói, Lâm Húc ngược lại là muốn đi sông vào một lần, dù sao bảo vật hai cũng sẽ không ngại nhiều không phải. Vỗ mạnh vào mồm, Lâm Húc lấy ra 6 khối thượng phẩm linh thạch cắm vào cái rãnh bên trong, kỳ quái là trận pháp truyền tống chỉ là một trận quang mang lấp lánh về sau liền khôi phục bình tĩnh, không còn có phản ứng, mà Lâm Húc để vào trong đó 6 khối thượng phẩm linh thạch vậy mà biến thành 6 chồng phân kết thúc, trong đó linh lực đã toàn bộ hao hết sạch. T. Lâm Húc hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh nghi không ngừng, cái này trận pháp truyền tống đến cùng là thông hướng địa phương nào, thế mà ngay cả thượng phẩm linh thạch đều khởi động không được. Bình thường đến nói, truyền tống khoảng cách càng xa, cần năng lượng lại càng lớn, nhất là tại vượt qua thời gian không gian khác nhau truyền tống thời điểm cần năng lượng nhất là to lớn, linh thạch đẳng cấp không đủ sẽ xuất hiện vừa rồi kết quả như vậy. Chỉ là, ngay cả thượng phẩm linh thạch đều không đủ năng lượng khởi động trận pháp truyền tống, chẳng lẽ em muốn dùng linh thạch cực phẩm? Thế nhưng là theo Lâm Húc biết, linh thạch cực phẩm năng lượng ẩn chứa cực kỳ khổng lồ, bình thường trận pháp truyền tống căn bản là tiếp nhận không được, trừ phi là. Lâm Húc con mắt đột nhiên phát sáng lên, hắn nghĩ tới một cái để hắn kinh hỉ vạn phần khả năng, siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống. Không sai, chính là siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống chưa cái này lâm húc thực tế nghĩ không ra cái khác giải thích. Có lẽ, có lẽ đây chính là thông hướng tu tiên giới siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống. Nghĩ đến đây cái khả năng, lâm húc hô hấp không khỏi dồn dập lên, nếu như suy đoán là thật, vậy hắn liền có thể trở lại tu tiên giới. Nguyên lai like tại cái này bên trong, khó trách một mực tìm không thấy. Diêm La Điện những năm gần đây một mực tại phát động tất cả lực lượng tìm kiếm thông hướng tu tiên giới siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống, nhưng lại là không thu hoạch được gì, ai có thể nghĩ tới cái này siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống vậy mà lại tại yêu ma hải trung tâm vùng biển nãy biển phế tích bên trong? linh thạch cực phẩm mặc dù khó được, nhưng những năm gần đây Lâm Húc cũng siêu tập một chút, mặc dù chỉ có mấy chục khối, nhưng dùng để khởi động cái này siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống hay là tốt tha có thừa. Chỉ là Lâm Húc hiện tại không thể khởi động trận pháp truyền tống, bởi vì hắn tại loạn tinh hải còn có một ít chuyện chưa hết. Lâm Húc đáp ứng Diệp Vô Kỵ cùng Diêm La thiên tử, muốn đem Diêm La điện điện chủ cùng linh thú đảo đảo chủ chi vị chuyển xuống, hắn nhất định phải thực hiện lời hứa, bằng không mà nói cái này hai thế lực lớn rất có thể lâm vào quyền lực tranh đoạt nội loạn bên trong. Mặc dù từ bên ngoài nhìn vào đi lên cái này siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống bảo tồn hoàn hảo, nhưng ai biết còn có thể sử dụng mấy lần. Lỡ như chỉ còn lại có một cơ hội duy nhất đâu. Cố nén dưới hiện tại liền khởi động siêu viễn cự ly trận pháp truyền tống kiểm tra một chút xúc động, Lâm Húc hít sâu một hơi, đem ánh mắt của mình khó khăn từ trận pháp truyền tống phía trên rời, tại địa đồ phía trên ghi chép lại nơi này địa chỉ về sau, thân hình khẽ động hóa thành một đạo lưu quang sông ra kết giới, hướng về trên mặt biển phóng đi. Lâm Húc hiện tại một chút xíu thời gian đều không nghĩ lãng phí, hắn chỉ muốn mau chóng trở lại Diêm La điện cùng linh thú Đảo, thực hiện đối địch vô kỵ cùng Diêm La thiên tử hứa hẹn, sau đó liền tranh thủ thời gian trở lại cái này bên trong mở ra siêu viễn tự ly trận pháp truyền tống. Mặt biển đột nhiên nổ tung, một đạo kim lục sắc lưu quang hướng trong biển sông ra, hướng lên trời bên cạnh hối hạ bay đi. Lâm Húc đem mình toàn bộ khí thế đều bộc phát ra, có thể so nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn khí thế bi áp làm cho cả yêu ma hải hải vực đều hoành động. Chưa xong đợi tiếp theo. Đợt, cảng tạ khán quan đỏ thần đầu cho 2 tấm nguyệt phiếu, chương 236, gặp lại hỏa long. chương 236, gặp lại hỏa long. Giống. Ngao. Mặc dù Lâm Húc biểu hiện ra siêu cường khí tức nhưng vẹn vẹn có thể chấn nhiếp những cái kia thực lực thấp yêu thú, yêu ma hải bên trong tu vi tại nguyên anh kỳ phía trên yêu thú phảng phất đều bị chọc giận một nửa, từng cái nửa mặt lên trời gào thét tất cả đều xông ra. Hoàng bét, chủ quan. Lâm Húc vô chán một cái, hắn chỉ nghĩ dùng mạnh mẽ tu vi chấn nhiếp yêu ma hải yêu ma, miễn cho bọn hắn đến ngăn cản mình cho mình bày dối, không nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Nguyên nhân chủ yếu nhất là Lâm Húc quên yêu thú cùng nhân loại tu tiên giả quan hệ trong đó, nhất là tại yêu ma hải bên trong, mấy cái này yêu thú đều là kiệt ngạo bất tuần tồn tại, làm sao có thể đối một nhân loại chịu thua? Yêu ma hải sở dĩ được xưng là nhân loại cấm địa, ngay cả Diêm La Thiên tử cùng Diệp vô kỵ bọn hắn đều rất ít tiến vào một cái nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì trong đó cao cấp yêu ma quá nhiều, mà lại từng cái đối với nhân loại tu tiên giả đều có rất mạnh địch ý mặc ngươi thực lực mạnh hơn, bị quần công lời nói cũng chỉ có bại vòng một đường. Nghĩ rõ ràng nguyên nhân, lâm hút vội vàng khôi phục thành giao long bản thể, mặc dù hắn nguyên anh tại hình rồng trạng thái đã tiến hóa thành chân chính long tộc, nhưng nhục thân y nguyên còn không có bước qua hóa rồng cửaải. Bất quá cũng không kém là bao nhiêu. Long uy mới ra, trước kia những cái kia ngao nghe muốn động cồn hống không thôi đám yêu thú lập tức cấm lửa cả đám đều đàng hoàng một lần nữa ẩn núp lên yêu thú bên trong huyết mạch đẳng cấp sấm nghiêm long tộc là thật sự thượng vị giả lại thêm lâm húc có thể so nguyên anh hậu kỳ khí tức nguyên bản còn không phục đám yêu thú tất cả đều yên tĩnh trở lại đối long tộc hợp nhau tấn công đừng nói giỡn. ai không biết long tộc từ trước đến nay bao che khuyết điểm có thủ tế báo đừng nói tại huyết mạch uy áp phía dưới mấy cái này yêu thú căn bản không dám ra tay với lâm húc coi như không cân nhắc huyết mạch uy áp cũng muốn kiên kỵ long tộc trả thù a trong lúc nhất thời, toàn bộ mặt biển một lần nữa yên tĩnh trở lại, lâm húc cũng đem khí thế của tự thân bất phóng túng đi một chút, dù sao hắn hiện tại là giao long hình thái, cái này yêu ma hải yêu thú tuyệt đối không dám treo chọc hắn, không cần thiết thả ra khí thế đến chấn nhiếp. ngang, lâm húc ngay tại hướng về yêu ma hải bên ngoài bay nhanh lấy, đung nhiên một tiếng chấn thiên tiếng long ngâm vang lên, tiếp lấy một đạo hỏa quang từ lâm húc phía trước trong biển phóng lên tận trời, tiếp lấy một con như gò núi nhỏ lớn nhỏ hỏa hồng sắc cự long phóng lên tận trời ngăn tại lâm húc trước người. hỏa long tiên bối, lâm húc một chút liền nhận ra, đây chính là lúc trước dân hắn tiến vào yêu ma hải đầu kia hỏa giao, không. Hiện tại đã là Hỏa Long. Thật là ngươi, Lâm tiểu tử. Hỏa Long kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Lâm Húc, trong mắt tràn đầy không dám tin thần sắc, lúc này mới bao nhiêu năm à, lúc trước cái kia hắn một hơi liền có thể thổi chết tuyết nhỏ mãng vậy mà đã đuổi kịp hắn. Đúng vậy á Hỏa Long tiền bối. Thứ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a. Lâm Húc đã nhìn ra, Hỏa Long tu vi cùng năm đó sau khi đột phá đồng dạng, hay là nguyên anh hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn còn có nhất định chênh lệnh, nhớ năm đó mình ở trước mặt hắn thế nhưng là nơm nớp lo sợ ngay cả thở mạnh cũng không dám, hiện nay cũng đã không cảm giác được mảy may áp lực, lúc rời thế dễ a. Không việc gì không việc gì. Lâm tiểu tử, ngươi cái này tốc độ tu luyện thật đúng là khá nhanh. Đều nhanh đuổi kịp ta. Hỏa Long đem thân hình co lại nhỏ đến cùng Lâm Húc lớn nhỏ, miệng bên trong chật chật sợ hai tháng phục. Lâm Húc hiện tại mặc dù là nguyên anh trung kỳ tu vi, so hắn thấp tầng một, nhưng khí tức thế nhưng là không kém chút nào hắn, lại liên tưởng đến Lâm Húc lúc trước biểu hiện ra viễn siêu tu vi thực lực, nếu là đánh lên, Hỏa Long cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng Lâm Húc. Ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lâm Húc niết miệng cười một tiếng, nói: "Chúc mừng tiền bối hóa giao thành rồng, tu vi càng thượng tầng lâu." Nhìn tiên bồi dáng vẽ tiếp qua 100 năm thời gian hẳn là liền có thể đạt tới cảnh giới đại viên mãn, xung kích hóa thần ở trong tầm tay A. Xung kích hóa thần? Nào có dễ dàng như vậy? Hỏa Long cười khổ nói. Hiện tại nhân giới căn bản không có khả năng xuất hiện hóa thần kỳ tồn tại, trừ phi có thể đi đến linh giới, thế nhưng là linh giới sớm đã từ nhân giới thoát ly, căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Đông nhiên Hỏa Long có chút quái dị nhìn về phía Lâm hút hỏi, Lâm tiểu tử ngươi làm sao lại xuất hiện tại cái này yêu ma bên trong? Hỏa Long từ khi hóa giao thành Long đột phá đến kết đan hậu kỳ về sau liền đem đến yêu ma hải đến ở lại, những năm gần đây không có nghe được Lâm Húc bất luận cái gì một chút tin tức, đối Lâm Húc dạng này đột nhiên xuất hiện tự nhiên cảm thấy rất kỳ quái. "A, không có gì, ta là tới tìm kiếm huyết la tham luyện chế hóa Long đan." Lâm Húc chớp mắt tìm cái lý do, cái này lão Hỏa Long cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, Lâm Húc cùng hắn ở giữa chưa nói tới quá sâu giao tình, có quan hệ thiên linh giới cùng siêu viễn cự ly trận pháp truyền thống sự tình hắn cũng không tính làm cho đối phương biết, miễn cho liên tục xuất hiện sự cố. "Thì ra là thế." Hỏa Long nhẹ gật đầu, tin tưởng Lâm Húc lời nói bởi vì hắn năm đó chính là phục dụng lâm Húc cho hắn hóa long đan mới từ dao hóa rộng chỉ là hắn không biết lâm Húc ngay từ đầu ngay tại lừa hắn huyết la tham cũng không phải là luyện chế hóa long đan linh dược mà là luyện chế hóa hình đan linh dược hỏa long thiên bối văn bối còn có việc muốn làm chúng ta xin từ biệt lâm Húc không muốn cùng cái này lão hỏa long làm nhiều dây dưa hướng về đối phương nhẹ gật đầu hậu thân hình bãi xuống vòng qua hỏa long hướng về phía trước bay đi hỏa long cũng không có ngăn cản lâm Húc hiện tại đã không phải là năm đó cái kia có thể để hắn tùy tiện nắm tuyết nhỏ mãng nhìn xem lâm hút tu vi tăng lên nhanh như vậy hỏa long không khỏi có chút đố kỵ cuối cùng chuyển hóa thành thở dài một tiếng đôi rồng bãi xuống một lần nữa chui vào trong biển, đi cả ngày lẫn đêm địa đi đường, mười ngày sau lâm húc rời đi yêu ma hải hải vực, một lần nữa hóa thành nhân hình hướng về gần nhất thành trì tiến đến, tiến vào thành trì về sau, lâm húc không chút nào dừng lại địa chạy về phía diêm la điện phân đường, thông qua phân đường trận pháp truyền tống truyền tống đến diêm la thành, lấy diêm la thiên tử dưới danh nghĩa phát lệnh triệu tập, để diêm la điện các phân đường đường chủ cùng cái khác ba đại tu la về diêm la thành, điện chủ đi linh giới, việc này là thật a, bất quá một ngày thời gian, diêm la điện các phân đường đường chủ cùng đầu chọc cùng ba đại tu la liền chạy về diêm la thành, tại diêm la thiên tử trong phụ đệ. Lâm Húc đem Diêm La Thiên Tử cùng Diệp vô kỵ tiến vào linh giới, sự tình giản yếu tự thuật một phen. Không sai, Điện Chủ đích sắc đã đi linh giới, ta là cố ý trở về truyền đạt Điện Chủ di khiến. Lâm Húc nói, móc ra Diêm La Thiên Tử lưu lại ngọc giản hướng trong đó đánh vào một đạo pháp quyết kích hoạt, lập tức một đạo thanh quang từ trong ngọc giản bắn ra, Diêm La Thiên Tử hình ảnh hiện ra. Diêm La Điện chúng đệ tử, bản tôn đã tiến về linh giới, đặc biệt ủy thác thứ 5 Tu La Lâm Húc truyền đạt pháp chỉ. Diêm La Điện Chủ chi vị từ thứ nhất Tu La Thiên Nguyên kế nhiệm. Lâm Húc vì Diêm La Điện Thái thượng trưởng lão. Những cùng cần nghe theo mới điện chủ cùng thái thượng trưởng lão mệnh lệnh, đem ta Diêm La điện phát dương quang đại. Phàm ta Diêm La điện đệ tử, tu vi đạt tới nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn về sau có thể hướng mới điện chủ hỏi thăm thông hướng linh giới phương pháp, bản tôn tại linh giới chờ các ngươi. Diêm La thiên tử vẫn là trước sau như một kiệm lời ít nói, vẻn vẹn lưu lại như thế mấy câu, nhưng trong đó bao hàm tin tức lại làm cho Diêm La điện mọi người kích động không thôi. Điện chủ thành công, điện chủ thật đi đến linh giới. Đây chẳng phải là nói chúng ta cũng có cơ hội đi linh giới rồi Tu vi đạt tới Nguyên Anh hậu kỳ đại viên mãn về sau liền có thể lại lần nữa điện chủ châu biết được thông hướng linh giới phương pháp, bản tọa phải lập tức trở về bế quan. Nam đại tu la bên trong Trừ Lâm Húc bên ngoài lấy đầu chọc Thiên Nguyên Tiên Tư tối cao, ngay tại nửa tháng trước đó, đầu chọc cũng thành công phá đan thành anh đột phá đến Nguyên Anh sơ kỳ, cho nên đối Diêm La Thiên Tử để hắn kế nhiệm Diêm La điện điện chủ sự tình mọi người cũng không có quá lớn ý kiến, về phần Lâm Húc trở thành Diêm La điện thái thượng trưởng lão một chuyện càng là không người có dị nghị. Đừng nói Lâm Húc hiện tại Nguyên Anh trung kỳ tu vi tại Diêm La điện bên trong không ai bằng chỉ riêng thông hướng linh giới phương pháp nắm giữ tại Lâm Húc trong tay điểm này liền để mọi người không dám có chút dị nghị, nếu là chê đến vị này ta không cao hứng, không nói cho mới điện chủ thông hướng linh giới phương pháp, kia mọi người không liền ngay cả một điểm hy vọng đều không có rồi sao? Dừng, điện chủ làm sao lại chuyển vị cho ta đâu? Ngươi mới là mới điện chủ không có hai nhân tiền A. Diêm La điện mọi người đối với đầu chọc tiên nguyên tiếp nhận mới điện chủ không có ý kiến, dù sao trừ Lâm Húc bên ngoài, nam đại tu la lấy đầu chọc tu vi cao nhất, thực lực mạnh nhất, tu la chi vị vốn là điện chủ hậu bị nh nhuyện, đây cũng là hợp tình hợp lý, chỉ là người khác nghĩ như vậy, đầu chọc mình lại không vui lòng giống như lâm húc đầu chọc luôn luôn quen thuộc tự do tự tại thẳng thắn mà vì chịu không nổi câu thúc chỉ nhìn diêm la thiên tử bàn cho hắn tại diêm la thành phủ đệ hắn tổng cộng liền không có ở qua mấy lần liền có thể nhìn ra được cái này nếu là thành điện chủ kia không có việc gì thời điểm liền phải tại diêm la thành toa chấn lấy đầu chọc tính tình còn không phải ngạt chết đừng chối tử ngươi chối tử cũng vô dụng điện chủ này chi vị thật đúng là chỉ có ngươi có thể làm lâm húc quát tay nói thiên huynh ngươi cũng biết ta đến từ tu tiên giới không có khả năng tại loạn tinh hải lợi lâu làm cái thái thượng trưởng láo ta đều cảm thấy phiền phức làm sao có thể tiếp nhận điện chủ nói đến đây bên trong lâm húc ngậm miệng lại cải thành thần thức truyền âm nói nói thật cho ngươi biết đi nếu không phải vì sửa lại tiên giới lời nói lần này tìm tới thông hướng linh giới không gian thông đạo thời điểm ta liền theo diêm la điện chủ hòa nhạc phụ ta cùng đi linh giới cho nên ngươi liền đừng chối từ ta khẳng định là sẽ không khi người điện chủ này nguyệt nhi là thê tử của ta khẳng định là cùng ta cùng đi cũng sẽ không tranh với ngươi về phân huyết đao cùng trần thiên liền càng không khả năng ai bảo ngươi thiên tư cao tuyệt trước một bước đột phá đến nguyên anh kỳ thảo đau chọc nhịn không được văn tùng vươn tùng nói sớm biết ta liền không như vậy gấp đột phá cái này vừa vặn rất tốt đem mình cho đủ lại Nhìn xem đầu chọc một mặt buồn bực bộ dáng, Lâm Húc nhịn không được có chút buồn cười, Diêm La Điện điện chủ đây chính là bao nhiêu Diêm La Điện đệ tử tha thiết ước mơ chí cao quyền duy a, hết lần này tới lần khác đầu chọc còn một mặt không tình nguyện dáng vẻ, cái này nếu để cho Trần Thiên Cung huyết đao nhìn thấy không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Được rồi, ngươi muốn thật không muốn làm người điện chủ này, lời nói phải nắm chặt thời gian tu luyện, Thiên linh giới 500 năm về sau lại đến thời điểm, cùng ta cùng đi linh giới chẳng phải được. Dù sao cũng liền thời gian 500 năm, nhiều bế bế quan, rất nhanh liền quá khứ. Lâm húc một bên ăn uổi, một bên móc ra một khối ngọc giản ném cho đầu trọng, trong này ghi chép thiên linh giới bên trong linh giới thông đạo vị trí, đúng, đem ngươi địa đầu ngọc giản cho ta một chút. Chừa xong đợi tiếp theo.